Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện thập niên 70 thiên kim huyền học xuống núi. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ ốc đọc .com. 196, đêm giao thừa, Tô Bắc lại lấy ra một món đồ từ trong ba lô đưa cho Tô Tiểu Lạc nói Anh cũng không biết em thích gì, nên tặng đại một món. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn Tô Vãn, cố tình cất cao dọc hóa ra cũng có phần của em à. Cảm ơn anh Năm nhé. Tô Vãn thức điên, sao tự dưng anh Năm lại tạc đồ cho Tô Tiểu Lạc. Món tô bác tặng tô tiểu lạc là một khúc gỗ, trên khúc gỗ có một con chim gõ kiến. Anh ấy tạc rất sống độc, bên dưới còn có thêm cái đế. Đặt thứ này lên bàn chắc là đẹp lắm. Tô hòa nhìn thấy món đồ bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, cuộc sống của mọi người bây giờ rõ ràng đã tốt hơn trước rất nhiều. Sau khi đã đáp ứng được nhu cầu ăn mặc cơ bản, mọi người bắt đầu theo đuổi những thứ đa dạng hơn. Những món đồ trang trí nhỏ xinh đặt trên bàn cũng khá đẹp mắt. Tô Tiểu Lạc rất thích ngọt ngào nói lời cảm ơn, sau đó lấy từ trong túi ra một lá bùa hộ mệnh đưa cho Tô Bác tặng anh, mỗi người trong nhà một lá. Tô Vãn không có cô ta mới không thèm đồ của Tô Tiểu Lạc. Còn Tô Bình thì sợ ôn đỉnh giận càng không dám tiếp xúc nhiều với Tô Tiểu Lạc đương nhiên cũng không có. Tô Bác cười nhận lấy, lần đầu tiên đưa tay xoa đầu Tô Tiểu Lạc cười nói, ngoan. Anh ấy tặng Tô Vãn nhiều thứ như vậy, Tô Vãn chưa bao giờ tặng lại anh ấy thứ gì. Anh ấy không phải là so đo mấy món đồ đó, mà là tấm lòng của em gái Lá bùa hộ mệnh này tuy không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng đó là tấm lòng của Tô Tiểu Lạc dành cho anh ấy Tấm lòng này khiến người ta cảm thấy ấm áp Đặc biệt là sau khi nghe Tô Hòa kể về chuyện của Tiểu Cửu tuy không tiếp xúc nhiều với Tiểu Cửu, nhưng anh ấy lại có cảm giác như đã quen biết cô từ lâu Một cô em gái ham ăn, thích chơi đùa, khi Trình nhã tỉnh lại thì trời đã tối Bà đi xuống lầu thấy thằng 5 thằng 7 cả tô vệ quân cũng đã về. Bà không khỏi xấu hổ mà xin lỗi, sao lần này tôi lại ngủ say như vậy. Chẳng nghe thấy tiếng động gì cả. Không sao em vất vả rồi. Tô vệ quân nắm lấy tay bà ấy, ánh mắt đầy thương xót. Bà thông ra chị đừng khách sáo chỉ là không biết tôi nấu có hợp khẩu vị của mọi người không. Mẹ nghiêm khiêm tốn nói, món ăn phong phú thế này, ngon hơn tôi nấu nhiều. Trình Nhã vẫn tự biết mình biết ta. May mà có bà thông ra đến, nếu không mấy đứa nhỏ này lại phải ăn ba món quen thuộc rồi. Ba món quen thuộc gì vậy? Mẹ nghiêm tò mò hỏi. Là cà tím xào khoai tây ớt xanh, gà hầm khoai tây sợi xào. Tô hòa cười nói, như vậy cũng ngon mà. Mẹ nghiêm cười nói, năm nay mọi người đều vất vả rồi, nào chúng ta cùng nâng ly. Tô vệ quân nâng ly rượu lên, bố chúng ta cũng cạn ly. Tô chính quốc nâng ly, gọi mọi người cùng nhau. Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên uống nước ngọt cũng bắt chiếc người lớn cụng ly. Cả hai đứa đều chân ngắn, Tô Tử Thành liền đứng lên ghế. Tô Tử Huyên cũng bắt chiếc theo Tô Đông và nghiêm chỉ vội vàng bế cô bé lên, hai tay hai người chạm vào nhau. Nghiêm chỉ vội vàng rụt tay lại, Tô Tử Thành còn uống ít thôi, đừng để tối nay bị đau bụng. Ăn cơm xong, con chó bận rộn dọn dẹp. Những người còn lại ngồi quanh lò sưởi bắt đầu thảo luận về chuyện trên núi tuyết. Bố nghiêm nói, địa hình ở đó phức tạp, môi trường khắc nghiệt. Nếu có thể điều chuyển mấy đứa về thì cứ điều chuyển Bố nghiêm chưa từng ở trong quân đội, chỉ là một người dân bình thường, trong nhận thức của ông ta có thể không để con cái chịu khổ thì tốt nhất. Tô chính quốc và tô vệ quân mang trong mình dòng máu cách mạng truyền thống, họ nhất trí cho rằng quân nhân thì phải bảo vệ đất nước. Đất nước cần nơi nào con cái phải đến nơi đó. Bảo họ dùng chức quyền của mình để điều chuyển con cái về chuyện như vậy họ không làm được. Ai cũng thương con mình, ở biên giới có biết bao nhiêu người lính, cũng là con cái của biết bao nhiêu gia đình. Tô chính quốc cảm thán nói, chẳng lẽ con cháu nhà tôi là quý giá hơn sao? Đúng vậy, con tán thành quan điểm của bố. Con cháu nhà chúng ta càng nên sông pha ở tuyến đầu. Tô vệ quân hết sức đồng tình, dù đau lòng, nhưng đó là sứ mệnh của người lính. Trình Nhã đã quen rồi, nhưng người làm mẹ nào mà chẳng sót con mình, đứa con do mình mang nặng đẻ đau 10 tháng trời, không thể nào thản nhiên như đàn ông được. Bà ấy nhíu mày, nhưng cũng không biết nói gì hơn. Mẹ nghiêm vội vàng sen vào thôi nào, ai cũng có lý lẽ của mình. Đang ngày Tết đừng nói đến những chuyện nghiêm túc như vậy nữa. Phải phải, không nói nữa. Tuy bố nghiêm kính trọng tinh thần hy sinh đó, nhưng nếu liên quan đến từ thành tử huyên, thậm chí là tô đông thì ông ta cũng sẽ không đồng ý. Họ đã chịu quá nhiều khổ cực rồi, thế hệ sao tốt nhất là chỉ nên hưởng phúc thôi. Vương Thiến xoa bụng mình, nhìn chồng tô viễn. Cô mong đứa bé này là con gái cô đã rất vất vả mới mang thai được. Tầm nhìn của cô không rộng lớn như bố chồng và ông nội cô chỉ muốn cùng chồng con sống cuộc sống bình dị của riêng mình. Bảo cô hy sinh con cái cho đất nước cô cũng không đồng ý. Nghe nói sắp nghiên cứu ra máy tính mini rồi đấy. Bố nghiêm truyền chủ đề. Đúng vậy. Cái gì cũng đang được đổi mới, đất nước chúng ta sau này nhất định sẽ ngày càng tốt hơn, đến lúc đó nhà nhà đều được sống cuộc sống Thái Bình. Tô Chính Quốc rất mong chờ ngày đó sớm đến, để ông được thay những người bạn cũ đã khuất nhìn thấy. Tô Chính Quốc nhớ đến những người đồng đội đã hy sinh không khỏi đỏ hoe mắt. Bố, bố lại xúc động rồi. Tô vệ quân ôm lấy vai ông cụ. Quá nhiều đồng đội đã hy sinh. Mỗi dịp lễ Tết Tô Chính Quốc đều đặc biệt cảm thương. Ông là người may mắn hơn những đồng đội đó, nên càng thêm trân trọng cuộc sống hiện tại. Nhận thức của vợ chồng giáo sư nghiêm về những người lính này đã thay đổi hoàn toàn. Bảo họ hy sinh, liệu họ có làm được không? Có lẽ là không làm được những người chiến sĩ kiên trung này thật đáng khâm phục. Bố nghiêm nắm lấy tay tô vệ quân nói, nhà thông gia, đất nước may mắn có những người lính không màng danh lợi như các người mới ngày càng phát triển. Mọi người cũng đã công hiến không ngừng nghỉ cho văn hóa đất nước, đất nước muốn tiến bộ thì phải dựa vào mọi người. Tô vệ quân cũng cảm nhận được sức mạnh của văn hóa và khoa học kỹ thuật. Kết hợp quân đội với những điều này, sức mạnh mới càng lớn hơn. Mẹ nghiêm cũng nắm lấy tay Trình Nhã, chúng ta nói chuyện của chúng ta, để mặc họ cứ nói chuyện với nhau là lại thành ra khen ngợi lẫn nhau. Trình Nhã cũng không nhịn được cười, như vậy cũng tốt mà. Hai nhà chưa bao giờ gần gũi như lúc này. Nghiêm chỉ nhìn thấy hình ảnh ấm áp của mọi người thầm thở vào nhẹ nhõm. Cô ta quay người đi ra ngoài, nếu không phải vì những năm qua cô ta nghe lời người ngoài có lẽ tình hình đã không trở nên như thế này. Tô Đông đi theo ra ngoài, đưa cho cô ta một chiếc chăn, mẹ bảo anh đưa cho em. Cảm ơn anh, bên ngoài rất lạnh, nghiêm chỉ khoác chiếc chăn lên người. Qua Tết em có dự định gì không? Tô Đông hỏi. Báo xã định làm một chuyên đề có thể em sẽ phải lên vùng cao nguyên một chuyến, đưa tin về tình hình trên núi tuyết biên giới. Nghiêm chỉ thành thật trả lời. Đến chỗ em ba em thư sao? Tổ đông nhíu mày, môi trường ở đó khắc nghiệt như vậy, em đến đó chịu khổ làm gì? chương 197, nuôi ong tay áo. Em muốn đi đây đi đó một chút. Nghiêm chỉ kiên định, em muốn rèn luyện bản thân. Cô từ nhỏ đã như bông hoa trong nhà kính, ngay cả khi bố mẹ bị đưa vào trại cải tạo, họ cũng tìm mọi cách để cô không phải chịu khổ. Vì vậy, lần này khi tòa soạn đưa ra đề nghị này, cô lập tức đồng ý. Nơi đó phải leo lên độ cao hàng nghìn mét, ngay cả em ba em tư leo lên cũng bị thức ngực khó thở, chân tay bùn rùn. Em là phụ nữ, sao có thể Tô Đông không hiểu. Tô Đông anh đừng coi thường phụ nữ, phụ nữ cũng có thể gánh vác nửa bầu trời. Nghiêm trì bình tĩnh nói, dù môi trường có khắc nghiệt đến đâu, người khác có thể kiên trì thì cô cũng có thể. Cô luôn được bảo vệ quá tốt trước khi kết hôn có bố mẹ che chở, sau khi kết hôn tô đông cũng không để cô phải lo lắng gì. Cô muốn thay đổi bản thân thì phải từ bỏ những điều này, bước ra khỏi vùng an toàn. Sống một cuộc đời đích thực của nghiêm trì. Anh hiểu tâm trạng của em, nhưng nơi đó không phải trò đùa. Không chỉ khí hậu nguy hiểm mà còn có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nghiêm trì anh không cho em đi. Tô Đông nghiêm giọng nói, rõ ràng đã có chút thức giận. Em phải đi Tô Đông, anh cản em không được. Nghiêm trì kiên quyết nói, chúng ta đã không còn là vợ chồng nữa rồi. Lời nói của Nghiêm trì như gáo nước lạnh, khiến Tô Đông đang tức giận hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh bình tĩnh hỏi, bố mẹ em có biết không? Từ nhỏ họ luôn ủng hộ mọi quyết định của em, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Nghiêm trì tự tin nói. Nhưng rõ ràng cô ta đã nói qua sớm, khi cô ta nói ra quyết định của mình với bố mẹ, không ai đồng ý cho nghiêm chỉ đến đó. Bố nghiêm nghe nói con gái mình muốn đến cái nơi khỉ ho cò gáy đó, tức đến mức mấy ngày không ăn cơm. Cô con gái mà họ nâng niu như ngọc như vàng, phải đến nơi có môi trường khắc nghiệt như vậy để chịu khổ, họ không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra. Mẹ nghiêm bưng đồ ăn đến cho bố nghiêm, nói chỉ chỉ không có ở đây, ông ăn chút gì đi. Bố nghiêm đang nghiên cứu sách về núi tuyết vùng cao nguyên, sao ông ta lại không hiểu tính cách con gái mình? Một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Con gái muốn đến nơi đó, ông ta ngăn cản không được vậy thì đi cùng con gái. Ông quyết định rồi sao? Mẹ nghiêm sót xa hỏi, lớn tuổi rồi, đến nơi cao như vậy không biết có quen không? Quyết định rồi, cứ coi như đi du lịch bà đừng đi ở nhà trong tử thành và tử huyên. Bố nghiêm căn dặn. Được, mẹ nghiêm cũng muốn đi cùng, nhưng càng sợ gây thêm phiền phức cho họ. Tết Nguyên Tiêu chỉnh nhã gói sủi cảo cả nhà ăn một bữa cơm đoàn viên. Thằng 5 và thằng 7 sắp phải đi, bà không nỡ. Bà đưa cho mỗi người một bọc đồ, bên trong có hai đôi giày, hai bộ quần áo. Giày là do bà tự tay làm, sợ đế không chắc chắn nên đã cố gắng dùng sức may tay bà đã bị phồng rộp hết cả. Tô Bắc Nắm lấy tay bà nói, mẹ lần sau đừng làm nữa, ngoài phố đều có bán. Hơn nữa con ở trong quân đội cũng được phát đồ. Tô Bình gật đầu, mẹ, mẹ đừng lo, lần sau con về nhất định sẽ sớm hơn lần này. Ừ, ừ, Trình Nhã mắt ngấn lệ, tiễn hai con ra cửa. Thời gian đoàn tụ luôn ngắn ngủi, lần này đi ít nhất cũng phải nửa năm sau mới về. Tô Bác và Tô Bình lên xe, nhìn anh chị em trong nhà vẫy tay chào tạm biệt. Trình Nhã đứng ở cửa nhìn theo rất lâu, Tô Hòa đỡ bà ấy nói, mẹ đừng nhìn nữa, họ đi xa rồi. Nếu mẹ nhớ anh năm và em 7, lần sau con đưa mẹ đến thăm. Được được, Trình Nhã gật đầu lia lịa, nói thì nói vậy, nhưng nếu bà ấy đi thật thì gia đình lớn như vậy biết làm sao. Trình Nhã không khỏi hỏi, thằng hai, Nghiêm Chỉ thật sự muốn đi à? Vâng ạ, Tô Đông không vui trả lời, vì chuyện này mà anh ấy và Nghiêm Chỉ đã nhiều ngày không nói chuyện với nhau. Người phụ nữ này từ sau khi ly hôn, không chỉ tự ý quyết định mọi chuyện mà còn không nghe lời anh ấy nữa. Trình Nhã thở dài, các con cũng đi dò la tin tức của thằng ba thằng tư đi, sao lâu thế rồi mà vẫn không có tin tức gì vậy? Tô Đông gật đầu, đội mũ rồi đi ra ngoài. Buổi tối Tô Đông trở về, sắc mặt có chút nặng nề. Tô vệ quân cũng đi cùng, Tô chính quốc và Trình Nhã đều có sự cảm không lành. Thằng tư mất tích đã hơn nửa tháng, thiếu đình lúc đi vận chuyển hàng tiếp tế đã phát hiện ra nó, nhưng vì cứu thằng tư nên cả hai người đã cùng rơi xuống một cái hố tuyết. Núi tuyết sạt lở vùi lấp hoàn toàn hố tuyết đó, vì không biết vị trí chính xác nên đã bị mắc kẹt hơn một tuần rồi, e là lành ít giữ nhiều. Tô vệ quân nghiêm mặt nói, trời ạ, anh thiếu đình, giờ phải làm sao đây? Tô vãn che miệng kinh hãi thốt lên, tô tiểu lạc nhíu mày liếc nhìn cô ta, nhà họ tô đúng là nuôi ong tay áo, không nghe thấy anh thư cũng bị chôn vùi trong đó sao? Trình Nhã cũng không khỏi liếc nhìn tô vãn, ngoài đau lòng ra còn có chút thất vọng, bà ấy nhìn tô tiểu lạc hỏi tiểu lạc con xem bói có chính xác không. Tô vãn chen miệng nói, đúng vậy, lúc đó ai nói anh tư sẽ tai qua nạn khỏi có quý nhân phù trợ Giờ đã hơn một tuần rồi, còn bị trôn vùi dưới hố tuyết nữa. Cô im miệng, tô tiểu lạc không muốn nghe cô ta nói nữa, toàn nói những lời vô nghĩa. Nếu cô có thể cứu được thì tự đi mà cứu, đừng có ở đây kêu la. Tô Hòa cũng bất mãn với Tô Vãn, nhưng lúc này anh ấy càng lo lắng cho sự an nguy của anh Tư và Thiếu Đình hơn, Tiểu Cửu, đừng để ý đến nó, hay là em xem bói lại một lần nữa đi. Tô Thiểu Lạc gật đầu, lấy mai rùa ra. Thế nào rồi? Trình Nhã lo lắng hỏi. Quẻ này không khác gì so với lần trước, sẽ bình an vô sự. Tô Thiểu Lạc nói, nói dối không chấp mắt bị trôn vùi dưới đó hơn một tuần rồi, làm sao mà sống được? Tô Vãn tức giận nói. Đều tại lúc trước chúng ta nghe lời Tô Tiểu Lạc nếu không anh Thiếu Đình đã không gặp chuyện. Sao tôi lại thấy cô đang mong anh Tư gặp chuyện hơn vậy? Tô Tiểu Lạc hừ lạnh một tiếng. Tôi mới không có. Tô Vãn vội vàng phủ nhận. ủ vậy là cô đang mong Phó Thiếu Đình gặp chuyện. Tô Tiểu Lạc cố tình xuyên tạc ý của cô ta. Cô nói bậy, bố mẹ, hai người xem cô ta cứ thích nói bậy. Tô Vãn thức đến nghiến răng miến lời. Thôi nào, đừng cãi nhau nữa. Trình nhã nhìn tô vệ quân, hy vọng ông ấy có thể đưa ra cách giải quyết dù sao ông ấy cũng là chủ gia đình. Để con đi một chuyến, tô đông đột nhiên lên tiếng. Được vậy con đi một chuyến đi, tô vệ quân gật đầu. Dạo này vẫn có người vận chuyển hàng tiếp tế lên đó con đi cùng máy bay là được. Con cũng đi, tô tiểu lạc lên tiếng tuy quẻ bói cho thấy không có việc gì, nhưng cô cũng muốn đến đó xem tình hình thực tế thế nào. Dựa vào cái gì cô ta được đi, vậy con cũng đi. Tô vãn ẩm ý đòi đi, bị tô vệ quân chừng mắt nhìn, chỉ đành im ri không dám nói gì nữa. Lên vùng cao nguyên không phải chuyện đùa, khắp nơi đều là nguy hiểm cũng không phải đi chơi. Tô đông bảo nghiêm chỉ chuẩn bị đồ đạc đi cùng họ. Nghiêm chỉ nghe nói tô đông cũng đi, không khỏi cảm kích cảm ơn anh. Anh đi vì em tư và thiếu đình, không phải vì em. Tô đông lạnh lùng nói xong, rồi bỏ đi luôn. Nghiêm chỉ đứng trôn chân tại chỗ ấm ức nói em có nói là anh đi vì em đâu. Nghe nói tô đông cũng đi, mẹ nghiêm cũng yên tâm hơn một chút nghiêm chỉ nói, bố, lần này bố đừng đi, nghe nói trên cao nguyên còn bị sốc độ cao, bố lớn tuổi rồi, đừng để ngã bệnh ở đó. Bố nghiêm chừng mắt nhìn cô ta, được lắm, là ghét bỏ bố già rồi đúng không? Con nào có, nghiêm chỉ le lưỡi, nhưng có tô đông đi cùng thì bố cũng yên tâm hơn. Không phải tiểu là cũng đi sao, con nhớ ở cùng một chỗ với con bé, bố nghiêm dặn dò. Trường 198, em vẫn thích anh cười. Mẹ nghiêm chuẩn bị một số áo khoác bông dày, cũng tiện thể chuẩn bị cho tô tiểu lạc một bộ. Sau khi dặn dò cẩn thận một số việc, bà ta mới để nghiêm chỉ rời đi. Hai người thay quần áo xong, liền theo tô đông lên trực thăng. Tô tiểu lạc đã quen ngồi trực thăng, nên cô dặn dò nghiêm chỉ một số lưu ý, nghiêm chỉ ghi nhớ từng điều một. Lần đầu tiên ngồi trực thăng, cô ta có chút phấn khích. Tô Đông liếc nhìn cô ta, bây giờ hối hận vẫn còn kịp xuống đấy. Nghiêm Chỉ bướng bỉnh lắc đầu, em chắc chắn sẽ không hối hận. Tô Đông không nói gì nữa, anh ấy nhắm mắt lại, không muốn để ý đến cô ta. Tô Tiểu Lạc nắm tay Nghiêm Chỉ, đừng căng thẳng, không sao đâu. Bay được 4 tiếng, trực thăng đột nhiên rung lắc dữ dội. Nghiêm Chỉ không ngồi vững, ngả về phía trước va vào người Tô Đông. Cô ta xấu hổ lấy tay chống lên vai anh ấy, vội vàng giải thích em em không ngồi vững. Lời còn chưa dứt trực thăng lại rung lắc, nghiêm chỉ ôm chầm lấy Tô Đông, cô ta nhát gan, hai chân run lên bần bật sợ hãi hỏi, đây, đây là chuyện gì vậy? Tô Đông bất đắc dĩ nói, dòng khí ở vùng núi tuyết khá phức tạp, sẽ có lúc rung lắc. Tuy nghe Tô Đông nói vậy, nhưng trong lòng nghiêm chỉ vẫn rất sợ. Trực thăng rung lắc quá mạnh thấy Tô Đông không đẩy mình ra, cô ta cũng mặc kệ mà ôm chặt lấy anh ấy. Chỉ có như vậy cô ta mới cảm thấy an toàn. Tô Tiểu Lạc đã muốn dùng bùa định thân, nhưng thấy Nghiêm Chỉ và Tô Đông ôm nhau nên không muốn xen vào chuyện bao đồng nữa. Đợi trực thăng dừng lại, Tô Đông mới đẩy Nghiêm Chỉ ra, xuống thôi. Được, Nghiêm Chỉ lo lắng đến mức không biết phải làm sao, hai chân tê cứng, không biết là do lạnh hay do sợ. Phi công không nhìn rõ tình hình bên dưới, không thể hạ cánh bình thường, họ chỉ có thể nhảy dù xuống. Tô Đông vừa mở cửa, gió lạnh mang theo tuyết ùa vào. Luồng không khí lạnh suýt nữa thổi bay mũ của anh ấy, gió bên ngoài rất mạnh. Nghiêm chỉ sợ đến sắp khóc, cô ta muốn đến cao nguyên để viết bài, chứ không phải đến để trải nghiệm nhảy dù. Tô Thiểu Lạc thì bình tĩnh, với cô càng mạo hiểm thì càng thú vị. Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm nhảy dù, nên kiên nhẫn nghe tô đông giảng giải rất nhanh đã nắm bắt được kỹ năng. Đầu óc nghiêm chỉ trống rỗng, dù cố gắng thế nào cũng không nghe lọt tai. Phi công nói, dòng khí ở đây không ổn định, mọi người mau xuống đi, nếu không tôi sẽ phải quay về. Hay là em quay về đi? Tô đông nhíu mày hỏi nghiêm trì. Không em, em muốn ở lại. Nghiêm trì nhìn anh ấy với đôi mắt đỏ hoe. Thật là bó tay với em. Tô đông nhíu mày, vừa cứng đầu vừa nhát gan. Tô thiểu lạc nhìn xuống vùng đất trắng xóa bên dưới, cười nói, vậy em xuống trước đợi hai người, em sẽ tìm thấy hai người. Tô Tiểu Lạc nhảy xuống, luồng khí mạnh mẽ khiến cơ thể cô lơ lửng, gió tạt vào mặt đau rát. Con sói trong ngọc cổ nói: "Nhóc con, người hiện đại các ngươi chơi thật mạo hiểm." Tô Tiểu Lạc rủ rê: "Ngươi cũng chơi cùng đi." Cũng được. Con sói chui ra khỏi ngọc cổ, thân hình to lớn đủ để Tô Tiểu Lạc cưỡi lên. Tô Tiểu Lạc ôm cổ nó, cười hì hì: "Có ngươi rồi, ta không cần dù nữa, bay nhanh lên nào." xuyên qua màn sương mù, núi tuyết bên dưới lấp lánh tạo cảm giác như đang du ngoạn giữa đất trời. Thân hình con sói rất vững vàng, không khí lạnh lẽo, không ảnh hưởng nhiều đến nó. Chúng ta đi xem anh hai và chị dâu thế nào rồi. Tô tiểu Lạc nói, vậy thì ngồi cho chắc vào. Con sói bay về phía trực thăng. Tô Đông dùng dây an toàn buộc chặt mình và nghiêm chỉ lại với nhau. Sau khi khóa móc kim loại cuối cùng, anh ấy hỏi, sẵn sàng chưa? Nghiêm chỉ len lén nhìn xuống phía dưới, không nhìn thấy gì cả, chỉ thấy một màu xám xịt. Vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu cô ta không khỏi nuốt nước bọt định mở miệng thì bỗng nhiên Tô Đông không cho cô ta cơ hội lên tiếng ôm chặt lấy cô ta rồi nhảy xuống. Nghiêm chỉ ôm chặt lấy Tô Đông, gió dít bên tay, đầu óc trống rỗng, tim đập loạn nhịp như thể sắp nhảy ra ngoài. Người này sao có thể xấu xa như vậy chứ? Đừng la nữa, màng nhĩ của Tô Đông như muốn vỡ ra, nghiêm chỉ hoàn toàn không nghe thấy tiếng hét không ngừng vang lên, hét đến khàn cả cổ Tô Đông bất lực thở dài ôm chặt lấy cô ta, sau khi rơi xuống một đoạn anh ấy mới bông dù. Tốc độ rơi chậm lại rất nhiều, tâm trạng nghiêm Chỉ cũng dần dần bình tĩnh lại. Tô Tiểu Lạc ngồi trên lưng con sói, vốn không dễ dàng tìm thấy họ kết quả lại được tiếng hét của nghiêm Chỉ dẫn đường. Con sói không khỏi đồng cảm tai của anh hai người không sao chứ? Chắc là không sao đâu, chúng ta cứ đợi họ ở dưới này là được. Tô Tiểu Lạc bấm đốt ngón tay niệm chú, phong bá vũ sư, các an phương vị cấp cấp như luật lệnh phượng chỉ. Tô Đông và nghiêm chỉ rõ ràng cảm thấy gió xung quanh nhỏ đi rất nhiều, thậm chí không còn cảm nhận được nữa. Sự yên tĩnh đột ngột xảy ra xung quanh khiến nghiêm chỉ ngừng hét. Đến nơi rồi sao? nghiêm chỉ núp trong lòng Tô Đông hỏi. Chưa đâu. Tô Đông trầm giọng nói. Vậy nghiêm chỉ lén lén nghiêng đầu nhìn xung quanh, những đám mây xung quanh mang màu xám, còn núi tuyết bên dưới trắng xóa, đẹp đến nao lòng đẹp quá cô ta bị khung cảnh trước mắt làm cho chấn động ngẩng đầu cười nói tô đông ở đây đẹp quá tô đông nhìn cô ta với ánh mắt sâu thẳng trong đôi mắt ấy chỉ có nụ cười dạng dỡ của nghiêm chỉ anh ấy không khỏi hỏi giờ hết sợ rồi à mặt nghiêm chỉ nóng bừng nhưng cũng không còn tâm trí đâu mà đấu khẩu với anh ấy cô ta có chút tiếp núi nói giá mà em có thể chụp lại những cảnh đẹp này thì tốt biết mấy tô đông không nói gì nghiêm chỉ lại nói may mà bố không đi cùng ông ấy lớn tuổi rồi Vừa nãy anh không đợi em nói gì đã nhảy xuống luôn, em còn tưởng mình chết chắc rồi. Tô Đông im lặng lắng nghe cô ta làm nhảm, biết cô ta đã bình tĩnh lại, anh ấy cũng yên tâm. Chỉ là gió ngừng thổi kỳ lạ thật, lát nữa phải đến đâu để gặp thiều cửu đây? Anh có nghe em nói không vậy? Nghiêm chỉ nhận ra Tô Đông không tập trung, có chút bất mãn hỏi. Có nghe, Tô Đông trầm giọng đáp, anh không sợ chút nào sao? Nghiêm chỉ không nhịn được mà hỏi, không sợ. Tô Đông mím môi nói, đàn ông vốn dĩ can đảm hơn phụ nữ. Thật ra em cũng không sợ, Nghiêm Chỉ bướng bỉnh nói lại. Tô Đông ừ một tiếng, lúc này gió đột nhiên lại nổi lên, hai người lắc lư, Nghiêm Chỉ lại ôm chặt lấy Tô Đông. Tô Đông không khỏi bật cười, người phụ nữ miệng cứng này, thật là. Nghiêm Chỉ cảm nhận được lồng ngực Tô Đông phập phồng, không khỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tươi cười của anh ấy, không nhịn được lên tiếng anh cười lên nhìn đẹp trai nhất. Tô Đông sững người, nụ cười trên mặt tắt ngấm, nhất thời không biết nói gì. Nghiêm Chỉ vòng tay ôm eo Tô Đông, tựa vào ngực anh ấy thì thầm, "Em vẫn thích anh cười." Tiếc là gió quá lớn, Tô Đông không nghe thấy được. Chương 199, lựa chọn của mỗi người. Lần nhảy dù này coi như là tai qua nạn khỏi. Đến nơi hai người cởi dù xuống, trên đỉnh núi hoàn toàn không nhìn thấy đường, khắp nơi đều là một màu trắng xóa, tuyết lạnh buốt khiến mắt Nghiêm Chỉ đau nhức. Gió rét gào thét tạt vào mặt như dao cắt, nghiêm chỉ lấy từ trong ba lô ra hai chiếc khăn quàng cổ quàng một chiếc cho tô đông. Đừng lo cho anh tự lo cho mình trước đi. Tô đông hét lớn, mới một lúc mà mặt nghiêm chỉ đã đỏ bừng vì lạnh. Nghiêm chỉ vốn yêu cái đẹp lần này về nhà chắc chắn sẽ khóc lóc thảm thiết. Nghiêm chỉ quàng thêm một chiếc khăn dày, nhưng vẫn không cảm thấy ấm áp hơn chút nào. Cô ta nhìn xung quanh hỏi chúng ta đi đâu tìm tiểu lạc bây giờ? Tiểu lạc nói sẽ đến tìm chúng ta trước tiên anh phải tìm chỗ trú tuyết đã. Tô Đông dẫn cô ta đi về phía trước, mỗi bước chân đều in hẳn dấu trên tuyết. Tuyết rơi càng lúc càng dày, độ dày của tuyết trên núi đã ngập quá đầu gối. Nếu hai người tiếp tục đi về phía trước lỡ như kiệt sức thì hậu quả sẽ rất khó lường. Tô Đông quyết đoán bảo nghiêm chỉ nghỉ ngơi tại chỗ còn mình thì đi tìm nơi có thể đào hang tuyết. Anh hai, chị dâu, Tô Tiểu lạc từ xa đi tới con sói đã quay về ngọc cổ. Tiểu lạc chỉ đang lo cho em đấy, nghiêm chỉ vui mừng nói, đúng là nên lo lắng, lát nữa chỗ này sẽ có mưa đá. Tô Tiểu lạc hét lớn, anh hai, mau đi theo em. Tô Đông quay trở lại, đi theo Tô Tiểu lạc. Tô Tiểu lạc dừng lại trước một cái hang tuyết, nói, mau vào trong đi. Tô Đông nhìn thấy hang tuyết trước mặt, không khỏi nhíu mày. Tiểu lạc chỉ đắp xuống sớm hơn họ một chút, vậy mà đã biết được vị trí của họ, ngay cả radar cũng chưa chắc đã định vị chính xác như vậy huống hồ hang tuyết còn được đào sẵn, muốn đào được hang tuyết như vậy ít nhất phải có dụng cụ mới làm được. Anh ấy nhìn tô tiểu lạc không biết cô làm cách nào. Tuy anh ấy đã biết cô em gái này rất thần bí, nhưng lúc này vẫn không khỏi kinh ngạc. Nghiêm chỉ là người không để ý tiểu tiết cô ta không nhận ra nhiều điểm bất thường, chỉ cảm thấy tô tiểu lạc thật lợi hại. Cô ta ngồi vào trong hang cảm thán nói tiểu lạc may mà có em đi cùng, nếu không chỉ với anh hai em chẳng biết phải làm sao nữa. Tô Tiểu Lạc ngồi xuống cạnh cô ta, hai người đắp chung một chiếc chăn mỏng, thoải mái thở vào nhẹ nhõm. Bên ngoài thật sự quá lạnh, Tô Đông ngồi cạnh cửa hang nhìn đồ đạc ở trong hang, cô em gái này chắc là mang theo cả gia tài rồi. Làm sao mà làm được như vậy? Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng lục đục những cục đá to bằng quả óc chó rơi xuống, biến mất trong lớp tuyết dày. Nghiêm chỉ lấy máy ảnh từ trong ba lô ra chụp lại cảnh tượng này. Chụp xong, cô ta còn muốn ra ngoài, tô đông bèn kéo cô ta lại, hỏi em ra ngoài làm gì? Em ra nhặt mấy cục mưa đá, em chưa từng thấy mưa đá to như vậy. Nghiêm chỉ nói, ngồi yên đấy, tô đông ấn cô ta trở lại, anh đi ra khỏi hang, lấy tay che đầu nhanh chóng nhặt mấy cục rồi quay vào. Anh đặt những cục mưa đá xuống đất từng cục to bằng nắm tay trẻ con. Nghiêm chỉ chụp lại những cục mưa đá này, tô thiểu lạc lấy bình nước ra uống một bụng rồi đưa cho nghiêm chỉ. Nghiêm chỉ uống xong, nói, nước vẫn còn ấm. Nói rồi, cô ta đưa bình nước cho Tô Đông, Tô Đông nhận lấy uống một ngủ. Nước không chỉ ấm mà còn có hơi nóng. Tô Đông không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài. Xung quanh mù mịt vì có một trận mưa đá nên càng thêm mơ hồ. Tô Thiểu Lạc ngồi xếp bằng bắt đầu thiền định. Trong lúc mơ màng, cô dường như nghe thấy tiếng kêu kêu yếu ớt. Cô mở mắt ra, nói, gần đây có người bị mắc kẹt. Bị mắc kẹt, Tô Đông nhíu mày, vâng. Tô Tiểu Lạc không kịp giải thích cô chui ra khỏi hang tuyết, ánh mắt nhìn về phía xa xa, có một chiếc xe tải lớn đang dừng ở đó. Anh hai, đi cứu người. Tô Thiểu Lạc gọi, Tô Đông bảo nghiêm trì ở lại trong hang, nghiêm trì bướng bình đòi đi theo, đồng thời đảm bảo sẽ không gây thêm phiền phức. Ba người đi về phía chấm đen đó. Đi được một lúc ba người đều cảm thấy hơi khó thở, Tô Thiểu Lạc lấy ra ba lá bùa, mỗi người dán một lá lên chân. Có bùa thần hành hỗ trợ tốc độ nhanh hơn một chút. Đến gần hơn, Tô Thiểu Lạc mới nhìn rõ tình hình. Một chiếc xe tải bị mắc kẹt trong sông băng, xung quanh xe có một đàn sói đói đang vây quanh. Những con sói đói này không chịu rời đi, chắc chắn là trên xe có người. Chị dâu chị ở lại đây, anh hai cùng em xuống đó đuổi đàn sói đi. Tô Thiểu Lạc nói, được, lần này nghiêm chỉ không phản đối, cô ta dựng giá đỡ máy ảnh lên, ở đây đủ để cô ta lấy tư liệu rồi. Anh hai, đưa anh vũ khí này. Tô Tiểu Lạc như làm ảo thuật, biến ra một cái sảnh đưa cho Tô Đông. "Tiểu Lạc em giấu bọn anh không ít chuyện nhỉ." Tô Đông cảm thán nhận lấy, "Nhưng nếu đã giấu thì phải giấu đến cùng, biết chưa?" Tô Tiểu Lạc gật đầu, "Biết rồi ạ. Phó Thiếu Đình cũng nói vậy. Phó Thiếu Đình còn biết trước cả anh sao?" Tô Đông ngạc nhiên, tên nhóc đó vậy mà không hé răng nửa lời, miệng kín thật. Em đứng ra xa một chút, anh xuống trước. Hai người cầm sẻng xua đuổi, mấy con sói này cũng đã đói nhiều ngày rồi, lấy đâu ra sức mà chống cự, đành phải bỏ đi. Trên xe bỗng nhiên có một người đi xuống, anh ta nằm sấp trên mặt tuyết khóc lóc thảm thiết tiếng khóc chứa đựng muôn vàn cảm xúc. Hóa ra người này tên là Vương Tuấn, là tài xế lái xe chở nhu yếu phẩm cho đại đội đóng quân trên núi tuyết. Lần này anh ta được lệnh đưa một chiến sĩ bị cảm nặng xuống làng dưới núi để chữa trị, nhưng xe bị mắc kẹt trong sông băng, họ đã bị kẹt ở đây 3 ngày 3 đêm rồi. Nghiêm chỉ hỏi, vậy mấy ngày nay mọi người sống như thế nào? Vương Tuấn nói, uống nước tuyết, đào dễ cây. Nếu không gặp được mọi người, có lẽ chúng tôi đã trở thành thức ăn cho đàn sói đói rồi. Tô Tiểu Lạc mang theo thuốc cho người chiến sĩ đang ốm nặng uống. Mấy người lại ở trên núi tuyết thêm một đêm, mới gặp được một chiếc xe đi ngang qua. Nhưng khi họ đến thôn Khang Trang dưới chân núi, người chiến sĩ kia vẫn không qua khỏi, bệnh cảm nặng truyền biến thành phù phổi, bỏ lại mạng sống ở nơi này. Nghiêm trì khóc thút thít cảm thán sự mong manh của sinh mệnh Những người chiến sĩ kiên trì ở nơi đây Lần lượt chiến đấu với tử thần Có lẽ sẽ mãi mãi ở lại mà không ai biết đến tên tuổi của họ Vương Tuấn ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài Trên khuôn mặt đen sạm, Thô giáp hiện rõ vẻ hối hận Nếu tôi không để xe bị mắc kẹt trong sông băng Có lẽ cậu ấy đã không chết Cậu đã cố gắng hết sức rồi Tô đông vỗ vai anh ta Điều gì đã giúp mọi người kiên trì Nghiêm trì hỏi ra thắc mắc trong lòng Trước đây tôi cũng từng nghĩ đến việc làm lính đào ngũ, nơi này quá khổ cực, quá tuyệt vọng. Tôi nhớ cỏ cây hoa lá ở quê nhà, nhớ bố mẹ anh em, nhớ mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi. Nhưng trên vùng đất băng tuyết đầy nguy hiểm này, người đồng đội đến cùng tôi đã hy sinh để cứu tôi. Thế nên tôi chọn ở lại đây cùng đồng đội tiến lui. Vương Tuấn kiên định nói, chương 200 tin tiêu cửu được sống lâu. môi Vương Tuấn tím tái tia cực tím trên cao nguyên khiến khuôn mặt anh ta thô giáp và đen sạm Nhưng lúc này, trong mắt Tô Tiểu Lạc và hai người kia anh ta lại vô cùng đẹp trai. Ở lại khang trăng nửa ngày, sau khi xe của đại đội được sửa xong, Tô Tiểu Lạc ngồi trên xe do Vương Tuấn lái quay trở về. Trên đường đi Vương Tuấn lái xe rất chậm, sợ lại xảy ra sự cố gì. Khi đi qua một khe núi, anh ta không khỏi nói, đây là nơi dễ xảy ra tai nạn nhất, vì tuyết quá dày, không biết đâu là khe núi. Chúng ta cần một người xuống xe dò đường. Tô Tiểu Lạc nói, không cần đâu, anh cứ đi theo hướng tôi chỉ, sẽ không có chuyện gì đâu. Chuyện này Vương Tuấn còn tưởng ba người trên xe không muốn xuống mạo hiểm, trong lòng có chút tức giận. Nhưng nếu anh ta xuống dò đường thì sẽ không có ai lái xe. Nếu có người biết lái xe tôi có thể xuống dò đường. Tô Đông nói, đồng chí Vương Tuấn, cậu cứ tin em gái tôi đi. Nơi cậu gặp nạn cũng là do em ấy tính ra được. Vương Tuấn nhìn ba người, trong lòng vẫn còn lo lắng. Nhưng lúc này trời cũng sắp tối rồi, nếu còn trần trừ thì lái xe trên đường tuyết vào ban đêm sẽ càng nguy hiểm hơn. Vương Tuấn dựa vào kinh nghiệm của mình để lái xe về phía trước. Phía trước rẽ trái khoảng 10 mét, Tô Thiểu Lạc đột nhiên lên tiếng. Cái gì? Vương Tuấn có chút nghi ngờ. Phía trước không đi được anh dừng xe lại. Tô Thiểu Lạc bảo anh ta dừng xe cô xuống xe nặn một quả cầu tuyết lớn ném về phía trước. Phía trước không có động tĩnh gì, Vương Tuấn không khỏi bật cười, sinh tồn trên núi tuyết không phải chuyện đùa đâu. Cô bé này có phải quá tự đại rồi không? Anh ta còn đang nghĩ thì tô tiểu lạc đã ném quả cầu tuyết thứ hai. Bịch một tiếng, phía trước đột nhiên sụp xuống tạo thành một hố sâu. Hố sâu thăm thẳng khiến Vương Tuấn lạnh bút sống lưng, chân tay bùn rùn. Nếu vừa rồi anh ta không nghe lời mà lái xe qua đó, chẳng phải bốn người họ sẽ tiêu đời sao? Tô Đông thấy Vương Tuấn há hốc mồm kinh ngạc vội vàng nói, tôi đã nói với cậu rồi, nhất định phải nghe lời em gái tôi, câu này không phải nói đùa đâu. Vương Tuấn lúc này mới thấy được sự lợi hại của Tô Thiểu Lạc, anh ta cử động ngón tay nhưng không thể nhúc nhích. Liên tiếp gặp nạn, tinh thần anh ta đã hoàn toàn suy sụp. Có thể lái xe rồi. Tô Thiểu Lạc vỗ vỗ tay, phủi tuyết dính trên tay xuống đất. Một lúc lâu sau, Vương Tuấn vẫn không nhúc nhích Tô Tiểu Lạc tưởng anh ta vẫn còn sợ, vội vàng nói, lái xe sang trái 10 mét là an toàn. Vương Tuấn nở nụ cười méo sạch bất lực nói, chân tôi, không nghe lời nữa rồi. Tô Đông đi tới nói, để tôi lái cho. Vương Tuấn nhường ghế lái, anh ta ngồi ra phía sau, Tô Tiểu Lạc ngồi vào ghế phụ. Vì Tô Đông hoàn toàn tin tưởng và phối hợp nên 8 giờ tối họ đã đến được đại đội biên phòng dưới chân núi tuyết. Lúc xuống xe, Vương Tuấn vẫn còn hơi khó tin, vậy mà cả quãng đường đi lại thông suốt. Quả nhiên là cao nhân, không có chút bản lĩnh chắc cũng không thể đến nơi này. Lúc này có một người đàn ông từ trong nhà đi ra tiến lên ôm trầm lấy tô đông. Anh hai, em ba, người đến chính là anh ba tô nam. Tô nam đã lâu rồi không được ngủ một giấc ngon, hai mắt đỏ ngầu. Dầu cũng chưa cạo, mặt mũi đầy xương gió, trông luộm thuộm hơn tô đông nhiều. Tô Đông giới thiệu với Tô Nam, em gái đến rồi, em yên tâm đi. Tô Nam tiến lên ôm chầm lấy Tô Tiểu Lạc, ở nơi có môi trường khắc nghiệt này, họ đối xử với cô em gái này không tốt lắm, nhưng cô đã chịu đến đây, Tô Nam ghi nhận ân tình này. Tiểu cửu, sau này em chính là em gái ruột của anh. Tô Tiểu Lạc cạn lời, cô vốn dĩ là em gái ruột mà. Tô Nam, nghiêm chỉ đứng đó cũng gọi, chị dâu hai, sao chị cũng đến đây? Tô Nam ngạc nhiên nhìn Tô Đông, Tô Đông luôn yêu chiều chị dâu, sao lại nỡ để chị dâu đến nơi này chịu khổ. Bây giờ tôi đến đây với tư cách là phóng viên, ghi lại cuộc sống của đại đội biên phòng ở đây. Nghiêm chỉ trải qua một chặng đường sóc này, mặt đã đỏ bừng vì lạnh nhưng tinh thần vẫn ổn. Tô Nam lúc này càng ngạc nhiên hơn, đây có phải là cô vợ yếu đuối của anh hai không vậy? Thôi được rồi, vào trong nói về tình hình ở đây trước đã. Tô Đông bất đắc dĩ khoác vai Tô Nam đi vào phòng. Tô Nam lấy ra một mô hình sa bàn, chỉ vào một điểm nói, em Tư và Thiếu Đình gặp nạn ở chỗ này, bây giờ bọn em đang thay phiên nhau đi cứu. Nhưng không xác định được vị trí cụ thể, đã 8 ngày rồi, e rằng không có đồ ăn thức uống, cũng không có đồ giữ ấm. Bị trôn vùi ở nơi đó, ai cũng biết là không sống nổi. Anh ba, họ không sao đâu. Tô Thiểu Lạc nói, anh đừng lo, có em ở đây nhất định sẽ tìm thấy họ. Bây giờ anh đưa chúng ta đến đó đi, chậm trễ thêm nữa thì không ổn đâu. Tô Nam sững người, nhìn Tô Đông để Tô Đông quyết định. Tô Đông vỗ vai anh ấy nói, thật ra lần này anh đến đây chủ yếu là đưa tiểu cựu đến cứ nghe theo sự sắp xếp của em ấy là được. Tô Nam nghe Tô Đông nói vậy tuy trong lòng vẫn còn nghi ngờ nhưng đã bắt đầu sắp xếp. Lên núi thì không thể lái xe được chỉ có thể cưỡi ngựa. Nghiêm chỉ không biết cưỡi ngựa nhưng cô ta lại muốn đi theo. Sau khi Tô Đông lên ngựa anh ấy đưa tay về phía cô ta. Nhiềm chỉ do dự một chút rồi dẫm lên bàn đập ngồi xuống phía sau tô đông. Tô Tiểu Lạc tự cưỡi một con ngựa tô nam nói, không ngờ em gái nhà mình lại toàn năng như vậy. Tô Tiểu Lạc kiêu ngạo nói, những điều anh không biết còn nhiều lắm. Cô ném một lá bùa lên con ngựa của tô đông, hai người ngồi chung một con, đúng là làm khó con ngựa rồi. Bốn người cùng lên núi, đến đoạn dốc đứng, ngựa cũng không đi được nữa. Họ xuống ngựa từng bước khó khăn leo lên. Lúc này trời đã tối hẳn, chỉ có thể dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn pin để đi về phía trước. Tô Tiểu Lạc dẫn đường ở phía trước. Tuyết lại rơi, nghiêm trì bắt đầu có phản ứng với độ cao, đầu cô ta đau như búa bổ nhưng vẫn kiên trì. Tô Đông bảo cô ta nằm sấp trên lưng ngựa, nghiêm trì nghiến răng nói, Tô Đông em đã nói sau này sẽ không kéo chân sau của anh nữa thì nhất định sẽ làm được. Không cần lo cho em, em không sao đâu. Tô Đông nắm lấy tay cô ta, khẽ thở dài. Làm sao anh có thể nói với nghiêm chỉ rằng, anh chưa bao giờ coi cô là gánh nặng? Cuộc sống có khổ cực đến đâu, điều anh cần chỉ là một chút thấu hiểu và bao dung. Tô Tiểu Lạc thấy họ có vẻ không chịu đựng được nữa, hôm nay vận động mạnh như vậy, hai người đàn ông thì không sao nhưng nghiêm chỉ chắc chắn không chịu nổi. Tô Tiểu Lạc lấy ra ba lá bùa, gọi họ lại nói, đây là bùa tỉnh thần còn có thể bổ sung thể lực. Tô Nam chưa từng thấy thứ này bao giờ cười nói, người ta lúc khó khăn nhìn quả mơ cũng thấy đỡ khát anh không tin mấy thứ này đâu. Đều là người có học thức sao có thể tin mấy thứ hoang đường này, anh ấy nhìn tô đông và nghiêm trì nghĩ rằng họ cũng sẽ không tin. Nhưng điều khiến anh ấy ngạc nhiên là hai người họ đã dán bùa lên người, khiến anh ấy trở nên lạc lõng. Cứ dán lên đi chú ba, nghiêm trì khuyên nhủ, lúc này cô ta cảm thấy khá hơn nhiều, đầu óc cũng tỉnh táo hơn hẳn. Ừ em như vậy có vẻ không hòa đồng. Tô Đông Phụ Hỏa, được rồi, được rồi. Tô Nam bất đắc dĩ thở dài, vì dỗ dành em gái vui vẻ anh ấy đành liều mình vậy, dù sao em gái cũng vì họ mới đến nơi này. chương 201 cô ấy đến rồi. Lá bùa vàng được dán lên người, điều kỳ lạ là dù ngoài kia gió tuyết cuồn cuộn, nó vẫn bám chặt vào người Tô Nam, không hề có dấu hiệu rơi ra. Phải thừa nhận là cô em gái này của anh ấy cũng có chút bản lĩnh. Tô Tiểu Lạc thỉnh thoảng dừng lại, bấm đốt ngón tay tính toán, rồi lại điều chỉnh phương hướng. Nghiêm chỉ bị lạnh đến rôn cầm cập cuối cùng phải xuống ngựa tự mình đi bộ cho ấm người. Tô Đông lặng lẽ nắm tay cô ta, dìu cô ta đi về phía trước. Trong màn đêm tuyết phủ trắng trời, việc nhìn rõ đường đi đã là vô cùng khó khăn, trong lòng Tô Nam có chút hối hận vì đã đưa họ lên núi vào ban đêm, nếu không được thì chúng ta tìm một chỗ đào hang tuyết trú qua đêm nay rồi hãy đi tiếp. Không được muộn thêm chút nữa sẽ xảy ra trận tuyết lờ thứ hai, những chiến sĩ trên đó sẽ gặp nguy hiểm. Tô Tiểu Lạc nói với giọng nặng nề, cái gì, tuyết lở lần hai, Tô Nam kinh ngạc anh ấy lo lắng hỏi, sao không nghe thấy thông tin gì cả. Đã xảy ra một lần rồi, còn có thể xảy ra lần thứ hai sao? Đây là tình huống chưa từng có trên núi vẫn còn các chiến sĩ tham gia cứu hộ, nếu Tiểu Lạc nói đúng, hậu quả thật khó lường. Đây là tin tức nội bộ của em, anh còn muốn biết từ đâu nữa? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô tiểu Lạc đầy vẻ nghiêm trọng. Tô Nam nửa tin nửa ngờ nhưng không dám lơ là. Tô Tây và Thiếu Đình là anh em của anh ấy, nhưng những chiến sĩ trên núi cũng là anh em. Cho dù phải từ bỏ việc cứu hộ, anh ấy cũng không muốn nhìn thấy họ gặp nạn. Tô Nam tập trung tinh thần, bước nhanh hơn. Đi khoảng 4 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi. Trên núi dựng lều bạt còn có người đang đào tuyết. Tô Nam, sao anh lại quay lại đây? Không phải đã bảo anh ở dưới chân núi nghỉ ngơi cho khỏe sao? Một chiến sĩ đi tới hỏi. Hay là anh không tin tưởng anh em chúng tôi? Cốt, Tô Nam vông tay đập vào cánh tay cậu ta. Đi gọi tất cả anh em dậy thu dọn đồ đạc rồi xuống núi hết đi. Cái gì, không được, người kia lập tức kích động. Chúng tôi không thể bỏ rơi bất cứ một đồng đội nào. Nghe tôi, Tô Nam nghiêm mặt nói. Phục tùng mệnh lệnh, anh ba anh cũng xuống núi đi. Tô Thiểu Lạc nói. Chị dâu hai, chị đã chụp ảnh rồi thì theo anh hai về đi. Đến hiện trường, Tô Tiểu Lạc lại cảm nhận được sự bất an mãnh liệt. Nơi này đã bị người ta động tay động chân, số mệnh của Tô Tây đã bị thay đổi. Cái gì, Tô Đông không yên tâm để cô ở lại một mình, vội vàng nói, không được em đi cùng bọn anh. Tin tưởng em chứ, Tô Tiểu Lạc nhìn họ với ánh mắt nghiêm túc. Tin, nghiêm trì cao giọng nói, tiểu cửu anh chị tin em là một chuyện nhưng anh chị không thể để em ở lại một mình. Em là người thân của chúng ta cho dù có chết Tô Tiểu Lạc bước tới ôm lấy nghiêm chỉ ngăn cản cô ta nói tiếp chị dâu ngốc ngách đừng nói những lời xui xẻo Ngoan ngoãn xuống núi chờ em đưa anh Tư và Thiếu Đình xuống Trời dần sáng tuyết cũng như đã hẹn trước mà ngừng rơi Nghiêm chỉ vừa khóc vừa chụp lại mọi thứ ở đây bằng máy ảnh cuối cùng cô ta cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn lại Tô Tiểu Lạc nếu em không về cả đời này chị sẽ không tha thứ cho em đâu Tô Tiểu Lạc cười bất đắc dĩ, vẫy tay với họ, đi nhanh đi. Sau khi mọi người đã rút lui, Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng trên mặt đất triệu hồi con sói. Sói, người có cảm thấy chỗ nào không ổn không? Có một chút ta dường như cảm nhận được sức mạnh của trận pháp. Con sói nhìn xung quanh, nhưng không biết trận pháp đó ở đâu. Tô Tiểu Lạc nhắm mắt lại, phóng thần thức ra ngoài tìm kiếm một lượt cuối cùng mở mắt nhìn về một nơi trên sườn núi tuyết. Sói, đưa ta đến đó. Tô Tiểu Lạc nói xong, lập tức leo lên lưng con sói. Con sói làm theo lời cô chạy xuống sườn núi. Đây chính là nơi xảy ra vụ sập tuyết hôm trước. Hai người họ trượt xuống theo độ dốc của sườn núi, dừng lại tại một chỗ. Chính là chỗ này, Tô Tiểu Lạc khẳng định. Nhưng nơi này đã bị người ta bày trận pháp cho nên Thiếu Đình và Anh Thư Căn Bản không ra được. Tô Tiểu Lạc chắp hai tay lại, miệng lầm bẩm cấp cấp như luật lệnh phá. Thế là xong. Con sói từng nếm mùi đau khổ của trận pháp, năm đó không biết làm sao nó bị ai đó nhốt trong trận pháp, cũng không biết mình đã ở trong đó bao lâu. Nó đã mất đi phần lớn ký ức, không biết mình đang đợi ai cũng chẳng biết sau này nên đi về đâu. May mắn gặp được tiểu lạc đi theo cô ấy có đùi gà ăn cũng coi như không thể. Xong rồi, người mau cào tuyết đi. Tô tiểu lạc thúc giục cào tuyết, con sói nhíu mày, được rồi, nó rút lại lời vừa nói. Cô nhóc này coi nó là chó để sai bảo sao. Đùa à, ta đường đường là sói thần, ngươi bảo ta làm chuyện mất mặt như vậy. Con sói sẽ không cúi cái đầu cao quý của mình, khuất phục trước cô nhóc này. Về nhà sẽ mua cho ngươi một con gà quay, không, năm con. Tô tiểu lạc dơ năm ngón tay lên, chỗ này tuyết đã bị nén chặt dựa vào năng lực của cô thì không biết phải đào đến bao giờ. Nhanh lên, cơ hội không đến hai lần, bỏ lỡ rồi thì không còn nữa đâu. Con sói xoắn suýt, con sói quằn quại con sói im lặng. Một lát sau nó dơ hai móng vuốt lên yếu ớt nói ít nhất 10 con. Được 10 con, tô tiểu lạc thoải mái đồng ý con sói cũng bị nhiễm hơi thở cuộc sống phàm trần, học được cách mặc cả rồi. Nhưng con sói lại hơi nhú mày tô tiểu lạc đồng ý nhanh như vậy khiến nó cảm thấy mình bị thiệt nó điên cuồng thử thách giới hạn của cái chết cả tháng đều phải ăn đùi gà. Khủ, lát nữa mà còn xảy ra thuyết lở ta sẽ trôn ngọc cổ xuống dưới này. Tô tiểu lạc hung giữ đe dọa. Đừng ta đào ngay đây, đào ngay bây giờ được chưa? Con sói tỏ vẻ yếu thế, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nó đường đường là sói thần vậy mà phải nghe lời một cô nhóc chuyện này mà truyền ra ngoài. May mắn là bây giờ không có ai nhìn thấy. Con sói lập tức vung vẩy móng vuốt, hì hụp cao tuyết. Tô tiểu lạc hơi đói, cô lấy từ trong túi không gian ra một quả trứng gà bóc vỏ ăn. Hai móng vuốt của con sói lạnh cóng ai oán nhìn tô tiểu lạc, tô tiểu lạc biểu môi, lấy từ trong túi không gian ra một cái đùi gà ném cho nó. Con sói vui vẻ há miệng, một ngụm nuốt chừng. Cô nhóc này vẫn là cô nhóc tốt, chỉ là cao tuyết thôi mà nó nhất định làm được. Nhận thầu hết, dưới lớp tuyết dày, phó thiếu đình và tô tây đang nhắm mắt dưỡng thần, sau nhiều ngày bị mắc kẹt trạng thái của hai người khá nhát nhác dầu ria xồm xoàm Thiếu đình, sao tôi nghe thấy tiếng động trên đó? Ừm, hình như là vậy. Phó Thiếu Đình mở mắt ra lắng nghe một lúc mấy ngày nay bị kẹt ở dưới, mấy ngày trước họ đã đào đến đây, nhưng cũng chỉ đào đến đây là không thể tiến thêm được nữa. Trong túi không gian của anh có mấy đoạn ống, anh tạo một lỗ thông lên mặt đất để lấy không khí, nhưng muốn tiếp tục đào tuyết ra ngoài là điều không thể. Chẳng lẽ là cô ấy đến rồi? chương 202, nhất định phải tin tưởng cô. Tô Tây hướng lên trên gọi với, nhưng ngoài chút tiếng động ấy ra chẳng còn âm thanh nào khác. Anh ấy thất vọng ngồi xuống, phát hiện Phó Thiếu Đình không biết đang bận rộn gì. Phó Thiếu Đình trước tiên bật đèn pin, sau đó lấy ra một chiếc dao cạo dâu, cạo cạo bộ dâu của mình. Thiếu Đình, giờ này rồi mà cậu còn tâm trí cạo dâu. Tô Tây bất lực nói, những ngày qua Phó Thiếu Đình thỉnh thoảng lại lấy đồ ăn ra, anh ấy đã thấy quen rồi. Nhưng còn cạo dâu thì không thấy Phó Thiếu Đình có tâm trạng gì cả. Dâu rìa hơi lờm chởm rồi. Phó Thiếu Đình giải thích, đàn ông có chút dâu thì sợ gì. Tô Tây bây giờ chỉ lo lắng không thể sống sót ra ngoài. Nếu là cô ấy đến, chúng ta nhất định sẽ được cứu. Phó Thiếu Đình chẳng lo lắng chút nào, thậm chí còn lấy ra một bộ quần áo để thay. Tôi nói Thiếu Đình này, sao cậu còn thay quần áo nữa? Mấy ngày nay Tô Tây không phải chịu khổ gì, ăn ngon uống đủ, chỉ là không biết khi nào mới ra ngoài, điều này mới dày vò người ta. Vừa nãy uống nước làm đổ lên áo rồi. Phó Thiếu Đình giải thích. Đàn ông phải phóng khoáng chứ từ bao giờ cậu lại trở nên điệu đà thế này. Tô Tây lớn lên cùng phó thiếu đình nhưng thực ra không thân thiết lắm. Nếu không phải lần này phó thiếu đình vì cứu anh ấy mà hai người bị mắc kẹt dưới tuyết thì cũng chẳng có nhiều hiểu biết về nhau. Tên nhóc này từ nhỏ đã ngạo mạn đối với người khác có một loại cảm giác xa cách người lạ chớ gần đặc biệt là mỗi lần về nhà họ hàng bạn bè đều khen nhìn cậu hai nhà họ phó kìa thật là giỏi giang. Con nhà người ta. Người như vậy, Tô Tây vốn tưởng sẽ khá lạnh lùng, không ngờ cậu ấy lại khá quan tâm đến ngoại hình. Mà cũng đúng thôi, Phó Thiếu Đình là người đẹp trai nhất trong đại viện. Chiều cao mét 85, gương mặt lại tinh tế, chân dài. Hơn nữa còn là con cưng của trời, phi công thiếu tướng. Chỉ riêng thân phận này thôi cũng đủ để cậu ấy ngang nhiên đi lại trong đại viện. Tuy nhiên, hai người bị mắc kẹt lâu như vậy, Phó Thiếu Đình chăm sóc anh cũng coi như chu đáo. Ăn uống, sử dụng, ngay cả cách thoát nạn cũng là do cậu ấy nghĩ ra. Quả nhiên người ta nói, người đọc sách đầu óc sáng suốt. Nếu là trước đây Tô Tây vạn lần không dám nói chuyện với Phó Thiếu Đình như vậy. Tuy anh ấy lớn hơn Phó Thiếu Đình một tuổi, nhưng cũng không dám tự xưng là anh. Nhưng anh ấy phát hiện ra Phó Thiếu Đình có tính cách tốt hơn nhiều so với tưởng tưởng. Phó Thiếu Đình nhíu mày nói tôi khuyên cậu nên biết điều một chút. Nghe anh nói vậy. Tô Tây không khỏi ngoan ngoãn gật đầu, vậy cậu cho tôi mượn dao cạo dâu dùng với. Phó Thiếu Đình thẳng thắn từ chối, không cho mượn. Tô Tây bĩu môi, tên nhóc này thật nhỏ mọn tính tình thất thường. Lúc này trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một ít tuyết, xem ra đã gần đến nơi rồi. Phó Thiếu Đình lùi sang một bên, áp sát vào vách tuyết. Dần dần có chút ánh sáng lọt vào, trên đó còn truyền đến giọng nói trong trèo của Tô Thiểu Lạc. Phó Thiếu Đình, anh Tư, bọn anh ở đây, bọn anh ở đây. Tô Tây không kìm được sự vui mừng, ngẩng mặt lên trời cao rộng đáp lại. Một cục viết lớn bịch một tiếng rơi trúng mặt anh ấy. Đau quá, anh ấy nhăn nhó, nhưng vẫn không nhịn được cười. Thiếu đình có người đến cứu chúng ta rồi. Lỗ nhỏ dần dần biến thành lỗ lớn, ánh sáng trong hang càng sáng hơn. Phó Thiếu đình và Tô Tây không khỏi nhắm mắt lại, đã quen với bóng tối, lúc này bị ánh sáng chiếu vào, hai mắt cay xè chảy nước mắt. Phó Thiếu đình, anh Tư, hai người không sao chứ. Tô Tiểu Lạc nằm sấp ở miệng hang, mái tóc xóa xuống che khuất phần lớn ánh sáng. Phó Thiếu Đình mở mắt ra, ánh mắt rơi vào khuôn mặt tươi cười dạng dỡ của Tô Tiểu Lạc. Còn chưa kịp nói gì, Tô Tây đã giành nói trước Thiếu Đình, cậu nói đúng, Tiểu Cửu thật sự đến cứu chúng ta rồi. Tô Tiểu Lạc đưa tay kéo hai người ra ngoài. Vừa lên đến nơi, Tô Tây liền ôm chầm lấy Tô Tiểu Lạc, người đàn ông lần đầu tiên rơi nước mắt, nói thật không ngờ anh còn có thể sống sót, tất cả là nhờ em. Đúng là Phó Thiếu Đình đã cứu anh ấy, nhưng công lao lớn nhất thuộc về những thứ Tô Thiểu Lạc đưa cho Phó Thiếu Đình, nếu không thì họ thật sự không thể kiên trì được bao lâu. Tô Tây còn muốn ôm thêm một lúc nữa thì thân thể đã bị người ta kéo ra, anh ấy quay đầu lại nhìn, Phó Thiếu Đình đang nhìn anh ấy với vẻ không vui. Có chuyện gì thì về rồi nói. Phó Thiếu Đình lạnh mặt nhắc nhở. để tên nhóc này sao trở mặt nhanh vậy, rõ ràng lúc ở dưới còn nhiệt tình lắm mà. Ừm, bây giờ không phải lúc nói chuyện, sắp có trận tuyết lở thứ hai rồi. Tô Tiểu Lạc vừa dứt lời, mặt đất liền bắt đầu rung chuyển dữ dội. Tô Tiểu Lạc lấy ra ba lá bùa thần hành, dán lên chân ba người. Ba người cấp tốc chạy như bay, rời khỏi nơi quỷ quái này. Phía sau ầm ầm một tiếng, chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển. Mẹ kiếp tiểu cửu chạy nhanh, Tô Tây không muốn bị trôn vùi thêm lần nào nữa. Ba người nhanh chóng chạy trốn, tuyết phía sau cũng bắt đầu sụp đổ còn dữ dội hơn cả lần đầu tiên. Luồng khí lạnh ập đến từ phía sau, bọn họ căn bản không dám ngoảnh đầu lại nhìn. Tổ đông cùng đoàn người vừa kịp đến chân núi, nghe thấy động tĩnh trên đó, không khỏi dừng bước. Núi tuyết như sụp đổ, ngay cả ở dưới chân núi cũng có thể cảm nhận được sự rung truyền của mặt đất. Những người lính đang xuống núi ngã nhào trên mặt đất hoàn toàn không dám tưởng tưởng. Nếu lúc này họ vẫn còn ở trên núi thì sẽ xảy ra chuyện gì? Tô Nam trợn tròn mắt, anh ấy vốn nửa tin nửa ngờ lời Tô Tiểu Lạc lúc này không khỏi hoàn toàn tin tưởng. Cả trái tim như thắt lại, không biết bây giờ cô thế nào rồi có tránh được không? Anh ấy suy nghĩ đủ điều, đứng ngồi không yên. Không được tôi phải lên xem sao. Trong lòng anh ấy đột nhiên cảm thấy khó chịu người em gái này anh ấy chưa từng quan tâm. Biết đến sự tồn tại của cô cũng chỉ đơn giản là gửi quà chứ không để tâm. Thế mà cô em gái này không hề để ý còn chạy đến núi tuyết giúp đỡ mọi người. Tô Nam cảm thấy ái náy vô cùng. Anh ấy có đức hạnh gì chứ? Em ba, đừng manh động ở đây chờ. Tô Đông kéo em trai lại trong lòng sao lại không khó chịu. Tiểu cửu vẫn luôn âm thầm hy sinh vì Tô Gia Anh làm anh trai thật sự vô dụng. nghiêm chỉ trốn sang một bên, nước mắt không ngừng rơi. Sức mạnh của con người trước thiên nhiên thật nhỏ bé. Tiểu cửu nhất định phải bình an trở về. Nếu không từ thành tử huyên sẽ đau lòng, bọn chúng thật sự rất thích em. Nghiêm chỉ nhắm mắt lại, đột nhiên quỳ xuống đất thành kính dập đầu. Cô ta chưa bao giờ tin vào điều này, nhưng lúc này cô ta hy vọng thật sự có thần linh có thể cứu tiểu lạc trở về. Em làm gì vậy? Tô Đông bước tới, muốn kéo cô ta dậy. Tô Đông em vô dụng em chẳng làm được gì cả. Nghiêm chỉ khóc đến đỏ hoe mắt, phòng tuyến trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Giống như Điền Quyên, cô ấy chết trước mặt em, em chẳng làm được gì cả. Bây giờ tiểu lạc sống chết chưa rõ em cũng chẳng làm được gì cả. Tổ đông em đau lòng quá. Tổ đông cùng quỳ xuống đất ôm cô ta vào lòng em ấy sẽ không sao đâu em ấy luôn rất mạnh mẽ. Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Dù đã quen nhìn thấy sống chết nhưng không phải dễ dàng chấp nhận sự chia ly. Tổ đông nhìn về phía xa, hy vọng tiểu cử có thể nhanh chóng xuống núi. Phải tin tưởng em ấy. Nhất định phải tin tưởng em ấy. Trường 203, người này trông thật buồn cười. Mọi người đợi ở dưới rất lâu, cho đến khi cảm nhận được sự rung truyền ngày càng lớn, họ mới thấy tuyết trên núi ập xuống. Không biết ai đó hét lên, trời ơi! Mọi người mau nhìn kìa, kia có ba bóng người. Tổ đông đỡ nghiêm chỉ đứng dậy, nhìn về phía đó. Quả thật có ba bóng người đang chạy như bay xuống núi. Nghiêm chỉ lấy máy ảnh ra, cô ta muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này mãi mãi. Á, mẹ kiếp! Tô Tây hét lớn, thực ra cơ thể đã sớm kiệt sức nhưng chân lại như có vô số sức lực. Là em tư, Tô Nam kích động hét lên. Theo khoảng cách này, cho dù có bị tuyết vùi lấp cũng vẫn an toàn. Tuyết đổ xuống theo họ không còn nhiều nữa. Chỉ là phía sau có một quả cầu tuyết khổng lồ lăn xuống, nếu bị đụng chúng thì ít nhất cũng phải nằm liệt giường 2 tháng. Khi ba người xuất hiện rõ ràng trước mặt họ nghiêm trì tách một tiếng nhấn nút chụp. Nhanh tránh ra, Tô Tây mặt mày giữ tợn hét lớn. Dầu rìa sồm soàm, chẳng khác gì Tô Nam trông như người rừng. So với anh ấy, Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình thì đỡ nhét nhác hơn nhiều. Tóc tết của Tô Tiểu Lạc đã bông ra, xóa tung như sóng lớn, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tinh xào. Quần áo trên người Phó Thiếu Đình rất trình tề, dù đang chạy trốn, nhưng vẫn không hề luộm thuộc. Những người khác thấy quả cầu tuyết khổng lồ, lập tức né sang một bên. Nghiêm chỉ đang chụp ảnh nên không để ý Tô Đông Tiến lên đẩy ngã cô ta sang một bên. Phó Thiếu Đình nhào tới ôm Tô Tiểu Lạc né sang một bên. Hai người lăn mấy vòng mới dừng lại, Tô Tiểu Lạc nằm trên người Phó Thiếu Đình thở dài một hơi, cuối cùng cũng không sao rồi. Sức lực đã sớm cạn kiệt Tô Tiểu Lạc cũng không muốn để lộ con sói, nếu không cưỡi con sói thì cần gì phải thế này. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Dù cô thường xuyên chạy nhảy trên núi từ nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên chạy trên tuyết dày như vậy. Cô nghe thấy nhịp tim của Phó Thiếu Đình đập thình thịch thình thịch rất lớn. Còn bên kia Tô Nam đã chặn Tô Tây lại, hai người ôm chặt lấy nhau, hai mắt đỏ hoe. Mẹ nó em còn tưởng em sẽ chết trên núi chứ. Tô Tây không nhịn được chửi thề một câu. Xem những người khác thế nào. Tô Nam nhìn xung quanh. Anh Nam, chúng tôi không sao. Những người lính ở bên kia hô lên. Quả cầu thiết khổng lồ đâm vào một hàng cây vỡ thành mấy phần, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Nghiêm chỉ đứng dậy, trụ ảnh những cái cây bị đổ. Thoát chết trong gang tấc Tô Tây nhất định phải mời bọn phó thiếu đình đi uống rượu. Trong thời tiết lạnh lẽo này được uống một ly rượu mạnh để sưởi ấm người là điều Tô Tây mong muốn nhất. Tên nhóc phó thiếu đình này cái gì cũng mang theo chỉ là không mang rượu. Phó thiếu đình từ chối tôi không uống rượu. Tô Tây chật một tiếng thôi vậy không làm khó cậu Tô Nam tò mò hỏi hai người bị mắc kẹt dưới đất lâu như vậy làm sao duy trì thể lực còn có thể chạy nhanh như vậy. Tô Tây cười nói tên nhóc thiếu đình mang theo ba lô, trong ba lô có đồ ăn. Thời gian đã trôi qua quá lâu, cũng không ai chú ý đến lúc phó thiếu đình cứu người có mang theo ba lô hay không, nên mọi người cũng không để ý đến vấn đề này. May quá, nếu không thì em đã bị đói đến biến dạng rồi. Tô Nam vỗ vỗ mặt em trai mình, may mà đã cứu được nếu không thật sự không biết phải ăn nói với người nhà thế nào. Nhanh gọi điện về nhà báo Bình An đi, mẹ chắc chắn lo lắng lắm rồi. Tô Tây nói. Gọi điện thoại không đơn giản như vậy, điện thoại ở đây bọn họ chỉ biết ba nơi có, đều ở những ngôi làng cách đây rất xa cần phải lái xe đến đó. Dù sao cũng đã lo lắng lâu như vậy rồi cứ chậm trễ thêm chút nữa cũng chẳng sao. Tô Nam thở dài, mỗi lần di chuyển trên đường đều tiềm ẩn những nguy hiểm khó lường, gây ra thương vong không đáng có thì chẳng hay chút nào. Tô Tây tỏ vẻ thông cảm, Tô Tiểu Lạc thật sự mệt mỏi dã rời, không thể đi tiếp được nữa cô cần phải nghỉ ngơi. Nghiêm chỉ và cô dìu nhau, chút sức lực cuối cùng cũng tiêu hao hết sạch đến cả việc bày tỏ niềm vui cũng trở nên khó khăn. Hai người vào lều của Tô Nam, chẳng buồn ăn uống gì, ngã đầu xuống làng ngủ. Tô Nam cười nói, Tô Tây, chị dâu hai đã chụp lại hình ảnh của hai người rồi đấy, thật ngưỡng mộ em sắp được lên báo rồi. Cái gì? Tô Tây trợn tròn mắt, anh ấy không ngờ rằng dưới chân núi lại có người chờ chụp ảnh họ, nếu không thì dù có mặt dày đến đâu, anh ấy cũng phải mượn giao cạo dâu của phó thiếu đình. Cho dù không cạo dâu, anh ấy cũng phải thay bộ quần áo rách dưới này. Đây là mất mặt trước khán giả cả nước sao. Thiếu đình, cậu có biết gì không? Tô Tây càng nghĩ càng thấy không đúng, sao Phó Thiếu đình lại biết trước mọi chuyện? Phó Thiếu đình hắng giọng sắc mặt như thường, nói thực ra cậu cũng không cần phải để tâm, với bộ dạng này của cậu cho dù bác trình có đến đây chắc cũng không nhận ra cậu đâu. Tô Tây, thật là độc mồm. Tô Nam đứng bên cạnh không khỏi bật cười, quả thật không nhận ra, nếu không phải ngày ngày gặp mặt tôi cũng không nhận ra đây là em trai mình. Tô Đông gật đầu, may mà không nhận ra, nếu bị người ta nhận ra thì còn lấy vợ kiểu gì. Được rồi, được rồi, Tô Tây hừ một tiếng, mấy người cứ chê bai tôi đi, cũng tại tôi tốt tính, không chấp nhặt với mấy người. Chân của Tô Tây bị thương, phải đến bệnh viện dưới chân núi để điều trị. Sáng sớm hôm sau... Vương Tuấn lái xe chờ họ đến ngôi làng dưới chân núi. Điều kiện y tế ở làng quê có hạn cuối cùng Tô Đông quyết định đưa Tô Tây về vị thành chữa trị. Đến chiều có trực thăng đến đón bọn họ trở về. Trở về nhà Trình Nhã nhìn thấy Tô Tây không khỏi lại khóc. Chưa đầy nửa năm con trai mình đã trở nên như thế này, làm mẹ nào nhìn thấy cũng xót xa. Mặt mày đen nhèm, môi nứt nẻ, ngay cả trên tay cũng toàn chai sản. Khổ cực cho con rồi, mẹ con không khổ cực đâu. Tô Tây an ủi, con học được rất nhiều thứ đấy, những vết chai này trình nhã nghẹn ngào không nói nên lời ở nhà bà ấy không nỡ để mấy đứa con làm việc nhà, những vết chai dày này khiến bà ấy liên tưởng đến rất nhiều hình ảnh con cái chịu khổ. Những vết chai này tốt mà còn có thể chống rét nữa. Tô Tây cười hề hề, được rồi, trước hết đưa nó đi chữa chân đi, có chuyện gì thì đợi về rồi nói. Tô Chính Quốc lên tiếng, ông biết nếu ông không lên tiếng nhắc nhở, e rằng lại mất thêm không ít thời gian. Bài báo của nghiêm chỉ ngay trong ngày hôm đó đã được đăng tải. Những bức ảnh mạo hiểm, bài viết cảm động lòng người đã lay động trái tim của tất cả mọi người. Một số người hảo tâm còn tổ chức quyên góp từ thiện hy vọng có thể giúp đỡ những người lính trên núi tuyết. Ba người tô tiểu là càng trở thành người nổi tiếng ở vệ thành. Trong phòng bệnh tô tây nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sữ tợn của mình trên báo trong lòng ngồn ngang trăm mối. Anh ấy vừa về đến nhà đã cạo dâu ngay lập tức, cũng may là vậy nên mới không bị người khác nhận ra. Ơ, đồng chí Tô Tây cũng đang xem thờ báo này à? Ba người trong này thật là mạnh lớn, có thể chạy thoát trong tình huống nguy cấp như vậy. Cô y tá cười nói. Đúng vậy, Tô Tây cũng vô cùng cảm khái. Chỉ là người này trông thật buồn cười. Cô y tá là một cô gái mũm mĩm, buộc tóc đuôi ngựa cao, đôi mắt to, cười lên trên mặt còn có một lúm đồng tiền sâu. Anh ta tên gì nhỉ? Cô y tá nhất thời không nhớ ra, chương 204 cuộc rục cưới đang diễn ra. Người này trông thật buồn cười, câu nói này như dao đâm vào tim Tô Tây, đột nhiên anh ấy cảm thấy khó chịu. Có buồn cười đến thế sao? Anh ấy bèn nhướng mày hỏi có phải họ Tô không? Hình như vậy, đúng rồi tên Tô Tây. Cô y tá cười, nói đến cũng trùng hợp tên anh cũng giống anh ta đấy. Thật trùng hợp, Tô Tây nhếch mép cười. Ha ha ha, chuyện này trên đời sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Cô y tá nhìn chằm chằm vào cái bảng cầm trên tay, trên đó có thông tin của Tô Tây, vì gặp nạn trên núi tuyết nên bị thương ở chân. Ánh mắt cô ấy dừng lại, len lén nhìn Tô Tây đang nằm trên giường bệnh. Nụ cười như đông cứng trên mặt chán đầy vẻ lúng túng. Chuyện này, thật ra nhìn kỹ thì cũng không buồn cười lắm. Cô y tá chữa cháy, anh xem ánh mắt anh ấy kiên nghị, dáng người cao lớn, nhìn biết ngay là một người lính tốt. Cô thật biết cách nhìn ra nhiều thứ từ một bức ảnh đấy. Tô Tây nở một nụ cười méo sạch khiến cô y tá sợ hãi không dám ở lại lâu hơn tìm đại một cái cớ rồi bỏ đi. Tô Tiểu lạc sách đồ cùng Trình Nhã đi tới. Cô y tá vội vàng chạy trốn, và phải Trình Nhã vội vàng đỏ mặt xin lỗi rồi rời đi. Thằng Tư con lại bắt nạt con gái nhà người ta Trình Nhã hơi nhíu mày thằng bé này từ nhỏ đã nghịch ngợm thích bắt nạt con gái nhà người ta. Mẹ, mẹ đừng oan uổng con. Tô Tây kêu oan cho mình, anh ấy đã bị người ta chê cười là trông buồn cười rồi, thật sự còn oan uổng hơn cả đậu Nga. Tô Thiểu Lạc mím môi cười, anh thưa đây là duyên phận đến rồi. Mẹ mang gì ngon cho con vậy? Tô Tây ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, bụng đã sớm đói cồn cao. Cơm, địa tam tiên, gà hầm, khoai tây xào. Trình nhã không nhịn được liếc con trai một cái, lớn thế này rồi mà vẫn không chững chạc chút nào. Không phải đâu, chỉ là con quá thèm ba món mẹ nấu thôi. Tô Tây cười nhận lấy hộp cơm, hít một hơi thật sâu. Thơm quá, Tô Tây ăn như hổ đói, trình nhã nhìn không nổi, trách yêu con ăn chậm một chút, có ai tranh với con đâu. Quen rồi quen rồi, Tô Tây đã lâu không được ăn cơm nhà, ăn hết sạch một bát lớn. Trình nhã nhìn đứa con trai thứ tư, nghĩ đến đứa con trai thứ ba chưa về, không khỏi lại buồn bã. Không biết thằng ba đã ăn cơm chưa có được ăn cơm nóng sốt no bụng không? Tô Tiểu Lạc thấy bà ấy như vậy, cũng biết bà ấy lại đa cảm rồi, vội nói, anh Tư, bình thường các anh ở biên phòng ăn uống thế nào? Tô Tây thở dài, thì ăn uống thế nào được? Khụ khụ khụ, Tô Tiểu Lạc ho khan vài tiếng, nháy mắt với Tô Tây. Tô Tây đầu óc đơn giản này mới phát hiện ra sắc mặt trình nhã không ổn, vội vàng sửa lời thực ra chế độ ăn uống của chúng con rất tốt, bữa nào cũng có thịt dù sao không ăn thịt thì làm sao chịu được ở nơi băng tuyết đó. Chỉ là quá nhớ ba món mẹ nấu thôi, ăn gì cũng thấy không ngon. Cái thằng này, Trình Nhã nghe mà vui vẻ, khóe miệng cứ thế cong lên. Mấy ngày con ở nhà dưỡng thương, mẹ sẽ ngày nào cũng nấu ba món này cho con, cho đến khi nào con chán thì thôi. Đừng mà, nào, nào có nhiều gà như vậy chứ. Tô Tây thật sự sợ hãi. Vậy thì địa tam tiên với khoai tây sao? Trình Nhã vui vẻ đồng ý. Tô Tiểu Lạc che miệng cười trộm, dù sao hai món này cô cũng đã chán rồi, cứ để anh tư hưởng phúc này đi. Tô Tây bất lực nói, em còn cười được à, con bé này, danh mãnh thật đấy. Trình Nhã, lần này con có thể bình an trở về là nhờ tiểu lạc cả đấy, không được nói em gái mình như vậy. Đây là lần đầu tiên Trình Nhã binh vực Tô Tiểu Lạc như vậy, Tô Tiểu Lạc ngạc nhiên nhìn bà ấy. Tô Tây vội vàng nói, sao dám chứ? Sau này tiểu Cửu chính là tổ tông của con, ai dám bắt nạt con bé chứ? Lúc này Tô Vãn và Ôn Đình cũng đi lên, hai người họ sách theo hộp đồ hộp. Ôn Bình nói, anh Tư Tô, anh trai em vốn định đi cùng chúng em, nhưng giờ cảnh sát đột nhiên có vụ án, chắc là tạm thời không qua được. Không sao, không sao, Tô Tây xua xua tay, anh ấy không để ý chuyện này. Ôn Bình nhìn thấy tờ báo bên cạnh, lại nói, anh Tư Tô, em nhìn bức ảnh đó mà không nhận ra anh luôn. Tô Tây chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, thầm mắng phó thiếu đình một trận. Đúng là không có so sánh thì không có đau thương tên nhóc đó đã chuẩn bị trước càng làm nổi bật lên vẻ ngoài nhát nhát của anh ấy. Câu nói không đánh trận nếu không chuẩn bị quả nhiên không sai. Chị hai tôi cũng vậy, sao lại chụp anh thành ra như thế? Ôn Bình tiếp tục đâm trọt, ngoại hình có quan trọng không? Quan trọng là tinh thần chịu khó chịu khổ, hy sinh vì nhân dân. Hình ảnh của anh Tư thì sao chứ? Những người lính biên phòng ai cũng như vậy cả. Em thấy họ rất vĩ đại, có lẽ khác với loại người nông cạn như cô ta. Tô Tiểu Lạc nói với Tô Tây nhưng ánh mắt khinh thường liếc nhìn ôn đình. Ôn đình tức giận, tôi không có ý đó, ý tôi là chị hai tôi có thể chụp anh tư tô đẹp hơn một chút. Tô Tây nhíu mày, hoàn toàn đồng ý với lời của Tô Tiểu Lạc lính biên phòng bọn anh vì nước vì dân kiên trì ở vị trí của mình cần đẹp đẽ để làm gì. Ôn đình cắn môi, nhất thời không nghĩ ra lời nào để phản bác. Tô Vãn thì vẻ mặt ghen tị, lần này Tô Tiểu Lạc lại nổi bật rồi. Cô y tá đột nhiên chạy tới, vẻ mặt lo lắng, khuôn mặt cũng đỏ bừng xin lỗi, xin lỗi đồng chí Tô Tây. Tôi hy vọng anh có thể quên lời tôi vừa nói, và tôi thành thật xin lỗi anh. Chưa kịp để mọi người phản ứng, cô ấy lại chạy mất. Mọi người đều khó hiểu, nhìn về phía Tô Tây, hỏi vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy. Tô Tây cũng ngơ ngác anh ấy gãi đầu, không có chuyện gì. Cô ấy nói gì vậy? Trình Nhã cũng tò mò cô y tá này đã nói gì với thằng Tư. Không có gì đâu mẹ, mẹ đừng hỏi nữa. Tô Tây tuy ngoài miệng nói không để tâm, nhưng trong lòng vẫn rất để ý. Thái độ của Tô Tây khiến mọi người đều rất tò mò, Mà. rốt cuộc cô y tá đã nói gì. Chẳng lẽ là cô y tá tỏ tình với anh sao? Ôn đỉnh tò mò hỏi. Anh Tư Tô, anh đừng có hồ đồ, đừng để bị lừa đấy. Thường thì có một số cô gái vì ngưỡng mộ anh hùng, nên mới nhất thời muốn gà cho quân nhân. Nhưng sau khi chung sống, hào quang của anh hùng biến mất cuộc sống lại không được như ý. Trình Nhã lại có suy nghĩ khác thằng Tư đã 25 tuổi rồi cũng sớm nên kết hôn rồi. Nếu thật sự có cô gái để ý đến nó, nhân cơ hội này tổ chức hôn lễ luôn coi như cũng giải quyết được nỗi lo trong lòng bà. Thằng Tư con thấy thế nào? Nếu con thích mẹ sẽ đi tìm bà mối ngay. Bây giờ kết hôn cũng đơn giản lắm, thấy hợp nhãn thì tìm bà mối, viết đơn xin phép mấy ngày là xong. Mẹ, đây là đâu với đâu vậy? Mẹ đừng có làm loạn con với cô y tá kia hôm nay mới gặp nhau lần đầu. Tô Tây bất lực nói, trí tưởng tượng của mẹ anh thật phong phú. chương 205, trúc mã của nghiêm chỉ mới gặp lần đầu à? Trình Nhã có chút thất vọng, cũng không biết cô ấy có đối tượng chưa, nhìn cũng được đấy chứ. Mẹ, mẹ gặp cô gái nào chắc cũng thấy được hết. Tô Tây bất lực, chỉ cần con đừng dắt bạn trai về nhà là được con cứ chọn thoải mái. Trình Nhã lập tức bày tỏ thái độ bà ấy không giống Trịnh Bảo Trân, không câu nệ gia cảnh. Có việc làm cũng được, không có cũng chẳng sao, ở nhà quán xuyến việc nhà là tốt nhất rồi. Thấy Trình Nhã càng nói càng quá đáng, Tô Tây vội vàng ăn xong cơm, giả vờ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Tô Vãn muốn lấy lòng mẹ, liền nói, mẹ, mẹ về trước đi, con ở đây trông anh tư. Uồn Bình cũng lên tiếng, con ở đây với Vãn Vãn. Có hai người ở đây trông nom Trình Nhã cũng yên tâm phần nào, hơn nữa ở nhà còn có nhiều người, bà ấy phải về nấu cơm tối, lát nữa còn phải mang đến đây. Tô Tiểu Lạc biết Tô Tây không sao nữa nên cũng không ở lại. Trên đường chỉ có Trình Nhã và Tô Tiểu Lạc tuyết ở vệ thành không lớn như trên núi tuyết nhưng cũng không phải là nhỏ. Tuyết phủ trắng xóa mặt đất chưa có ai dọn dẹp. Hai người đi rất chậm, không ai nói gì. Bỗng nhiên Trình Nhã trượt chân, Tô Tiểu Lạc vội vàng đỡ lấy bà ấy. À! Trình Nhã đứng vững lại, vội vàng nói lời cảm ơn. Vâng, cẩn thận một chút, đường trơn. Tô Tiểu Lạc nhẹ giọng nói, tay vẫn không buông ra, tiếp tục dìu bà ấy. Người lớn tuổi, nếu ngã một cái là rất nguy hiểm. Trình Nhã nhìn Tô Tiểu Lạc đứa trẻ này ngoài lạnh trong nóng. Trước đây bà chỉ cho rằng Tô Tiểu Lạc rất có tâm cơ, mục đích tiếp cận nhà họ Tô không trong sáng, bây giờ xem ra là bà đã nghĩ nhiều rồi. Nhà họ Tô xảy ra bao nhiêu chuyện, nếu không có Tiểu Lạc hậu quả thật không dám tưởng tưởng. Nghe nói Tiểu Lạc là một đứa trẻ bị bỏ rơi, nếu bố mẹ ruột của nó biết nó có bản lĩnh lớn như vậy, chắc chắn sẽ hối hận lắm. Gạt những điều đó sang một bên, cô bé này không kiêu ngạo không nóng vội cũng rất đáng yêu. Không chết ông cụ và thằng sáu lại thích nó như vậy. Hai người đến cửa nhà thấy nghiêm trì đang nói cười vui vẻ với một người đàn ông. Nghiêm trì nhìn thấy họ thản nhiên đi tới giới thiệu đây là mục vân thu hàng xóm cũ nhà con anh ấy thấy bài báo của con nên mới tìm đến. Anh ấy đến vệ thành một chuyến không dễ dàng, con muốn mời anh ấy về nhà chơi, bố mẹ con cũng lâu rồi không gặp anh ấy, để họ ôn lại chuyện cũ. Mục Vân Thu đứng ở đằng xa, đeo một cặp kính ôn hòa vẫy tay với họ. Trông rất nho nhã, trình nhã không có lý do gì để từ chối, nghiêm chỉ và Tô Đông đã ly hôn rồi, bà ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời đi. Sau đó thở dài, lại lo lắng cho Tô Đông, trai tài gái sắc nhìn thật xứng đôi, hai người lại đều là học văn hóa. Không biết người đàn ông này lặn lội đến vệ thành tìm nghiêm chỉ thật sự chỉ là gặp mặt đơn thuần thôi sao? Trình Nhã không khỏi suy nghĩ nhiều hơn, hỏi Tiểu Lạc anh hai con đâu rồi? Con đi tìm nó giúp bác xem nhà họ nghiêm có cần giúp gì không? Vâng ạ, Tô Tiểu Lạc hiểu ý Trình Nhã cô nhầm tính, anh hai chắc là đến nhà họ phó rồi. Tô Tiểu Lạc đút hai tay vào túi đi về phía nhà họ phó. Nhà họ phó, Tô Đông đang làm người hòa giải. Lục Bắc Thành cũng được anh ấy gọi đến, cùng có mặt còn có Tô Hòa. Trịnh Bảo Trân, dì Trương đều theo A Bố Y đến viện Phúc Lợi, trong nhà chỉ còn lại mấy người đàn ông. Phó Vân Hải rót trả cho mọi người, Phó Thiếu Đình ngồi đó, hai chân bắt chéo, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy một bóng dáng đội mũ đỏ đang nhảy chân sáo chạy về phía bên này, anh đổi tư thế ngồi ngay ngắn lại. Thiếu Đình, những gì tôi nói cậu có nghe lọt tai không vậy? Tô Đông hỏi. Lần này chúng ta trên núi tuyết thập tử nhất sinh, giây phút sinh tử nghĩ đến điều gì, là gia đình, là bạn bè, là người yêu. Chúng ta đều là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau trong đại viện có mâu thuẫn gì mà không thể giải quyết. Phó thiếu đình mím môi, không tỏ rõ thái độ chỉ ừ một tiếng. Lục bác thành tức giận vì thái độ của anh, hai người cũng đừng khuyên nữa, cậu ta coi thường tôi thì thôi, không qua lại nữa là được. Lục bắc thành cầm mũ và khăn quàng cổ của mình lên, định bỏ đi. Bắc Thành không được đi. Phó Vân Hải kéo tay anh ấy lại. Đã đến rồi, ăn cơm xong rồi hãy đi. Nó không để ý đến cậu chẳng lẽ cậu cũng không qua lại với tôi nữa sao? Anh Vân Hải ý em không phải vậy. Lục Bắc Thành cảm thấy ấm ức. Không phải vậy thì ngồi xuống đây. Phó Vân Hải mạnh mẽ ấn Lục Bắc Thành ngồi xuống. Phó Thiếu Đình chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng chiếc mũ đỏ dừng lại trước một quầy bán khoai lang nướng. Người bán khoai là một bà cụ trên người mặc bộ đồ còn vá chẳng vá đục. Khi cô rời đi, trên tay đã ôm một đống khoai lang nướng. Thiếu đình, cậu bày tỏ thái độ đi chứ. Tô đông nhíu mày, ngoài cửa sổ có gì đẹp mà nhìn. Phó thiếu đình cũng không phải người bất lịch sự như vậy. Anh ấy cũng nhìn theo ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một bà cụ bán khoai lang nướng. Lúc này, tô tiểu lạc đã đến trước cửa nhà họ phó cửa không khóa cô trực tiếp đi lên lầu. Hì hì, quả nhiên mọi người đều ở đây. Tô Tiểu Lạc nói với giọng trong trẻo, đặt tất cả khoai lang nướng trong lòng lên bàn. Mời mọi người ăn khoai lang nướng à? Tiểu cửu anh thưa em thế nào rồi? Tô Đông hỏi, không sao rồi, nghỉ ngơi thêm hai tháng nữa là lại khỏe mạnh như hồ thôi. Tô Tiểu Lạc ngồi xuống cạnh phó thiếu đình, bóc vỏ khoai lang nướng để lộ phần ruột vàng ươm thơm phức cô vô thức nuốt nước miếng, trông thật ngon lành. Tô Tiểu Lạc cắn một miếng, hài lòng nheo mắt lại. Lúc này cô mới nhận ra bầu không khí có chút căng thẳng, không khỏi hỏi, mọi người không ăn sao? Ngon lắm mà, phó thiếu đình rất nề mặt cầm một củ lên bóc vỏ. Khoai lang nướng được chọn đều là loại củ nhỏ, hai ba miếng là hết một củ tô tiểu lạc vừa ăn xong, phó thiếu đình liền lặng lẽ đưa cho cô một củ khác đã bóc vỏ. Cảm ơn anh, hai mắt tô tiểu lạc lấp lánh những ngôi sao nhỏ, phó thiếu đình thật là người tốt. Sự đối lập rõ ràng này khiến lục bắc thành cảm thấy vô cùng khó chịu. Vừa nãy nói đến đâu rồi Phó Thiếu Đình lúc này mới lên tiếng hỏi Tô Đông cũng đành bỏ cuộc chuyển chủ đề tiểu cửu Em đến tìm chúng ta có việc gì vậy Tô Thiểu Lạc mày ăn nên quên mất chuyện chính Cô cười nói Vừa nãy chị dâu hai đi về với một anh Nghe nói là anh hàng xóm Thanh Mai Trúc Mã trở về Còn ăn cơm cùng với hai bác nghiêm nữa Thanh Mai Trúc Mã Tô Đông nhíu mày Thanh Mai Trúc Mã này từ đâu chui ra vậy Nghe nói hai nhà bị thất lạc nhau Anh kia cũng là con nhà giáo sư đeo kính trông rất nho nhã cũng rất đẹp trai." Tô Tiểu Lạc cố ý nói, "Đeo kính thì là nho nhã đẹp trai sao?" Phó Thiếu Đình không khỏi liếc nhìn Lục Bắc Thành, kỳ thực cũng chẳng ra sao. ủ anh biết rồi." Tô Đông thản nhiên nói, không để lộ cảm xúc, "Anh hai, anh có muốn đến nhà họ Nghiêm giúp một tay không?" Tô Tiểu Lạc lại hỏi. Chương 206 ăn dấm. "Đi đi." Phó Vân Hải vội vàng khuyên nhủ, "Đừng để lúc đó hối hận." Tô Đông cứng miệng nói có gì mà phải hối hận cô ấy lựa chọn thế nào em đều tôn trọng. Lục Bắc thành cũng nhận ra có gì đó không ổn, bèn hỏi anh hai tô anh và chị dâu trải qua chuyện này rồi mà vẫn chưa làm lành sao. Làm lành gì chứ, vốn dĩ cũng đâu có cãi nhau. Tô Đông thản nhiên nói không muốn nhắc nhiều đến chuyện này. Thôi được rồi, hóa ra cậu cũng là 50 bước cười trăm bước chẳng hơn gì đâu. Phó Vân Hải bất đắc dĩ nói ở trên núi tuyết cậu không suy nghĩ kỹ lại về chuyện tình cảm của mình với nghiêm chỉ sao. Trong lòng Tô Đông phiền muộn im lặng không nói. Thằng nhóc này từ trước đến nay luôn thích làm giá. Ngay cả chuyện yêu đương cũng là để nghiêm chỉ nói ra. Phó Vân Hải là người hiểu rõ nhất chuyện tình cảm của Tô Đông. Anh ấy hiếm khi buôn chuyện tiêu cửu em không biết đâu. Năm đó anh hai em rõ ràng không tiện đường nhưng cứ cố tình đi qua trường học của nghiêm trì. Mỗi lần chạy đến thờ hồn hền chỉ để cho nghiêm chỉ nhìn thấy Chuyện đó đã qua bao lâu rồi mà anh còn nhắc lại Tô đông đỏ mặt chuyện này mà người khác biết được thì anh ấy còn mặt mũi nào nữa Nghiêm chỉ là cô gái tốt thích thì nói ra chẳng lẽ cậu muốn người ta theo đuổi cậu cả đời sao Phó Vân Hải chưa bao giờ là người như vậy Nếu anh ấy thích chắc chắn sẽ chủ động tranh thủ để con gái người ta mở lời là sao Có lẽ cô ấy hối hận rồi Tô đông buông một câu nhẹ bấng Luôn là do anh không đủ tốt nên nghiêm chỉ mới có nhiều điều không hài lòng về cuộc sống hôn nhân của họ. Cậu đã từng tâm sự với ai chưa? Phó Vân Hải không khỏi chia sẻ chuyện của mình. Lúc trước tôi và chị dâu cậu suýt chút nữa đã bỏ lỡ nhau vì nhiều chuyện cái gì cũng giữ trong lòng, cũng không biết cách nghĩ của đối phương. Mất mặt là một chuyện nhưng bỏ lỡ rồi thì sẽ hối hận cả đời. Tổ đông gật đầu em biết mình nên làm gì rồi? Biết rồi thì mau đi đi, nhà tôi không giữ cậu ăn cơm tối đâu. Phó Vân Hải ra lệnh đuổi khách, Tô Đông cũng không biết nói gì hơn. Tô Tiểu Lạc lại ăn hết một củ khoai, Phó Thiếu Đình đưa cho cô một tờ giấy lao miệng, cô ngoan ngoãn nói lời cảm ơn. Tô Hòa ngạc nhiên nhìn hai người họ anh ấy vẫy tay với Tô Tiểu Lạc Tiểu cửu, lại đây. Hừm, Tô Tiểu Lạc liếc anh Sáu một cách thật ra không muốn đi qua. Phó Thiếu Đình sẽ bóc khoai cho mình, cô lại nhận thêm một củ, hỏi anh Sáu có chuyện gì thì anh cứ nói đi. Tô Hòa có thể có chuyện gì chứ? Nhìn thấy Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Phó Thiếu Đình, anh ấy cứ có cảm giác như em gái mình bị cướp mất. Tô Hòa buồn bực nói, không có gì, chẳng phải em nên về nhà rồi sao? Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn đáp chị Phó Nhiễm sắp về rồi, em đợi nói chuyện với chị ấy một lát rồi về. Nghe nói Phó Nhiễm sắp về, tâm trạng Tô Hòa mới khá hơn một chút. Bên ngoài lạnh như vậy, không biết cô ấy có mặc đủ ấm không? Tô Đông do dự hồi lâu mới nói Tiểu Lạc em đi cùng anh, dẫn theo hai đứa nhỏ nữa. Được ạ em đi với anh. Tô Tiểu Lạc lẩm bẩm Không ngờ anh hai lại nhát gan như vậy. Tô Đông đúng là nhút nhát cũng không biết tại sao. Tô Tiểu Lạc về nhà đón Tử Thành và Tử Huyên khi gặp lại Tô Đông trên người anh ấy đã sách rất nhiều đồ ăn. Nhìn thấy ánh mắt của Tô Tiểu Lạc anh ấy không khỏi giải thích bố mẹ cô ấy đều đi làm có lẽ chuẩn bị không được chu đáo. Cũng đúng giờ này không biết hai bác nghiêm và mọi người đã về chưa. Tô Tiểu Lạc nhìn đồng hồ mới 3 giờ rưỡi chiều chưa đến giờ tan làm. Nghe vậy, Tô Đông lập tức nói, đường trơn, hay là lái xe qua đó đi. Được à, Tử Thành và Tử Huyên đã lâu rồi không được đi xe. Tranh thủ lúc ngồi trên xe Tô Tiểu Lạc lại nhìn mặt dây chuyền ngọc bội của Tử Huyên, trên đó không còn xuất hiện vết nứt nữa. Tử Thành và Tử Huyên mỗi đứa một bên cửa sổ, đưa tay nhỏ ra vẽ vẽ. Tô Tiểu Lạc hỏi Tử Huyên đang vẽ gì vậy? Cháu đang vẽ bố mẹ ạ. Tô Tử Huyên cười nói, vẽ đẹp quá. Tô Tiểu Lạc xoa đầu cô bé, rồi nhìn sang bên kia Tô Tử Thành chẳng màng thế sự đang vẽ xe tăng. Đến nhà họ nghiêm, nghiêm chỉ và Mục Vân Thu đang đi ra ngoài. Cô ta nhìn thấy Tô Đông đến thì có chút bất ngờ. Tô Đông đánh giá Mục Vân Thu quả nhiên đúng như Tô Tiểu Lạc nói, trông rất nho nhã. Nghiêm chỉ không giới thiệu một chút sao. Mục Vân Thu cũng đang quan sát Tô Đông. À, đây là bố của các con em Tô Đông. Còn đây là Mục Vân Thu, đã nhiều năm rồi em không gặp. Nghiêm chỉ giới thiệu, trong lòng Tô Đông có chút khó chịu trước đây khi giới thiệu anh với người ngoài, nghiêm chỉ luôn khoác tay anh một cách ngọt ngào và giới thiệu, đây là người yêu của tôi, Tô Đông. Bây giờ giới thiệu anh, lại là bố của các con tôi. Chào anh, Mục Vân Thu đưa tay ra. Chào anh, Tô Đông lịch sự nắm chặt tay Mục Vân Thu, quả nhiên là người trí thức tay chẳng có chút sức lực nào. Mục Vân Thu nhăn mặt vì đau, nói các anh làm lính, sức lực thật sự không nhỏ. Tô đông anh nhẹ tay một chút tay anh Vân Tu là để viết bài đấy. Nghiêm chỉ vội vàng lên tiếng quan tâm hỏi anh Vân Tu anh không sao chứ? Anh ấy bình thường là vậy có lẽ không chú ý. Thật sự không chú ý hay giả vờ không chú ý là đàn ông thì trong lòng đều hiểu rõ. Mục Vân Tu ôn hòa cười không sao vậy tôi xin phép về trước hôm khác gặp lại. Vâng nhất định phải rủ bác trai bác gái cùng đến nhé. Nghiêm chỉ dặn dò tiện anh ta ra cửa. Tô Đông mặt mày u ám, lạnh lùng hỏi, không phải mời cơm sao, sao lại đi rồi? Nghiêm chỉ, anh ấy đột nhiên nhớ ra còn có việc chưa làm xong nên hẹn hôm khác. Còn mọi người, sao lại đến đây? Nghiêm chỉ cúi xuống bế con, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của chúng. Tô Đông nhìn thấy, trong lòng rất khó chịu. Mẹ bảo anh đến giúp. Tô Đông giải thích, còn em, sao anh chưa từng nghe nói em có một người anh hàng xóm nào cả? Đều là chuyện của nhiều năm trước rồi. Lúc đó bố mẹ em còn chưa gặp chuyện, sau đó hai nhà chúng em thất lạc nhau. Nghiêm trì thành thật trả lời. Tiểu lạc vào nhà ngồi đi, ngoài này lạnh lắm. Gần đây chị học được cách làm bánh gato, chị làm cho em một cái ăn thử nhé. Được đó, tô tiểu lạc rất thích ăn bánh gato, mềm mềm ngọt ngọt. Hai đứa nhỏ cũng thèm thuồng, lập tức chạy lon ton vào theo. Tô đông vốn định đặt đồ xuống rồi đi luôn, bây giờ cũng chỉ có thể đi theo vào trong. Mẹ ơi, bây giờ mẹ giỏi quá. Cô giáo ở trường con cũng biết mẹ cô nói mẹ là nữ phóng viên tài giỏi. Tử Huyên Bi bô nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự hào. "Hì hì, cô giáo con thật sự nói vậy sao?" Nghiêm Chi cười hỏi, "Thật ạ, nhiều bạn nhỏ ghen tị với chúng con lắm." Tử Thành cũng khoe khoang ở bên cạnh, "Đặc biệt là cô Út ạ, các bạn ấy nói cô Út xinh đẹp còn làm tóc giống cô, bông xù bông xù." Đầu Tô Tiểu Lạc đầy hắc tuyến, "Cái này, cái này thì thôi đi." Tô Đông không nhịn được nói, mẹ con bây giờ nổi tiếng lắm rồi, ngay cả người ở tỉnh ngoài cũng tìm đến. chương 207, làm người phải học cách biết đủ. Nghiêm chỉ giải thích hai nhà chúng ta thất lạc nhau, nên anh Mục Vân Tu đến tìm em. Mục đích là để bác Mục gặp lại bố mẹ em, không phải cố ý đến tìm em. Có câu gì ấy nhỉ? Không trùng hợp không thành chuyện. Tô Đông lạnh lùng nói, em thấy câu Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ hợp hơn đấy. Tô Thiểu Lạc cười thêm dầu vào lửa. Cô út hiểu duyên thiên lý năng tương ngộ là gì ạ? Tô tử huyên ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi. Có nghĩa là chúng ta có duyên phận dù cách xa ngàn dặm cũng sẽ có ngày gặp lại. Tô tiểu lạc véo má con bé, dạo này tử huyên lại mũm mĩm hơn, mặt tròn xoe, véo thật thích. Tử huyên muốn mãi mãi ở bên cô út không xa nhau. Tô tử huyên ôm trầm lấy tô tiểu lạc ngọt ngào nói. Cháu cũng vậy, cháu cũng vậy. Tô tử thành kéo vạt áo tô tiểu lạc. Tim Tô Tiểu Lạc sắp tan chảy, cô ngồi xổm xuống mỗi tay ôm một đứa, được rồi, được rồi, không xa nhau. Sắc mặt Tô Đông lại xa sầm mục vân thu và nghiêm chỉ là thiên lý thương ngộ, vậy anh là cái gì? Nghiêm chỉ len lén nhìn Tô Đông, thấy anh mặt mày nặng nề, nhất thời không biết nói gì, anh có muốn ở lại ăn cơm không? Thôi, có ai chuẩn bị đồ ăn cho anh đâu? Tô Đông nói với giọng mỉa mai, anh nhìn Tô Tiểu Lạc và các con, hai đứa có muốn về cùng bố không? Bố ơi, bố thật là ngốc. Bố không phải đã mua nhiều thức ăn rồi sao?" Tô Tử Huyên cười nói. Tô Đông mang theo một túi lớn đồ ăn đến, thậm chí còn Chu Đáo mang theo mấy cân gạo, chẳng phải là một túi lớn sao? Bị con gái nói như vậy, Tô Đông không khỏi đỏ mặt. Nghiêm Chỉ lập tức nhận lấy túi đồ, dịu giọng nói, "Vậy thì ở lại ăn cơm đi, em nấu ăn không ngon lắm, anh vào giúp em nhé." Tô Đông ở mờ bị đẩy vào bếp, để mặc Nghiêm Chỉ đeo tạp dề cho mình. Tô Tiểu Lạc và hai đứa nhỏ nép bên cánh cửa che miệng cười trộm. Tô đông nhận ra ba cái đầu đang lén nhìn, anh ấy quay lại nói với vẻ hung dữ, đi luyện chữ, không viết xong một trang giấy thì không được ăn cơm. Tổ tiểu lạc cho hai đứa nhỏ đứng nghiêm, giơ tay chào, báo cáo, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tổ đông vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nghiêm chỉ đứng bên cạnh cũng cười theo. Tổ đông bắt gặp nụ cười dịu dàng của cô, dường như trở về thời điểm mới gặp cô. Có lẽ sau khi kết hôn với anh, nụ cười này mới ngày càng ít đi. Là vì Mục Vân Thu nên tâm trạng mới tốt sao? Tô Đông lặng lẽ rửa rau thái rau, nghiêm trì ở bên cạnh phụ giúp thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh, đã lâu rồi họ không cùng nhau nấu ăn như thế này. Hình như là hồi mới cưới, bố mẹ chưa chuyển đến, chỉ có hai người họ trong căn nhà nhỏ. Anh gần như dành hết thời gian nghỉ phép cho cô, ngày nào cũng ở bên cô chiều chuộng cô hết mực. Sau đó anh trở về quân đội, còn cô mang thai từ thành, rồi bố mẹ chuyển đến chăm sóc cô. Thời gian hai người ở riêng ngày càng ít. Tô Tiểu Lạc Trông chừng hai đứa nhỏ viết chữ, thời gian trôi qua rất nhanh. Bố mẹ nghiêm cũng tan làm về, thấy hai đứa nhỏ, họ thu lại vẻ nghiêm khắc thường ngày, mỗi người ôm một đứa. Ông ngoại, cháu còn chưa viết xong chữ à? Tô Từ Thành nhíu Mày, chữ lúc nào cũng viết được, để ông ngoại xem cháu có gầy đi không đã. Bố nghiêm bây giờ chỉ có thứ bảy chủ nhật mới được ở bên các cháu, trước đây ngày nào cũng gặp không thấy gì, bây giờ lại đặc biệt trân trọng thời gian ở bên các cháu. Lát nữa ông lại nói chữ cháu xấu, tô tử thành mách, không nói nữa ông ngoại đảm bảo không nói. Bố nghiêm cười hứa hẹn, bây giờ điều ông ngoại nhắc đến nhiều nhất là các cháu ăn có no không uống có đủ không mà có ấm không. Nào còn tâm trí đâu mà quản chuyện học hành của các cháu nữa. Mẹ nghiêm nói đùa, kết quả học tập của tử huyên tốt lắm ạ, bài kiểm tra ngữ văn lần này lại được điểm tuyệt đối. Tô tử huyên ngẩn khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ mặt mong được khen. Tử thành thì sao? Bố nghiêm vẫn không nhịn được hỏi, cháu làm bài ngữ văn không tốt lắm, nhưng toán được điểm tuyệt đối ạ. Tô Từ Thành Làng tránh trả lời, không tốt lắm là bao nhiêu. Bố nghiêm lại hỏi, ông lại thế rồi đấy, lúc nãy ông vừa nói gì. Chỉ cần bọn trẻ khỏe mạnh là được học hành hay không học hành không quan trọng sao. Mẹ nghiêm bất mãn nói, trước đây cứ nhắc đến chuyện học hành là y như rằng sẽ nổi nóng. Bây giờ khó khăn lắm các cháu mới đến, không thể để bọn trẻ buồn bực mà ăn cơm được. Tôi chỉ hỏi thôi mà, bà xem bà cứ lại nhảy mãi. Bố nghiêm cũng cãi lại một câu. Cháu sẽ cố gắng lần sau đạt điểm trung bình à. Tô từ Thành thấy ông bà ngoại sắp cãi nhau, vội vàng nói. Cố gắng lần sau đạt điểm trung bình bố nghiêm nghe vậy cố gắng kìm nén cơn giận. Tám tháng tuổi đã được khai sáng so với những đứa trẻ khác đã sớm đứng ở vạch xuất phát. Ông nở một nụ cười méo sạch còn khó coi hơn cả khóc không sao, đều là số phận. Phải chấp nhận thôi. Tô tử thành nhìn ông ngoại với vẻ e dè, nhỏ giọng nói ông ngoại tiểu minh nói ông của bạn ấy vì kèm bạn ấy làm bài tập mà phải vào viện rồi ông phải cố gắng giữ sức khỏe nhé. Đúng vậy, bố mẹ tiểu minh ly hôn rồi, bạn ấy sống với ông, bây giờ ông cũng bị bệnh phải làm sao bây giờ à? Tô tử huyên thở dài, ra vẻ người lớn nói, nghe mà thấy tội nghiệp, dù thế nào thì gia đình hòa thuận mọi sự mới tốt đẹp. Bố nghiêm cảm khái, vỗ nhẹ đầu Tô Từ Thành, vì các cháu ông bà ngoại cũng sẽ ít nổi giận hơn. Tô Tiểu Lạc chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, con người ta luôn thích bỏ qua những gì mình đang có cứ mãi để tâm đến những thứ mình chưa có được. Một khi đã nghĩ thông suốt rồi, những phiền não đó cũng sẽ ít đi thôi. Phải nói là Tiểu Lạc dạy dỗ tốt từ ngày Từ Thành theo con bé, rõ ràng là ngoan hơn nhiều. Mẹ nghiêm cảm thán nói, nào có, nào có ạ, Tô Tiểu Lạc được khen đến ngượng ngùng. Thật đấy, con bé này tốt bụng từ thành tử huyên cũng rất thích cháu. Mẹ nghiêm nắm lấy tay tô tiểu lạc theo thói quen hỏi cháu 18 tuổi chưa? Có muốn bác giới thiệu cho một đối tượng không? Bác có một đứa cháu trai. Mẹ, mẹ, tiểu lạc nhà mình còn đang đi học mẹ đang nói gì vậy? Sao đi làm mà lại biến thành bà mối thế này? Nghiêm chỉ bưng thức ăn ra cắt ngang lời mẹ nghiêm. Không phải là ở cơ quan có nhiều người đang bàn tán chuyện hôn nhân của con cháu sao? Vẫn là người trẻ tốt. Mẹ nghiêm lại cảm thán, tiểu lạc đừng nghe mẹ chị, theo chị thì vẫn là không kết hôn thì hơn, đi đây đi đó cho biết mở mang kiến thức. Nghiêm chỉ cười nói, tương lai nếu gặp được người phù hợp cũng phải xem người ta có thật lòng với mình không, rồi mới cân nhắc chuyện kết hôn vì người đó. Những người đàn ông như chồng của Điền Quyên nhiều vô số kể, không sáng suốt thì không được. Tổ đồng bưng hai đĩa thức ăn ra, vừa lúc nghe thấy lời của nghiêm Trì Một câu hỏi lờn vờn trong đầu anh, bao nhiêu năm nay có phải cô ấy đã hối hận rồi không? Tô Đông đặt thức ăn lên bàn, rồi quay người vào bếp. Nghiêm chỉ nhỏ giọng nói tìm được người như anh hai em là tốt rồi. Tô Thiểu Lạc Tinh nghịch nháy mắt chị dâu chị nên nói câu này với anh hai ấy. Nghiêm chỉ nào dám nói với Tô Đông nữa, cô ta tự làm tự chịu, nghĩ lại cũng thấy sợ. Tô Đông không chê bai cô ta còn cùng cô ta nuôi dạy con cái đã là rất tốt rồi. Con người ta, phải học cách biết đủ. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 208, Nỗi Khổ Tâm Của Nghiêm chỉ Tô Tiểu Lạc Thở Dài, chị dâu hai xem ra rất mãn nguyện, chỉ là không biết anh hai có nghĩ như vậy không. Món ăn đã được dọn đủ, bố nghiêm cảm khái nói, hai đứa kết hôn bao nhiêu năm rồi, vậy mà bố vẫn không biết Tô Đông lại có tay nghề nấu nướng thế này. Tô Đông Ngượng Ngùng đáp những năm nay còn vẫn luôn ở trong quân đội ít khi về nhà, may nhờ có bố mẹ chăm sóc nghiêm chỉ và các cháu, bố mẹ vất vả rồi. Bố nghiêm nghe vậy thì trong lòng thoải mái hơn không ít gật đầu nói, bà nó, rượu nhà mình đâu. Mang ra đây tôi với tô đông uống vài ly. Mẹ nghiêm thấy vậy vội nói, ngày mai con nó có việc hay không còn chưa biết ông uống rượu làm gì. Con thấy chưa, bà ấy keo kiệt không muốn cho con uống. Bố nghiêm cố ý nói như vậy, tô đông đương nhiên biết mẹ nghiêm không phải người như thế, anh vội vàng nói con không sao, ngày kia mới về đơn vị. Vậy được để tôi đi lấy. Ông già này còn chưa uống đã nói năng lung tung, ông cẩn thận đấy. Mẹ nghiêm vừa tức vừa buồn cười, thật sự là không làm gì được lão già này. Nghiêm chỉ đi lấy hai ly rượu tới, tổ đông nhận lấy chai rượu, rót đầy cho hai người. Bố nghiêm nâng ly lên nói, đông tử cùng bố uống một ly. Bao nhiêu năm nay con chịu khổ rồi. Khuôn mặt tô đông nóng bừng, vội vàng cũng ly với bố nghiêm, bố, bố nói quá lời rồi. Hai người uống cạn ly, tổ đông lại rót tiếp đầy hai ly cho hai người. Mẹ nghiêm không khỏi lại dặn dò một câu uống ít thôi. Nếu uống say, lát nữa những lời nên nói không nên nói lại tuôn ra hết vốn dĩ mối quan hệ này đã bấp bênh, sợ rằng đến lúc đó khó mà kết thúc êm đẹp. Vâng ạ, bố uống nhiều cũng hại sức khỏe. Nghiêm chỉ cũng sợ bố mình nói ra những lời không hay. Được rồi, hai người đừng nói nữa tôi tự biết lượng sức mình. Bố nghiêm chừng mắt nhìn họ một cái kéo tô đông tiếp tục uống rượu. Đông tử, những năm nay con thấy ông bố vợ này thế nào? Nói thật lòng, Tô Đông nhìn ông ta nói, bố đối với gia đình nhỏ của chúng con không chê vào đâu được có thể nói là toàn tâm toàn ý. Một gia đình nếu không có người già giúp đỡ chỉ riêng việc trông con thôi cũng đủ khiến mọi thứ dối tung lên, huống chi là tập trung vào sự nghiệp của mình. Điều này, bố mẹ vợ thực sự đã làm rất tốt. Hai đứa nhỏ từ bé đã được hai bác chăm bẵm từng ly từng tí ăn uống vệ sinh đều do một tay bố mẹ vợ lo liệu. Tô đông không thể quán xuyến việc nhà, gia đình này vẫn luôn dựa vào bố mẹ vợ để duy trì. Bố nghiêm thở dài, thực ra có một chuyện chúng ta vẫn luôn chưa nói với con. Lão nghiêm, mẹ nghiêm kéo chồng lại biết ông ta muốn nói gì. Bố, đừng nói nữa. Nghiêm chỉ cúi đầu, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Người một nhà có chuyện gì thì nên nói ra. Bố nghiêm lại uống cạn một ly rượu, xem ra cũng đã lên cơn. Ông cứ nói chuyện của ông đi từ thành tử huyên, hai đứa đi theo bà lên lầu chơi một lát. Mẹ nghiêm không khỏi có chút tức giận, bà ta kéo hai đứa nhỏ lên lầu. Tô Thiểu Lạc im lặng ăn cơm, lặng lẽ nhìn bọn họ. Hôm nay xem ra cô phải hóng chuyện của anh hai rồi. Chờ họ lên lầu, Tô Đông vội vàng nói, bố có chuyện gì bố cứ nói với con, con có thể làm được nhất định sẽ làm. Bố nghiêm đỏ hoe mắt nói, chỉ chỉ nó, nó cũng không dễ dàng gì. Sau khi sinh tử nguyên tâm trạng nó trở nên không ổn định. Đặc biệt là sau khi con về quân đội, nó khóc suốt ngày đêm. Hai chúng ta cũng thấy lạ đây là làm sao. Sau đó nghe bác sĩ ở bệnh viện nói, nó có thể bị trầm cảm. Trầm cảm. Tô Đông mở to mắt nhìn chằm chằm nghiêm chỉ, nhưng vẫn không biết đó là bệnh gì. Mẹ nó sợ làm lỡ giờ con, cũng sợ con biết bệnh tình của nghiêm chỉ rồi sẽ chán ghét nó, nên ngăn cản không cho chúng ta nói với con. Bố nghiêm bất đắc dĩ nói. Chúng ta đã cùng chỉ chỉ đi tìm khắp các bác sĩ trong vệ thành. Cuối cùng tìm được một bác sĩ từ nước ngoài trở về, người ta nói đây là chứng trầm cảm sao sinh. Căn bệnh này rất hiếm gặp, ngay cả những người có gia đình hạnh phúc cũng có nguy cơ mắc phải. Bố nghiêm càng nói càng kích động, ông ta đi đến chiếc tủ bên cạnh lấy ra một sắp giấy trần đoán. Bố, rốt cuộc bố muốn làm gì? Nghiêm chỉ không nhịn được bật khóc, người ta nói đây cũng là một loại bệnh tâm thần. Bố để Đông Tử xem con cũng không phải cố ý. Bố nghiêm đặt sắp giấy trần đoán trước mặt Tô Đông, nghiêm chỉ suy sụp tinh thần Tô Tiểu Lạc vội vàng cùng cô ta về phòng. Tô Đông ngơ ngác nhìn những thứ trước mặt trong lòng có hàng vạn câu hỏi. Rốt cuộc chuyện này xảy ra khi nào tại sao anh lại không hề hay biết? Đông Tử, bố đã già rồi cũng không biết phải nói thế nào. Con gái bố được nung chiều từ nhỏ nên tính tình có chút trẻ con nhưng nó lương thiện không có tâm cơ gì. Nó chỉ muốn sống cùng con, muốn sống thật tốt với con. Bố nghiêm vừa nói vừa không khỏi nước mắt tuôn rơi. Ông ta muốn nói rõ mọi chuyện, muốn cho con gái mình một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nếu Tô Đông không chấp nhận vậy thì thôi, coi như ông ta đã nhìn nhầm người. Tô Đông mở tờ giấy chẩn đoán, trên đó ghi tên nghiêm chỉ, bao gồm cả thời gian khám bệnh trầm cảm sao sinh là một dạng rối loạn tâm thần xuất hiện ở phụ nữ trong thời kỳ hậu sản. Cô ấy thường xuyên cảm thấy tâm trạng chán nản buồn bã trống rỗng bất lực. Thậm chí sẽ khóc lóc vô cớ, khó ngủ, hoặc tỉnh giấc sớm Về nguyên nhân có thể là do sinh khó cũng có thể là do không thích ứng được với sự thay đổi trạng thái hiện tại Những dòng chữ này như những nhát dao cứa vào tim tô đông, đau đến mức anh không thở nổi Tất cả những chuyện này xảy ra khi nào? Sao anh có thể không nhận ra sự bất thường của nghiêm trì? Anh chỉ cảm thấy nghiêm trì trở nên buồn bã Anh chỉ cảm thấy nghiêm trì có thể hối hận vì đã lấy anh Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng, đó là do một căn bệnh. Tại sao, tại sao không nói cho con biết? Tô Đông Đỏ hoe mắt nghẹn ngào nói. Chưa từng có ai nói với con những điều này. Nghiêm chỉ không cho nói với con, nó nói đó là bệnh tâm thần. Bố Nghiêm bất đắc dĩ nói. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất cố chấp, nó cũng sợ con chê nó. Có lúc vì muốn cho con bú, nó cũng không chịu uống thuốc. Sau đó, các triệu chứng của nó không uống thuốc thì không thể kiểm soát được nữa, mới buộc phải cai sữa. Nhờ có thuốc kiểm soát tình hình mới khá hơn một chút. Nó cũng không dễ dàng gì. Nếu con không thể chấp nhận việc nó từng mắc bệnh, vậy thì thôi. Bố nghiêm cũng có lòng tự trọng của mình, ông ta nói, bố và mẹ không có bản lĩnh gì, những năm gần đây dành dụng được chút tiền cho nó, bản thân nó lại có công việc hẳn là có thể sống thoải mái. Ý bố là, nếu con vẫn còn quan tâm đến chỉ chỉ, hãy tha thứ cho nó một lần. Bố nghiêm nói với vẻ mặt vô cùng hèn mọn cũng không quan tâm thái độ của Tô Đông ra sao ông ta chỉ cầu mong được nói ra hết những điều trong lòng Tô Đông không thể tưởng tượng nổi quãng thời gian qua nghiêm chỉ đã trải qua như thế nào Còn anh lúc đó đang làm gì? Đối với gia đình này, đối với nghiêm chỉ, đối với các con anh đã làm được gì? Tô Đông hùng hăng tát vào mặt mình một cái anh đúng là một tên khốn nạn Anh đã thất bại đến mức nào nghiêm chỉ mới không tin tưởng anh như vậy Trường 209, con cái không phải của riêng cô. Vừa vào phòng, nghiêm chỉ liền khóa trái cửa lại rồi vùi đầu vào chăn. Tô tiểu Lạc bị nhốt bên ngoài, bất đắc dĩ phải đi đến ngồi cạnh Từ thành và Từ Huyên. Cô xoa đầu hai đứa nhỏ, thở dài bất đắc dĩ. Cô có thể đoán được nghiêm chỉ và anh hai có khúc mắc nhưng vẫn luôn không biết khúc mắc đó là gì. Thì ra, nó lại là một loại bệnh. Bác gái nghiêm chỉ dâu. Hai cái lão nghiêm này tình hình đã như vậy rồi mà ông ấy còn cứ thêm dầu vào lửa. Mẹ nghiêm bất đắc dĩ nói. Tô Tiểu Lạc nhướng mày, xem ra tối nay cô cần phải giúp một tay rồi. Tô đồng uống rượu, buổi tối được sắp xếp nghỉ ngơi ở phòng khách. Nghiêm chỉ trốn trong phòng mình, mặc cho ai gọi cửa cũng không mở. Tô Tiểu Lạc không yên tâm về họ bèn ngủ cùng Tô Tử Huyên. Cô kể cho Tử Huyên nghe câu chuyện về lọ lem. Tô tử huyên khó hiểu hỏi tại sao lọ lem lại phải chạy khi qua 12 giờ đêm mà. Tô tiểu lạc nhún vai có lẽ là do cô ấy không đủ tự tin cho rằng sau khi cười bỏ lớp áo lộng lẫy thì hoàng tử sẽ không thích mình nữa. Tử huyên ồ lên một tiếng kéo chăn lên người cũng không biết có hiểu hay không, lăn một vòng rồi ngủ thiếp đi. Tô tiểu lạc ngồi xếp bằng, mãi đến nửa đêm mới mở mắt ra, lức nhìn đồng hồ đã 3 giờ 30 sáng. Hai người này cũng thật là biết cứng miệng. Như người ta thường nói, ngày nghĩ gì đêm mơ nấy. Sói, đi đánh cắp giấc mơ của chị dâu đưa cho anh hai ta đi. Còn sói xuất hiện giữa không chung, làm theo lời tô tiểu lạc đi đánh cắp giấc mơ của nghiêm chỉ Giấc mơ mang màu xanh lam, giống như màu của nước mắt. Đau, nghiêm chỉ sinh tử huyên giống như đi một vòng qua quỷ môn quan, chỉ còn lại cảm giác đau đớn. Không biết đau ở đâu toàn thân ướt đẫm mồ hôi, dính dớp khó chịu. Thực sự rất khó chịu. Cụ thể là khó chịu ở đâu, nghiêm chỉ cũng không nói rõ được. Tổ đông nắm tay cô, hỏi cô muốn ăn gì. Nhưng cô lại không muốn nói chuyện, rõ ràng là chuyện vui. Cô nên vui mừng, nhưng ngay cả một nụ cười cũng không thể gượng ép ra được. ồn ào, mọi người xung quanh thật ồn ào. Từ thành đang quấy khóc bởi vì mọi người bận chăm sóc cô và từ huyên mà lơ là cậu bé. Cậu bé tè dầm cả quần, đang khó chịu gào khóc. Mẹ nghiêm lấy quần sạch thay cho cậu bé. Phiền phức. Nghiêm chỉ nhắm mắt lại, nắm chặt ga giường cố gắng xua đuổi cảm giác khó chịu đó đi. Nhưng Tử Huyên cũng khóc con bé đói rồi. Mẹ nghiêm lại bế Tử Huyên lên, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy phiền lòng. Đây là con của cô, con của cô đang đói, đây là đứa con mà cô thà chết cũng phải sinh ra. Cô cố nén cảm giác khó chịu trong lòng rồi cho con bú. Lúc này Điền Quyên đến thăm cô tay sách một túi đường đỏ, một túi trứng gà. Ơ, sao không thấy mẹ chồng cậu đến vậy? Ừ, bà ấy không đến, nghiêm chỉ hơi nhíu mày cũng nhận ra chỉ có chị dâu cả đang bận rộn ở đây. Người già đều như vậy đấy, thấy là cháu gái thì không thích đâu. Điền quyên cười nói, nghiêm chỉ càng cảm thấy khó chịu hơn, nằm viện cũng không thoải mái cô chỉ muốn về nhà. Nhưng bác sĩ nói cô ít nhất phải nằm viện 7 ngày, cô cứ nghĩ rồi nghĩ, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Thậm chí chị dâu cả nói gì cô cũng không nghe thấy. Bây giờ mới nhớ lại rõ ràng. Mẹ chúng ta bị ngã gãy chân trên đường đến đây, em đừng nghe Điền Quyên nói bậy. Nghiêm chỉ đau đầu ôm đầu nói Tô Đông đâu? Anh ấy đi đâu rồi? Quân đội có nhiệm vụ khẩn cấp. Chị dâu Vương Tiến nói. Phải chăng Tô Đông cũng không thích Tử Huyên, cũng không thích cô nữa, nên mới đi làm nhiệm vụ. Nghiêm chỉ đã có thể xuống giường. Đôi khi cô đứng bên cửa sổ ánh mắt mơ hồ, luôn có một giọng nói vang vẳng bên tay, nhảy xuống đi, sẽ được giải thoát. Tay cô vịn vào bệ cửa có vẻ như muốn thử. Dù biết đây là mơ, nhưng đứng bên cạnh tô đông vẫn thoát mồ hôi hột. Anh lớn tiếng gọi nhưng lại không phát ra tiếng nào. Chỉ chỉ con xem tử huyên này, giống hệt con hồi nhỏ. Mẹ nghiêm bế tử huyên đến cho nghiêm chỉ xem. Nghiêm chỉ nhìn khuôn mặt nhăn nheo của tử huyên, lông mày khẽ nhíu lại cô lùi về sau một bước, ngồi xuống giường bệnh không nói một lời. Bố nghiêm khó hiểu hỏi, chỉ chỉ con làm sao vậy? Có lẽ mới sinh xong, mệt mỏi thôi. Mẹ nghiêm tuy nói vậy nhưng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Ông ở đây trông chừng con tôi đưa từ Thành về nhà hầm gà cho con gái chúng ta bồi bổ. Được, bố nghiêm đồng ý ngay, dù sao Tử Huyên ăn xong là ngủ chẳng hề quấy khóc. Nhưng hôm nay không biết làm sao Tử Huyên lại đặc biệt ồn ào. Mấy ngày nay nghiêm chỉ ngủ không ngon, ăn cũng không ngon. Cô cuộn mình trong góc hai tay ôm đầu bịt tay. buồn quá, ồn quá. Bố nghiêm bế tử huyên lên nói, để bố bế tử huyên ra ngoài con nghỉ ngơi cho khỏe. Nghiêm chỉ ngồi thụp xuống, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại đến bên cửa sổ. May mà có y tá đến kiểm tra phòng kéo cô lại. Nghiêm chỉ khăng khăng đòi về nhà. Ông bà nghiêm đành phải làm thủ tục xuất viện cho con gái. Vì sinh con khó nên nghiêm chỉ mắc bệnh phụ khoa, lại thêm sự dằn vặt cả về thể xác lẫn tinh thần cô ngày càng gầy yếu. Tô Đông trở về nhà, nhìn thấy cô thì không khỏi nhíu mày, sao lại gầy thế này? Không ăn uống đầy đủ sao? Nghiêm Chỉ nhìn anh chất vấn, sao em gầy thì anh không thích em nữa sao? Tô Đông xoa đầu cô tưởng cô lại nhõng nhẽo bèn dỗ dành, sao lại thế được, để anh đi làm chút đồ ăn ngon cho em bồi bổ. Tô Đông lúc nào cũng vậy, trừ khi Nghiêm Chỉ hỏi, chưa bao giờ chủ động nói thích cô. Nghiêm Chỉ hồi tưởng lại từng chút từng chút của hai người từ trước đến nay đều là cô chủ động, nói chuyện yêu đương là cô, nói chuyện kết hôn là cô, nói chuyện sinh con cũng là cô. Cho nên bây giờ cô như vậy cũng là đáng đời. Tối hôm đó Nghiêm Chỉ chằn chọc không ngủ được, cô chờ mình hết lần này đến lần khác, tô Đông không khỏi lẩm bẩm một câu: Sao còn chưa ngủ? Ngày mai anh còn phải về quân đội, em không ngủ được em khó chịu. Tô Đông, Nghiêm Chỉ chui vào lòng Tô Đông. Tô Đông vỗ vỗ cô, nhỏ giọng nói, ngoan nào, bình thường ăn xong là nằm, đương nhiên không buồn ngủ rồi. Mẹ đang trông tử huyên, em cũng phụ một tay. Nghiềm chỉ đột nhiên ngồi dậy, hất tung chăn lên trong cơn suy sụp Tô Đông, con là do một mình em sinh ra sao? Là của một mình em sao? Nghiềm chỉ em làm sao vậy? Tô Đông cao mày cơn buồn ngủ bị đánh thức, hôm nay anh có nhiệm vụ ở quân đội, ngày mai cũng có. Anh ra ngoài ngủ đi, như vậy em sẽ không làm ổn đến anh nữa. Nghiêm chỉ chỉ vào cửa chỉ cần Tô Đông ở lại, dỗ dành cô cho tốt cô sẽ không thức giận nữa. Không ngờ thứ cô đợi được lại là tiếng đóng cửa của Tô Đông. Nghiêm chỉ nắm tóc nắm một cái là dụng cả nắm, cô muốn hét lên một cách điên cuồng, muốn chút hết sự uất ức trong lòng. Nhưng cô cũng không muốn bố mẹ lo lắng cho mình, cô dùng sức cắn vào cánh tay, cơn đau mới khiến cô bình tĩnh trở lại. Tô Đông đứng bên cạnh hai mắt đỏ hoe, nước mắt dàn rụa trên mặt. Nghiêm chỉ anh xin lỗi. Hôm đó anh thật sự có nhiệm vụ vào ngày hôm sau, rất khẩn cấp, nếu không nghỉ ngơi cho tốt có khả năng sẽ mất mạng. Anh nghĩ là sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ dỗ dành cô, không ngờ hành động của mình lại trực tiếp đẩy Nghiêm Trì xuống vực sâu. Anh thật đáng chết, Nghiêm Trì vì anh sinh con đẻ cái, anh là một người chồng lại sơ suất như vậy. Chương 210: Cuộc sống của ai mà chẳng rối ren. Vào lúc Nghiêm Trì cần Tô Đông nhất, Tô Đông lại nhận nhiệm vụ phải đi công tác cả tháng trời. Nghiêm chỉ mỗi ngày đều nằm trên giường với ánh mắt trống rỗng, động một tí là khóc cũng chẳng còn tâm trạng để ý đến từ huyên từ thành thì càng khỏi phải nói. Cô đột nhiên đứng dậy, đi vào bếp, ánh mắt rơi vào con dao trên thớt cô cầm lên rồi đưa qua đưa lại trên cổ tay mình. Mẹ nghiêm bước vào, nhìn thấy cảnh này thì sợ đến chết khiếp bà ta hét lên thất thanh chỉ chỉ con đang làm gì vậy. Tiếng hét của bà ta làm từ huyên đang ngủ say giật mình tỉnh giấc cô bé đưa tay nhỏ ra khóc lớn. Tiếng khóc của con gái khiến nghiêm chỉ vội vàng ném con dao xuống đất phát ra một tiếng choang, nghiêm chỉ ôm đầu, không biết mình đang làm gì, vừa khóc vừa nói, mẹ con bị sao vậy? Con có phải bị bệnh rồi không? Bố nghiêm vội vã chạy vào, nhìn thấy hai mẹ con đang ôm nhau khóc, ông ta vội vàng bước tới bế tử huyên lên, hai người làm sao vậy, tự dưng khóc lóc cái gì, cháu khóc cũng không dỗ Mẹ nghiêm bình tĩnh lại, nói, lão nghiêm, ông chồng cháu nhé, tôi đưa chỉ chỉ đi bệnh viện. Nghiêm trì quấn chặt mình trong lớp áo khoác, đeo khẩu trang bước theo mẹ nghiêm đến bệnh viện trong trạng thái tê liệt. Bác sĩ chưa từng gặp chứng bệnh nào như thế này, ông ấy kéo mẹ nghiêm sang một bên nói, trong dòng họ nhà bà có ai bị bệnh tâm thần không? Mẹ nghiêm vội vàng lắc đầu, không, không có tiền sử bệnh này. Bác sĩ lại quan sát thần sắc của nghiêm chỉ một lúc rồi nói, vậy có thể con gái bà bị bệnh tâm thần rồi. Ông, ông mới bị bệnh tâm thần, cả nhà ông mới bị bệnh tâm thần. Mẹ nghiêm vì bảo vệ con gái mà tức đến phát khóc. Bà ta kéo nghiêm chỉ đi tức giận nói, bác sĩ gì đâu chẳng có chút y đức nào cả. Chúng ta không khám nữa, chúng ta không có bệnh. Nghiêm chỉ không còn cảm nhận được nhiều về thế giới bên ngoài, cô chỉ muốn được yên tĩnh, không muốn nói chuyện. Mẹ nghiêm dẫn nghiêm chỉ về nhà, ngồi trên ghế sofa thở dài, thỉnh thoảng lại lau nước mắt. Con gái còn trẻ như vậy, sau này biết làm sao đây? Bố nghiêm dỗ hai đứa nhỏ ngủ chưa xong, mới đến hỏi, sao vậy? Trời sập xuống rồi à. Đừng lo trời sập xuống thì tôi chống cho. Lão nghiêm trời sập thật rồi. Mẹ nghiêm nói với đôi mắt đỏ hoe. Bác sĩ nói chỉ chỉ nhà mình bị bệnh tâm thần. Bố nghiêm chỉ cảm thấy đầu ong ong, một lúc sau mới hoàn hồn, mẹ kiếp. Cả đời bố nghiêm chưa từng chửi thề, lúc này ông ta chỉ muốn chửi ẩm lên. Đừng nghe ông ta nói, tìm người khác khám xem. Bố Nghiêm nhíu mày, ông ta để mẹ Nghiêm ở nhà, còn mình thì Đương Nghiêm chỉ chạy khắp các bệnh viện lớn nhỏ ở vệ thành, nhưng bác sĩ nào cũng đưa ra kết luận giống nhau. Bố Nghiêm không hiểu, con gái ông ta đang yên đang lành, sao tự dưng lại bị bệnh tâm thần. Ông ta không từ bỏ, định Đương Nghiêm chỉ đi khám ở nơi khác. Đúng lúc này, người bạn cũ giới thiệu cho ông ta một bác sĩ mới từ nước ngoài về, ông ta Đương Nghiêm chỉ đến với hy vọng mong manh. Vị bác sĩ này nói rất rõ ràng, nghiêm chỉ có thể bị trầm cảm sao sinh, nếu phối hợp điều trị thì có thể chữa khỏi. Vậy đây có phải là bệnh tâm thần không? Bố nghiêm run dày hỏi. Ừm, cũng coi là một dạng bệnh tâm thần. Bác sĩ nói, bầu trời của bố nghiêm và nghiêm chỉ như sụp đổ. Thật sự là bệnh tâm thần. Bác sĩ tại sao chỉ chỉ nhà tôi lại bị bệnh này? Bác sĩ tỷ lệ mắc bệnh này rất nhỏ, nguyên nhân gây bệnh cũng chưa thể xác định hoàn toàn. Ví dụ như con gái ông sinh con khó cũng có thể là một nguyên nhân. Ông đừng quá lo lắng, phối hợp điều trị thì bệnh này có thể hồi phục. Trong thời gian này, mọi người hãy chăm sóc tốt tâm trạng của cô ấy, đừng để cô ấy bị kích động, cố gắng giữ yên tĩnh. Bác sĩ nói, tôi sẽ kê một ít thuốc an thần. Uống thuốc có ảnh hưởng đến việc cho con bú không? Nghiêm chỉ lo lắng hỏi, có tôi khuyên cô nên cho con dùng sữa bột? Bác sĩ trả lời. Nhưng cơ thể tử huyên vốn không tốt, uống sữa bột liệu có ổn không? Nghiêm chỉ vừa thương con vừa thêm phần sốt ruột, hiện tại sức khỏe của cô là quan trọng nhất, con gái cô uống sữa bột sẽ không sao đâu. Vừa nói, bác sĩ vừa kê đơn thuốc, về đến nhà, mẹ nghiêm mua sữa bột định pha cho tử huyên uống. Tử huyên bị sinh khó, cơ thể yếu ớt lại đã quen bố mẹ. Giờ chuyển sang sữa bột thì nhất định không chịu uống, khóc đến khàn cả giọng. Nhìn con bé đói đến phát khóc, người lớn trong nhà cũng đau lòng không thôi Một gia đình, một khi đã vướng vào vận xui thì chuyện lớn chuyện nhỏ đều không xuôn sẻ Từ thành lại ăn phải đồ hỏng, nôn mửa tiêu chảy suốt ba ngày liền Hai ông bà nghiêm mệt dã rời, tố đông thì mãi không chịu về nhà Nhìn thấy vợ gầy đi trông thấy, bố nghiêm đề nghị, hay để từ thành qua bên thông gia chăm một thời gian Đừng, lỡ thông gia biết chỉ chỉ bị bệnh thì phải làm sao đây Mẹ nghiêm phản đối, ánh mắt đầy lo lắng, còn nói thêm, ông quên rồi à. Chuyện nhà hàng xóm năm ấy, bố nghiêm như nhớ ra gì đó, thở dài một tiếng, thôi, vậy bà lại cực thêm chút nữa. Vì chỉ chỉ chút cực nhọc này có đáng gì, bà ta ôm lấy chồng, nói như an ủi. Tử huyên uống sữa bột xong lại tiêu hóa không tốt, nghiêm trì quyết định ngừng uống thuốc lén cho con bú lại. Sức khỏe của tử huyên khá lên, nhưng tinh thần của nghiêm trì thì ngày càng suy sụp. Mẹ nghiêm sau đó tìm thấy thuốc mà nghiêm chỉ trôn trong chậu hoa tức giận đến mức đập mạnh vào người cô con nhỏ này. Không chịu uống thuốc thì con tính làm gì hả? Con có muốn khỏi bệnh không? Mẹ từ huyên đang khóc nó đói. Nghiêm chỉ vừa nói vừa tự tắt mình, mẹ đừng giận là lỗi của con. Mẹ nghiêm vội ôm lấy cô, xót xa nói, chỉ chỉ con ngoan nào. Mình cứ chữa khỏi bệnh trước đã, mọi chuyện khác để sau. Tố đông quỳ trên nền nhà, hai mắt đỏ ngầu, nước mắt nước mũi tèm lem. Đây là người phụ nữ mà anh từng thề sẽ chăm sóc cả đời, nhưng vào lúc cô cần anh nhất, anh lại không có mặt bên cô. Anh cứ nghĩ rằng mình giúp Nghiêm chỉ lo được căn nhà, đưa lương cho cô, bố mẹ cũng hỗ trợ thêm chút ít như vậy là đủ. Cô chỉ cần ở nhà trong con, làm chút việc vặt. Trong nhà còn có bố mẹ vợ, cô chẳng cần phải lo lắng điều gì. Nhưng cuộc sống của Nghiêm chỉ hoàn toàn không như những gì anh tưởng tưởng ban đầu mọi sinh hoạt trong nhà đều xoay quanh đứa trẻ nhưng từ khi Tử Huyên ra đời mọi thứ hoàn toàn đảo lộn thằng nhóc Tử Thành không chịu ngoan ngoãn hai ông bà nghiêm vừa dỗ xong Tử Huyên Tử Thành đã làm vỡ một cái ly thủy tinh suýt nữa thì tự làm mình bị thương mẹ nghiêm vội lấy chổi quét sạch những mảnh vỡ lo sợ sót lại mảnh nào gây nguy hiểm cho bọn trẻ ông nghiêm bảo Tử Thành đứng úp mặt vào tường tự kiểm điểm thằng bé tuổi thân khóc lóc sụt sùi vừa khóc vừa quệt nước mũi lên tường Bên này tiếng khóc đã đánh thức Tử Huyên, mẹ nghiêm lại phải vội vàng để trổi xuống, chạy sang bế con bé lên rỗ dành. Ngày qua ngày, bận bịu không ngừng, mọi thứ trong nhà rối tung cả lên. Tử Huyên nửa đêm ngủ không yên cứ phải có người bế rỗ mới chịu. Nghiêm chỉ uống thuốc, bệnh tình có thuyên giảm đôi chút. Có hôm nửa đêm Tử Huyên tỉnh giấc nhưng không khóc nghiêm chỉ sợ làm mẹ mình thức giấc bèn bế con về phòng mình. Con nhóc này, sinh con ra đã khiến ông bà ngoại con vất vả không ít rồi. Nghiêm Chỉ véo nhẹ má Tử Huyên, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Sau này phải nghe lời ông bà, không được nghịch ngợm như anh trai, biết chưa? Tử Huyên tròn xoe mắt nhìn mẹ, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay của Nghiêm Chỉ, miệng líu lo như đang muốn nói điều gì. Chương 211, điều gì đã thay đổi? Nghiêm Chỉ ghé sát mặt vào Tử Huyên, nhẹ nhàng cọ má con bé rồi ôm vào lòng, thủ thì. Lần này bố con có về, mẹ cũng sẽ mặc kệ ông ấy. Tử Huyên a a líu lo chẳng rõ đang nói gì. Nghiêm chỉ bật cười ánh mắt dịu dàng, được được mọi chuyện xem thái độ của bố con được không nào. Tổ đông cúi gặm mặt ánh mắt nặng trĩu. anh làm gì xứng đáng được tha thứ. Nghiêm chỉ vẫn còn quá mềm lòng, một người như anh có tư cách gì làm chồng, làm bố. Thời gian như thoi đưa tử huyên đã đầy tháng, lúc Từ thành còn trong tháng ăn xong là ngủ tỉnh dậy lại ăn chẳng bao giờ quấy khóc. Thế mà giờ lớn rồi lại nghịch ngợm. Còn tử huyên trong tháng thì làm khổ mọi người, nhưng càng lớn lại càng ngoan ngoãn. Mẹ nghiêm cười nói, phải đó, nếu hồi ấy tử thành mà khóc quấy như tử huyên, nói gì thì cũng không dám sinh thêm đứa thứ hai. Nghiêm chỉ véo nhẹ má con gái. Vương Thiến mang đến một ít quần áo và tiền, không nói mấy câu đã vội rời đi. Nhà họ tô đông con, những chuyện như thế này họ vốn chẳng mấy để tâm, nhất là lúc này Trình Nhã còn đang nằm viện. Điền Quyên nhận xét mẹ chồng cậu làm việc thật tuyệt tình. Cháu đầy tháng mà không đến nhìn một lần, chẳng khác gì nhà tôi. Nghiêm chỉ bế tử huyên lên, nói không sao cả có chúng tôi yêu thương con bé là đủ rồi. Sao có thể giống nhau được? Điền quyên liếc nghiêm chỉ tiếp tục châm ngòi cậu xem, bà ta đối xử với đứa con gái nuôi tận tình như thế nào. Dù sao tử huyên cũng là cháu ruột trong người chảy nửa dòng máu nhà họ tô. Vậy mà bà ta tha tốt với người ngoài còn hơn đối xử tốt với cháu mình. Miệng thì nói không để tâm, nhưng tối đến nghiêm chỉ lại phát bệnh. Tô Đông không về, người nhà họ Tô cũng không đến. Trong lòng cô mồn ngang không yên, cô lấy bức ảnh của Tô Đông ra, lặng lẽ nhìn suốt nửa đêm. Tô Đông không biết cô đang nghĩ gì, nhưng với tư cách người đứng ngoài quan sát, anh đã tự trách đến mức muốn đấm chính mình. Hôm sau Tô Đông trở về tay sách một ít đồ ăn, cười nói, chỉ chỉ, đây là mẹ bảo anh mang qua cho em. Nghiêm chỉ lạnh lùng nhìn những món đồ, sau đó hét lên trong giận dữ Tô Đông. Anh đã một tháng không về nhà, đi làm nhiệm vụ về lại chạy đến bên nhà anh trước. Anh chưa từng nghĩ ở đây có con cái của anh, có vợ anh sao? Tô Đông cao mày, nghiêm chỉ em lại làm ầm chuyện gì vậy? Anh thừa nhận không về nhà lâu là lỗi của anh, nhưng anh cũng phải tuân theo sắp xếp của tổ chức. Bây giờ anh đã về rồi, sẽ bù đắp cho em và con. Bù đắp? Nghiêm chỉ cười lạnh, giọng chua chát, vậy nghĩa là giờ anh đối với chúng tôi chỉ còn lại sự ái náy thôi đúng không? Nghiêm chỉ, em thật sự vô lý hết mức. Tô Đông cảm thấy bất lực trước sự trách móc đầy cay nghiệt của cô, không hiểu rốt của cô đang muốn gì. Đúng, tôi điên rồi, tôi là đồ điên. Nghiêm chỉ gật đầu, rồi ném tất cả đồ anh mang về ra ngoài cửa. Nếu anh đã không còn chút tình cảm nào với mẹ con tôi, thì đừng quay về nữa. Được, được. Tô đông tức đến mức không nói nổi, anh đã bội vã trở về ngay khi kết thúc nhiệm vụ, ngày nào cũng nghĩ đến mẹ con cô. Nhưng đổi lại, đây là cách cô đối xử với anh. Không nói thêm lời nào, anh quay người bỏ đi. Nghiêm chỉ nhìn bóng lưng dứt khoát của anh, đau đớn ngồi sụp xuống đất. Mẹ nghiêm bế tử huyên lại gần, hỏi, chỉ chỉ, sao hai đứa lại cãi nhau nữa? Đông tử chẳng phải vừa về sao, mẹ con không kiểm soát được. Nghiêm chỉ vừa khóc vừa nói, trái tim đau đớn đến mức như muốn vỡ ra. Bệnh của con phải chăng vẫn chưa khỏi, ôi trời, mẹ nghiêm thở dài, đến tối tô đông vẫn chưa về, nghiêm chỉ ngồi thẫn thờ ở cửa ánh mắt trống rỗng nhìn đống đồ ăn anh mang về. Người ta nói yêu hay không yêu một người, rất dễ nhìn ra. Tô đông của ngày xưa, sao có thể để cô chịu khổ dù chỉ một chút? Từ khi sinh tử huyên, mọi thứ đã thay đổi, nước mắt nghiêm chỉ lại bất giác rơi xuống, bệnh tình của cô tái phát buộc phải uống thuốc trở lại. Thuốc khiến cô chán ăn, cơ thể gầy đi trông thấy. Vài ngày sau Tô Đông quay về, lại mang theo rất nhiều đồ ăn, mẹ anh bảo anh mang đến cho ba mẹ con. Ánh mắt Tô Đông dừng lại trên gương mặt hốc hác của Nghiêm Chỉ, anh rất muốn tiến lên ôm cô vào lòng. Nhưng lại nhìn thấy nụ cười nhạt của Nghiêm Chỉ, sao vậy, nhà họ Tô cho tôi chút đồ ăn này, tôi phải cảm tạ ân đức sao? Tô Đông, tôi nói cho anh biết, tôi không cần. Tô Đông tức đến nỗi không muốn nói một lời. Nếu không phải giáo sư nghiêm quay về kéo anh lại, e rằng anh lại mất một thời gian dài mới trở về nhà. Buổi tối ăn cơm xong, Tô Đông giúp dọn dẹp vệ sinh định bế tử huyên. Nghiêm chỉ thấy vậy nhíu mày nói, Tô Đông anh đi tắm đi tử huyên sức đề kháng yếu, đừng để lây vi khuẩn cho con. Tô Đông cũng không cãi lại, ra sân hút thuốc. Bên trong nhà mẹ nghiêm trách mắng nghiêm chỉ, đông từ còn chịu về nhà, chứng tỏ trong lòng nó vẫn còn gia đình này, con còn giận dỗi gì nữa. Con muốn nó vĩnh viễn không về nữa sao? Nghiêm chỉ đau khổ nói, anh ấy về thì về, nhưng anh ấy chẳng hỏi han xem khoảng thời gian này con sống thế nào cũng không giống như trước đây, vừa về nhà đã ôm con. Mẹ con cảm thấy anh ấy đã thay đổi. Chỉ chỉ cuộc sống vợ chồng là như vậy đấy. Cơm áo gạo tiền, nào có được bao nhiêu lãng mạn? Mẹ Nghiêm khuyên nhủ con gái. Nó còn chịu về nhà, đưa tiền lương cho con là đủ rồi. Vậy là đủ rồi sao? Nghiêm chỉ nhìn ra ngoài với ánh mắt trống rỗng, tại sao trái tim cô lại trống vắng đến thế trống rỗng đến mức khiến cô khó chịu. Ban đêm tô đông lên giường, nghiêm chỉ quay lưng lại với anh tô đông ôm eo cô nói, bà xã, đừng giận nữa, chúng ta hãy sống cho tốt. Bố mẹ tuổi đã cao, không chịu nổi cảnh vợ chồng mình lục đục thế này. Ngày mai, anh sẽ đưa thử huyên đến thăm mẹ anh. Nghiêm chỉ thức giận gạt tay anh ra, lạnh giọng nói tô đông, muốn về thì anh tự mình về. Họ muốn gặp cháu thì tự đến mà gặp, những ngày qua bố mẹ cô đã chịu bao nhiêu khổ cực bản thân cô lại phải chịu đựng bao nhiêu. Bố mẹ anh, cháu nội của họ là uống xương mà lớn lên à? Là không cần chăm sóc mà lớn đến trường này sao? Há miệng ra là cháu nội lớn trường này rồi, nhà họ tô các người thật biết diễn trò. Không thích tử huyên thì cứ nói thẳng, còn đưa tử huyên qua đó làm gì? Muốn diễn cho ai xem? Nghiêm chỉ ghét nhất loại người già tạo thích là thích, không thích là không thích, đừng có giả dối. Tổ đông tức giận quay người đi, không nói thêm một lời. Nghiêm chỉ lặng lẽ khóc suốt đêm. Tổ đông rất muốn nhảy qua đó, túm lấy chính mình trên giường mà đánh cho một trận. Anh đã thay đổi từ khi nào? Tổ đông cũng không nhớ rõ nữa từ khi được thăng chức trách nhiệm trên vai nặng chịu hơn. Từ khi nghiêm chỉ gánh vác gia đình, trọng tâm của anh đều dồn vào quân đội, vào nhiệm vụ. Sự thờ ơ của anh với nghiêm chỉ không phải xuất phát từ nội tâm, chỉ là cô ngày càng trở nên chua ngoa, khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi rồi thì muốn trốn tránh, cứ trốn tránh, vấn đề sẽ ngày càng lớn, mâu thuẫn cũng ngày càng sâu sắc. Trước đây anh thực sự không biết nghiêm chỉ đang oán trách điều gì, đang bất mãn điều gì. Có phải cô hối hận vì đã lấy anh, có phải cô nhìn anh không vừa mắt. Bây giờ xem ra anh chính là một kẻ lừa dối. Nghiêm chỉ anh sẽ là bầu trời của em che nắng che mưa cho em. Anh sẽ là mặt đất của em bảo vệ em an toàn. Khiến em mỗi ngày đều vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc. Tô Đông, bây giờ em rất hạnh phúc, rất hạnh phúc, rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Nụ cười trên gương mặt nghiêm chỉ khi đó đẹp hơn bất cứ lúc nào. chương 212, yêu em đến chết đi sống lại. Xin lỗi, bà xã. Những điều anh đã hứa chẳng có điều nào anh làm được. Anh đã để thế giới của em rột mưa cũng khiến thế giới của anh mất đi ánh mặt trời. Trong con hẻm nhỏ, tô Đông đút hai tay vào túi, bước đi thẳng thắn, không liếc ngang, liếc dọc. Khi nhìn thấy cô gái đi tới, anh khẽ chậm bước. Hai cô gái vừa đi vừa đùa giỡn, anh rời mắt đi. Này, giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh. Trái tim tô Đông bất giác đập nhanh hơn. Tô Đông em thích anh, làm bạn trai em nhé. Tô Đông cứ ngỡ mình đang nằm mơ, anh nhíu mày, ánh mắt dò xét dừng lại trên gương mặt xinh đẹp đến mức quá đáng của Nghiêm Chỉ. Nghiêm Chỉ bực bội cắn môi dưới, dường như đang thắc mắc tại sao anh không nói gì. Tô Đông vẫn còn đang ngơ ngác một lúc sau mới khẽ ừ một tiếng. "Vậy là anh đồng ý rồi nhé. Em là Nghiêm Chỉ, năm nay 18 tuổi." Nghiêm Chỉ phấn khích đưa tay ra. Tô Đông nhìn những ngón tay ửng hồng của cô mà sững sờ tay và mặt anh nóng bừng, một lúc lâu sau vẫn không đưa tay ra, sợ rằng mồ hôi trên lòng bàn tay sẽ để lộ sự căng thẳng của anh lúc này. Anh lạnh lùng quá, nghiêm trì biểu môi, nhưng cuối cùng vẫn nhỏ giọng bổ sung một câu. Nhưng mà em thích, những kỷ niệm ùa về như những thước phim quay chậm, hai người từ quen biết đến yêu nhau, sau khi tốt nghiệp thì kết hôn sinh con từng có khoảng thời gian vô cùng đẹp. Tô Đông tự tát mình một cách thật mạnh tại sao anh lại để lạc mất nghiêm trì một người con gái dễ dàng tìm thấy niềm vui như vậy. Đừng đánh, nghiêm trì đột nhiên xuất hiện nắm lấy tay anh. Tô Đông, anh không sai. Tô Đông vội vàng ôm nghiêm trì vào lòng sợ rằng sẽ lại đánh mất cô chỉ chỉ thật ra anh đã thích em trước khi đó dưới gốc cây kia. Trời đang mưa em cầm ô che cho một con mèo che mưa chắn gió cho nó. Giọng nói của em rất dịu dàng là giọng nói êm tai nhất mà anh từng nghe. Như bị ma xuôi quỷ khiến anh đã đi theo em, muốn biết tên em, địa chỉ nhà em, tất cả mọi thứ về em. Sau đó anh thường xuyên đến gần nhà em, có khi là trường học, có khi là gần nhà em, chỉ để tình cờ gặp em. Một cô gái xinh đẹp như em, có rất nhiều người thích em. Anh chỉ dám nhìn em từ xa, nghe nói em thích đọc sách còn thích viết văn, là một cô gái tài sắc vẹn toàn. Anh càng không dám đến gần em, nhưng anh không ngờ, hôm đó em lại đến trước mặt anh như vậy, cứ như một giấc mơ. Em nói em thích anh, muốn làm bạn gái anh. Có thể em thấy anh lạnh lùng, nhưng thực ra anh đã vui mừng đến phát điên. Em như một ngọn lửa đối với bất cứ người nào, bất cứ việc gì đều yêu ghét rõ ràng. Nhưng anh không dám thể hiện tình cảm của mình, anh sợ rằng một lúc nào đó em sẽ đột nhiên không thích anh nữa. Thật ra anh yêu em đến chết đi sống lại, anh sợ mất em, là anh đã không trân trọng em. Anh là đồ khốn, em đánh anh mắng anh thế nào cũng được nhưng không cho phép em buồn. Nghiêm chỉ đã chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đợi được những lời cô muốn nghe nhất Cô nhẹ nhàng hỏi, anh phải đảm bảo rằng anh không nói những lời này vì con, cũng không phải vì bố mẹ Anh thề với trời, chỉ chỉ anh yêu em, Tô Đông anh là đồ khốn Nghiêm chỉ nước mắt lưng chồng, mọi khúc mắt trong lòng đều được tháo gỡ cô ôm chặt Tô Đông Nhưng mà em vẫn yêu anh nhiều như vậy, còn yêu hơn trước kia nữa Tô Đông ôm chặt cô vào lòng, nói anh cũng vậy Nghiêm chỉ em còn tưởng anh thật sự không cần em nữa chứ. Tô Đông vội vàng chuộc lỗi, chỉ có nghiêm chỉ không cần Tô Đông, Tô Đông sẽ không bao giờ không cần nghiêm chỉ. Giấc mơ tan biến, Tô Tiểu lạc ngắp một cái, nhìn con sói đang khóc nức nở bên cạnh, không khỏi cảm thán, không ngờ ngươi lại là một con sói giàu cảm xúc như vậy. Cảm xúc trong giấc mơ ta chỉ có thể cảm nhận được ba phần. Nhưng ba phần này cũng đủ khiến ta chua sót khôn nguôi. Hai, mỗi người đều có những trải nghiệm khác nhau, góc nhìn nhận vấn đề cũng khác nhau. Nhưng chị dâu hai của ngươi đã dạy cho ta một điều, tình yêu mới là nền tảng của một gia đình." Con sói cảm thán nói. "Tình yêu sao?" Tô Tiểu Lạc trầm ngâm dựa vào Tử Huyên, rồi thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Tô Đông dậy từ rất sớm làm bữa sáng cho mọi người. "Chỉ chỉ anh đã chiên trứng ốp la mà em thích nhất này." Tô Đông mỉm cười nói, "Em muốn hai cái." Nghiêm chỉ dơ hai ngón tay lên, từ nay về sau cô ăn gì cũng phải ăn gấp đôi, bởi vì cô muốn thành đôi thành cặp với Tô Đông. Được, Tô Đông cưng chiều đáp lại. Mẹ nghiêm nhìn thấy hai người như vậy, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, sao chỉ qua một đêm mà dường như mọi thứ đã thay đổi. Bố nghiêm hừ một tiếng, hôm qua không biết là bà lão nào nói tôi lắm chuyện còn đuổi tôi ra ngủ phòng sách. Mẹ nghiêm vội vàng làm lành ấy, trách lầm ông rồi, ông già à, vẫn là nhờ có ông đấy. Bố nghiêm lúc này mới vui vẻ, nhìn thấy con gái con rể làm hòa trong lòng ông ta ngọt ngào hơn ăn mật gia đình chúng ta coi như đã mưa tan mây tạnh rồi. Phải phải phải, mẹ nghiêm lo lắng suốt một đêm, hai ông bà đã trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, bà ta chỉ lo con gái không chịu đựng nổi, giờ thì cuối cùng tảng đá lớn trong lòng cũng được chút xuống. Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên đứng ở cửa phòng bếp hô lên, bố mẹ ôm ôm, chúng con cũng muốn ôm ôm. Tô Đông và Nghiêm chỉ quay đầu lại, mỗi người bế một đứa lên, hai đứa nhóc xanh này. Hai đứa trẻ tuy còn nhỏ, nhưng đã sớm nhận ra bố mẹ không còn giận nhau như trước nữa, trên mặt đều nở nụ cười. Tô Tiểu Lạc nhún vai, xem ra nhà anh hai đã giải quyết ổn thỏa rồi. Đại công cáo thành, giấy kết hôn của hai đứa đâu? Mẹ Nghiêm không nhịn được hỏi, dù sao cũng là người lớn tuổi rồi, nếu không có giấy kết hôn thì trông không ra thể thống gì. Lát nữa sẽ đi đăng ký, không cần vội. Nghiêm chỉ vừa nói không cần vội, Tô Đông đã vội vàng nắm lấy tay cô ta hỏi, sao vậy em còn muốn đợi bao lâu nữa? Nghiêm chỉ cười, ý em là anh còn phải làm đơn xin kết hôn. Quên mất chuyện này rồi, Tô Đông vỗ chán, những ngày qua anh sống trong mơ hồ nên không nhớ là khi kết hôn phải cần làm đơn. Vậy chiều nay anh sẽ làm đơn, ngày mai chúng ta đi đăng ký. Được, Nghiêm chỉ dịu dàng mỉm cười, giống như một cô gái mới yêu. Tô Tử Huyên chưa bao giờ thấy mẹ như vậy, cô bé ôm nghiêm chỉ nâng mặt mẹ lên nói, mẹ ơi, mẹ đẹp quá. Con bé này chỉ giỏi nịnh, nghiêm chỉ hôn lên má con gái mắng yêu, con cũng muốn được hôn. Tô Tử Thành cũng đã lâu không được gần gũi với mẹ. Tô Đồng bế Tô Tử Thành lên, lấy dâu cọ vào mặt cậu bé, con đã lớn rồi, không cần hôn hôn đâu. Tô Tử Thành vùng vẫy kêu to cô nhỏ, cứu mạng, cứu mạng. Tô Thiểu Lạc không nhịn được cười, quả thực cả nhà ở bên nhau thế này cũng rất tốt. Mẹ Nghiêm và bố Nghiêm còn phải đi làm, ăn cơm xong họ liền rời đi. Tô Đông muốn đưa Nghiêm chỉ đi làm, giao hai đứa nhỏ cho Tô Tiểu Lạc. Tô Tử Thành hừ một tiếng, cháu có lý do để nghi ngờ mình không phải con ruột. Tô Tử Huyên mềm mại hỏi, vậy Tử Huyên cũng không phải con ruột sao? Tô Tử Thành, chúng ta đều là trẻ bị bỏ rơi. Tô Tiểu Lạc không khỏi bật cười, nhặt được ở đâu vậy cô cũng ra đường nhặt một đứa. Lời vừa nói ra, Tô Thiểu Lạc thực sự nhặt được một đứa bé trước cửa nhà họ phó. Audio chuyện được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com, trường 213, sự khẳng định thư tử huyên. Khi đi ngang qua nhà họ phó, Tô Thiểu Lạc nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh. Tô tử Thành chạy lại gần, nhìn thấy một đứa bé được bọc trong tấm chăn bông hoa lớn đặt trên mặt đất cậu bé ồ lên kinh ngạc thật sự nhặt được trẻ con sao. Tô Thiểu Lạc bế đứa bé lên, nhìn quanh không thấy ai hiện tại vẫn là mùa đông tuyết chưa tan hết mặt đứa bé bị lạnh đến tím tái cô chấp một tay lại niệm chú ngữ sắc mặt đứa bé mới hơi khá hơn một chút phó thiếu đình vừa lúc đi tới thấy tô tiểu lạc đang bế một đứa bé không khỏi hỏi con nhà ai vậy đứa bé này rõ ràng mới sinh không lâu giữa mùa đông giá rét ít ai lại đưa con nhỏ ra ngoài nhặt được trước cửa nhà anh đấy tô tiểu lạc nói vào nhà trước rồi nói phó thiếu đình đi mở cửa cho họ vào Vừa vào nhà đã thấy ấm áp hơn hẳn, gần đây Trịnh Bảo Chân rảnh rỗi là lại chạy đến viện Phúc Lợi ăn sáng xong đã ra ngoài. Phó Nhiễm thì bận rộn với buổi biểu diễn của đoàn văn công, cũng không có ở nhà. Phó Vân Hải đã trở về quân đội, trong nhà không còn ai khác. Tô Tiểu Lạc đặt đứa bé lên ghế sofa, mở tấm chăn bông bên ngoài ra. Là một bé gái, không biết đã bị bỏ trên nền tuyết bao lâu rồi, cả chăn cũng ướt sũng, chắc là tè dầm. Nhà anh có quần áo trẻ con không? Tô Thiểu Lạc hỏi, Phó Thiếu Đình nhíu mày, không nhớ là có anh theo bản năng lắc đầu. Có một bộ dưới tủ quần áo của anh. Tô Thiểu Lạc biết hỏi anh cũng vô ích bèn bấm đốt ngón tay tính toán, nói cho anh biết vị trí cất đồ. Phó Thiếu Đình vẫn lên lầu quả nhiên tìm thấy một bộ quần áo trẻ con dưới đáy tủ, là đồ anh mặc hồi nhỏ. Anh cầm bộ quần áo bông xuống lầu đưa cho Tô Thiểu Lạc. Tô Thiểu Lạc nhận lấy nhìn, không khỏi ngạc nhiên hỏi, sao lại là quần áo con gái? Có lẽ mẹ anh tưởng là con gái nên đã chuẩn bị quần áo bông cho con gái. Phó Thiếu Đình vừa pha cho hai đứa trẻ mỗi đứa một cốc nước đường đỏ vừa giải thích. Thực ra là do Phó Thiếu Đình hồi nhỏ trông rất xinh xắn giống như một bé gái nên Trịnh Bảo chân mới nổi hứng làm cho anh một bộ quần áo bông của con gái. Nhưng Phó Thiếu Đình vừa mặc vào đã khóc không còn cách nào khác nên đành cất vào đáy tù. Tô Tiểu Lạc thay quần áo cho đứa bé, Tô Tử Huyên ở bên cạnh chu đáo nhắc nhở phải lót thêm một miếng vải vào trong quần bông của em ấy, cháu thấy người ta đều làm vậy. Tử Huyên nhà ta đúng là thông minh, ngay cả chuyện này cũng biết. Tô Tiểu Lạc tán thưởng, sau đó chuyển ánh mắt sang Phó Thiếu Đình hỏi, vậy nhà anh có vải nào có thể dùng được không? Phó Thiếu Đình nhíu mày, vải có thể dùng được, nhà họ Phó đâu có trẻ con, lấy đâu ra vải mà dùng. Cô nhỏ cô ngốc quá, đây có mà. Tô tử huyên chỉ vào bọc hành lý nói, một lớp chăn mỏng đè lên vài miếng đệm nhồi bông khâu bằng vài vụn chắc là đệm lót thay tả. Mặt tô tiểu lạc lập tức đỏ bừng, cô còn chẳng biết mấy thứ này, thua cả một đứa trẻ con. Tô tử thành đứng bên cạnh liền làm mặt quỷ trêu cô, cô nhỏ đúng là đồ ngốc, ngay cả mấy cái này cũng không biết. Tô tiểu lạc bị trêu đến bối rối, chừng mắt nói, nhóc con này, muốn bị đánh à. Tô tử huyên nghiêm túc an ủi, cô nhỏ, đừng sợ. Ông ngoại nói không biết cũng không sao, quan trọng là phải chịu học. Cô nhỏ học xong là sẽ biết ngay. Cô bé sợ tô tiểu lạc buồn, nên cố gắng dỗ dành cô. Đúng vậy, cô nhỏ thông minh như thế, học chút là biết ngay mà. Tô tiểu lạc xoa đầu cô bé, lòng thầm nghĩ, đúng là con gái nhỏ thật biết quan tâm. Sau này nhất định phải sinh con gái. Khoan đã, có gì đó không đúng. suýt chút nữa thì tô tiểu lạc bị lạc đề. Cô là người sắp phi thăng, học mấy thứ này làm gì còn sinh con đẻ cái gì chứ? Hai đứa nhóc này, tô tiểu lạc vội vàng lấy miếng lót thay tã cho đứa bé rồi đắp chăn lại. Bé gái khôi phục lại chút sức sống, mím môi liên tục hình như là đói rồi. Phó thiếu đình đến bên cạnh cô, trong bọc còn có một túi sữa bột nhỏ và một bình sữa anh cầm lên nói, để anh đi pha. Tô tử l lẽo đéo theo sau đôi chân dài của phó thiếu đình, giọng nói mềm mại dặn dò, chú ơi, phải dùng nước ấm một chút nha. Được, Phó Thiếu Đình cũng bị dạy dỗ rồi. Sau này chú nhất định sẽ là một người bố tốt, cô nhỏ của cháu cũng nhất định sẽ là một người mẹ tốt." Tô Tử Huyên làm theo cách cô giáo mầm non khen ngợi hai người một trận. Phó Thiếu Đình khẽ nghiêng mặt, ánh mắt rơi vào Tô Tiểu Lạc đang dỗ dành đứa bé. Khóe miệng anh hơi nhếch lên, không tỏ ý kiến gì, cầm một nắm kẹo sữa đại bạch thỏ trên bàn đưa cho Tô Tử Huyên. "Chú thật tốt." Tô tử huyên chỉ lấy ba viên, mỉm cười nói ăn nhiều kẹo không tốt cháu với cô nhỏ, anh trai mỗi người một viên là được rồi. Trái tim phó thiếu đình bất giác tan chảy, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, không khỏi nhớ đến tô tiểu lạc lúc nhỏ. Tô tiểu lạc rất bá đạo cũng thích ăn kẹo, mỗi lần gặp mặt cho một viên cũng không chịu nhất định phải lấy hết. Cô lúc nhỏ thích nhất được anh bế, sau đó nhét viên kẹo ngọt lịm vào miệng anh. Anh không thích ăn đồ ngọt. Từ sau khi Tô Tiểu Lạc mất tích cũng không còn ai đốt kẹo cho anh nữa. pha sữa xong, Phó Thiếu Đình đi tới đưa bình sữa cho Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc dùng ánh mắt vô tội nhìn Phó Thiếu Đình, do dự hỏi cho bú thế nào. Cái này thực sự đã vượt quá tầm hiểu biết của Tô Tiểu Lạc rồi. Vậy, để anh thử nhé. Phó Thiếu Đình ngồi trên ghế sofa ôm đứa bé vào lòng thử cho bú. Có lẽ là đói quá, núng vú vừa chạm vào miệng đứa bé liền bú ưng ực. Tuyệt quá. Tô Tiểu Lạc thở vào nhẹ nhõm, nhìn Phó Thiếu Đình mỉm cười. Phải nói Phó Thiếu Đình đối với trẻ con hình như khá có kinh nghiệm, cô treo, anh cũng ghê gớm thật đấy. Phó Thiếu Đình như có điều suy nghĩ, trả lời, trước đây cũng từng cho bú rồi. Tô Tiểu Lạc lúc nhỏ không thể bị đói, đói một chút là sẽ gào khóc ẩm ý, như thể chịu phải quất ức lớn lắm. Lúc sinh Tô Tiểu Lạc trình nhã tuổi đã cao, dẫn đến Tô Tiểu Lạc sinh ra đã phải uống sữa bột. Có một lần Tống Tĩnh Thư nhét tô tiểu lạc bé xíu vào tay phó thiếu đình đang tuổi thiếu niên, cháu giúp bà trông một lát bà đi pha sữa. Ai ngờ tô tiểu lạc lập tức nín khóc ngoan ngoãn vô cùng. Đôi mắt to như sao trời, miệng mở rộng cười tâu tuét với phó thiếu đình. Tống Tĩnh Thư tấm tắc khen lạ cuối cùng cũng có người trị được tiểu tổ tông này rồi. Bà pha sữa xong, vừa định bế tô tiểu lạc lại ai ngờ đứa nhỏ này bĩu môi sắp khóc. Tống Tĩnh Thư thật sự sợ rồi. Vội vàng đưa bình sữa cho phó thiếu đình, thiếu đình, cháu thử cho bú xem. Tô Thiểu Lạc đưa tay nhỏ mũ mĩm ra, một tay cầm bình sữa, một tay nắm lấy tay phó thiếu đình cũng ứng ực bú như vậy. Cũng không biết đứa bé gái này là ai bỏ ở đây. Tô Thiểu Lạc lại kiểm tra cái bọc một lần nữa, bên trên không để lại bất kỳ thông tin gì. Mà tướng mạo của bé gái này có số phận hầm hiu, duyên mỏng với người thân. Xem ra phần lớn là bị bỏ rơi. Phó Thiếu Đình Thu Hồi suy nghĩ, nói, gần đây viện Phúc Lợi cũng có không ít trẻ bị bỏ rơi, còn có một số vì thời tiết quá lạnh chân bị đông cứng thành tàn tật. Đó cũng là nguyên nhân gần đây A Bố Y và Trịnh Bảo Trân rất bận. Những đứa trẻ này bị người ta vứt bỏ, lại không được giữ ấm đầy đủ. Trong thời tiết lạnh giá này thậm chí có khả năng bị chết cóng. chương 214, Hó Thiếu Đình trông trẻ. Họ thật đáng thương quá. Vẻ mặt tô tử huyên đầy đồng cảm cô bé vẫn chưa thể hiểu được tại sao có những bậc bố mẹ lại nhẫn tâm bỏ rơi con mình. Trên đời này có người tốt cũng có kẻ xấu. Tử huyên, đợi cháu lớn lên rồi sẽ hiểu. Tô tiểu lạc xoa đầu cô bé, nếu có thể cô mong tử huyên cả đời chỉ gặp được những người thiện lương, giàu tình yêu thương. Nhưng lòng người khó đoán, không ai có thể đảm bảo cả đời sẽ không gặp phải kẻ xấu. Đừng có ý hại người, nhưng phải biết phòng người. Phó thiếu đình nhắc nhở. Hai đứa nhỏ gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Đứa bé này, trước hết để anh trông nhé. Tô Tiểu Lạc nhướng mày hỏi, trời lạnh thế này mà bế ra ngoài, lỡ cảm lạnh thì phiền phức lắm. Còn chuyện đứa bé bị bỏ rơi này, đợi A bố y về rồi bàn bạc xem sao. Tô Tiểu Lạc thật sự không biết làm thế nào, nếu là đứa bé cỡ tử thành và tử huyên thì cô còn có thể trông được. Phó Thiếu Đình nhướng mày nhìn cô, em nghĩ anh trông được sao? Được rồi, quả thật chuyện này hơi làm khó người đàn ông này. Dù sao chúng cháu cũng không có việc gì cô nhỏ chúng ta cùng ở lại chăm sóc em bé đi ạ Tô Tử Huyên nói câu này khiến Tô tiểu Lạc có chút ngượng ngùng Tô Thiểu Lạc đành phải ở lại đứa bé thì uống sữa xong thì ngủ tiếp đi Tô Thiểu Lạc chơi trò chơi cùng hai đứa nhỏ Phó thiếu Đình ngồi đọc sách trên ghế sofa Một lát sau không nghe thấy tiếng của ba người họ Phó thiếu Đình ngẩn đầu lên thì thấy ba người lớn bé dựa vào nhau ngủ ngon lành trên ghế sofa Anh bước tới lấy một chiếc chăn đắp lên cho cả ba. Tóc của Tô Tiểu Lạc che khuất gần hết khuôn mặt, Phó Thiếu Đình không khỏi đưa tay vén tóc cô sang một bên. Tô Tiểu Lạc mơ màng tỉnh giấc, trước mắt hiện ra một khuôn mặt điển trai phi thường, không khỏi thốt lên, đẹp trai thật. Thực ra tối qua cô ngủ muộn nên hơi buồn ngủ, khen xong bèn tìm một tư thế thoải mái, mím môi rồi lại ngủ thiếp đi. Phó Thiếu Đình đứng im, có chút nghi ngờ đẹp trai thật mà cô nói là ai. Mộ Vân Tu đeo kính Thị lực của anh từ nhỏ đã tốt nên chưa từng đeo kính tìm tới tìm lui chỉ thấy một chiếc kính lão của ông nội. Vừa đeo lên đã thấy chóng mặt lập tức tháo xuống ngay. Anh không khỏi bật cười, mình đang làm cái gì vậy? Tô Thiểu Lạc bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn cô rũi người thấy hai đứa nhỏ đang ngủ bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Em bé kia cũng đang ngủ say xưa, cô rón rén đứng dậy nhưng vẫn đánh thức hai đứa nhỏ. Cô nhỏ cháu đói rồi, tô từ thành xoa bụng nói. Ăn tối thôi, Phó thiếu Đình bưng mì ra, hai đứa nhỏ lập tức tỉnh táo, chạy đến bàn ăn ngoan ngoãn ngồi xuống, Tô Tử Huyên vẫy tay với Tô Thiểu Lạc cô nhỏ, mau lại đây ạ. Để cô đi lấy bát, Tô Thiểu Lạc cũng hơi ngại, chẳng giúp được gì cả. Không cần đâu, bát nóng lắm, em cứ ngồi yên đấy. Phó thiếu Đình không cho cô đi, Tô Thiểu Lạc đành phải ngồi cùng hai đứa nhỏ, như những đứa trẻ đang chờ được cho ăn. Ăn xong, Tô Thiểu Lạc đang định dành rửa bát thì đứa bé khóc ré lên họ đành phải dỗ dành nó phó thiếu đình pha sữa xong để sang một bên rửa bát xong thì sữa mới nguội bớt anh lại cho đứa bé bú bú xong tô tiểu lạc thay tã cho nó thay xong cô lại đặt chiếc tã khác lên bếp lò để hong khô phù một gia đình có ba đứa trẻ đã khiến người ta bận tối mắt tối mũi rồi không biết nhà họ tôi nhiều con như vậy thì xoay sở thế nào tô tiểu lạc liếc nhìn phó thiếu đình không ngờ anh là người có tính tình tốt lại còn kiên nhẫn đến vậy Phó Thiếu Đình nghiêng đầu nhìn cô hỏi, em chưa no sao? Trong bếp còn một ít đồ ngọt, chẳng lẽ trông cô giống người ăn nhiều lắm sao? Theo bản năng, cô lại hỏi một câu, có đồ ngọt gì vậy? Khóe miệng Phó Thiếu Đình khẽ cong lên, em có thể vào xem. Tô Thiểu Lạc nghĩ ngợi rồi nói, thôi bỏ đi, mấy ngày Tết ăn uống quá ngon, em tăng cân nhiều rồi. Không béo đâu, muốn ăn thì cứ ăn. Phó Thiếu Đình nói, đúng lúc này A Bố Y cùng Trịnh Bảo chân trở về, trong tay gì chương sách một chiếc túi. Mắt ba người đều đỏ hoe, có vẻ như tâm trạng không được tốt. Tô Tiểu Lạc không khỏi hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? A bố y trả lời, đứa bé bị bỏng lạnh kia đã mất rồi, chúng tôi vừa đi lo liệu xong, lát nữa ăn cơm xong sẽ quay lại viện Phúc Lợi, mấy ngày nay đã có ba đứa trẻ ra đi rồi. Mọi người đều không khỏi cảm thấy đau lòng. Dì Trương đi nấu cơm, Tô Tiểu Lạc kể chuyện đứa bé gái cho A bố y nghe. A bố y nhìn đứa bé, cảm giác bất lực trong lòng ngày càng lớn. Bây giờ điều kiện sống khó khăn, sinh con ra không nuôi nổi, có những đứa trẻ bị bỏ rơi ở cổng viện phúc lợi, có đứa còn mắc bệnh nặng hoặc bị khuyết tật. Có những người không nỡ nhìn con mình chết nên mới bỏ con ở viện phúc lợi, mong có thể cứu chữa. Nhưng dù có cứu chữa thành công thì cũng hiếm có bố mẹ nào đến đón con về. Họ sợ bệnh tái phát, sợ con khó nuôi. Tô Tiểu Lạc hay là chị tìm chị dâu hai của em, đưa những chuyện này lên báo đi. Xem có thể thức tỉnh lương tâm của những người đó không, nếu không được thì xem có ai muốn giúp đỡ những đứa trẻ này không. Ý kiến hay đấy, trải qua chuyện sáng nay, A Bố Y cảm thấy rất nặng nề, cô ấy nắm chặt tay Tô Tiểu Lạc nói có lẽ tin tức sẽ khiến mọi người chú ý đến vấn đề này nhiều hơn. Còn một việc nữa, em cần phải đến viện phúc lợi một chuyến, để siêu độ cho những linh hồn đã khuất. Tô Tiểu Lạc nói, con người có hỉ nộ ai ố tham sân si. Những đứa trẻ sơ sinh này oán khí rất nặng, nếu không xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng không tốt đến những đứa trẻ khác trong viện Phúc Lợi. Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên tạm thời ở lại với Phó Thiếu Đình. Sau khi ăn cơm xong, A Bố Y cùng Tô Tiểu Lạc đi đến viện Phúc Lợi. Vừa bước vào cổng viện Phúc Lợi, Tô Tiểu Lạc đã cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo âm u. Tại sao chúng ta không có bố mẹ? Em cũng muốn có bố mẹ. Đúng lúc này, bác Trần làm việc trong viện Phúc Lợi đi tới nói với A Bố Y, con bé Tiểu Linh này cũng lạ thật, sáng nay mới có một cặp vợ chồng muốn nhận nuôi nó, giờ chẳng biết chạy đi đâu mất rồi. Đã nói chuyện xong rồi sao? A Bố Y hỏi, ừ, họ rất hài lòng với Tiểu Linh. Bác Trần nói, Tô Tiểu Lạc bấm tay nhầm tính, rồi hỏi, phòng ngủ của Tiểu Linh ở đâu ạ? Chị dẫn em đi, thấy sắc mặt cô nghiêm trọng, A Bố Y vội vàng dẫn đường. Căn phòng ngủ này bị mây đen bao phủ, Tô Tiểu Lạc vội vàng bước vào, hai tay chắp lại miệng lẩm bẩm, cấp cấp như luật lệnh phá. Màn đen tan biến, chỉ thấy một cô bé mặt mày tím tái, như thể bị thứ gì đó chặn cổ họng. "Mau cứu người!" Tô Tiểu Lạc hô lên. Bác Trần đứng ở cửa, không khỏi ngạc nhiên, "Lạ thật, vừa nãy tôi đến đây còn chưa thấy Tiểu Linh đâu." Tiểu Linh được cứu sống, nhưng cô bé không biết gì về những chuyện đã xảy ra. Tìm chết Tô Tiểu Lạc nhìn về phía góc phòng, đưa tay ra muốn tiêu diệt chúng. À bố y đột nhiên nắm lấy tay Tô Tiểu Lạc, Tiểu Lạc đừng làm hại chúng. chương 215, bí mật của Tô Ván, chị hiểu tâm trạng của họ tại sao bố mẹ ruột lại không cần mình. Nếu không muốn tại sao lại sinh ra, rõ ràng chẳng làm gì sai, lại bị bỏ rơi. Nhìn người khác có bố có mẹ trong lòng cũng sẽ ghen tị, cũng sẽ đố kỵ. Tiểu Lạc trước đây để có cái ăn, chị cũng từng đi ăn trộm đồ ăn nhà người ta. Sau đó bị bắt suýt chút nữa đã bị đánh chết. Họ cũng chỉ là muốn sống sót, họ không may mắn như chị, chỉ có ông nội nhận nuôi, họ đã dùng tình yêu thương chữa lành cho chị. Nhưng những đứa trẻ này không cảm nhận được tình yêu thương của con người, chỉ có sự ruồng bỏ và tàn nhẫn. Tại sao kẻ làm sai lại không bị quả báo, mà lại để những nạn nhân vô tội phải gánh chịu nỗi đau không nên có. a bố y kỳ thực vẫn luôn không hiểu, nhưng ông bà nội đã cho cô hiểu được ý nghĩa của tình yêu thương. Nhưng những đứa trẻ vô tội bị chết thảm này cái gì cũng không biết cũng không có cơ hội để người khác dạy dỗ. Tô Tiểu Lạc nhìn A Bố Y cũng hiểu ra rằng kỳ thực chị ấy vẫn luôn không thể gỡ bỏ được khúc mắc bị bỏ rơi. Chị Bố Y, chị đừng buồn, em tiễn bọn họ đi là được rồi. Tô Tiểu Lạc niệm chú siêu đồ tiễn những hoan hồn đi. A Bố Y ngồi đó thần sắc hoảng hốt. Chị Bố Y, nếu chị muốn gặp bố mẹ ruột của mình thì cứ đến tìm em. Tô Tiểu Lạc nói, tâm bệnh phải được chữa bằng tâm dược. Có những chuyện nhất định phải tự mình đối mặt, Tô Thiểu Lạc trở về nhà họ phó, đón hai đứa nhỏ đi. Sau đó cả ba cô cháu về nhà họ Tô, vừa vào cửa đã thấy Tô Vãn đúng lúc trở về với vẻ mặt thất thần. Tô Vãn không nói gì, chỉ chào hỏi mọi người qua loa rồi lên lầu. Sắc mặt cô ta nhợt nhạt Trình Nhã không khỏi lo lắng gọi cô ta một tiếng nhưng cô ta cũng không đáp lại. Con bé này, bị làm sao vậy? Trình Nhã lầm bẩm. Khóe miệng tô thiểu lạc khẽ nhách lên, vừa kịch hay sắp được trình diễn rồi. Tô vãn nằm úp mặt xuống giường, vừa rồi cô ta lại nhìn thấy đôi vợ chồng kia. Cô ta vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa, tại sao họ lại còn xuất hiện. Trong căn nhà tranh rách ngát mưa rột khắp nơi. Đứa bé gái đã lâu không được ăn gì, đói đến mức mắt cũng lờ đờ, mẹ con đói. Ăn ăn ăn, con nhỏ chết thiệt này chỉ biết ăn. Người đàn bà béo ú đẩy đứa bé gái ngã xuống đất, bà ta đang bế đứa con trai. Vẻ mặt nhìn đứa con gái đầy chán ghét. Đứa bé gái ngã xuống đất tuy mới 3 tuổi nhưng đã biết nhìn sắc mặt người lớn. Cô bé trốn ra phía sau, không để người đàn bà béo ú kia có cơ hội đánh mình nữa. Con chó vàng lớn trong nhà không biết từ đâu tha đến một cái bánh bao. Cô bé giơ khúc củi trong tay lên đuổi con chó vàng đi, sau đó nhặt cái bánh bao lên, một mùi ôi thiêu sục thẳng vào mũi. Cô bé bóc lớp vỏ ngoài ra cho một miếng vào miệng ăn. Đúng lúc này, một người đàn ông vác một cái bao tài trở về. Người đàn bà béo ú tưởng là đồ ăn, kết quả người đàn ông đặt bao tài xuống, để lộ ra một đứa bé gái bên trong. Người đàn bà béo ú chê bai, trong nhà đã có một đứa con gái lỗ vốn rồi, ông lại mang về thêm một đứa nữa, ông có phải ngu không? Nhà con bé này rất giàu có. Người đàn ông nói với vẻ sợ hãi, tôi vốn định đem con bé tới nhà nó xin ít tiền, nhưng không ngờ nhà nó có sĩ quan quân đội. Nhà như vậy nếu bắt được tôi, chắc chắn có bản lĩnh giết chết tôi. Chỉ sợ có tiền mà không có mạng để tiêu. Vậy con bé này phải làm sao? Người đàn bà béo ú cũng hoảng sợ, cũng cảm thấy mình thật xui xẻo. Lấy phải người đàn ông như vậy, ngày nào cũng chỉ rước thêm phiền phức. Bà đi tìm bộ quần áo cho nó thay vào tối nay tôi ra sông Nguyệt ném nó xuống, thần không biết quỷ không hay. Người đàn ông nói với giọng điệu nham hiểm. Con gái của hai người đi theo bọn họ tận mắt chứng kiến bọn họ nhét mấy hòn đá vào bao tải, rồi ném đứa bé gái kia xuống sông Nguyệt. Cô bé chạy bán sống bán chết trở về nhà, không dám khóc vì sợ mình cũng sẽ bị đối xử như vậy. Về đến nhà cô bé thấy chiếc khoa trường mệnh trên bàn rất đẹp liền lén giấu nó đi. Người đàn ông và người đàn bà trở về, không khỏi chửi ầm lên, không biết kẻ nào thất đức lấy mất khoa trường mệnh. Hai người đổ lỗi cho nhau, nhưng không ai nghi ngờ con gái mình đã lấy trộm, dù sao họ cũng nghĩ đứa con gái này nhút nhát như chuột. Vài năm trôi qua, đứa bé gái đó vẫn nhớ rõ ràng sự việc đêm hôm đó. Vì vậy khi nhìn thấy thông tin trên báo, cô bé lập tức nhận ra ngay. Đó là lần đầu tiên cô bé cảm thấy thời cơ thay đổi vận mệnh của mình đã đến, cô bé lấy chiếc khóa trường mạnh ra. Người đàn ông dơ nắm đấm lên định đánh cô ta. Cô bé ngẩng đầu lên nói chẳng lẽ hai người không muốn kiếm một khoản tiền sao? Còn có thể giúp hai người có được một khoản tiền. Họ cầm tín vật dẫn đưa con gái đến nhà họ tô, nhận một khoản tiền rồi rời khỏi vệ thành. Sau khi bị phát hiện không phải con ruột đứa bé gái cũng không hề hoảng loạn, ngược lại vẫn giả vờ đáng thương như thường lệ. Chỉ cần trình nhã mềm lòng cô bé con nắm chắc sẽ được ở lại nhà họ tô. Tệ lắm thì cũng sẽ được đưa đến trại trẻ mồ côi, hoàn toàn thoát khỏi hai con người kia. Tô vãn vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại bọn họ nữa, vậy mà giờ đây lại gặp. Hai người bọn họ đã già đi, nhưng vẫn mang bộ mặt đáng ghét như xưa. Tô vãn siết chặt nắm đấm cô ta không thể để hai người này phá hoại cuộc sống hiện tại của mình. Tuyệt đối không thể, trong một căn nhà dân ở Vị Thành, người đàn ông vừa chửi rủa vừa đẩy cửa bước vào con nhỏ chết thiệt đó, vừa nhìn thấy tôi đã chạy, để tôi biết nó ở đâu tôi nhất định sẽ giết nó. Ông chắc chắn là con gái mình sao? Người đàn bà béo ú hỏi, người đàn ông tên là Hứa Mạnh Lương, người đàn bà tên là Thời Xuân Mai. Sau khi đưa con gái tới nhà họ tô, hai vợ chồng có được một ít tiền nhưng cũng tiêu xài rất nhanh. Gần đây con trai bị bệnh cần một số tiền lớn, hai vợ chồng ngày thường vốn lười biếng chẳng có cách nào kiếm ra tiền. Sau khi bàn bà quyết định đi tìm đứa con gái lỗ vốn kia để moi tiền. Cũng nhờ phúc của bọn họ con nhỏ chết thiệt đó mới được sống sung sướng bao nhiêu năm qua. Giờ em trai nó bị bệnh bảo nó bỏ ra chút tiền cũng là lẽ đương nhiên. Mấy ngày nay hứa mạnh lương cứ làng vảng gần khu đại viện lúc trước chỉ biết nhà đó họ tô cụ thể thì cũng không dám hỏi thêm. Hứa mạnh lương dò la mãi mới tìm được tô vãn nhưng không ngờ con nhỏ đó chạy còn nhanh hơn thỏ. Thôi thôi tìm được nó thì nói chuyện tử tế cả đời này chúng ta chỉ trông chờ vào nó thôi. Thời Xuân Mai nói. Trong mắt họ tô vãn chính là một cái cây hái ra tiền, chỉ cần vun trồng cho tốt sau này còn lo gì nữa. Con nhỏ chết thiệt đó từ nhỏ đã lắm mưu mô chúng ta vẫn nên tính toán kỹ lưỡng. Hứa Mạnh Lương là người hiểu rõ con gái mình nhất, lúc đó nó còn nhỏ như vậy mà đã có ý định cháo đổi thân phận. Cái bụng đầy mưu mô giống hệt như gã e là không dễ nắm bắt. Thời Xuân Mai nhíu mày nói, gặp nó thì ông cứ nói chuyện tử tế con gái vốn dễ mềm lòng chắc chắn sẽ không bỏ mặc chúng ta. Khụ khụ, Hứa Vân Kiệt ho khan rồi ngồi dậy từ trên giường, cơn ho dữ dội khiến cậu ta nôn ra một búng máu. Vân Kiệt còn thấy trong người thế nào?" Hai người lo lắng hỏi. "Khó chịu, Hứa Vân Kiệt bị bệnh tật hành hạ đã lâu, gầy trơ xương, tay chân chỉ còn như que củi." "Còn yên tâm, chúng ta đã tìm được chị con rồi, sắp có tiền chữa bệnh cho con rồi." Thời Xuân Mai an ủi con trai. Chương 216: Đại gia muốn nhận con gái. Tô vãn lấy cớ bị bệnh không đi học cứ du rú trong phòng không chịu ra ngoài. Trình nhã bảo đưa cô ta đi bệnh viện khám cô ta cũng không muốn. Bà ấy đành để cô ta ở nhà nghỉ ngơi, định bụng đến chiều xem sao, nếu không đỡ thì sẽ đưa đi bệnh viện. Tô Thiểu Lạc đeo cặp sách vừa đến cổng đại viện đã thấy hứa Mạnh Lương đang đứng chờ từ sớm. Gã ta đội mũ đeo khẩu trang, đôi mắt cứ đào qua đảo lại nhìn những cô gái nhỏ ra vào. Sư phụ từng kể lại với Tô Tiểu Lạc lúc bà ấy vứt cô từ dưới sông lên, cô đã gần chết rồi, nói cách khác là hứa mạnh lương suýt chút nữa đã giết chết cô. Tên xấu xa như vậy, không dạy dỗ gã một trận thì sao được. Tô Tiểu Lạc viết sáo một tiếng, mèo mập ôn thần liền hiện ra cô dặn dò, nhìn chằm chằm gã cho kỹ, hôm nay ít nhất phải đánh rụng mấy cái răng của gã. Cứ giao cho ta, mèo mập đã yên phận từ lâu, không có sự cho phép của Tô Tiểu Lạc nó không được phép tuy tiện ảnh hưởng đến người khác. Hứa Mạnh Lương chính là nạn nhân đầu tiên của nó. Mèo mập meo một tiếng, rồi chạy về phía Hứa Mạnh Lương. Hứa Mạnh Lương đã mai phục ở đây hơn một tiếng đồng hồ chân tay lạnh cóng. Gã vốn định đợi tô vãn xuất hiện rồi bắt nó mời mình ăn sáng, giờ thì hỏng bét cả rồi. Con nhỏ chết tiệt này chắc chắn là đang trốn tránh mình. Người người qua lại, học sinh cũng đã đến trường hết. Giờ này mà nó vẫn chưa xuất hiện chắc chắn là cố tình tránh mặt. Đồ con gái vô lương tâm. Hứa Mạnh Lương lại chửi rủa một câu thực sự không đợi được nữa, gã quyết định đi ăn chút gì đó trước, không tin là nó có thể ở lì trong nhà cả ngày. Hứa Mạnh Lương vừa đi vừa ngó nghiêng xem xung quanh có gì ăn, chẳng hề để ý đến nắp cống phía trước đã bị mất. Một bước đạp vào khoảng không á một tiếng gã lập tức rơi thẳng xuống cống. Mèo mập sơ vuốt lên, khoái chí cười ra tiếng, làm cho người khác gặp xui xẻo mới đúng là bản chất của nó. Đã ghê. Hứa mạnh lương phải đợi hơn một tiếng đồng hồ mới được người dân trên phố phát hiện và cứu lên, lúc đó gã đã lạnh run cầm cập vừa lên đã mắng xối xả các người làm ăn kiểu gì vậy. Nắp cống bị mất cũng không phát hiện kịp thời, lỡ tôi có mệnh hệ gì thì các người đền nổi sao. Xin lỗi đồng chí, chúng tôi cũng không biết nắp cống bị ai lấy mất, thực sự xin lỗi, cán bộ khu phố thấy hứa mạnh lương không phải người dễ chọc đành phải xin lỗi. Tôi còn chưa ăn sáng, vừa đói vừa lạnh, hứa mạnh lương cao mày nói. Chúng tôi sẽ đền cho đồng chí một bộ quần áo mới, rồi mời đồng chí một bữa cơm. Cán bộ khu phố cũng sợ sinh thêm chuyện đành chiều theo ý gã. Từ khu phố đi ra, hứa mạnh lương đã thay một bộ quần áo mới tay còn cầm mấy cái bánh bao. Khu phố bảo mời gã ăn cơm mà chỉ cho có thế này. Nhưng dù sao cũng moi được 5 đồng tiền sinh hoạt mấy ngày tới coi như ổn rồi. Gã cắn một miếng bánh bao đột nhiên nghẹn lại không thở được gã vỗ mạnh vào ngực khuôn mặt đỏ bừng. Cảm giác ngạt thở khiến gã khó chịu ngã lăn ra đất, hai chân đạp loạn xả. Mèo mập meo một tiếng, quả nhiên là ta ra tay. Uống nước lá cũng bị mắc nghẹn, hứa mạnh lương nghẹn hồi lâu, lăn lộn trên đất mấy vòng cuối cùng ngất lịm đi. Chết rồi, cô nhóc chỉ bảo mình dằn mặt thôi, chứ có bảo mình hại chết gã ta đâu. Mèo mập sơ chân đạp lên bụng hứa mạnh lương, gã hẹ một tiếng nôn miếng bánh bao ra. Sau đó nằm sấp trên mặt đất thở hồn hền và ho sặc sủa. Mẹ kiếp! Hôm nay đúng là gặp ma rồi, hứa mạnh lương đứng dậy, loạn trọng vài bước đi về phía bên kia đường. Mèo, mèo mập còn chưa kịp ngăn cản, hứa mạnh lương đã bị một chiếc xe lao tới đâm trúng rắc một tiếng, cái chân chắc là gãy rồi. Mèo mập bất đắc dĩ nghĩ chuyện này không liên quan đến ta nhé. Tài xế vội vàng bước xuống xe, nhìn xung quanh không thấy ai, lại thấy hứa mạnh lương đã ngất xỉu, hắn ta vội vàng lái xe bỏ đi. Mèo mập mèo một tiếng, đúng là ác giả ác báo. Chẳng mấy chốc lại có một chiếc xe chạy đến, chiếc xe nhanh chóng dừng lại, có hai người bước xuống, không nói không rằng đưa hứa mạnh lương đến bệnh viện. Hứa mạnh lương bị gãy xương nhiều chỗ, cần một khoản tiền viện phí lớn, gã lập tức khăng khăng rằng chính hai người này đã đâm vào mình. Lúc đó không có nhân chứng, lời nói xuông không có bằng chứng, ai cũng không có cách nào chứng minh mình vô tội. Chủ xe đành phải bị đưa đến đồn cảnh sát. Khi ôn dữ bước vào, liền thấy cô gái đang lớn tiếng nói, tôi đã nói với các anh rất nhiều lần rồi, tôi chỉ đi ngang qua đó, người không phải do chúng tôi đâm, chúng tôi chỉ đưa người ta đến bệnh viện thôi. Chuyện gì vậy? Ôn dữ hỏi, hai người này nói rằng khi họ lái xe qua thì thấy một người nằm bên đường, vì vậy họ đã đưa người đó đến bệnh viện. Bây giờ người đó tỉnh lại, một mực khẳng định là họ đâm. Cảnh sát báo cáo, ừm, um. ôn dữ đáp lại một tiếng. Cậu đi kiểm tra xem trên xe có dấu vết va chạm không, rồi cử người đến hiện trường điều tra, xem có nhân chứng nào không. Cảnh sát nhận lệnh xong liền cử người đi điều tra. Sau khi ôn giữ làm xong việc này, anh ấy vừa bước vào phòng thì có người chào hỏi, đội trưởng ôn. Ôn, ôn dữ, cô gái bị tình nghi quay đầu lại, nhìn thấy ôn giữ liền nhíu mày. Sao anh ta lại ở đây? Đây là đội trưởng ôn của chúng tôi. Cảnh sát trả lời, ôn giữ dừng bước nhưng cũng không nán lại, xoay người đi vào văn phòng. Buổi trưa trường trung học Dương Hoa bỗng trở nên náo nhiệt Mọi người đều truyền tai nhau rằng có một phú thương giàu có sắp đến nhận con gái ruột Tô Thiểu Lạc đang chăm chú học tiếng Anh không rảnh để ý đến những chuyện này Sư phụ người chẳng tò mò chút nào sao Tò mò cái gì, con gái của vị phú thương đó là ai Không tò mò, Tô Thiểu Lạc buông sách xuống, nói Sư phụ đã từng nói với cậu rồi, giữa người với người có duyên phận Có duyên phận không cầu mà được nhưng cũng có duyên phận không thể trốn tránh. Sao dạo này nhiều người thất lạc thế nhỉ? Tôn Đằng Phi cảm thán. Nhưng mà thất lạc rồi lại được đoàn tụ cũng là chuyện may mắn. Tô Tiểu Lạc chỉ cười mà không nói gì. Tôn Đằng Phi nhìn sang Trịnh Thư Ý đang ngồi im lặng bên cạnh. Chẳng lẽ cậu cũng không đi xem sao? Trịnh Thư Ý chừng mắt nhìn anh ta tiếc thật cậu không phải con gái. Nếu không cậu cũng có thể thử vận may. Tôn Đằng Phi cứng họng quay sang mách với Tô Tiểu Lạc sư phụ cô xem cậu ấy kìa. Tô Tiểu Lạc bĩu môi tôi có một loại pháp thuật có thể biến nam thành nữ, hay là để tôi giúp cậu nhé? Tôn Đằng Phi vội vàng xua tay, sư phụ sao cô lại biết loại pháp thuật tà môn này? Tôi không cần, cô cứ giữ lại cho người cần dùng đi. Trịnh thư ý theo bản năng sờ vào sợi dây đỏ đang đeo trên cổ tay, lặng lẽ tháo ra ném ra ngoài cửa sổ. Còn những nữ sinh đang đứng bên ngoài thi nhau bàn tán, vị phú thương kia nói, con gái ông ta đeo một sợi dây đỏ trên cổ tay, là truyền thống của địa phương họ. Không biết sợi dây đỏ đó trông như thế nào, nếu không chúng ta cũng có thể tết một cái. Ha ha, nếu bố mẹ cậu biết được chắc chắn sẽ rất buồn. Mà trường mình có ai là trẻ mồ côi không nhỉ? Ôn đỉnh nhíu mày tô vãn là trẻ mồ côi, chẳng lẽ vị phú thương này là bố mẹ của cậu ấy? Không được lát nữa than học nhất định phải đi hỏi cậu ấy cho rõ ràng. chương 217 cô ta giỏi đánh giắm thật đấy. tan học tô tiểu lạc tiện đường đón hai đứa nhỏ. Ba người đi song song về phía trước, tô tử huyên thấy có người bán kẹo hồ lô, liền kẹo áo tô tiểu lạc cô nhỏ, có kẹo hồ lô kìa, cháu có tiền lì xì, cháu mời cô và anh trai ăn nhé. Hai đứa nhỏ năm nay được kha khá tiền lì xì cũng ra dáng hào phóng lắm, lúc nào cũng muốn mời cô ăn cái này ăn cái kia. Tô Tiểu Lạc mỉm cười, được thôi. Hai đứa nhỏ quen đường quen lối chạy đến chỗ người bán kẹo hồ lô, ngẩng cái đầu nhỏ lên chẳng hề rụt rè. Vì hai đứa trông xinh xắn, miệng lại ngọt nên người bán hàng còn tặng thêm cho chúng một con tò he. Ba người đang trên đường về thì tình cờ gặp ôn dữ. Mau chào hỏi đi, cháu nhớ chú ấy là chú ôn dữ. Tô Tử Thành nhớ dai hơn Tô Tử Huyên, liếc mắt đã nhận ra người trước mặt là ôn dữ. Nhóc con này, trí nhớ tốt thật đấy. Ổn giữ xoa đầu cậu bé, tìm tôi có việc gì sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, ừm, không có việc gì. Ổn giữ cười nói, chỉ là muốn nói chuyện với cô thôi. Ở bên Tô Tiểu Lạc khiến tâm trạng anh bình yên đến lạ, cô không có quá nhiều phiền muộn của người đời, cũng khiến trái tim sốc nổi của anh lắng xuống. Chỉ là không kiếm được tiền thôi. Tô Tiểu Lạc hỏi, anh gặp vấn đề tình cảm à? Ổn giữ bật cười, cô đúng là quỷ nhỏ, vậy cô có thể đoán ra là vì sao không? Tô Tiểu Lạc bấm đốt ngón tay tính toán ổ, hóa ra là chuyện tình tay bà à. Uồn dữ bất đắc dĩ, thực ra đó đều là chuyện quá khứ rồi. Ơ, bây giờ không thích nữa sao? Tô Tiểu Lạc to mò hỏi. Thời trẻ nông nổi, gặp người đẹp liền tưởng là thích. Nhưng khi lắng động lại mới phát hiện thích đâu phải chuyện hời hợt như vậy. Uồn dữ thản nhiên nói. Chân của anh cũng là vì họ đúng không? Tô Tiểu Lạc lại hỏi. Chân của ôn giữ nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng thực ra chân trái từng bị thương, không thể vận động mạnh được nữa. Ôn giữ từng là lính đặc trùng, vì bị thương khi làm nhiệm vụ nên mới giải ngũ. Ừm, khi làm nhiệm vụ chân tôi bị thương, còn đồng đội của tôi thì bị hôn mê sâu, hiện giờ vẫn đang nằm viện điều trị. Phần lớn tiền lương hàng tháng của ôn giữ đều chi cho người đồng đội bị thương hôn mê kia. Thực ra tô tiểu lạc liếc nhìn anh ấy, đưa tay ra. Đưa tôi 5 tệ tôi sẽ giải đáp cho anh giải đáp gì cơ? ồn giữ không hiểu trả hay không trả? tô tiểu lạc hơi nhíu mày, tôi không xem bói miễn phí đâu. ồn giữ cũng hết cách đành nói, có thể nợ trước được không? tiền lương của tôi hết rồi. chú ôn giữ nghèo quá. tô tử huyên nói, cháu có thể cho chú mượn nè, mau cất túi tiền của cháu đi. tô tiểu lạc không đồng tình nói, cô nhỏ đã nói với cháu rồi, tiền bạc không nên phô trương, nhanh thế đã quên rồi à? Tô tử huyên cười hì hì, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ nói với ôn dữ, vậy cháu không giúp được chú rồi. Cô xem, cháu gái cô còn hào phóng hơn cô. Ôn dữ đúng là đang túng thiếu, anh đã lớn thế này rồi, không xin tiền gia đình nữa. Thêm vào tình hình hiện tại của anh, bố anh cũng không thể nào đưa tiền cho anh tiêu. Cho dù có cho ôn dữ cũng sẽ không nhận. Để tình anh là người tốt bụng, tôi nói cho anh một chuyện. Tô thiểu lạc nói, người đồng đội kia của anh là tự làm tự chịu, gieo gió gặt báo. Hơn nữa anh ta không hề hôn mê, đã tỉnh lại từ lâu rồi. Cái gì? Ôn Dữ trợn tròn mắt, lúc đó anh và anh ta cùng làm nhiệm vụ, cụ thể thế nào chắc anh tự có phán đoán. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn anh, tuy Ôn Dữ có cô em gái đáng ghét, nhưng anh ấy là người tốt. Hơn nữa sau này còn trông cậy vào Ôn Dữ để kiếm tiền nữa. Cô không muốn Ôn Dữ làm lợi cho kẻ khác. Ánh mắt Ôn Dữ hơi trầm xuống, tôi đi bệnh viện một chuyến. Anh, sao anh lại đi cùng Tô Tiểu Lạc? Ôn đỉnh đi học về, ghé nhà họ tô liền nhìn thấy một màn này. Anh có việc, ôn giữ không nói nhiều trực tiếp rời đi. Ôn Bình tức giận cô ta nhìn tô tiểu lạc buông lời cay nghiệt tô tiểu lạc cô cũng thật là không biết xấu hổ. Mê hoặc anh thiếu đình còn chưa đủ, giờ đến cả anh trai tôi cũng không tha. Nhân mô cầu giảng, lại không biết nói tiếng người, chỉ giỏi đánh rắm. Tô tiểu lạc liếc nhìn cô ta, lấy ra một lá bùa dán lên người cô ta. Nhân mô cầu dạng bề ngoài giống người nhưng bản chất lại như chó. Ôn đỉnh cũng lười đôi co với cô, đi thẳng vào nhà họ tô, chào hỏi trình nhã xong liền lên lầu. Vãn vãn, cậu thấy khó chịu ở đâu à? Bây giờ đỡ hơn chưa? Ôn Bình quan tâm hỏi. Tôi đỡ hơn nhiều rồi. Tô vãn nói, cảm ơn cậu đã đến thăm. Đồ ngốc chúng ta là gì của nhau mà phải nói cảm ơn? Ôn Bình lấy vở ghi chép của mình ra, rồi nói. Ở nhà cậu cũng phải học hành cho tốt, đừng để tô tiểu lạc giành hết hào quang đấy. Bịp một tiếng. Mặt ôn đỉnh nóng bừng, cô ta vậy mà lại đánh rắm. Tô vãn bịt mũi nói, ở trường có chuyện gì xảy ra à? Quả thật là có, ôn đỉnh nói, có một thương nhân giàu có đến trường chúng ta nhận con gái, vãn vãn cầu có sợi dây đỏ nào không? Thương nhân đó nói con gái ông ta có đeo một sợi, là phong tục bên đó. Tô vãn tất nhiên không phải đứa trẻ đó, bố mẹ cô ta là hai người kia, sao có thể là con gái thương nhân được? Ôn đỉnh, thực ra tôi vừa mong cậu là con gái ông ta, vừa mong không phải. Thương nhân kia sau khi nhận con gái thì sẽ đưa cô ấy đi rất xa. Rời khỏi nơi này sao? Tâm thư tô vãn bắt đầu hoạt động, năm đó cô ta có thể dùng chiếc khóa trường mệnh để trở thành con gái nhà họ tô, vậy thì bây giờ cô ta cũng có thể dùng sợi dây đỏ để trở thành con gái thương nhân. Cô ta tình cờ biết được có một nơi có phong tục bệnh dây đỏ. Tôi không có ấn tượng gì, nhưng hình như hồi nhỏ tôi có một sợi, nhưng không biết để đâu mất rồi. Tô Vãn nói lấp lửng Thật sao? Vậy Vãn Vãn cậu phải tìm cho kỹ nhé, chuyện này liên quan đến thân thế của cậu đấy. Ôn Đình thật sự quan tâm Tô Vãn. Mọi người nhà họ Tô đều bị Tô Tiểu lạc mê hoặc rồi, chẳng đối xử tốt với cậu gì cả. Bịp, Ôn đỉnh lại đánh rắm lần này vừa to vừa thối. Đình Đình, hôm nay cậu ăn gì thế, sao cứ đánh rắm mãi vậy? Tô vãn nhịn không được hỏi. Tôi có ăn gì đâu. Ôn đỉnh cũng thấy lạ mặt đỏ bừng. Cô ta xấu hổ chuyển chủ đề. Hôm nay ở dưới lầu tôi thấy anh trai tôi đi cùng Tô Tiểu Lạc. Chưa nói hết câu, tiếng giắm lại vang lên. Sao cứ nhắc đến tên Tô Tiểu Lạc là tôi lại đánh giắm thế nhỉ? Lời ôn đỉnh chưa dứt, tiếng giắm lại tiếp tục vang lên. Lần này còn to hơn lần trước. Vãn vãn, trong phòng cô có ai đang đốt pháo à? Tô Hòa đứng ngoài cửa hỏi. Đều tại Tô Tiểu Lạc chết thiệt kia, ôn đỉnh miến răng nghiến lợi tiếng rắm vang trời khiến cả nhà họ Tô đều giật mình. Tô chính quốc đang ngồi đọc báo ở dưới lầu cũng ngạc nhiên hỏi, sấm sét à. Mặt ôn đỉnh đỏ bừng, cô ta xông vào phòng Tô Tiểu Lạc muốn nói lý. Tô Tiểu Lạc bịt mũi xua tay, cô ra khỏi phòng tôi đi, thối chết người ta rồi. Ôn đỉnh tức đến đỏ hoe mắt cô, cô cứ đợi đấy. Tô Tiểu Lạc nhướng mày, đợi thì đợi. Ôn Đình đi rồi, Tô Vãn ở trong phòng Lục Tung mọi thứ cuối cùng cũng tìm thấy một cuốn sách. Sợi dây đỏ kia sẽ giống loại trong sách này sao? Chương 218, giận cá chém thớt. Tối hôm đó, Ôn Dữ trở về nhà họ Ôn thì Ôn Đình tìm anh ấy để than thở. Từ lúc về đến nhà cứ nhắc đến Tô Tiểu Lạc là cô ta lại đánh rắm, liên tục suốt một tiếng đồng hồ. Tâm trạng Ôn Dữ đang rất tệ, anh ấy có uống chút rượu, ngồi đó lặng thinh nghe em gái kể lể. Anh anh có nghe em nói không vậy? Em bảo anh tránh xa tô tiểu lạc ra, đừng quan tâm đến cô ta nữa. Ổn đỉnh có chút bực bội, nói đến đoạn kích động còn vỗ mạnh xuống bàn. Đình đỉnh anh muốn yên tĩnh một chút, ổn giữ nói, em mặc kệ trừ khi anh hứa với em là sẽ không để ý đến cô ta nữa. Ổn đỉnh chẳng quan tâm gì cả, dù sao chỉ cần cô làm đúng thì anh trai nhất định sẽ chiều theo ý mình. Anh không làm được, ổn giữ day day mi tâm, ổn đỉnh em cũng lớn rồi. Phải có chính kiến của riêng mình, đừng để người khác sắt mũi. Nếu không có tô tiểu lạc nhắc nhở, đến giờ anh vẫn không biết hóa ra lúc đó bọn họ đã lên kế hoạch để anh thất bại trong nhiệm vụ. Anh là đội trưởng luôn có tinh thần trách nhiệm cao, nếu nhiệm vụ thất bại chắc chắn sẽ tự nhận lỗi mà rời đi. Khi ấy trên đường rút lui, đồng đội lại dẫm phải bãi mìn ôn giữ bảo những người khác đi trước còn mình ở lại yểm trở. Nhưng cả hai đều bị thương ở mức độ khác nhau, đặc biệt là đồng đội bị gãy một chân, hôn mê bất tỉnh. Ổn giữ tự nhận lỗi rời đi, bao nhiêu năm qua luôn tự trách mình về thất bại của nhiệm vụ năm đó. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, những người anh em kề vai sát cánh lại tính kế với mình như vậy. Ổn đình tuy tính tình kiêu ngạo nhưng cũng giống anh, rất trọng tình nghĩa. Mấy năm nay em gái luôn chơi cùng tô vãn, mỗi lần chịu thiệt thòi hoặc bị mắng đều là ôn đình. Anh nhìn thấy hết nhưng cũng không để tâm. Con gái có chút thủ đoạn cũng không sao, anh còn mong ôn đình có thể học hỏi được đôi chút. Kết quả bao nhiêu năm trôi qua ôn đình vẫn ngây thơ như vậy. Anh, anh có ý gì? Ôn đình sốt ruột khó hiểu hỏi. Tại sao tất cả mọi người sau khi tiếp xúc với Tô Tiểu Lạc đều trở nên kỳ lạ, anh cũng vậy, anh thiếu đình cũng thế. Tô Tiểu Lạc là một cô gái tốt, anh hy vọng em có thể làm bạn với cô ấy, ít nhất cô ấy sẽ không hại em. Ôn giữ nhíu mày, cô ta không hại em. Vừa rồi anh không thấy cô ta hại em thê thảm thế nào sao? Anh, anh thay đổi rồi, nếu anh không tuyệt giao với cô ta em sẽ không nhận anh trai này nữa. Ôn bình buông lời tàn nhẫn rồi bỏ đi. Ôn giữ thở dài, chẳng lẽ phải để em gái giống như mình chịu thiệt thòi rồi mới nhận ra sự thật sao? Anh xoa xoa chân mình, cái giá phải trả này có hơi quá lớn rồi. Vị thương nhân vẫn chưa tìm thấy con gái mình, rõ ràng ông ta đã nghe người ta nói, từng nhìn thấy một cô gái đeo dây đỏ ở gần trường học Dương Hoa. Ông ta có chút sốt ruột, hiệu trưởng Dương Chấn Hoa an ủi, đồng chí Lý Tân Đào cậu đừng lo lắng. Có thể một số em chưa nghe được thông báo nên không biết tôi sẽ cho giáo viên chủ nhiệm các lớp đi thông báo lại. Lý Tân Đào thở dài, vậy thì làm phiền các thầy cô rồi. Giáo viên chủ nhiệm Mô Hiểu Vinh đi vào lớp thông báo, các em, gần đây trường chúng ta có một người bố đáng thương đang tìm kiếm con gái mình, không biết các em có để ý thấy bạn nào trên cổ tay từng đeo sợi dây đỏ kiểu này không? Tôn Đằng Phi nhìn thấy sợi dây đỏ thì khẽ ổ lên một tiếng, theo bản năng nhìn về phía Trịnh Thư Ý, mở miệng nói Trịnh Thư Ý, sợi dây đỏ đó. Trịnh Thư Ý chừng mắt nhìn anh ta, lạnh lùng nói cơm không thể ăn bậy, lời cũng không thể nói lung tung. Ánh mắt cô ấy quá hung dữ tôn đằng phi tuy là đại sư huynh nhưng thật sự không dám chọc giận cô ấy, bèn im lặng. Thưa cô Tô Vãn có ạ? Ôn đỉnh lớn tiếng nói. Ôn Đình, Tô Vãn kéo ôn Đình một cái. Ồ, vậy sao? Ngô Hiểu Vinh mừng rỡ. Nếu em có dây đỏ, sao không nói sớm? Thưa cô Tô Vãn hôm qua nghỉ học nên không biết chuyện này ạ? Ôn đỉnh nói. Ra là vậy, để cô xem nào. Ngô Hiểu Vinh đến bên cạnh Tô Vãn, ánh mắt mọi người đều đổ rồn về phía đó. Tô Vãn chẳng phải là người nhà họ Tô sao? Các cậu không biết à? Thực ra Tô Vãn là con nuôi nhà họ Tô đấy. Hả? Hóa ra là con nuôi ư? Mọi người xôn xao bàn tán. Trước đó ở trường có tin đồn về cô con gái nuôi nhà họ Tô, không ngờ Tô Vãn lại là một trong số đó. Nếu Tô Vãn trở thành con gái của một thương nhân giàu có vậy thì tương lai tiền đồ của cô ta thật không thể lường được. Tô Vãn đi theo sau cô mua hiểu vinh vào văn phòng. Trong lớp học đám học sinh bắt đầu thi nhau dẫm đạp người khác để tâng bốc tô vãn. Bảo sao nhìn tô vãn không giống con nhà bình thường, thì ra là con nhà giàu có. Đúng vậy, nhìn khí chất của tô vãn là biết khác hẳn người thường rồi. Không giống có đứa, nhìn quê mùa chết được. Chính xác, có vài người sao có thể so với tô vãn chứ. Trịnh thư ý đập tay xuống bàn, gần giọng là con gái của loại người đó thì có gì đáng tự hào, chỉ thấy ghê tởm thôi. Ủa có người chua chát ghen tị kìa. Ôn bình khoanh tay cười mỉm mai, đó là thương nhân giàu có vạn người muốn đấy, đợi đến khi tô vãn thành con gái nhà giàu rồi, xem các người là cái thá gì. Tô tiểu lạc ngoái ngoái lỗ tay, có người lại đánh giấm rồi, nhưng mà không to bằng hôm qua nhỉ có cần tôi giúp một tay không. Tô tiểu lạc cô đừng có quá đáng, ôn bình sợ hãi, nếu để cô ta xỉ hơi trước mặt bao nhiêu người trong trường, thì cô ta còn mặt mũi nào nữa. Uồn áo quá, tô tiểu lạc búng tay niệm một lá bùa. Ổn đỉnh mặt mày méo sạch chạy ra khỏi lớp, sau đó không dám quay lại trốn trong nhà vệ sinh đến tận khi tan học mới dám ló mặt. Tô Tiểu Lạc lứt nhìn Trịnh Thư Ý, nhẹ giọng nói, hận một người rất mệt mỏi, cách trả thù tốt nhất chính là coi như người đó không tồn tại. Trịnh Thư Ý biết Tô Tiểu Lạc đang nhắc nhở mình, cô ấy gật đầu, biết rồi, sư phụ. Tôn Đằng Phi ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi, sư phụ tôi rõ ràng thấy trên cổ tay sư muội từng đeo một. Cầm miệng, Tô Tiểu Lạc nhíu mày. Tôi vốn tưởng rằng cậu đã không mang chuyện đời, rất thích hợp thu đạo tôi cho cậu học bát quái, không phải để cậu học mấy chuyện tầm phào này. Vâng ạ, Tôn Đằng Phi không dám hé răng nữa. Cái môn phái này có hai đứa con gái, chỉ có mỗi mình anh ta là con trai. Quả thực âm thịnh Dương suy, đúng là nên tìm thêm một sư đệ rồi. Trong văn phòng nhà trường, Lý Tân Đào nghe tin đã tìm được con gái tâm trạng vô cùng kích động. Hiệu trưởng Dương Trấn Hoa cười hỏi. Lâu nay vẫn chưa hỏi cậu, lúc đó hai bố con cậu lạc nhau như thế nào. Đợi lát nữa em ấy đến, cũng tiện xác nhận. Sắc mặt Lý Tân Đào lập tức trở nên khó coi, thở dài nói, đều là do số phận trêu ngươi, tôi cũng không biết con gái tôi bị lạc như thế nào. Lúc tôi về nhà thì con bé đã không thấy đâu nữa. Ồ, hiệu trưởng Dương Trấn Hoa thở dài, có thể kiên trì tìm con gái lâu như vậy, thật sự rất đáng quý. Là lỗi của tôi, không biết con gái tôi có thể tha thứ cho tôi không? Lý Tân Đào có chút lo lắng, hay là cậu vào phòng bên cạnh đợi trước đi, đợi chúng tôi hỏi rõ ràng rồi sẽ sắp xếp cho hai bố con gặp mặt. Được vậy cũng được, Lý Tân Đào đi vào văn phòng bên cạnh yên lặng chờ Tô Vãn đến. chương 219, chỉ là số phận không tốt thôi sao? Tô Vãn có chút căng thẳng, dù chuyện này cô ta cũng không phải lần đầu làm nhưng giờ trong lòng lại chẳng có chút chắc chắn nào. Lần trước tận mắt chứng kiến hứa Mạnh Lương ném đứa bé xuống sông Nguyệt biết đứa bé đó vĩnh viễn không thể quay lại nên cô ta mới dám chắc chắn mình sẽ được giữ lại. Nhưng lần này, mọi thứ đều là ẩn số. Cô ta chỉ biết những màu tin rời rạc về vị thương nhân kia. Ví dụ như sợi dây đỏ này, cô ta đã cố tình làm cho nó trông cũ kỹ nhưng không biết có bị phát hiện ra không. Nhưng tô vãn không còn cách nào khác sáng nay cô ta trốn chui trốn lùi ra khỏi nhà, chỉ sợ chạm mặt hứa Mạnh Lương. Cô ta không thể chịu đựng thêm cuộc sống nơm nấp lo sợ này nữa, muốn thoát khỏi hứa mạnh lương triệt để chỉ có thể đi theo vị thương nhân kia. Cô ta nuốt nước bọt lần lượt nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn thỏa mới dám bước vào văn phòng. Nhìn thấy đôi giày da màu đen trước cửa phòng bên cạnh cô ta biết vị thương nhân kia chắc hẳn đang ở trong đó. Thầy hiệu trưởng, thầy gọi em đến có việc gì à? Em đừng sợ, không có việc gì đâu. Dương Trấn Hoa ôn hỏa nói. Nghe nói em có một sợi dây đỏ có thể cho thầy xem được không? Tô Vãn căng thẳng tháo sợi dây đỏ xuống. Dương Trấn Hoa nhận lấy, so sánh với sợi dây trên tay mình. Nếu mày nói, sợi dây đỏ này của em là từ khi nào vậy? Trông nó có vẻ hơi mới. Tô Vãn ấp úng nói, em cũng không biết nữa trước đây em từng có một sợi, nhưng nó cũ quá rồi, nên em muốn làm một sợi giống như vậy. Vậy sợi dây cũ đâu rồi? Dương Trấn Hoa lại hỏi, em không biết có thể ở nhà cũng có thể bị mất rồi. Tô Vãn đáp, Tô Vãn, lúc em được nhà họ Tô nhận nuôi là bao nhiêu tuổi? Dương Trấn Hoa lại hỏi, 8 tuổi à, Tô Vãn không biết tại sao ông lại hỏi những điều này, nhưng Dương Trấn Hoa quen ông nội như vậy, chắc có thể hỏi được những thông tin cơ bản. 8 tuổi, đúng là tuổi này. Dương Trấn Hoa lẩm bẩm, nhưng vẫn để Tô Vãn nghe thấy Tô Vãn thầm thở vào nhẹ nhõm. Dương Trấn Hoa lại hỏi, vậy em không nhớ gì về chuyện lúc nhỏ sao? Vâng ạ, em không nhớ gì cả. Tô Vãn nói, có thể em gặp phải tai nạn gì đó nên mất hết trí nhớ trước kia rồi. Chuyện này Dương Trấn Hoa từng nghe Tô Chính Quốc kể, lúc trước sau khi phát hiện nhận nhầm Tô Vãn, cô gái này không nhớ gì cả. Cộng thêm trình nhã mềm lòng nên mới giữ Tô Vãn lại nuôi. Được rồi, em về nhà tìm lại sợi dây đỏ cụ đó đi. Dương Trấn Hoa nói, Tô Vãn thậm chí còn chưa được gặp mặt vị thương nhân kia cô ta nhíu mày nhưng cũng không nói gì, lặng lẽ lui ra ngoài. Tô vãn vừa đi khỏi, thương nhân Lý Tân Đào mới bước ra, ông ta cầm sợi dây đỏ lên nhìn, hình dáng thì giống đấy, nhưng lại thiếu một thứ quan trọng. Sợi dây đỏ này là lúc con gái tôi bị sốt không dứt, tôi đã nhờ người ta làm thành vòng tay, trên đó có xương cá để trừ tà. Lý Tân Đào thở dài, nhưng đúng là con gái tôi cũng bị lạc lúc 8 tuổi, thời gian trôi qua lâu quá rồi, tôi cũng không nhớ rõ mặt mũi con bé nữa. Không còn cách nào khác đứa bé này bị mất trí nhớ, nếu không có lẽ còn có thể nhớ ra cậu. Dương Trấn Hoa nói, mất trí nhớ, Lý Tân Đào mừng rỡ, mong rằng nó là con gái tôi có thể cho tôi biết thêm về con bé được không? Hai người trò chuyện không hề phát hiện ra Tô Vãn đang đứng ngoài cửa nghe lén. Cô ta nhíu mày cẩn thận rời đi, xương cá hình như cô ta đã từng nhìn thấy chiếc vòng tay này ở đâu rồi? Tô Vãn đi về phía lớp học vì đang mải suy nghĩ nên không để ý trịnh thư ý đi ra. Hai người va vào nhau, Trịnh Thư Ý cao hơn Tô Vãn gần một cái đầu, cô ta liếc xéo Tô Vãn, mặt lạnh nói: "Không có mắt à?" "Xin lỗi." Tô Vãn không dám chọc vào cô ấy, vội vàng xin lỗi. Trịnh Thư Ý hừ một tiếng, xài bước rời đi. Trương Phương vừa lúc đến bên cạnh Tô Vãn, nói: "Nhìn cái vẻ mặt đó kìa, rõ ràng là ghen tị với cậu vì sắp được nhận người bố giàu có đó, nên mới nói móc như vậy." "Đúng đấy, lại ghen ăn tức ở rồi. Kệ nó đi." Một bạn học khác cũng nói. Ôn Đình đi đâu rồi? Tô Vãn không thấy cô ta, liền hỏi. Cậu ấy đi vệ sinh cũng lâu rồi vẫn chưa thấy về. Trương Phương trả lời, Tô Vãn đi ra ngoài định đi tìm Ôn Đình. Lúc đi ngang qua bụi cây ngoài cửa sổ cô ta phát hiện một sợi dây đỏ trên cành cây. Rất cũ, đặc biệt là có nút thắt xương cá mà Lý Tân Đào đã nói. Cô ta bước nhanh tới gỡ sợi dây đỏ xuống, nhét vào túi. Cô ta nhìn xung quanh, nhưng ánh mắt lại chạm phải ánh mắt của Trịnh Thư Ý. Đầu óc tô vãn trống rỗng, luôn cảm thấy Trịnh Thư Ý đang nhìn cô ta như nhìn một tên hề. Tim cô ta đập nhanh quay người chạy khỏi nơi đó. Khóe miệng Trịnh Thư Ý nhếch lên chế giễu. Bạn học sinh cho hỏi lớp 11 đi đường nào. Thương nhân giàu có Lý Tân Đào đi tới hỏi đường Trịnh Thư Ý. Ánh mắt Trịnh Thư Ý dừng trên khuôn mặt già nua của Lý Tân Đào, suy nghĩ bay xa. Mười năm trước Lý Tân Đào chẳng là gì cả, gia cảnh cũng vô cùng nghèo khó. Nhà chỉ có bốn bức tường, trong nhà thậm chí ngay cả một món đồ nội thất tử tế cũng không có. Tiểu thư ý ngồi sổm trên mặt đất giữa mùa đông giá rét mà ngay cả nước nóng cũng không có cô bé phải tự mình giặt quần áo. Nghe nói mẹ mang thai em trai, không được làm việc nặng nhọc. Con nhỏ chết thiệt tao đói rồi, đi làm chút gì cho tao ăn. Lý Tân Đào bước vào, ánh mắt hung giữ nhìn chằm chằm tiểu thư ý. Con giặt xong quần áo sẽ đi làm ngay. Tiểu thư ý đáp. Lý Tân Đào ở ngoài bị người ta làm vẽ mặt đang không có chỗ chút giận liền lập tức đạp đổ chậu giặt quần áo. Nước bắn tung tóe khắp sàn, quần áo vừa giặt xong cũng rơi xuống đất. Tiểu thư ý chừng mắt nhìn ông ta cô bé không hiểu vì sao bố của người khác khi nhìn thấy con mình đều mỉm cười. Còn bố của cô bé mỗi lần gặp là chỉ biết gào thét ẩm ý. Mày còn dám chừng mắt nhìn tao. Lý Tân Đào cầm cây gậy đánh mạnh vào bắp chân của tiểu thư ý. Con nhỏ chết thiệt mày có biết mình sai không? Còn không sai, là bố làm đồ chậu nước. Tiểu thư ý bướng bỉnh trả lời. Thấy cô bé không chịu nhận lỗi, Lý Tân Đào càng đánh mạnh hơn. Tiểu thư ý nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, da bắp chân bầm tím, thậm chí không nói được một lời cầu xin tha thứ. Lý Tân Đào nóng nảy tát vào mặt tiểu thư ý túm tóc và nhéo mặt cô, hung tượng hỏi con nhỏ chết tiệt này, mày có biết mình sai không? Tiểu thư ý khóe miệng chảy máu nhưng vẫn quật cường nói, tôi không sai. Lý Tân Đào hoàn toàn bị chọc giận, nhấc bồng tiểu thư ý lên rồi hung hăng ném xuống đất. Tiểu thư ý hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. khi tỉnh lại chỉ cảm thấy rất lạnh. Ý thức mơ hồ, chỉ thấy từng sảnh từng sảnh đất ở phía trên rơi xuống, mà phần lớn thân thể của cô bé đã bị trôn vùi trong lòng đất. Là ai muốn trôn sống mình? Tiểu thư ý bị nỗi sợ hãi bao trùm, muốn há miệng kêu cứu, lại dần dần bị đất trôn vùi cả khuôn mặt. Cứu! Cô bé không thể thốt ra một tiếng nào, hai tay vô lực cào cấu nhưng chẳng thể nắm bắt được gì. Ngay lúc này, khuôn mặt ấy ghé sát lại. Tiểu thư ý trợn to mắt không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Lý Tân Đào đang dùng sảnh nén chặt đất thêm một chút vì trột dạ nên lại hất thêm vài sảnh đất lên mặt tiểu thư ý. Mẹ kiếp ăn không nhà lão từ bao nhiêu năm lương thực. Chỉ trách số mày không tốt kiếp sau chọn nhà tử tế một chút mà đầu thai. Trường 220, tại sao đánh người không gọi tôi theo? Cháu có sao không? Lý Tân Đào thấy nữ sinh này có vẻ khác lạ bèn hỏi. Trịnh thư ý hoàn hồn, thù hận dâng ngập trong ánh mắt. Nếu không có người đi ngang qua cứu cô lên, giờ phút này cô đã là một hồn ma rồi. Lý Tân Đào tuổi đã cao ít đi sự hung hãn thời trẻ cả người toát lên vẻ ôn hòa. Thậm chí có thể gọi là hiền tư. Cũng không biết màn kịch tìm con gái này của ông ta là vì mục đích gì. Hối hận ăn năn. Đau đớn tận tâm can, nếu phạm sai lầm đều có thể được tha thứ, vậy thì cái giá phải trả cho lỗi lầm đó thật quá nhỏ bé. Trịnh thư ý siết chặt tay, cô kìm nén chống lại xung động muốn ra tay đánh người, chỉ xoay người rời đi. Lý Tân Đào khẽ nhíu mày, ở đây ai cũng khách sáo với hắn, sao cô gái này lại có vẻ như có thù oán với hắn vậy? Trịnh thư ý chạy ra sân tập tâm trạng vẫn chưa thể bình tĩnh lại, cô hít sâu một hơi ngồi xuống bồn hoa. Tất cả những điều vừa rồi đều lọt vào mắt Tôn Đằng Phi, anh ta 99% chắc chắn rằng cô sư muội này của mình nhất định quen biết Lý Tân Đào. Nhưng tại sao lại không nhận nhau, thì anh ta không biết được. Tôn Đằng Phi ngồi xuống cạnh Trịnh Thư Ý, đưa cốc nước cho cô ấy rồi nói, sư phụ bảo tôi đến xem cậu thế nào, cô ấy rất lo lắng cho cậu. Trịnh Thư Ý uống một bụng nước thấy Tôn Đằng Phi định đi, cô ấy liền lên tiếng, không phải cậu rất tò mò về mối quan hệ giữa tôi và ông ta sao. Tôn Đằng Phi cười ha hà một tiếng, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, anh ta luôn cảm thấy nếu mình biết được sự thật sẽ bị giết người diệt khẩu mất. Thực ra đó là chuyện của cậu, cậu không cần phải nói với tôi. Ông ta đánh tôi bất tỉnh, sau đó trôn sống tôi. May mà có người đi ngang qua dọa ông ta chạy mất tôi được cứu đưa đến bệnh viện. Sau đó trịnh thư ý chậm rãi kể. Tiểu thư ý tỉnh lại trong bệnh viện, người khác hỏi gì cô cũng không nói. Cô biết Lý Tân Đào sẽ không trả tiền thuốc men cho mình. Hơn nữa, nếu cô nói ra, người khác cũng sẽ không tin có ai lại đi chôn sống con gái mình chứ. Và cô phát hiện mình đã trở thành một đứa câm, không nói được nữa. Bác sĩ nói có thể cô bị chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Có thể sẽ khỏi, cũng có thể sẽ bị câm cả đời. Một tuần sau tiểu thư ý thấy Lý Tân Đào đưa mẹ đến bệnh viện mặt bà ta băng bó, lặng lẽ đứng bên ngoài. Mẹ ôm em trai, Lý Tân Đào cũng cười tủm tìm đứng cạnh. Lần này ông phải sống cho tốt đấy, không được đánh mắng kiến tổ, mẹ nói Đương nhiên rồi, đây chính là con trai bảo bối của tôi mà Lý Tân Đào bế đưa bé sơ sinh lên, hỏi Thế còn con gái chúng ta thì sao? Nó đi thì cứ để nó đi Ở nhà chúng ta dù sao cũng không sống tốt được, mẹ thờ ơ nói Nhưng sau này ông nhất định phải đối xử tốt với tôi và kiến tổ Nhất định nhất định Lý Tân Đào liên tục đáp ứng Thì ra mẹ cũng luôn biết cô bị đối xử tệ bạc ở trong nhà, nhưng lại chưa từng lên tiếng bênh vực cô. Sau khi tiểu thư ý khỏi bệnh cô được đưa đến trại trẻ mồ côi. Sau đó được vợ chồng nhà họ trịnh nhận nuôi. Họ không chê cô cơm, mua quần áo mới giày dép mới cho cô. Có đồ ăn ngon cũng nghĩ đến cô đầu tiên tuy chỉ có nửa năm ngắn ngủi, nhưng cô đã coi vợ chồng nhà họ trịnh là bố mẹ ruột của mình. Nhưng sau đó gia đình họ gặp nạn. Trịnh thư ý nhìn họ chết trước mặt mình, cuối cùng cũng có thể mở miệng nói chuyện, nhưng họ lại không thể nghe thấy được nữa. Tôn Đằng Phi nghe mà nước mắt cứ thế tuôn rơi, anh ta vẫn luôn thấy cô sư muội của mình rất ngầu, không ngờ cô ấy lại có một quá khứ bi thảm như vậy. Anh ta siết chặt nắm đấm, phẫn nộ đứng dậy. Cậu làm gì vậy, trịnh thư ý hỏi. Để tôi đi tìm tên cặn bã đó. Tôn Đằng Phi phẫn nộ, cậu quên rồi sao, sư phụ đã dặn phải mặc kệ sự tồn tại của ông ta. Trịnh Thư Ý nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng sư phụ cũng nói quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Tôn Đằng Phi lập tức trốn học bám theo Lý Tân Đào, đợi hắn ta vào con hẻm nhỏ liền chụp bao tải lên đầu rồi đánh cho một trận tơi bời. Nhưng xui xẻo thay anh ta bị người ta phát hiện và đưa đến đồn cảnh sát. Khi Tô Tiểu Lạc và Trịnh Thư Ý đến nơi Tôn Đằng Phi đang bị thẩm vấn còn Lý Tân Đào thì mặt mũi bầm dập sưng vù. Thật là vô lý tôi cũng không quen biết cậu ta chỉ đang đi trên đường thôi. Uồn dữ gọi Tô Thiểu Lạc Tôn Đằng Phi và những người khác vào phòng thẩm vấn, đồ đệ của cô bị bắt quả tang tại trận E là không dễ dàng giải quyết. Tô Thiểu Lạc xoa xoa mi tâm, tức giận mắng Tôn Đằng Phi, tên đồ đệ ngốc này, đánh người mà không gọi sư phụ cậu có chuyên nghiệp bằng tôi không? Lại còn để bị bắt thật mất mặt, uồn dữ bất đắc dĩ nói, đánh người là không đúng. Tô Thiểu Lạc gật đầu, đúng đúng đúng, chúng tôi không đánh người, chúng tôi đánh súc sinh. Tôn Đằng Phi tán thành, đúng vậy, loại người này đáng bị đánh. Vậy sư phụ bây giờ phải làm sao? Trịnh thư ý lên tiếng, chuyện này là do tôi mà ra, để tôi giải quyết. Tránh ra hết đi, tô thiểu lạc nhìn hai người họ khuôn mặt nhỏ nhăn lại. Các người có coi tôi là sư phụ không vậy? Đã có sư phụ ở đây rồi, cần gì các người phải tự mình giải quyết? Trong lòng trịnh thư ý bất an, Lý Tân Đào là một kẻ vô lại, ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Tôn Đằng Phi cũng có chút hối hận vì đã quá xúc động buồn dữ cũng không khỏi lo lắng cho tôn đằng phi nếu lý tân đào thật sự kiện cậu ta ra tòa e rằng cậu ta sẽ không thể tiếp tục đi học nữa tương lai coi như hỏng bét tô tiểu lạc đi đến trước mặt lý tân đào nhìn tướng mạo của hắn ta gò má nhô cao đôi mắt khô héo mí mắt rộng hai mắt lồi dưới mắt con nốt ruồi đen nhân trung lệch lạc đúng là tướng mạo khắc vợ hại con chẳng trách vợ hắn ta mất sớm con trai cũng hiểu mệnh cái gọi là trong họa có phúc trong phúc có họa biết đâu đây lại là chuyện tốt Thư ý rời khỏi hắn ta quả là may mắn. Chú Lý Tân Đào chúng ta đã gặp nhau ở trường rồi à? Tô Thiểu Lạc cười ngọt ngào, đôi mắt ánh lên vẻ tinh danh. Ồ, đúng là đã gặp rồi. Lý Tân Đào nhớ ra cô, lập tức bày ra vẻ mặt hiền từ, hắn ta hỏi. Cháu có biết tại sao nó lại đánh chú không? Cậu ấy nhận nhầm người, vốn định đánh một kẻ không bằng cầm thú, không ngờ lại đánh nhầm chú. Tô Thiểu Lạc liên tục xin lỗi. Chú đừng giận cậu ấy tiền thuốc men chúng cháu sẽ lo chú thấy được không ạ. Lý Tân Đào vẫn muốn giữ thể diện nhưng cứ thế mà bỏ qua cho tên nhóc kia thì hắn ta cũng không cam lòng. Tô Tiểu Lạc nói chú xem này tô vãn là do nhà họ tô chúng cháu nhận nuôi đấy ạ. Vừa nhắc đến tên tô vãn, mắt Lý Tân Đào liền sáng rực lên, hắn ta hỏi vậy cháu cũng là người nhà họ tô sao. Tô Tiểu Lạc ngoan ngoãn gật đầu, nể mặt tô vãn, chú tha cho cậu ấy đi ạ. Lý Tân Đào đưa ra điều kiện, muốn đến nhà họ Tô một chuyến, nói chuyện với người nhà họ Tô. Tô Tiểu Lạc lập tức đồng ý, chuyện này với cô chỉ là chuyện nhỏ. Tôn Đằng Phi không còn bị làm khó nữa, Tô Tiểu Lạc lấy ngón tay chọc chọc vào trán anh ta, lần sau làm việc gì thì phải động não một chút, muốn dạy dỗ người ta đâu cần phải động tay động chân như vậy. Tôi chỉ là quá tức giận, hắn ta dám đối xử với sư muội như thế. Tôn Đằng Phi cũng rất xót xa cho sư muội của mình. Sư huynh, cảm ơn Trịnh Thừa ý kéo kéo vạt áo anh ta cuối cùng cũng thừa nhận thân phận của anh ta. Tôn Đằng Phi có chút ngượng ngùng, vỗ vỗ ngực nói, sau này nếu có ai dám bắt nạt sư muội cứ nói với sư huynh. Tô Tiểu Lạc biểu môi, hai người cứ yên phận đi, để tôi đưa hắn ta về nhà một chuyến. chương 221, chúng ta là quan hệ gì? Lý Tân Đào không thể đến nhà họ tô ngay được, hình tượng hiện tại của hắn không được phù hợp lắm, nên hẹn ba ngày sau. Lý Tân Đào mãi không xuất hiện, Tô Vãn có chút sốt ruột, sợi dây đỏ cô ta đã chuẩn bị xong, chỉ sợ Lý Tân Đào rời đi mất. Đợi hai ngày, không đợi được Lý Tân Đào, lại đợi được hứa mạnh lương. Hứa mạnh lương chặn cô ta ở đầu ngõ, con nhỏ chết thiệt cuối cùng cũng để tao đợi được mày rồi, mày cố tình trốn tránh tao phải không? Mày quên mạng của mày là do ai cho rồi sao? Tô Vãn cố gắng giữ bình tĩnh, nói ông mau rời khỏi đây ngay, nếu không ông cũng đừng hỏng sống yên ổn. Hứa mạnh lương cười lạnh, đừng quên cuộc sống hiện tại của mày là nhờ phúc của ai. Tô ván, ổn đình ở phía sau gọi. Tô vãn mặt mày căng thẳng, đe dọa chỉ cần ông dám tiết lộ thân phận của tôi, tôi sẽ nói với người nhà họ Tô, năm đó chính ông đã ném con của họ xuống sông Nguyệt. Hứa Mạnh Lương vốn tưởng rằng chuyện này thần không biết quỷ không hay, không ngờ lại bị con nhỏ chết tiệt này nhìn thấy, gã ta hung dữ báo địa chỉ hiện tại của mình, rồi nói, mày tốt nhất là đến tìm tao, nếu không cá chết lưới rách, ai cũng đừng hỏng sống yên ổn. Ông mau đi đi, Tô Vãn thúc giục đợi Hứa Mạnh Lương rời đi, ôn đình đi tới hỏi, Vãn Vãn, người vừa nãy là ai vậy? Không có ai, người qua đường thôi, Tô Vãn nói với vẻ mất tập trung. Hai người trở về nhác người thấy mùi khoai lang nướng thơm lừng, ôn đình không khỏi hít một hơi thật sâu, gì Trình, gì nướng khoai lang à, thơm quá. Ừ, lại đây nếm thử xem. Trình nhã cười nói, tô vãn lại không có tâm trạng ăn uống, chỉ nói, hai người cứ ăn đi, con lên lầu trước đây. Vãn vãn hai ngày nay không biết làm sao nữa tâm trạng cứ buồn bã. Trình nhã có chút lo lắng nói, thật ra ôn đình nhỏ giọng nói. Dì đừng nói với vãn vãn là cháu nói nhé, bố ruột của cậu ấy đến tìm cậu ấy rồi. Có lẽ cậu ấy cũng đang do dự, không biết có nên nhận thân hay không. Trình Nhã vô cùng kinh ngạc nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Năm đó sau khi tô vãn được đưa về, bà cũng không ngừng tìm kiếm bố mẹ ruột của con bé. Nhưng lúc đó không có chút manh mối nào nên mới bất đắc dĩ nuôi con bé bên cạnh con cái vẫn nên ở bên cạnh bố mẹ ruột thì hơn trong lòng trình nhã tuy không nỡ nhưng bà càng hiểu hơn tâm trạng của những người làm bố mẹ mất con đây là chuyện tốt gì trình gì không ngăn cản vãn vãn sao ổn định có vẻ mặt kinh ngạc hỏi gì ngăn cản con bé làm gì con bé nhận lại bố mẹ ruột sẽ có thêm hai người yêu thương con bé trình nhã nói huyết thống tình thâm gì trình là người ích kỷ như vậy sao ổn định cảm thán gì trình gì thật tốt Dì và Niếp Niếp đều tốt bụng như vậy, ông trời nhất định sẽ để hai người gặp lại nhau. Thật ra ôn đỉnh cũng có bí mật của riêng mình. Năm đó cô ta còn nhỏ, có một người đàn ông cầm kẹo hồ lô đứng trước cửa cô ta tò mò, nhân lúc cô giáo không chú ý liền chạy ra ngoài. Người đàn ông đó định bế cô ta đi, thì Niếp Niếp xông tới đẩy người đàn ông đó ra. Người đàn ông đó hông giữ đấm Niếp Niếp ngất xỉu, rồi bỏ vào bao tài chạy mất. Ôn đỉnh bỗng nhiên không còn muốn ăn nữa. Năm đó khi Tô Vãn được đưa đến nhà họ Tô cô ta thật sự rất hy vọng Tô Vãn chính là Niếp Niếp. Cho dù sau này biết không phải, nhưng ôn đình vẫn không thay đổi thói quen này. Cô ta muốn đối xử tốt với Tô Vãn mãi mãi cứ coi Tô Vãn như Niếp Niếp là được rồi. Trình Nhã có chút thất thần, bà ấy nhớ tới lời Tô Tiểu Lạc nói có lẽ giữa bà ấy và Niếp Niếp không có duyên phận nữa rồi, nhưng biết con gái sống tốt là được. Hai người đều mang tâm sự riêng, không ai nói gì. Tô Tiểu Lạc dẫn hai đứa nhỏ Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên về nhà. "Cô nhỏ, hôm nay bố mẹ cháu có về ăn cơm không ạ?" Tô Tử Huyên dường như đã coi Tô Tiểu Lạc như một cái máy trả lời câu hỏi, bởi vì cô nhỏ rất lợi hại, cái gì cũng biết. "Về." Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán. "Tuyệt quá." Tô Tử Huyên vỗ tay. Trình Nhã đứng dậy nói, "Họ sắp về ăn cơm rồi mà bác còn chưa chuẩn bị đồ ăn." Tô Tiểu Lạc vội vàng lên tiếng, "Để con đi chợ mua đồ ăn." Hôm nay nhà mình có nhiều khách, Trình Nhã nói bác đưa tiền và phiếu cho con. Dì Trình cô ta muốn đi thì cứ để cô ta đi, dì đưa tiền và phiếu cho cô ta ai biết được cô ta có muốn biển thủ hay không. Ôn Bình từng thuê người giúp việc ở nhà, đã gặp trường hợp như vậy rồi. Tiểu Lạc không phải người như thế. Trình Nhã quay người đi lấy tiền. Tô Tiểu Lạc không ngờ cô lại giả nai trước mặt mọi người, được nhà họ tô yêu quý gây nhỉ. Ôn Bình khoanh tay tỏ vẻ khó chịu. Từ khi Tô Tiểu Lạc đến đây, ai cũng vây quanh cô, ngay cả anh trai cô ta cũng bị cô mê hoặc. Ghen tị à, Tô Tiểu Lạc vênh mặt nói. Vậy cô cũng giả vờ đi. Tôi giả vờ cái gì chứ? Tôi không giống cô chuyên đi giành đồ của người khác. ổn đỉnh hư một tiếng. Tôi cảnh cáo cô tránh xa anh trai tôi ra, nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu. Tôi không thèm, Tô Tiểu Lạc lè lưỡi với cô ta. Cô đến cắn tôi đi. Cô cô thật là không có giáo dục. Ôn Bình tức đến nỗi không nói nên lời cô ta đã nói rõ ràng như vậy rồi mà Tô Tiểu Lạc vẫn chơ chẽn như thế thật là vô liêm sỉ. Tô Tiểu Lạc không thực sự muốn lấy tiền và phiếu của Trình Nhã nhưng để chọc tức người ta cô vẫn cầm lấy. Cô đi đến cửa, mở cửa ra vẫn không quên lè lưỡi với Ôn Đình. Sau đó quay đầu lại phát hiện Phó Thiếu Đình đang đứng ở cửa nhìn thấy hết biểu cảm của cô. Muốn ra ngoài à? Phó Thiếu Đình cong khóe môi, không ngờ vừa đến đã thấy được biểu cảm sống động như vậy của Tô Tiểu Lạc. Đúng vậy, em đi mua đồ ăn. Tô Tiểu Lạc đỏ mặt thật là mất mặt quá đi. Anh đi cùng em, Phó Thiếu Đình được mời đến ăn cơm, nên nói một cách rất tự nhiên. Không cần đâu, em tự đi được. Tô Tiểu Lạc xua tay. Đừng từ chối nữa, anh trai em họ vẫn chưa về. Phó Thiếu Đình không cho Tô Tiểu Lạc cơ hội phản đối, đóng cửa lại. Anh đeo găng tay, đang suy nghĩ xem nên lái xe hay đi bộ. Bây giờ là mùa đông, đồ đặc trong cửa hàng cung ứng không còn nhiều. Lúc Tết mọi người đều tích trữ rất nhiều thức ăn, lúc này chắc hẳn các loại rau củ cũng không phong phú. Phó Thiếu Đình nói, anh biết có một chỗ có ao cá anh đưa em đến đó. Tô Thiểu Lạc liên tục gật đầu, đồ ăn mặn trong nhà gần như đã ăn hết rồi, bây giờ chỉ còn lại một ít thịt hun khói. Nếu không phải lúc này nhà hàng quốc doanh chưa mở cửa cô nhất định sẽ đến đó ăn một bữa cho đã thèm. Cô cũng lâu rồi không được ăn cá. Phó Thiếu Đình nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô, khóe miệng cũng không nhịn được mà cong lên. Tô Tiểu Lạc hỏi, khi nào anh quay lại căn cứ? Phó Thiếu Đình thản nhiên trả lời, ngày kia, lần này anh lại phải đi làm nhiệm vụ, có thể phải nửa tháng mới về. Tô Tiểu Lạc gật đầu, dặn dò anh nhớ chuẩn bị nhiều đồ một chút phòng khi cần đến. Được, Phó Thiếu Đình trầm giọng đáp lời. Nhiệm vụ lần này có nguy hiểm không? Là nhiệm vụ gì vậy? Có cần em giúp không? Tô Tiểu Lạc lại hỏi. Anh không có thù lao đâu. Phó Thiếu Đình cười chiêu chọc. Hả anh đang nói gì vậy? Tô Thiểu Lạc có chút bối rối vì bị vạch trần. Chúng ta là quan hệ gì chứ? Nói chuyện tiền nong chẳng phải làm mất lòng nhau sao? Hừm, chúng ta là quan hệ gì? Giọng nói trầm thấp của Phó Thiếu Đình như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua lồng ân. ức Tô Thiểu Lạc khiến tim cô đập loạn nhịp. chương 222, người vợ độc ác. Tô tiểu Lạc há hốc miệng nhất thời không biết nên nói gì. Phó Thiếu Đình đi đến bên xe, mở cửa cho cô, đừng nghĩ nữa, lên xe đi. Tô Thiểu là thuận thế lên xe ánh mắt dán chặt vào Phó Thiếu Đình cho đến khi anh ngồi vào ghế lái. Hình như câu hỏi vừa rồi chỉ là anh Thuận miệng hỏi. Khó chịu thật, Tô Thiểu là có chút buồn bực tại sao lúc nãy đầu óc cô lại như ngừng hoạt động vậy? Họ là quan hệ gì chứ? Là hàng xóm, cũng là anh trai. Rõ ràng có nhiều mối quan hệ như vậy mà cô lại không trả lời được câu nào. Trong ao có thể không có nhiều loại cá khác, cá chép có lẽ nhiều hơn. Phó thiếu đình nói, cá chép om giấm chua ngọt chắc cũng ngon, hấp cũng được. Ừm, gì trần nhà em chắc hôm nay sẽ đến có khi còn được ăn mấy món gì ấy nấu. Vừa nghe đến đồ ăn, lông mày tô thiểu lạc lập tức giãn ra. Phó thiếu đình mím môi, khóe miệng khẽ nhách lên một đồ cong khó nhận ra. Quả nhiên cô rất dễ bị truyền hướng sự chú ý, giống như hồi nhỏ rất dễ dỗ dành. Đến ao cá đúng như Phó Thiếu Đình nói, cá chép ở đây khá nhiều. Nơi này thuộc vùng nông thôn, Bí Thư Chi Bộ là một người có tầm nhìn xa, lợi dụng hồ nước trong thôn để nuôi cá cũng coi như là một thôn làng khá giàu có. Hai người đến thật đúng lúc, một ngư dân cười nói, hai con cá này là Bí Thư Chi Bộ phát cho chúng tôi ăn, nhưng bình thường ăn nhiều rồi, nếu hai người muốn mua thì tôi bán rẻ cho. Được bao nhiêu tiền? Phó Thiếu Đình hỏi. Hai người giao dịch xong, thì thấy Tô tiểu Lạc ngồi sổm ở đó, dùng một que nhỏ chọc vào một con cua có mấy cách càng kỳ quái. Tô tiểu Lạc lần đầu tiên nhìn thấy loài vật này, không khỏi có chút tò mò. Đây là con gì vậy? ủ đây là cua. Loại cua này không cần cho thêm gia vị gì, chỉ cần hấp lên là ngon hơn cả cá. Hai người có muốn mua thêm không? Thấy Phó thiếu Đình ra tay hào phóng, thậm chí còn không mặc cả, ngư dân vội vàng chào mời. Con này bán thế nào? Phó thiếu Đình hỏi. Loài này khá hiếm, một tệ một con, ở đây có 10 con, nếu anh mua hết thì tôi tính 9 tệ. Ngư dân nói, phó thiếu đình đang định lấy tiền, tô tiểu lạc liền nói, 6 tệ thôi, vừa nãy ông bán cho anh ấy 2 con cá ở chợ chỉ có 5 hào một cân, ông bán 8 hào, ông không thành thật. Ngư dân ban đầu nhìn cách ăn mặc của hai người, cứ tưởng họ không giành về giá cả, không ngờ cô gái này trông lanh lợi thật, ông ta vội vàng đồng ý, được được bán cho hai người vậy. Cua thì tuy ngon, nhưng thực ra không có mấy thịt sáu thệ mua 7-8 cân thịt về nhà cũng đủ ăn cả tháng rồi. Đúng lúc này có một người đi tới nói ông Cao, mẹ ông bị vợ ông bỏ đói đến chết rồi. Mưa dân chừng mắt sao có thể như vậy được, thật đấy ông ngụy nói mẹ ông bị bỏ đói đến chết. Thôn dân kia nói, ông ngụy là đại phu trong thôn, ai đau ốm gì cũng tìm đến ông ta. Ông Cao thậm chí còn không lấy tiền trực tiếp chạy về nhà. Ông ấy chạy rồi, tô thiểu lạc nói, thấy rồi, phó thiếu đình đáp. Tô Tiểu Lạc thật sự rất muốn ăn cua, bèn nói, đi theo đưa tiền cho ông ấy đi. Được, Phó Thiếu Đình bỏ cua và cá lên xe, vừa đi vừa hỏi đường đến nhà ông Cao. Vợ ông Cao bị dồn ép đến mức suýt treo cổ tự tử, được người ta cứu xuống, ngồi bệt dưới đất khóc lóc. Mẹ ơi! Sao mẹ lại nhẫn tâm như vậy? Con ngày nào cũng cơm ngon canh ngọt hầu hạ mẹ, mẹ không ăn không uống rồi chết, để con dâu phải mang tiếng oan ức. Con có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi hoan này. Vợ ông cao khóc lóc thảm thiết nhưng những người dân xung quanh lại không nghĩ vậy. Người đàn bà này ngày thường giọng nói the thế, mấy lần bị người ta nghe thấy mắng chửi mẹ chồng, vì vậy mọi người đều không tin bà ta vô tội. Trong làng cũng không ít những người con dâu độc ác như vậy. Người già tuổi cao sức yếu chỉ ăn cơm không làm việc được bị con dâu ghét bỏ đuổi ra chỗ khác. Bị bỏ đói bữa no bữa đói, người già chết vì đói cũng không phải là ít. Hiện tại ông Cao Hoang mang lo sợ, ngày nào ông ta cũng ở ngoài đồng làm việc, hoặc là ra ao bắt cá. Việc nhà đều do vợ làm hết chăm sóc mẹ già cũng là vợ chăm sóc. Ông ta từng nghe người ta nói vợ ngược đãi mẹ mình, nhưng mẹ ông ta cũng chưa từng nói gì với ông ta gì cả. Ông ta lắp bắp hỏi, mẹ tôi thật sự bị bỏ đói đến chết sao? Ông ngụy khẳng định chắc chắn, đúng vậy, mẹ ông gầy chơ xương, không phải chết đói thì chết kiểu gì? Vợ ông Cao khóc càng thảm thiết hơn, há miệng kêu gào, ông ơi, tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi hoan này. Thả tôi chết quách đi cho rồi, tôi chết rồi sẽ đi tìm mẹ ông, hỏi bà ấy tại sao lại hại tôi. Thấy ông Cao không có phản ứng gì, vợ ông ta đứng dậy định lao đầu vào cạnh bàn. Ông Cao luống cuống vội ôm lấy vợ mình, tôi tin, tôi tin bà. Ông Cao, ông đừng có hồ đồ, người vợ độc ác như vậy, ông còn giữ lại làm gì? Có người đứng bên cạnh khuyên nhủ. Bà ta có thể đối xử với mẹ ông như vậy, sau này cũng có thể đối xử với ông như vậy đấy. Lời nói như đinh đóng cột khiến ông Cao trong lòng khó chịu vô cùng. Mấy người, mấy người có ý đồ gì? Vợ ông Cao lao nước mắt nói, tôi thật sự còn oan ức hơn cả đậu Nga. Tô Thiểu Lạc và Phó Thiếu Đình đứng ở cửa tình hình hiện tại không phải là lúc thích hợp để đưa tiền. Con người luôn có thói quen dùng mắt mình để xác định sự thật. Trong đám đông có một bà cụ đứng đó ánh mắt mang theo vẻ cầu xin. Tô Tiểu Lạc thở dài, đã biết thế này thì sao lúc trước còn làm vậy? Đã đến đây rồi, coi như là con duyên. Tô Tiểu Lạc một tay kết ấn, ánh sáng vàng lướt qua mọi người, họ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi. Mẹ ông cao 50 tuổi đã bị liệt nửa người. Lúc còn trẻ, bà cụ không ít lần gây khó dễ cho con dâu, người ta nói mới vào cửa không lập xa uy thì sẽ không trị được con dâu. Bà cụ cố ý đặt chăn của mình lên trên chăn của con dâu chính là để đè con dâu xuống, chuyện này đúng lúc bị vợ ông Cao nhìn thấy, hai người cãi nhau một trận lớn. Từ đó, người trong thôn đều biết vợ ông Cao không dễ chọc. Bà cụ muốn kiểm soát con dâu, nhưng vợ ông Cao còn trẻ khỏe, mỗi lần đều chiếm thế thượng phong. Nhìn đến đây, mọi người trong thôn không khỏi thở dài. Vợ ông Cao đúng là không ra gì, đối xử với bà cụ như vậy. Đúng đấy, lấy vợ đúng là phải sáng mắt ra. Mọi người bàn tán xôn xao, vợ ông Cao ngồi bệt dưới đất, lặng lẽ rơi nước mắt. Ông Cao thì buồn bã thở dài, đều tại ông ngày thường quá bận rộn, không để ý đến mối quan hệ giữa vợ và mẹ mình lại tệ đến mức này. Năm này qua năm khác dường như năm nào cũng có cãi vã. Cho đến khi mẹ ông bị liệt nằm liệt giường, mẹ ông không thể cử động nhưng vẫn nằm trên giường mắng chửi chọc giận vợ ông. Nhưng vợ ông lại im lặng, gần như không cãi lại. Dần dần, mẹ ông không còn sức để mắng chửi nữa, toàn thân bà ấy đều đau nhức Nhưng lúc này, vợ ông cao lại bắt đầu mắng chửi. Ngày nào cũng lời qua tiếng lại với bà cụ cãi nhau không ngừng. chương 223, đóng cửa sống cuộc sống của mình. Mọi người kinh ngạc phát hiện sau những trận cãi vã tinh thần của bà cụ dường như bắt đầu tốt lên. Càng mắng càng có tinh thần, theo lời bà cụ nói, tao cố tình sống để chọc thức mày, tao còn sống ngày nào, tao sẽ bắt mày hầu hạ tao ngày đó. Vợ ông Cao cũng không chịu thua kém, bà có bản lĩnh thì sống đến trăm tuổi đi. Đồ già không chết, ông ngụy Quả quyết nói, mọi người xem bộ dạng độc ác của bà ta kìa chắc chắn là từ lúc này bà ta bắt đầu bỏ đói bà cụ. Mọi người cũng nghĩ như vậy, nhưng vợ ông Cao vẫn ngày ba bữa cơm nước đầy đủ, lau người thay quần áo, bưng bê phân nước cho bà cụ. Tuy miệng lưỡi chua ngoa, nhưng đúng là chăm sóc bà cụ cẩn thận hơn bất cứ ai. Sau đó, sức khỏe bà cụ càng yếu hơn, nằm liệt giường quanh năm có lúc còn tè rầm ra giường, rồi sau đó lại bị tháo bón. Vợ ông Cao vừa mắng vừa dùng tay móc phân cho bà cụ. Mọi người nhìn đến đây đều im bặt trầm mặc ngay cả con cái ruột thịt có mấy ai có thể làm được đến mức này. Mọi người đứng ngoài nhìn vào nói thì hay lắm, giường bệnh lâu ngày không có con hiếu thảo có mấy ai thực sự có thể tận tâm chăm sóc như vậy. Bà cụ dần dần không còn mắng chửi nữa, ngày nào bà ấy cũng nằm đó. Không nói gì cũng không ăn cơm. Vợ ông Cao ngày nào cũng mắng bà cụ ăn cơm, nhưng bà cụ nhất quyết không chịu, khiến vợ ông Cao khóc lóc mấy lần. Nhưng bà cụ thật sự không muốn sống nữa. Dù vợ ông Cao có mắng chửi thế nào, van xin ra sao, bà cụ vẫn nhất quyết không ăn không uống, một lòng muốn chết. Ông Cao vẫn không biết suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dù sao thì vợ và mẹ ông ta cãi nhau cũng không phải chuyện hiếm, ông ta vẫn luôn nghĩ hai người chỉ là mâu thuẫn với nhau. Mẹ không chịu nói, vợ cũng không biết lý do là gì. Cứ như vậy, hơn một tuần sau thì bà cụ qua đời. Mọi người đều không thể hiểu nổi, rốt cuộc là vì sao. Vợ ông Cao tuy lời lẽ không dễ nghe, nhưng những việc cần làm đều đã làm. Bà đi đi, tô tiểu là kết xuất một đóa sen vàng. Bà cụ đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, ai nấy đều không nhịn được mà lùi lại một bước, ngay cả ông Cao cũng giật mình. Chỉ có vợ ông Cao đứng dậy đi tới hỏi, mẹ tại sao mẹ lại làm như vậy? Con dâu à, con dâu tốt của mẹ, bà cụ nhìn vợ ông cao, từ khi con bước chân vào cửa, mẹ con mình đã cãi nhau không ngừng. Sau này mẹ bị liệt con không những không ghét bỏ mẹ mà còn chăm sóc mẹ tận tình, lúc đó mẹ đã hối hận rồi. Ngay cả con trai ruột của mẹ cũng chưa từng chăm sóc mẹ như vậy. Lúc đó mẹ mắng con là hy vọng con đừng quan tâm đến bà già này nữa. Nhưng con không nói gì, mẹ biết con giống như mẹ, miệng lưỡi chua ngoa nhưng tâm địa rất tốt. Mẹ từ khi con về nhà này mẹ con mình đã luôn cãi nhau. Nhưng khi con sinh con ở cữ, mẹ cũng chăm sóc con không ít. Đường đỏ trứng cả mẹ cũng tìm mọi cách để bồi bổ cho con. Nửa đêm con muốn uống nước, gọi chồng mãi không dậy, là mẹ bưng nước đường đỏ đến cho con. Vợ ông Cao ghi nhớ tất cả những điều này trong lòng. Lừng con không tốt, mẹ vừa mắng con tiêu tiền, vừa đem chiếc vòng tay của mình đi cầm đồ, mẹ thật sự nghĩ con không biết điều đó sao. Hai người đấu đá nhau gần hết nửa đời người cãi vã ồn ào cũng là một cách chung sống. Bà cụ cảm khái nói, sau này con lại cãi nhau với mẹ là không muốn mẹ ái náy trong lòng, muốn ép mẹ sống tiếp đúng không? Vợ ông cao gật đầu, mẹ lúc đó lưng con đau lắm cũng là mẹ đêm nào cũng tận tình chăm sóc nhà này không có mẹ thì không được. Bà cụ xúc động nói, nhà họ cao chúng ta đã cưới được một con dâu tốt. Vợ ông cao đầy vẻ uất ức có câu nói này của mẹ con không còn uất ức nữa. Bà cụ lại nói, mẹ sống đủ rồi, nhìn thấy các con sống hạnh phúc còn mãn nguyện hơn bất cứ điều gì. Mẹ không muốn làm liên lụy đến các con nữa. Con trai, con đừng trách vợ con, nó là người con dâu tốt nhất. Mẹ, mẹ làm vậy là vì cái gì chứ? Ông Cao vò đầu than thở. Bà cụ cả đời sống mạnh mẽ, làm sao có thể chấp nhận nửa sống nửa chết như vậy? Bà cụ mỉm cười rời đi. Người dân trong thôn lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, dường như vừa trải qua một giấc mơ, mộng tỉnh rồi thì cũng tan. Chỉ còn lại ông Cao với một bụng hối hận, và vợ ông Cao với nỗi đau khổ vô tận. Tô tiểu Lạc bước tới đưa tiền cho ông Cao, nói, sống cho tốt, đừng nghe người khác nói gì. Tô Thiểu Lạc và Phó Thiếu Đình rời khỏi nhà ông Cao, Phó Thiếu Đình nghiêng đầu nhìn cô hỏi, em lại nghĩ đến điều gì vậy? Tô tiểu Lạc mỉm cười, lời người đáng sợ, người sống trên đời đóng cửa lại sống cuộc sống của mình là được. Người khác có thể chỉ nói bâng quơ, nhưng người bị ảnh hưởng chỉ có người trong nhà mình thôi. Phó Thiếu Đình trầm giọng nói, đúng vậy, người không hiểu rõ sự thật rất nhiều, không cần thiết phải vì người khác mà hủy hoại cuộc sống của mình. Tô Tiểu Lạc thoải mái mỉm cười, đi thôi. Em có chút mong chờ món cua hấp tối nay. Tiếc là chỉ có 10 con, mỗi người nhiều nhất cũng chỉ được một con. Phó Thiếu Đình cưng chiều nhìn cô, phần của anh cho em. Hai mắt Tô Tiểu Lạc sáng lên, vẻ mặt mong chờ hỏi, thật không? phó thiếu đình cố kìm nén ý muốn xoa đầu cô gật đầu để em trưng hấp tô tiểu lạc buổi tối hầu hết mọi người trong nhà họ tô đều có mặt cùng đến còn có lục bắc thành và ôn dữ nghiêm chỉ và tô đông cũng trở về trình nhã nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong bếp nào là cá nào là cua bữa ăn này còn thịnh soạn hơn cả ngày tết dì trần cảm thán nói hôm nay không biết là ngày lành tháng tốt gì nữa trình nhã mỉm cười hiếm khi mọi người sum họp ăn ngon một chút Số tiền bà đưa cho Tô Tiểu Lạc có lẽ căn bản không đủ. đang nghĩ ngợi Tô Tiểu Lạc bước vào, bà ấy kéo Tô Tiểu Lạc sang một bên hỏi, tổng cộng con đã tiêu hết bao nhiêu tiền, bác đưa lại cho con. Không cần đâu ạ, là anh phó thiếu đình trả tiền. Tô Tiểu Lạc thành thật trả lời, cái gì, sao lại để thiếu đình trả tiền được, trình nhã cao mày, cảm thấy việc Tô Tiểu Lạc làm có chút không ổn. Đưa cho anh ấy, anh ấy cũng không lấy ạ. Tô Tiểu Lạc nhún vai, không để tâm đến chuyện này, Phó Thiếu Đình dường như không thích thảo luận chuyện tiền bạc với cô. Cá và cua này không rẻ tuy nhà họ Phó không thiếu chút tiền này, nhưng ăn cơm ở nhà họ tô, để Phó Thiếu Đình trả tiền thì là sao? Trình nhã thở dài, con bé này đúng là không biết cách cư xử. Tô Tiểu Lạc không để ý đến bà ấy, chỉ cười nói, gì trần, chó muốn ăn cá chép om giấm chua ngọt gì có biết làm không? Biết chứ, chờ mà ăn đi. Dì Trần rất thích tô tiểu lạc cô gái này miệng ngọt lại còn xinh xắn đáng yêu. Giống như lúc mới đến, bà ấy còn có chút không quen. Cô gái này cứ dì Trần dì Trần mà gọi, nói cho bà ấy biết khẩu vị của mình và tính cách của mọi người trong nhà, giúp bà ấy nhanh chóng làm quen với môi trường mới. Bên ngoài Trình Nhã tìm thấy phó thiếu đình, muốn đưa lại tiền cho anh. Phó thiếu đình trầm giọng hỏi, bác Trình đây là đang đuổi cháu đi sao? Không có, Trình Nhã xua tay. Không có thì không cần đưa tiền cho cháu, cua là mua cho tiểu lạc ăn. Phó thiếu đình nói, phó thiếu đình trời sinh đã mang theo vẻ lạnh lùng, trình nhã là người nhìn anh lớn lên, nhưng cũng không dám nói nhiều với anh. Đã anh nói như vậy rồi, bà ấy cũng không thiện đưa nữa. Nhưng tại sao lại mua cho tiểu lạc ăn? Mọi người trong phòng khách đều đang trò chuyện, rất nhanh đã đến giờ ăn cơm, bà ấy chỉ đành đè nén nghi vấn trong lòng quay về bếp. chương 224, con cua. Anh cả tô viễn và chị dâu Vương Tiến cũng đã về. Vương Tiến bụng mang dạ chửa dáng đi có phần nặng nề hơn trước. Nghiêm chỉ kéo Vương Tiến trò chuyện một lúc nhất quyết không cho Vương Tiến vào bếp bảo cô ấy cứ ngồi yên trên sofa. Vương Tiến có chút thụ sủng nhược kinh, lâu ngày không gặp cô càng cảm thấy cô em dâu này dường như đã thay đổi. Thấy nghiêm chỉ đi vào bếp Vương Tiến không khỏi nhìn về phía tô đông, hỏi vợ em đây là... Tô Đông cười nói, chỉ chỉ nhà em vẫn luôn như vậy, chỉ là trước đây có chút hiểu lầm với nhà mình thôi. Chị dâu nghiêm chỉ ngại không dám xin lỗi chị, nên nhờ em nói thay. Ôi, nói mấy chuyện này làm gì, đều là người một nhà cả. Vương Thiến xua tay, chật anh hai từ bao giờ lại thành chỉ chỉ nhà anh rồi. Tô Hòa rõ ràng bắt được điểm khác biệt trong cách gọi của anh trai, liền trêu chọc. Không phải nhà anh chẳng lẽ là nhà ai? Tô Đông hừ một tiếng. Hai người làm hòa rồi à? Lục Bắc Thành hỏi, Tô Đông cười không phủ nhận khóe miệng nhếch lên đã không giấu nổi niềm vui. Chúc mừng em hai, Tô Viễn vỗ mạnh vào vai cậu em, dặn dò, sau này không được làm loạn nữa, khiến mọi người trong nhà lo lắng. Tô Đông gật đầu đáp, sẽ không đâu, sau này sẽ không để cô ấy chịu thiệt thòi nữa. Em đã định chuyển ngành rồi, muốn dành nhiều thời gian hơn để ở bên cô ấy và con. Anh muốn chuyển ngành. Tô Hòa ngạc nhiên hỏi, anh đã bàn với chị dâu hai chưa? Chưa, định cho cô ấy một bất ngờ. Tô Đông có chút ngượng ngùng, kết hôn bao nhiêu năm rồi, anh và nghiêm chỉ đã lâu không còn thân mật như bây giờ. Tô Thiểu Lạc, anh hai, anh vẫn nên bàn bạc với chị dâu hai đi, em thấy chị ấy bây giờ chưa chắc đã muốn anh chuyển ngành đâu. Sắc mặt Tô Đông xa sầm quả đúng là như vậy. Nghiêm chỉ hiện tại còn bận hơn cả anh, có khi anh còn phải năn nỉ cô ấy về nhà với mình. Phụ nữ một khi đã có sự nghiệp còn chăm chỉ hơn cả đàn ông. Tô Đông, vậy anh sẽ dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Tô Tiểu Lạc Che miệng cười, anh hay đến lúc đó anh có biến thành hòn vọng phu không đấy. Tiểu Cửu, Tô Đông nhíu mày, em đừng rội nước lạnh vào anh, anh khó khăn lắm mới quyết tâm được như vậy. Lục Bắc Thành thì cảm khái, trong một gia đình, luôn cần có một người hy sinh. Luôn phải có một người hy sinh nhiều hơn cho gia đình, nếu không sẽ dễ mất cân bằng. Thiếu đình, cậu thấy sao? Tô Đông không khỏi hỏi. Lần trước sau khi Tô Đông nói chuyện với Phó Thiếu Đình, câu nói tự mình chọn thì dù có khóc cũng phải cưng chiều kia khiến anh ấy nhớ mãi không quên, anh ấy rất muốn nghe xem Phó Thiếu Đình có ý kiến gì. Ánh mắt Tô Tiểu Lạc cũng không khỏi nhìn về phía Phó Thiếu Đình, anh luôn có những quan điểm riêng của mình. Tô Hòa bật cười, anh hai không sao chứ? Câu hỏi này mà anh lại đi hỏi Thiếu Đình, một người độc thân. Chưa từng thấy Phó Thiếu Đình thân thiết với cô gái nào, ngay cả với Tô Vãn, cũng chỉ là Tô Vãn đơn phương. Một tảng băng như vậy, làm sao hiểu được tình yêu là gì? Tô đông trừng mắt nhìn cậu em thứ sáu, em thì hiểu à. Vậy em nói xem, em đã yêu đương với ai nào? Một người cũng chưa thấy em dẫn về ra mắt. Thôi được rồi em đây là tự rước họa vào thân. Anh đừng nói lung tung, em nhìn thấy con gái là mặt đỏ tim đập, không dám nói chuyện đâu, được chưa? Tô hòa mặt dày đáp, sợ phó thiếu đình nói gì đó không hay với phó nhiễm. Mọi người cười ồ lên. Tô Tiểu Lạc tiến sát lại gần Phó Thiếu Đình, nhỏ giọng hỏi, anh vẫn chưa nói anh thấy sao? Muốn biết à? Phó Thiếu Đình nhìn cô hỏi, ừm, Tô Tiểu Lạc gật đầu, chờ anh có vợ rồi, anh sẽ nói cho em biết. Phó Thiếu Đình thản nhiên trả lời, ơ, không phải anh không kết hôn sao? Tô Tiểu Lạc kinh ngạc, ừm, Phó Thiếu Đình mím môi, nhìn cô chăm chú, nói cũng không phải nhất định không kết hôn. Lại nữa rồi. Tim Tô tiểu Lạc đập thình thịch cô cảm thấy tim mình chắc chắn có vấn đề rồi. Tô Vãn đi tới cắt ngang cuộc trò chuyện của họ cô chỉ biết ở đây lười biếng, không thấy mẹ và mọi người đang bận rộn sao. Tô Thiểu Lạc liếc nhìn cô ta phòng bếp có chút xíu chưa đến lúc cần ra giúp đâu. Người nấu chính là gì trần trình nhã và nghiêm trì chỉ, chỉ phụ giúp thôi, có cần họ ra tay đâu chứ Tô Vãn đúng là kiếm chuyện mà. Nhưng điều này cũng khiến Tô Thiểu Lạc thoát khỏi cảm xúc kỳ lạ kia. Cô theo tô vãn vào bếp trình nhã đã gọt táo xong, bảo tô vãn mang ra chia cho mọi người. Tô thiểu lạc ngồi sổm dưới đất lấy một que củi nhỏ đánh nhau với con cua. Người ngoài kia đông quá, chắc chắn không thể được ăn hết một con rồi, nhưng ăn nửa con, nếm thử cũng được. Cô tự an ủi mình như vậy. Phó thiếu đình nói anh ấy không ăn, vậy mình ăn một con, chắc không sao đâu. Thức ăn nhanh chóng được dọn xong, tô thiểu lạc phụ trách bưng ra tô hòa cũng được gọi vào bưng đĩa. Lục Bắc Thành kéo Tô Tiểu Lạc lại hỏi một câu, cô ấy sao vẫn chưa về? Sắp rồi, Tô Tiểu Lạc qua loa đáp, lần trước em cũng nói sắp rồi. Lục Bắc Thành bất đắc dĩ nói, hay là em tính toán cụ thể xem sao? Tô Tiểu Lạc có chút khó xử, vạn sự tùy duyên, em xem bói là phải thua phí đấy. Nhưng nể tình anh là bạn cũ, lần này chỉ lấy cô anh nửa con cua thôi. Cua, Lục Bắc Thành nhíu mày, em muốn ăn, anh mua cả xe tải về cho em cũng được. Đây là anh nói đấy nhé, em không ép anh đâu. Tô Tiểu Lạc mừng rỡ bấm ngón tay tính toán rồi nói, một tuần nữa là anh gặp được chị ấy rồi. Đến giờ ăn cơm, dưới sự ám chỉ của Tô Tiểu Lạc lục bắc thành đã nhường con cua của mình cho cô. Cô ngọt ngào nói cảm ơn, sau đó nhìn về phía phó thiếu đình. Sắc mặt phó thiếu đình hơi lạnh nhạt, chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi cầm con cua lên cắn một miếng. Tô Tiểu Lạc trợn tròn mắt, người này nói không giữ lời. Còn nói nhường hết cho cô ăn nữa chứ. Tô Tiểu Lạc buồn bực ăn cua, sau khi ăn xong, cô tìm cơ hội đến bên cạnh Phó Thiếu Đình, nhỏ giọng trách, có người nói không giữ lời. Phó Thiếu Đình không để ý đến cô, đưa tay vịn vào cửa sổ ban công. Tô Tiểu Lạc lại gần, chống khủyu tay lên bệ cửa sổ, hờ hững nói, chắc người nào đó không biết em đang nói ai đâu nhỉ. Phó Thiếu Đình nghiêng đầu sang, ánh mắt rừng trên gương mặt cô. Đúng lúc gió thổi qua, Tô Tiểu Lạc không khỏi cảm thấy hơi lạnh. Chỉ nghe anh khẽ mở môi, đã ăn của anh thì không được lấy của người khác. Tô Tiểu Lạc hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi, hai chuyện này có liên quan gì sao? Có, Phó Thiếu Đình lạnh lùng đáp lại. Tô Tiểu Lạc thực sự không nghĩ ra hai chuyện này có liên quan gì với nhau. Thôi bỏ đi, Phó Thiếu Đình hóng gió lạnh một chút cũng cảm thấy bản thân có chút vô lý, lần này đi làm nhiệm vụ về anh sẽ mang về cho em. Người này sao thay đổi nhanh vậy? Tô Tiểu Lạc cười tươi, biết sai sửa lỗi là tốt rồi, vậy em sẽ tin anh thêm lần nữa. Phó Thiếu Đình khẽ nhách mô, vậy anh cảm ơn em. Không có gì, Tô Tiểu Lạc hào phóng vỗ ngực. Tô Đông nắm tay nghiêm chỉ, đột nhiên tuyên bố, hôm nay con tuyên bố một việc con và nghiêm chỉ đã làm hòa. Anh ấy cầm trong tay tờ giấy đăng ký kết hôn, khiến Tô Chính Quốc và Trình Nhã đều ngây người. Trình Nhã không yên tâm xem đi xem lại tờ giấy đăng ký kết hôn, cuối cùng vui mừng đến phát khóc lại bị Vương Thiến nói một trận. Là chuyện tốt mà, khóc cái gì. Mấy ngày sau Phó Thiếu Đình đi làm nhiệm vụ, Tô Hòa cũng đi công tác, nếu không nằm ngoài dự đoán của Tô Tiểu Lạc, lần này anh 66 làm nên chuyện lớn. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình, có người phát hiện tiệm cắt tóc ở góc phố đã mở cửa trở lại. Chương 225: Cắt tóc, mùng 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu. Hôm nay Trình Nhã và dì Trần dậy từ rất sớm, hai người làm mì sợi dài ăn kèm với thịt băm sốt, thậm chí mỗi người còn được một quả trứng rán. Tử Thành và Tử Huyên, hai đứa nhỏ ăn rất ngon lành. Nhanh ăn đi, lát nữa còn đi cắt tóc đi muộn là phải xếp hàng đấy. Trình Nhã dục dã, đừng vội, cứ từ từ ăn. Tô Tiểu Lạc không đồng tình với lời bà ấy. Nhai kỹ nuốt chậm mới tốt cho sức khỏe chứ. Tử Huyên ngẩng đầu lên hỏi, "Cô nhỏ, rồng ngẩng đầu là gì ạ?" Tô Tiểu Lạc giải thích có một truyền thuyết kể rằng, rồng cai quản việc mưa xuống. Mà vào khoảng mùng 2 tháng 2 âm lịch, sao giác thuộc tròm sao thương long ở phương đông sẽ nhô lên khỏi đường chân trời, giống như rồng ngẩn đầu. Ngày này có rất nhiều phong tục phổ biến nhất là cắt tóc. Từ thành khó hiểu hỏi, vậy sao tháng riêng chúng ta lại không được cắt tóc à? Cả tháng riêng, chẳng ai cắt tóc cả. Từ huyên thì còn đỡ từ thành tóc mái đã che kín chán, từ một cậu bé tinh nghịch biến thành một cậu bé thư sinh. Tóc cậu bé mọc nhanh, vì thế còn bị nhầm thành con gái. Anh, anh quên rồi à? Tháng riêng cắt tóc thì cậu sẽ chết. Từ huyên lý nhí nói. Cậu, nhưng chúng ta không có cậu mà. Từ thành buồn bực nói. Nghiêm chỉ không có anh em trai, lấy đâu ra cậu chứ. Tô tiểu lạc che miệng cười. Chúng ta không có cậu ruột nhưng có cậu họ cũng tính. Vậy được rồi. Chuyện của người lớn các người thật là rắc rối. Từ thành chịu thua. Vậy ăn xong cơm phải dẫn chúng cháu đi cắt tóc đấy nhé. Ăn cơm xong, Trình Nhã và Tô Chính Quốc đến bệnh viện thăm Tô Tây tiện thể đón anh ấy về nhà Tô Tiểu Lạc thì dẫn hai đứa nhỏ đi cắt tóc, gần nhà họ Tô có ba tiệm cắt tóc khi họ đến nơi tiệm nào cũng đông mịt người. Từ Thành thở dài, biết thế đã nghe lời bà nội ăn nhanh một chút rồi. Tô Tiểu Lạc vênh mặt hỏi, cháu đang trách cô đấy à? Từ Thành vội đáp cháu không có. Tiểu Lạc chỉ vào người xếp hàng đầu tiên nói, dù cháu có ăn nhanh hơn cũng vô ích thôi, thấy người kia không, cô ấy đã đến đây từ hai tiếng trước rồi. Hả, Từ Thành nhíu mày. Anh bị nhầm thành con gái cũng không sao mà. Tử Huyên an ủi, không phải vấn đề lớn gì đâu. Tử Huyên, một người phụ nữ trông niên dắt một bé gái đi ra từ tiệm cắt tóc bé gái chào Tử Huyên. Tử Huyên cũng vẫy tay với cô bé Tiểu Na. Cả hai không nói gì thêm, rồi người phụ nữ dắt bé gái đi mất. Ai vậy? Tô Tiểu Lạc to mò hỏi. Đó là Tiểu Na mới chuyển đến, lúc đầu chúng cháu chơi với nhau rất vui. Nhưng sau khi cô bé phát hiện ra anh là con trai thì không chơi với anh nữa. Từ huyên bất lực nói, cô nhỏ giống như bố cháu nói con gái thật là khó hiểu. Vẻ mặt Từ Thành ấm ức, Tô Thiểu Lạc không nhịn được cười, không ngờ cậu cháu trai nhỏ tuổi của mình đã được một cô bé dạy cho bài học. Cô còn cười, cô nhỏ thật xấu. Từ Thành khoanh tay, không cười nữa, không cười nữa. Tô Thiểu Lạc thực sự không thể ngừng cười, Từ Thành lại càng thức giận hơn. Phó Thiếu Đình và Phó Nhiễm cũng đến, Phó Nhiễm tò mò hỏi, có chuyện gì vui vậy, kể cho chúng tôi nghe với. Tô Tiểu Lạc xua tay, không có gì, không có gì. Nếu cô thực sự nói ra cậu nhóc từ thành này chắc chắn sẽ khóc cô đánh chống làng, hai người cũng đến cắt tóc à. Ban đầu thì đúng là vậy, nhưng ở đây đông người quá. Phó nhiễm cũng không ngờ lại có nhiều người đến vậy. Không sao chúng ta đến tiệm khác không cần phải xếp hàng. Tô Tiểu Lạc già vơ thần bí nói, thật không, Phó Nhiễm mừng rỡ, Tiểu Lạc chưa bao giờ khiến người khác thất vọng. Lần này tử huyên không để phó thiếu đình bế thật là kỳ lạ. Phó nhiễm xoa đầu tử huyên hỏi, để cô bế nào? Tử huyên lắc đầu, không được đâu ạ cô nhỏ nói cháu đã lớn rồi, không được để người khác bế. Nghe lời cô nhỏ thế cơ à? Phó nhiễm cười hỏi, cô nhỏ là nhất, tử huyên nghiêm túc gật đầu. Người ta thường nói trẻ con cái gì cũng không hiểu, nhưng tử huyên lại khác với những đứa trẻ khác. Từ nhỏ cô bé đã có thể cảm nhận rõ ràng được niềm vui nỗi buồn, sự tức giận của người khác. Ví dụ như tình cảm của bố mẹ tuy lần trước họ nói là không ly hôn, nhưng họ không vui vẻ như bố mẹ của các bạn khác. Cô bé mang trong mình nhiều tâm sự, nên ngoan ngoãn nghe lời hơn cả từ thành, luôn muốn mọi người được vui vẻ. Nhưng lần trước bố mẹ và cô nhỏ đi ra ngoài một chuyến, khi về thì rõ ràng cảm nhận được tình cảm của họ đã tốt hơn. Đặc biệt là bây giờ ai nấy đều tươi cười, vì thế tử huyên cho rằng cô nhỏ là giỏi nhất nhất định phải nghe lời cô nhỏ. Cả nhóm đi đến góc phố quả nhiên thấy cửa tiệm đã mở. Phó nhiễm ngạc nhiên hỏi, đây chẳng phải là tiệm làm tóc của Lý Thịnh sao? Sao lại mở cửa rồi? Lúc đó Lý Thịnh thuê tiệm làm tóc này, đã trả tiền thuê nhà cả năm, bây giờ vẫn chưa hết hạn, chẳng lẽ chủ nhà lại cho người khác thuê rồi? Phó nhiễm có chút bực mình, đang định bước vào thì một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở cửa. Phó nhiễm tiểu lạc, cô ấy đứng đó, mái tóc dài che khuất gò má bên trái. Nước mắt phó nhiễm bỗng chốc tuôn ra che miệng, không dám tin vào mắt mình, trời ơi, Lý Thịnh. Lý Thịnh quay trở lại, mọi người đều ngầm hiểu cô ấy muốn làm gì. Chuyến đi đó, sống chết khó lường. Giờ đây nhìn thấy cô ấy bình an đứng đó, phó nhiễm xúc động không nói nên lời. Tô Tiểu Lạc mỉm cười, chào mừng chị trở về nhà. Trở về ngôi nhà thực sự của cô ấy Tàu Quốc, Lý Thịnh mỉm cười, mắt cũng đỏ hoe. Cuối cùng cô ấy cũng được vững vàng đứng trên mảnh đất này, nơi có bạn bè và... Đúng lúc này có một người đàn ông chạy đến, không nói không rằng ôm chầm lấy Lý Thịnh. Lục Bắc Thành có một thói quen, mỗi ngày 3 lần đến trước cửa tiệm làm tóc của Lý Thịnh đứng một lát. Bởi vì sắp đến ngày gặp lại Lý Thịnh mà Tô Tiểu Lạc đã nói, nhưng Tô Tiểu Lạc lại không nói rõ thời gian cụ thể. Vì thế anh ấy bị mất ngủ cả tuần nay, hôm nay dậy muộn, vừa dậy đã phải mất thời gian tạo kiểu tóc chọn quần áo cũng mất rất lâu. Loay hoay mãi, giờ mới đến nơi, không ngờ vừa đến đã nhìn thấy cô ấy. Lục Bắc Thành hỏi, em không đi nữa chứ? Lý Thịnh gật đầu, không đi nữa. Tô Tử Huyên và Tô Tử Thành lấy tay che mắt giống nhau như đúc chỉ hé ra một cái khe nhỏ. Mấy người bạn lâu ngày gặp lại, ngồi quây quần bên nhau, ai nấy đều muốn nghe Lý Thịnh kể về những trải nghiệm lần này. Không biết Tô Tiểu Lạc lấy đâu ra Lạc Giang và Hạt Hướng Dương, thậm chí còn có cả nước ngọt đúng là coi mình như khán giả rồi. Hai đứa nhỏ vừa ăn quà vặt vừa nghe chuyện, cũng chẳng còn vội vàng đòi cắt tóc nữa, có đồ ăn ngon ai còn muốn cắt tóc chứ. Ánh nắng đầu xuân chiếu qua cửa, mang đến cảm giác ấm áp. Lý Thịnh tay cầm một tách trà, nhớ lại những gì mình đã trải qua, không khỏi cười chua sót, lần này tôi có thể bình an trở về, tất cả là nhờ lá bùa bình an của tiểu lạc. Nếu không, có lẽ tôi đã chết rồi. Phó nhiễm không khỏi hồi hộp mới mở đầu đã gai cấn thế này, làm sao chịu nổi. Lục Bắc Thành nhìn Tô Tiểu Lạc với ánh mắt biết ơn, may mà có cô. chương 226, kiểu tóc mới của Phó Thiếu Đình. Hôm đó, Lý Thịnh tìm được bốn nhẫn giả đi theo họ trở về đảo quốc. Thái quân rất đa nghi, nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ rằng Lý Thịnh không phải con ruột của mình. Vì vậy, hắn càng không thể ngờ rằng Lý Thịnh lần này trở về là để lấy mạng mình. Phản bội, dù là con gái ruột cũng phải bị trừng phạt. Lý Thịnh bị đánh 100 roi. Nếu không có thuốc đặc trị của Tô Thiểu Lạc, e rằng cô cũng khó mà qua khỏi. Lý Thịnh vẫn luôn tìm kiếm thời cơ thích hợp. Thái quân sắp xếp ám vệ cho cô, Mỹ miều là bảo vệ sự an toàn của cô nhưng thực chất là để giám sát và kiểm soát cô. Bước ngoặt xảy ra khi Thái quân ra lệnh cho cô đi ám sát một người có quan điểm chính trị khác với hắn. Vị quan đó phản đối chiến tranh kịch liệt chỉ trích hành động xâm lược của họ liên kết với nhiều văn sĩ lên án Thái quân. Thái quân giao nhiệm vụ này cho Lý Thịnh, một là để thử lòng trung thành của cô, hai là để kiểm tra năng lực của cô. Kẻ vô dụng, dù là con gái ruột giữ bên cạnh cũng chẳng ích gì. Lý Thịnh tìm gặp vị quan kia, nói rõ mục đích của mình. Khi biết cô là do Thái quân phái đến, ông ta vô cùng tức giận. Lý Thịnh không tiết lộ thân phận thật sự của mình, chỉ nói rằng Thái quân đã hại chết mẹ cô. Hai người hợp tác dựng lên cái chết giả cho vị quan kia. Lý Thịnh trở về báo cáo tiếp cận lại trung tâm quyền lực của Thái Quân tìm kiếm bằng chứng. Cuối cùng cô lật đổ được Thái Quân. Thế lực của Thái Quân bị sụp đổ, hắn bệnh nặng nằm liệt giường, bỗng chốc già đi rất nhiều. Hắn hỏi tại sao? Lý Thịnh cười lạnh ông làm nhiều việc ác giết cả nhà bố ruột tôi, lại giam cầm mẹ tôi cả đời. Thái Quân trợn chừng mắt, không thể chấp nhận sự thật này. Hắn nói bọn họ sẽ không tha cho con đâu, hãy đi đi kẻ ác quỷ tàn bạo này trước khi chết lại bộc lộ chút lương tâm. Lý Tịnh không khỏi cười nhạo thù giết bố không đội trời chung. Cô cầm dao găm đến bên Thái Quân kết liễu hắn. Nhưng đúng như Thái Quân đã nói, dù là phe nào cũng sẽ không tha cho cô. Vì vậy cô bị truy sát khắp nơi. Cuối cùng cô bị dồn đến bên bờ vực một khi bị bắt những gì chờ đợi cô sẽ là sự tra tấn không hồi kết nên cô buộc phải nhảy xuống. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc Lý Tịnh chỉ cảm thấy một đóa sen vàng bao bọc lấy thân mình, rơi xuống biển sâu. đóa sen vàng làm giảm tốc độ rơi, giúp cô không bị thương nặng. Cô trồi lên mặt biển, đúng lúc gặp một chiếc thuyền đánh cá. Cô lén lút lên thuyền, như thể được trời cao sắp đặt chiếc thuyền này đã đưa cô rời khỏi đó. Sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cô cũng trở về. Mọi người nghe rất chăm chú, ngay cả hai đứa nhỏ cũng bị cuốn hút. Phó nhiễm cảm thán, lần này cô thật sự quá nguy hiểm, sau này đừng hành động bốc đồng như vậy nữa. Lý Thịnh cười nói, sau này tôi chỉ là một thợ làm tóc làm gì có chuyện bốc đồng nữa. Tô Thiểu Lạc chị đã giết Thái Quân, những kẻ còn lại của phe hắn sẽ không bỏ qua cho chị đâu. Phó Thiếu Đình Thờ ơ nói, chỉ cần chúng dám đến, đến một tên xử một tên, đến hai tên xử cả đôi. Cảm ơn mọi người, Lục Bắc Thành cảm kích, vậy còn mặt của chị Tô Thiểu Lạc đã sớm chú ý đến. Mặt của chị, Lý Tịnh lấy tóc che đi mặt bên trái, lúc nhảy xuống vực mạng sống của cô tuy được bảo toàn nhưng mặt trái bị đá cứa vào, để lại một vết sẹo. Lý Tịnh có chút tự ti, không cô gái nào lại không quan tâm đến ngoại hình của mình. Cô cũng từng nghĩ đến việc đến nơi khác định cư, nhưng cô không nỡ rời xa nơi này. Không sao, còn sống là tốt rồi. Lục Bắc Thành nghiêm túc nói, trên mặt tôi chẳng phải cũng có vết sẹo do tiểu là cao hồi nhỏ sao nói xong anh ấy còn dơ mặt ra cho mọi người xem mọi người không nhịn được cười xua tan phần nào nỗi buồn lúc này tuy không thể xóa bỏ hoàn toàn vết sẹo nhưng có thể làm mờ nó đi phần nào tô tiểu lạc lấy ra một lọ thuốc mỡ thật sao lý thịnh mở to mắt cô ấy đã thử nhiều cách để trị vết sẹo này nhưng đều vô ích giờ đây tô tiểu lạc vừa nói cô ấy liền tin ngay vậy chị phải báo đáp em thế nào đây lý thịnh không biết làm sao để bày tỏ lòng biết ơn của mình Cắt tóc cho chúng em đi. Tô Thiểu Lạc nói, được sau này các người đến cắt tóc tôi sẽ không lấy tiền. Lý Thịnh cầm lấy lọ thuốc mỡ, vui vẻ nói. Nhìn thấy nụ cười trên mặt cô ấy, không hiểu sao trong lòng lục bác thành cũng trào dâng niềm vui. Suốt thời gian qua, nhớ nhung Lý Thịnh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh ấy. Nhìn nữa, tròng mắt sắp rơi ra ngoài rồi. Phó Thiếu Đình bưng tách trà lên nhấp một ngụm, mái tóc hơi dài che khuất đôi mắt, khiến anh bớt đi vẻ sắc lạnh. Lục Bắc Thành hơi nhíu mày, nói tôi nhìn người của tôi, cậu có ý kiến gì? Phó Thiếu Đình, nếu đã thấy hợp thì cứ theo đuổi đi. Lục Bắc Thành bực mình, lo chuyện của cậu đi. Ừm, Phó Thiếu Đình nhướng mày, ánh mắt rừng trên người Tô Tiểu Lạc đang nghịch tóc từ thành, bất xác trở nên dịu dàng hơn. Tôi tự biết phải làm gì. Lục Bắc Thành cũng không rõ tình cảm của mình dành cho Lý Thịnh là gì, ban đầu vẫn luôn nghĩ là tình bạn, nhưng sau khi cô ấy rời đi anh lại không ngừng nhớ mong. Đây là tình yêu sao? Mọi người đều đã cắt tóc chỉ còn mỗi Phó Thiếu Đình là chưa Tô Thiểu Lạc to mò hỏi, sao anh không đi cắt? Phó Nhiễm nói, anh chị lúc nào cũng ra đầu ngõ cắt tóc với ông cụ kia chưa từng vào tiệm làm tóc bao giờ. Bảo sao tóc anh ấy cứ như cán bộ lão thành. Tô Thiểu Lạc cảm thán, chị Lý Thịnh ở ngay đây, sao anh phải đi xa thế? Tô Thiểu Lạc vừa kéo vừa đẩy, nhất quyết bắt Phó Thiếu Đình phải cắt tóc ở đây. Phó Thiếu Đình hơi nhíu mày nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Cắt cho anh ấy đẹp trai vào nhé. Đồng chí phó thiếu đình vốn đã rất đẹp trai, kiều tóc nào cũng hợp. Lý Thịnh nói, cứ cắt kiểu cũ là được. Phó thiếu đình trầm giọng nhắc trước. Phó thiếu đình là thiếu tướng trẻ tuổi nhất, nhiều lúc ở căn cứ phải tạo dựng uy nghiêm cho mình. kiểu tóc cán bộ lão thành vẫn luôn là thương hiệu của anh, trông anh sẽ chững chặt hơn. Để tôi thiết kế cho anh một kiểu mới nhé. Lý Thịnh thật sự không muốn gương mặt đẹp trai này bị kiều tóc phong ấn dù sao cũng là khách hàng bước ra từ tiệm làm tóc của cô, nhất định phải tạo nên danh tiếng. Phó Thiếu Đình nhíu mày, anh không bao giờ muốn nói lại lời mình lần thứ hai. Tô Tiểu Lạc vội vàng xen vào, được đó em cũng muốn xem kiểu tóc mới của anh Phó Thiếu Đình. Chắc chắn sẽ rất đẹp trai. Phó Thiếu Đình mí môi cuối cùng cũng không nói lời phản đối nào, coi như ngầm đồng ý với lời của Tô Tiểu Lạc. Phó nhiễm ngồi bên cạnh không khỏi nhìn anh trai mình. Kỳ lạ thật, kiểu tóc đó người nhà nói bao nhiêu lần rồi, anh vẫn cứ cố chấp. Qua năm mới rồi mà giờ lại dễ nói chuyện thế này. Lý Tịnh dành rất nhiều thời gian cho mái tóc của Phó Thiếu Đình, cắt kiểu nào cũng đẹp, thực ra càng kiểm tra tay nghề của người thở. Làm sao để đẹp hơn nữa đây? Khoảng nửa tiếng sau, Lý Tịnh vỗ tay nói, hoàn thành rồi, mọi người mau đến xem nào. chương 227, muốn nhìn thì ra ngoài rồi nhìn. Lý Thịnh vừa lên tiếng, mấy người đang lim dim ngủ gật liền tỉnh cả ngủ, đồng loạt nhìn về phía Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình khẽ nhíu mày có cảm giác như mình đang bị người ta xem như khỉ trong sở thú vậy. Tô Thiểu Lạc nhìn sang, mắt sáng rực như sao. Kiểu tóc rất gọn gàng, những sợi tóc ngắn được cắt tỉa đều tăm tắp dựng đứng lên, trên trán có vài sợi tóc mái rủ xuống. Phó Thiếu Đình vốn có ngũ quan sắc nét tổng thể toát lên vẻ lạnh lùng nay lại thêm vài phần lười biếng cuốn hút. Đẹp trai thật. Cô bé Tô Tử Huyên chạy thẳng đến trước mặt Phó Thiếu Đình, vỗ tay nói oa chú Thiếu Đình biến thành anh Thiếu Đình rồi. Lời của Tử Huyên khiến mọi người không nhịn được cười. Lý Thịnh rất hài lòng với tác phẩm của mình, không tệ chứ. Phó Thiếu Đình đứng dậy, đi đến trước mặt Tô tiểu Lạc hỏi, hài lòng chưa? Tô Thiểu Lạc gật đầu liên lia, khá đẹp trai. Phó nhiễm chút nữa tôi còn phải đến đoàn văn công, không đi cùng mọi người được tôi đi trước nhé, hôm nào hẹn nhau ăn cơm. Lý Thịnh gật đầu, được mọi người cứ lo việc của mình đi tối rảnh thì ghé qua ăn cơm. Lục Bắc Thành, chỗ cô làm sao đủ chỗ cho nhiều người vậy, đến nhà tôi đi, để tôi chuẩn bị. Tô Tiểu Lạc, anh Bắc Thành, đừng quên cua của em đấy nhé. Lục Bắc Thành cười, không thể thiếu của em được. Lại có thêm người đến yêu cầu cắt tóc, Lục Bắc Thành bảo Lý Thịnh cứ cắt tóc trước, anh ấy về nhà chuẩn bị. Lý Thịnh cũng không thể làm gì khác, đành nghe theo sự sắp xếp của anh ấy. Tô Tiểu Lạc và Phó Thiếu Đình bước ra khỏi tiệm làm tóc hai người nhìn nhau. Anh định đi đâu? Tô Tiểu Lạc hỏi. Còn em, Phó Thiếu Đình không trả lời mà hỏi ngược lại. Em định đưa hai đứa nhỏ đi xem băng video. Tô Tiểu Lạc thành thật trả lời, giờ này chắc nhà không có ai. Vậy thì đi thôi. Phó Thiếu Đình nói, anh đi cùng mọi người. Tuyệt quá, Tô Tử huyên vỗ tay, vui vẻ nắm tay mỗi người một bên. Còn Tô Tử thành thì nắm lấy tay còn lại của Tô Tiểu Lạc cậu bé đã muốn đi từ lâu rồi. Lúc này càng dục rã, vậy chúng ta xuất phát thôi. cháu muốn xem địa đảo chiến. Địa đảo chiến là bộ phim được bọn trẻ yêu thích nhất. Bốn người đến phòng chiếu phim, nhưng Tô Tiểu Lạc luôn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn họ có gì đó kỳ lạ. Phó Thiếu Đình dẫn Tô Từ Thành đi mua đồ ăn, Tô Tiểu Lạc dẫn Từ Huyên đi tìm chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, một cô gái trà tuổi cô hỏi cô lấy chồng sớm vậy sao? Anh chồng đẹp trai quá con cũng ngoan nữa. Tô Tiểu Lạc trợn tròn mắt vội vàng giải thích không phải tôi là cô nhỏ của chúng. Cô gái bừng tỉnh đại ngộ nói, vậy bạn trai cô thật tốt tính kiên nhẫn với trẻ con, sau này chắc chắn là một người bố tốt. Tô Tiểu Lạc còn định giải thích thì Phó Thiếu Đình đã dẫn Tô Từ Thành đến. Sao vậy? Phó Thiếu Đình khẽ hỏi. Không có gì, Tô Tiểu Lạc cười gượng đáp hình như những người không quen biết luôn gán ghép cô với Phó Thiếu Đình. Bốn người ngồi xuống, Tô Từ Thành muốn đổi chỗ với Tô Thiểu Lạc để dễ dàng chia sẻ đồ ăn với em gái. Cuối cùng, Tô Thiểu Lạc và Phó Thiếu Đình ngồi cạnh nhau, hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau. Tô Thiểu Lạc nhìn hàng ghế trước, hàng ghế sau. Ừm, hầu hết đều là các cặp đôi đến đây hẹn hò. Em đang nhìn gì vậy? Phó Thiếu Đình đặt một chai nước trái cây và một túi bỏng ngô vào tay cô. Không có gì, nhìn ngó xung quanh thôi, cảm ơn anh. Tô Thiểu Lạc nói. Từ phía sau vang lên âm thanh của đôi nam nữ, trong giọng nói có chút ghen tị. Anh nhìn người ta xem, không chỉ mua bỏng ngô mà còn có cả nước trái cây nữa kìa. Tốn tiền làm gì, em muốn ăn bỏng ngô, ông nội anh biết làm, nước trái cây thì ăn táo là được rồi còn gì. Tô Tiểu Lạc ăn một miếng bỏng ngô, lại uống một ngụm nước trái cây, phía sau lại vang lên giọng nói của cô gái, anh xem, bạn trai cô ấy còn mua cả bỏng ngô và nước trái cây cho hai đứa cháu nữa kìa. Vậy thì chắc chắn hai người họ không phải đang yêu nhau rồi, chỉ khi nào chưa tán đồ thì mới ga lăng như vậy thôi. Anh bạn trai khẳng định chắc nịch cô gái chẳng buồn để ý đến anh ta nữa. Tô Tiểu Lạc lặng lẽ liếc nhìn Phó Thiếu Đình, muốn nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, nhưng trong phòng chiếu phim hơi tối. Nhìn anh làm gì, không phải muốn xem phim sao? Phó Thiếu Đình khẽ hỏi. Khủ, bị bắt gặp đang nhìn trộm, Tô Tiểu Lạc không khỏi hắng giọng cầm lấy nước trái cây lên uống. Muốn nhìn anh ra ngoài rồi nhìn Phó Thiếu Đình mỉm cười Không nhịn được trêu chọc cô Tô Thiểu Lạc suý chút nữa thì sặc nước trái cây Bên cạnh vang lên tiếng cười trầm thấp Có chút kiềm nén của Phó Thiếu Đình Tô Thiểu Lạc khẳng định Người đàn ông này chắc chắn là cô ý Phim bắt đầu chiếu Tô Thiểu Lạc Bị màn hình thu hút sự chú ý Quên hết những cảm xúc phiền muộn kia Tâm trạng của Tô Vãn thì không tốt như vậy Mấy ngày nay tuy hứa Mạnh Lương không đến tìm Nhưng Lý Tân Đào cũng không thấy đâu Cô ta đứng bên cửa sổ nhìn xuống, vừa hay nhìn thấy hứa mạnh lương đứng ở đầu ngõ đang vẫy tay với cô ta. Toàn thân cô ta như đông cứng lại. Tuyệt đối không thể để người nhà họ tô phát hiện ra hứa mạnh lương. Thấy trình nhã và những người khác sắp về, tô vãn vội vàng cầm lấy túi sách nhét hết số tiền tiết kiệm bao năm nay vào trong, vội vã ra khỏi cửa. Sợ bị người khác nhìn thấy, tô vãn đến bên cạnh hứa mạnh lương, bảo gã dẫn đường. Hứa mạnh lương đưa tô vãn đến nhà trọ của mình. Ở đó, Tô Vãn nhìn thấy mẹ ruột và em trai. Sắc mặt em trai cô ta xanh sao, như sắp chết đến nơi. Tô Vãn không hề đau lòng, chỉ thấy đáng đời. Người phụ nữ béo vẫn như trước, chỉ là những năm tháng vất vả khiến bà ta trông già đi đôi chút. Tiểu Thanh, tôi không phải Tiểu Thanh, tôi là Tô Vãn. Tô Vãn thức giận nói, con muốn nói gì cũng được, chỉ cần con về nhà với mẹ. Thời xuân mai nở nụ cười lấy lòng. Về nhà, bà đang nằm mơ à. Tô vãn oán hận nhìn ba người họ, các người chẳng phải chỉ vì tiền sao, nhưng nhà họ tôi có nhiều con như vậy, tôi bình thường cũng chỉ có một ít tiền tiêu vặt bao nhiêu năm nay cũng chỉ tiết kiệm được chừng này. Hứa mạnh lương lấy tiền trong túi ra đếm, cuối cùng phát hiện chỉ có 200 tệ, gã nhíu mày nói, chừng này thì làm được gì? Mày nghĩ cách kiếm thêm cho bọn tao đi, mày cũng thấy rồi đấy, bệnh của em trai mày cần rất nhiều tiền. Tô vãn không khỏi cười lạnh, tôi mới 19 tuổi, ông bảo tôi đi đâu kiếm tiền. Hứa Mạnh Lương nhíu mày, nhà họ tô thật sự không có tiền sao? Không có, tô vãn muốn dập tắt hoàn toàn ý định của gã ta. Không có tiền thì mày còn ở nhà họ tô làm gì? Bây giờ về với bọn tao, gả cho người ta chẳng phải cũng kiếm được 500 tệ sao? Hứa Mạnh Lương bất mãn nói, cái gì, tô vãn không ngờ gã lại có ý định này. Tôi nói cho ông biết, đừng có mơ thưởng hão huyền. Tôi sắp tốt nghiệp rồi, có thể được tuyển thẳng lên đại học ông đừng hỏng phá hoại tôi. Con gái con đứa học đại học làm gì, lấy chồng sớm mới là việc chính. Để tao tìm cho mày một nhà tử tế, đảm bảo mày cả đời không lo ăn lo mặc. Hứa mạnh lương hứa hẹn, Tô Vãn sốt ruột vô cùng, với tính cách của bọn họ chuyện này chắc chắn sẽ làm thật. Phải làm sao bây giờ? chương 228, hai người hẹn hò. Tô Vãn tức giận không cam lòng nắm chặt tay tại sao cô ta đã cố gắng như vậy rồi mà vẫn không thể thay đổi số phận của mình. Sau cơn thịnh nộ cô ta dần bình tĩnh lại, nói với hai người họ bây giờ có một cơ hội có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng một khi các người lấy được tiền rồi thì cút đi thật xa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hứa Mạnh Lương và Thời Xuân Mai nhìn nhau, còn hứa Vân Kiệt em trai Tô Vãn, nằm trên giường ho dữ dội. Hai người lập tức vây quanh cậu ta, Tô Vãn ghét bỏ quay mặt đi. Xem phim xong, lúc Tô Thiểu Lạc bước ra khỏi phòng chiếu phim thì thấy có khá đông người. Tô Tiểu Lạc che chở cho hai đứa nhỏ, Phó Thiếu Đình lặng lẽ đứng bên cạnh bảo vệ cô. Một người đàn ông to béo hấp tấp muốn ra ngoài, chen lấn xô đẩy những người phía trước. Đi ngang qua Phó Thiếu Đình, anh bè nắm lấy cổ tay ông ta, ngăn không cho chạy ra ngoài như vậy. Gã béo không thể vùng ra được biết lần này mình đã đụng phải cao thủ, vội vàng nói, đồng chí tôi thực sự rất gấp. Dù gấp đến mấy cũng phải xếp hàng, chen lấn xô đẩy sẽ gây ra tai nạn, anh không biết sao. Phó Thiếu Đình lạnh giọng nói. Phó Thiếu Đình vừa lên tiếng, những người phía sau cũng chỉ trích theo. Gã béo sắp khóc đến nơi, tôi sắp tè ra quần rồi, đồng chí thực sự rất gấp. Người có ba chuyện gấp đúng là rất gấp thật. Phó Thiếu Đình lúc này mới buông tay ra, nhưng anh cũng không được gây rối. Vâng vâng, lần sau tôi không dám nữa, cho tôi đi qua được không? Gã béo lại hỏi, Phó Thiếu Đình nghiêng người sang một bên, tô tiểu là cũng nhường chỗ cho ông ta. Gã béo chậm rãi đi qua, đến phía trước cũng đi chậm lại cho đến khi ra đến cửa mới chạy như bay. Bạn trai cô thật dũng cảm, không giống như mấy anh con trai khác nhát gan, chẳng dám nói gì. Cô gái ngồi hàng ghế sau lúc nãy cảm thán nói với tô tiểu lạc. Anh đây là chuyện lớn hóa chuyện nhỏ thôi. Anh bạn trai thanh minh cho mình. Anh muốn làm gì thì làm chúng ta cũng có phải người yêu đâu. Cô gái vốn đã bực bội, giờ càng thêm khinh thường anh ta. Y em là sao? Anh bạn trai không khỏi hỏi. Chúng ta chia tay, cô gái nói, được chia tay thì chia tay. Vậy tiền bé này em phải trả, là em rủ anh đi xem phim. Anh bạn trai cũng bực tức nói. Thấy phía sau sắp cãi nhau, Tô Thiểu Lạc vội vàng dẫn hai đứa nhỏ đi. Xem một bộ phim mà chia tay một cặp. Chuyện này cũng quá, bốn người đi ra ngoài, không khỏi nhìn nhau cười. Càng nghĩ càng thấy buồn cười, Tô tiểu Lạc không nhịn được hỏi. Trên đời này đúng là có nhiều người kỳ quạc thật. Phó thiếu đình, nhưng không bao gồm anh. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn anh, cảm thấy anh vừa đẹp trai vừa đáng tin cậy, bèn nói, anh đúng là không tệ, về nhà thôi. Phó Thiếu Đình đưa Tô Tiểu Lạc đến cửa nhà rồi rời đi. Tô Tiểu Lạc vừa vào nhà đã nhìn thấy anh thư Tô Tây đang ngồi ở phòng khách. Hai đứa nhỏ chạy đến, tò mò nhìn miếng nẹp trên chân anh ấy, hỏi, chú Tư chân chú đỡ hơn chưa ạ? Tô Tây cười, đỡ hơn nhiều rồi. Tô Tử Huyên Ngây Thơ nói, các bạn học của cháu đều ghen tị vì chúng cháu có một người chú người rừng. Người rừng ký ức tưởng chừng đã ngủ yên của Tô Tây lại ùa về, đánh thẳng vào trái tim anh. Cô y tá nhỏ từng nói anh buồn cười giờ cứ tránh mặt anh, nếu chân anh không bị thương, chắc chắn anh sẽ đuổi theo hỏi cho ra lẽ. Vâng ạ, Tô Tử huyên nghiêm túc gật đầu. Các bạn ấy rất tò mò chú sống ở trên núi tuyết làm người rừng, có quả dại để ăn không ạ? Phải nói là trẻ con bây giờ thật là giàu trí tưởng tưởng. Tô Tây tức tới trả lời chú không ăn quả dại, chú ăn thịt người. Em gái, mau nấp ra sau anh, bắn một phát đổi chỗ khác không được bắn chỉ thiên khai hỏa. Tử Thành lấy súng đồ chơi của mình ra, đưa cho Tử Huyên một khẩu, hai đứa nấp sau bàn hướng về phía Tô Tây bắn. Em gái, phải nhớ kỹ, không thấy giặc không kéo cò. Nhất định phải kiên trì, kiên trì là thắng lợi. Lời của Tử Thành khiến Tô Tây bật cười, lung tung cái gì vậy, nếu không phải chân tay chú còn yếu chú sẽ bắt các cháu lại đánh cho một trận. Tử huyền líu lo kể, hôm nay cô nhỏ và chú thiếu đình dẫn chúng cháu đi xem phim tên là Địa Đạo Chiến hay lắm mà Hà, phó thiếu đình dẫn các người đi xem phim. Tô Tây chừng mắt nhìn Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc vâng tình cờ gặp thôi. À tối nay chúng ta còn đi ăn cơm nữa. Hẹn hò, Tô Tây nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của phó thiếu đình trong lòng không khỏi khó chịu. Đúng là không so sánh thì không có đau thương, mẹ kiếp hai người cùng bị mắc kẹt trong hang tuyết. Anh ấy thì như người rừng. Phó Thiếu Đình thì như thần tiên hạ phàm, ai mà chịu nổi. Tiểu cửu cậu ấy như tảng băng vậy, em hẹn hò với cậu ấy. Bọn em không hẹn hò, anh đừng nói bậy. Tô Thiểu Lạc phủ nhận, chú ngồi ghế sau nói là chú Phó Thiếu Đình đang theo đuổi cô nhỏ từ huyên nghe rất kỹ, nhớ cả câu này. Tô Thiểu Lạc vội vàng lấy một miếng ô mai đưa cho cô bé, ăn nhanh đi, đừng nói lung tung. Đều là hiểu lầm, anh tư đừng nghĩ lung tung. Tô Tiểu Lạc một mình lên lầu về phòng mình, cô nhìn thấy bức tranh được phủ vải dưới bàn học, không khỏi lại lấy ra xem. Nhưng trong ảnh phó thiếu đình để kiểu tóc cán bộ lão thành trông già chát. Người này như tảng băng, đúng là khá lạnh lùng, nhưng khi anh nhìn mình dường như cũng không lạnh lùng đến thế. Tô Tiểu Lạc vội vàng dùng vải phủ bức tranh lại, rồi cất dưới bàn học. Cô nằm xuống giường, chùm chăn kín mít, tà linh tiêu tán cấp cấp như luật lệnh. Buổi chiều, Lục Bắc Thành đến nói rằng anh ấy có việc gấp phải đi xa, nên bữa cơm này không thể tụ họp được. Tô Tiểu Lạc thở vào nhẹ nhõm, từ khi về nhà, Tô Vãn luôn bồn chồn lo lắng, cơm tối cũng không ăn được mấy, Trình Nhã muốn hỏi cô ta xem có chuyện gì, lại bị đóng cửa vào mặt. Trình Nhã lo lắng, đi xuống hỏi Tô Tiểu Lạc Vãn Vãn bị sao vậy? Tô Tiểu Lạc ngắp một cái, nói cô ta bị sao, bác hỏi con làm gì? Tiểu lạc không chịu trả lời trình nhã không khỏi thở dài xem ra tô tiểu lạc vẫn còn oán trách bà Tô tiểu lạc liếc nhìn bà ấy bố mẹ ruột của tô vãn đến rồi cô ta có thể bình tĩnh được sao Nhưng cô không có tinh thần cao thượng cứu người kẻ xấu xa xem kịch vui không tốt sao Lý Tân Đào mấy hôm nay không đến là vì lần trước bị đánh phải vào viện kiểm tra Bác sĩ nói trong người hắn có một khối u ác tính Có thể không còn sống được bao lâu nữa Vợ và con trai của Lý Tân Đào đã qua đời cách đây 10 năm, lúc đó sau khi sinh con trai không lâu, vợ hắn vốn khỏe mạnh nhưng lại đột nhiên bị băng huyết mà chết. Con trai cũng chết, bệnh viện bồi thường một khoản tiền, hắn dùng số tiền đó làm giàu. Nhưng cũng lạ dù hắn tìm bao nhiêu người phụ nữ cũng không thể sinh thêm con cho hắn. Đến bệnh viện kiểm tra, hắn đã mất khả năng sinh sản từ lâu. Đó cũng là lý do hắn tìm đến con gái cho dù có nhiều tiền đến mấy nhưng không có một chút huyết thống nào để lại trên đời thì có ích gì. chương 229, Hồ Ly móc tim. Sáng hôm sau, Tô Vãn dậy từ rất sớm rồi rời đi thậm chí còn chưa ăn sáng. Ăn sáng xong, Tô Thiểu Lạc vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Phó Thiếu Đình lái xe đến. Anh hạ cửa kính xuống, Tô Thiểu Lạc nhận ra mái tóc anh được sửa lại theo kiểu cũ cán bộ lão thành. Phó Thiếu Đình không nói gì. Tô Thiểu Lạc đành phải hỏi anh về căn cứ làm nhiệm vụ à? Phó Thiếu Đình lúc này mới gật đầu, nhìn cô thật sâu rồi nói ừ, phải nửa tháng mới về anh đi đây. Vâng, anh nhớ bình an trở về nhé. Tô Thiểu Lạc nghĩ ngợi một chút rồi lấy trong túi ra mấy lá bùa đưa cho anh. Đây là bùa giúp giảm sức gió, anh nhớ cẩn thận. Khóe miệng Phó Thiếu Đình khẽ cong lên, nụ cười như muốn thoát ra khỏi sự kìm nén, nhận lấy bùa rồi nói cảm ơn, khi về anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em. Đợi đến khi xe đi khuất tô tiểu lạc mới kịp phản ứng, vừa rồi phó thiếu đình cười với cô sao. Phó nhiễm đạp xe đến, thấy tô tiểu lạc liền hỏi, anh sáu em về chưa? Chị phó nhiễm, anh ấy vẫn chưa về à? Tô tiểu lạc đáp, sao tóc anh hai chị lại cắt ngắn thế kia? Anh ấy bảo để vậy cho tiện. Phó nhiễm đáp, thôi kệ anh ấy đi, lần này chị đi diễn ở nông thôn cũng không biết khi nào mới về. Khi nào anh sáu em về, em đưa lá thư này cho anh ấy được không? Vâng ạ. Tô Tiểu Lạc nhận lấy thư, điện phó nhiễm xong, Tô Tiểu Lạc đến trường, lúc này mới phát hiện Tô Vãn không có ở trường. Cô bấm đốt ngón tay tính toán, thì ra là cô ta đang vội vã đi nhận bố ruột. Tô Tiểu Lạc không khỏi liếc nhìn Trịnh Thư Ý, bước tới ngồi cạnh cô ấy. Trịnh Thư Ý đang xem một cuốn truyện thần thoại, thấy Tô Tiểu Lạc đến thì vội vàng cất đi. Tô Tiểu Lạc cầm lấy cuốn sách hỏi cuốn sách bát quái trận tôi đưa cho cậu xem hết chưa? Trịnh Thư Ý ngượng ngùng, vẫn chưa, dạo này tôi cứ bồn chồn không đọc được. Cũng đúng, thỉnh thoảng thư giãn một chút cũng tốt. Tô Tiểu Lạc lật dở một trang, rồi cũng đọc theo. Sư phụ trên đời này thật sự có Hồ Tiên sao? Trịnh Thư Ý tò mò hỏi, chắc là có đấy. Tô Thiểu Lạc đáp, ủa có một câu chuyện trong này khá bi thảm. Trịnh Thư Ý nói, cậu nói câu chuyện này à? Tô Thiểu Lạc chỉ vào một trang, trên đó vẽ một người phụ nữ xinh đẹp yêu kiều, là Hồ Tiên đã hóa thành hình người. Cô ấy sau khi hóa hình thành công đã gặp một người đàn ông và yêu anh ta. Ai ngờ đâu trong đêm tân hôn, người đàn ông đã bỏ thuốc độc vào rượu của cô ta và dùng dao gam đâm xuyên tim cô ấy. Cô ấy rơi lệ, người đàn ông thì vui mừng khôn xiết hướng lấy nước mắt đựng vào trong bình xứ coi như thần dược. Nghe nói có thể cải tử hoàn sinh. Hồ Tiên hỏi tại sao người đàn ông nói rằng hắn đã biết cô ấy là Hồ Ly từ lâu tình cảm với cô ấy chỉ là giả vờ. Mục đích chính là vì giọt nước mắt này, để cứu người phụ nữ mà hắn yêu thương. Quả đúng là đàn ông xưa nay đều bạc tình. Trịnh thư ý không khỏi cảm thán, nói xong lại liếc nhìn Tôn Đằng Phi với vẻ khinh bỉ. Tôn Đằng Phi cảm thấy oan ức nói, đây chẳng phải chỉ là chuyện kể thôi sao. Chuyện kể đều do người ta bịa ra, bịa ra thì sao mà tin được chứ? Con sói trong ngọc cổ lên tiếng, thật ra cũng không hẳn, đúng là có một hồ ly như vậy, nhưng nếu cô ta móc tim người đàn ông kia ra cô ta vẫn có thể sống lại. Tô Tiểu Lạc hỏi, vậy cô ta có móc không? Con sói gật đầu có móc hơn nữa còn nuốt tim người đàn ông đó. Từ đó về sau, cô ta không còn yêu bất kỳ người đàn ông nào nữa chỉ không ngừng tìm kiếm những người có ngoại hình giống với người đàn ông kia. Đợi đến khi người đàn ông đó yêu cô ta, cô ta sẽ gì hết kẻ đó. Tô Tiểu Lạc nhíu mày, ném cuốn sách sang một bên, tại sao lại như vậy? Con sói lắc đầu, không biết. Ở ngoại ô vệ thành bỗng nhiên phát hiện ba thi thể bị móc tim, lúc đó có phóng viên ở hiện trường chụp ảnh đăng báo, nên đã gây ra không ít xôn xao dư luận. Mọi người đều hoang mang lo sợ có rất nhiều lời đồn đoán. Nào là có kẻ bi, ến, th, ái giết người hàng loạt. Nạn nhân đều là đàn ông, lại còn là những người có ngoại hình khá ưa nhìn. Trong phút chốc những người đàn ông đồng tính tự cho mình là ưa nhìn cũng đều lo lắng cho bản thân. Thật là ghen tị với mày, nhìn an toàn thật, cút đi, mày cũng soi gương xem mình đi, mày cũng an toàn lắm đấy. Tô Hòa và người bạn từ tuổi nhỏ Trần Từ Dương trở về vào lúc này còn dẫn theo một người phụ nữ. Người phụ nữ đó khoảng 20 tuổi có ngoại hình vô cùng bắt mắt, dáng người cũng rất quyến rũ. Cô ta rất thích mặc sườn sám, tôn lên những đường cong cơ thể một cách đầy mê hoặc. Cô ta nói tên mình là Mỹ Nương, cả nhà đều không còn ai. Lần này đến đây là để tìm họ hàng nhờ vả nhưng trên đường đi đã bị kẻ xấu để ý, may mắn là Trần Tử Dương và Tô Hòa đi ngang qua đã cứu giúp. Nghe nói hoàn cảnh của cô ta rất đáng thương, thế là họ đưa cô ta về. Tô Hòa không dám đưa cô ta về nhà, nhỡ đâu bị phó nhiễm nhìn thấy thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Nhà Trần Tử Dương chỉ có anh ấy và bà nội đưa một người về ở chắc là không có vấn đề gì. Thế là Trần Tử Dương đành phải đưa Mỹ Nương về nhà mình. Bà nội Tử Dương vừa nghe nói anh ấy đưa một cô gái về cười đến vui vẻ kéo Mỹ Nương hỏi han đủ thứ chuyện. Tính tình Mỹ Nương rất tốt, nếu đổi lại là người khác có khi còn chê bà cụ phiền phức chưa chắc đã trả lời. Thấy Mỹ Nương và bà nội ở trong vui vẻ, Trần Tử Dương cũng yên tâm, anh ấy nói với Mỹ Nương, cô ở nhà tôi cũng không phải là kế lâu dài, ngày mai tôi sẽ đưa cô đến nhà họ hàng. Mỹ Nương mềm mại đáp vâng. Trần Từ Dương nào đã từng gặp qua cô gái nào như vậy, nhất thời đỏ mặt trong lòng mơ hồ cảm thấy mình đã mang về một sắc rối. Cô ấy quá xinh đẹp, khó tránh khỏi sự chú ý của người khác. Lúc nãy đưa cô ấy về nhà mà có hàng xóm sống ở sân bên cạnh đều chạy đến xem cứ như xem con dâu mới của nhà họ Trần vậy. Trần Từ Dương sợ người ta nhìn khiến Mỹ Nương e ngại, vội vàng xin lỗi, họ không có ác ý gì đâu cô đừng để bụng. Vậy anh Từ Dương chắc chắn là người có kiến thức rộng rãi rồi, anh cũng chẳng thèm nhìn em. Giọng nói của Mỹ Nương mang theo chút hụt hắng. Trần Từ Dương hắng giọng nói, đây là phòng của tôi, chăn ga gối đệm đều là đồ mới, cô nghỉ ngơi trước đi. Trần Từ Dương đóng cửa lại, Mỹ Nương ngồi trên giường, tay sờ lên chăn, khẽ cười. Trần Từ Dương hít sâu một hơi, ra giếng nước trong sân mốc một chậu nước lạnh, muốn bản thân bình tĩnh lại. Không ngờ trong phòng lại vang lên tiếng gọi của Mỹ Nương, anh vội vàng xông vào thì phát hiện Mỹ Nương ăn mặc sộc sạch chiếc yếm đỏ làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Anh ngây người ra thấy vẻ mặt hoảng hốt của Mỹ Nương mới vội vàng quay người lại, xin, xin lỗi. Có, có chuột, Mỹ Nương run giọng nói trong âm thanh có chút sợ hãi. Trần Từ Dương nuốt nước bọt nói, nhà cấp 4 này là vậy đấy, thỉnh thoảng sẽ có chuột. Em sợ, Mỹ Nương khẽ khàng nói. Vậy, vậy tôi ở đây canh cho, đợi cô ngủ rồi tôi sẽ đi. Trần Từ Dương cũng không còn cách nào khác, con gái đều nhát gan như Mỹ Nương sao? Ừm, vậy làm phiền anh rồi, anh Từ Dương. Mỹ Nương đắp chăn lại, Trần Từ Dương tìm một chiếc ghế ngồi ở cửa. Trong phòng rất yên tĩnh, Trần Từ Dương mở cửa ra, nhưng vẫn cảm thấy hơi ngột ngạt. Mỹ Nương hỏi, anh Từ Dương, anh lái xe cả ngày rồi, không mệt sao? Trần Từ Dương ừ một tiếng, xua tay nói, không mệt, không mệt. Mỹ Nương lại hỏi vậy vậy anh ngủ ở đâu cái giường này cũng khá lớn hay là anh cũng ngủ ở đây đi chương 230 yêu tinh ngàn năm làm nũng Trần Tử Dương bê ghế ra ngồi ngay ngoài cửa anh nói trời cũng không còn sớm nữa cô đừng suy nghĩ lung tung ngủ sớm đi Mị Nương nhìn bóng lưng ngoài cửa với ánh mắt phức tạp sau đó nằm xuống Trần Tử Dương nghe thấy bên trong không còn động tĩnh lúc này mới dựa vào cửa nhắm mắt lại lái xe lâu như vậy quả thực có chút mệt mỏi, dựa vào cửa cứ thế ngủ thiếp đi. trong mơ toàn là mị nương, làn da mịn màng, chiếc yếm đỏ rực như lửa. cho đến khi có người đắp áo lên người, anh mới mở mắt ra, nhìn thấy mị nương đang đứng trước mặt mình. cảnh tượng trong mơ cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh giật mình, ngã lăn từ trên ghế xuống. cô cô thấy bộ dạng của anh, mị nương không khỏi bật cười. nụ cười này của cô ấy khiến trần tử dương càng thêm xấu hổ. Cô nghỉ ngơi trước đi tôi còn có chút việc, anh vừa lấy áo rồi chạy mất, Mỹ Nương đứng bên cửa, nhìn bóng dáng anh cuống cuồng bỏ chạy, không khỏi lại cười, đồ ngốc. Trần Từ Dương đi rồi, không quay lại nữa. Sáng hôm sau mua đồ ăn sáng để trên bàn, sau đó liền đến đội vận tải. Mỹ Nương cũng không sốt ruột gọi bà nội Từ Dương dậy ăn sáng. Trần Từ Dương đến đội vận tải thấy anh ấy tinh thần không tốt tô hòa không khỏi hỏi tối qua không ngủ được à. Trần Tử Dương thở dài chúng ta vẫn nên tìm người thân cho cô ấy trước đã. Tìm người thì phải tìm tiêu cửu rồi. Nhưng mà bây giờ em ấy còn đang đi học đợi em ấy tan học rồi chúng ta hỏi. Tô Hòa nói, Tô Hòa vốn định chiều mới đi hỏi, nhưng Trần Tử Dương có chút sốt ruột, giữa trưa đã đứng đợi ở cổng trường. Tô Tiểu Lạc vừa nhìn thấy Trần Tử Dương đã cảm nhận được một luồng yêu khí. Con sói nói, mùi hồ ly còn khá nồng. Trần Từ Dương em gái tiểu cửu, lần này em nhất định phải giúp bọn anh. Tô Tiểu Lạc nhíu mày, đối phó với quỷ thì còn dễ nói, yêu quái này là lần đầu tiên gặp phải. Thế giới hiện nay căn bản không có linh lực để hỗ trợ động vật hóa thành hình người. Yêu quái mà tồn tại được ít nhất cũng phải là yêu tinh ngàn năm. Hai người anh trai này, rốt cuộc là làm sao mà chọc phải yêu tinh ngàn năm tuổi như vậy chứ? Sau khi nghe hai anh trai kể lại cô không khỏi thở dài, hai anh đúng là tự rước phiền phức vào thân. Nhưng để không dọa hai người họ Tô Tiểu Lạc cũng không nói chuyện họ gặp phải yêu quái. May mà sư phụ có truyền cho cô mấy món pháp khí trừ yêu, nếu không thì thật sự không có nắm chắc. Vậy thì cứ đi gặp mặt thử xem cô ta là người thế nào. Tô Tiểu Lạc đi theo đến nhà Trần Tử Dương, mị nương đã nấu xong cơm nước, khi nhìn thấy Tô Tiểu Lạc đi phía sau, đôi mắt hoa đào hơi nheo lại. Cô ta cảm nhận được khí thức của con sói. Sói, Tô Tiểu Lạc gọi to một tiếng. Con sói xuất hiện, phun ra một làn sương mù tô hòa và Trần Tử Dương đều bị khựng lại. "Mị nương, tuy con sói đã quên một phần ký ức, nhưng vẫn có ấn tượng với mị nương. Là ngươi, chủ nhân của ngươi đâu? Sao ngươi lại đi theo con nhóc này?" Mị nương hỏi, "Chủ nhân của ta, ta có chủ nhân sao?" Con sói không nhớ ra. "Năm đó ngươi theo chủ nhân của ngươi tung hoành ngang dọc, bây giờ lại xa sút đến mức đi theo một con nhóc?" Mị nương cười quyến rũ, "Sao, coi thường tôi à?" Tô Tiểu Lạc nhướng mày, trên tay xuất hiện một chiếc đĩa tròn, thấy chưa có thứ này tiêu diệt cô dễ như trở bàn tay. Khi thế không thể thua. Sắc mặt Mỹ Nương đại biến, kỳ thực không chỉ con sói, cô ta cũng bị nội thương nghiêm trọng, thực lực không còn như xưa. Con nhóc từ đâu tới mà không biết trời cao đất dày. Dám uy hiếp ta sao? Tôi họ tô tên Tiểu Lạc. Mỹ Nương nhướng mắt nói, chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua thì đúng rồi. Tô Tiểu Lạc vừa nói vừa dơ chiếc đĩa tròn trong tay lên. Về sau cũng chẳng có cơ hội nghe đâu. Cô đừng có quá đáng. Mỹ Nương hung giữ nói. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa cô tin hay không ta giết sạch người ở đây. Thấy phản ứng của cô ta Tô Tiểu Lạc biết ngay mình đoán đúng cô ta không làm được gì đâu. Nếu thật sự lợi hại như vậy, chẳng phải đã sớm ra tay rồi sao? Nói đi, mấy cái xác chết ở ngoại ô có phải do cô giết không? Lần này ta ra ngoài cũng là vì chuyện này. Mỹ Nương nói, kẻ gây ra chuyện đó hẳn là chị gái ta. Ra là vậy, chọc phải một hồ ly tinh còn chưa đủ, lại còn chọc thêm một con nữa. Mị Nương bất đắc dĩ thở dài, yêu chúng ta cũng có quy tắc của yêu, những năm này ta ở trên núi canh chừng chị ấy, chính là để đề phòng chị ấy xuống núi hại người. Nhưng mà dạo trước chị ấy đã lén trốn xuống, tô tiểu lạc nhầm tính, con yêu hồ này coi như đã nói thật thế là cô hỏi, vậy tại sao cô lại bám lấy anh trai tôi? Mỹ nương liếc nhìn Trần Tử Dương, mặt đỏ bừng trả lời tôi thấy anh ta hơi ngốc ngách nên muốn trêu chọc anh ta một chút. Con sói lộ vẻ khinh bỉ, người cũng một bó tuổi rồi, đừng có làm ra vẻ e lệ như vậy nữa, châu già gặm cỏ non, có biết xấu hổ không hả? Đồ sói già còn dám nói ta, Mỹ nương thẹn quá hóa giận, người sống đến cả vạn năm rồi đấy, con sói là cổ thú vạn năm, tô thiểu lạc vui mừng, đây là nhặt được bảo bối rồi sao? Lang thú hắng giọng, dù là cổ thú vạn năm thì đã sao chẳng phải cũng phải cúi đầu vì đùi gà đấy thôi. Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Tô Tiểu Lạc cất pháp khí đi nói, cô không được làm hại họ, nếu không dù có trốn đến tận chân trời góc bệt tôi cũng sẽ giết cô. Mị nương bĩu môi, không phục nói, biết rồi. Tô Tiểu Lạc gật đầu, lúc này mới bảo Lang thú giải trừ sự khống chế của hai người kia. Trần Từ Dương đang định giới thiệu cho họ, Mỹ Nương đã kéo tay anh ấy đi về phía bàn ăn, giọng nói ngọt ngào, anh Từ Dương, chúng ta quen nhau rồi, không cần giới thiệu nữa. Lang thú bất giác dùng mình một cái. Trời đất ơi, lão yêu tinh ngàn năm này thật sự không chịu nổi một chút nào. Lang thú chui vào trong ngọc cổ coi như mắt không thấy tâm không phiền. Tổ hòa còn chưa biết chuyện gì xảy ra, vội vàng hỏi tiểu lạc em xem người thân của cô ấy. Người thân của cô ấy không dễ tìm đâu, nhưng mà em sẽ cố gắng tìm giúp Tô Tiểu Lạc đáp, nhân tiện cô còn phải đi tìm ôn giữa một chuyến, xem vụ án lần này có thưởng không Nghe Tô Tiểu Lạc nói sẽ giúp đỡ Trần Từ Dương thở vào nhẹ nhõm, vội vàng nói tìm được sớm thì yên tâm rồi Mỹ Nương có chút thất vọng, nếu không tìm được có phải em có thể ở lại đây mãi không Ở lại đây mãi, sao có thể được Phản ứng đầu tiên của Trần Tử Dương là phản đối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Mỹ Nương, lại có chút không đành lòng. Lúc này bà nội Tử Dương lên tiếng, ở đi, muốn ở bao lâu cũng được. Mỹ Nương chớp chớp mắt cảm kích cảm ơn bà nội. Tô hỏa nháy mắt với Trần Tử Dương, được đấy, đây cũng coi như là diễm ngộ nhỉ. Trần Tử Dương thì thoát mồ hôi hột, chỉ là một thằng nghèo kết xác như anh, làm sao nuôi nổi một cô gái nũng nhịu mềm mại như vậy chứ. Ăn cơm xong, Tô Tiểu Lạc còn phải về trường. Trần Từ Dương cũng kéo Tô Hòa đi đến đội vận tải, bước chân vội vã như thể có người đuổi theo phía sau. Mỹ nương dậm chân, có chút bực bội. Đàn ông nhìn thấy cô đều tranh nhau chạy đến, tên ngốc Trần Từ Dương này lại chỉ muốn tránh xa cô. Chẳng lẽ sau bao nhiêu năm, mỹ thuật của cô đã thoái trào rồi sao? chương 231, Tô Vãn nhận thân. Tại bệnh viện, lúc này Tô Vãn đang diễn một màn kịch nhận thân, thậm chí còn có cả phóng viên đến đưa tin. Trước ống kính, Lý Tân Đào có chút lúng túng, không biết đám phóng viên này từ đâu chui ra Nhưng hắn nhận ra sợi dây đỏ trên tay tô vãn, đúng là sợi dây năm xưa mẹ hắn đã lên chùa cầu xin cho đứa con gái Ngay lập tức hai người ôm nhau khóc nức nở, dưới ống kính, mỗi người lại mang một tâm tư khác nhau Lý Tân Đào nghĩ, may mà con gái đã mất trí nhớ, hắn mơ thưởng về cảnh hai bố con sống những ngày tháng yên ấm với nhau Còn Tô Vãn thì mừng thầm vì đã qua mặt được hắn, thành công lấy được lòng tin của Lý Tân Đào. Đặc biệt là khi biết Lý Tân Đào bị khối u trong người, cô ta càng thêm để tâm. Chỉ cần hắn chết toàn bộ tài sản sẽ là của cô ta chẳng phải còn hơn cả khi ở nhà họ Tô Sao. Sống rẻ rặt mười mấy năm trời, chẳng được lợi lộc gì. Phóng viên hỏi, hai người có thể chia sẻ một chút về chuyện hồi nhỏ của cô ấy được không? Lý Tân Đào hơi ngại ngùng, con gái từ nhỏ sống với mẹ hắn, mẹ hắn rất thương cháu gái. Nhưng sau khi mẹ hắn mất, hắn đón con gái về nuôi thì nó lại không gần gũi. Hắn đối xử với con gái rất tệ, động chút là đánh mắng, không có chút tình cảm nào. Nhưng mà đó đều là chuyện quá khứ rồi. Lý Tân Đào vội vàng nói, hồi nhỏ con gái tôi ốm yếu lắm có lần sốt cao mãi không hả? Đi khám bác sĩ cũng không khỏi. Sau đó thầy mo trong làng nói con bé bị ma ám. Thế là tôi đi đánh cá cả đêm, chọn mấy cái xương cá tết thành sợi dây đỏ này. Chính là sợi dây trên tay ông à. Đúng vậy, Tô Vãn xúc động nói vào tiếc là con không được lớn lên bên cạnh bố, nhưng sau này con sẽ ở bên cạnh bố, để bố được an hưởng tuổi già. Lý Tân Đào rất an ủi, cuối cùng chuyến đi này cũng không uổng phí. Vậy gia đình hiện tại của cô nghĩ gì về việc cô nhận lại bố ruột? Phóng viên đột nhiên hỏi. Tô vãn nhíu mày, hứa mạnh lương tìm phóng viên đến, chẳng lẽ không dặn dò nên hỏi gì, không nên hỏi gì sao? Thật là đồ vô dụng. Tô vãn mỉm cười, mẹ nuôi của tôi rất hiểu chuyện, bà ấy rất ủng hộ tôi nhận lại bố ruột. Hơn nữa, mẹ nuôi của tôi cũng có một cô con gái bị thất lạc, bây giờ tôi kêu gọi mọi người giúp đỡ tìm con gái ruột của mẹ nuôi tôi. Cô ta vừa nói xong, mọi người không khỏi suy đoán lung tung. Phóng viên hỏi, vậy có phải mẹ nuôi đã coi cô là vật thay thế không? Tô vãn lộ vẻ khó xử nói, mẹ nuôi đối xử với tôi rất tốt chỉ tiếc là tôi không có quan hệ huyết thống với bà. Cô ta nói bóng gió như vậy, phóng viên lập tức hiểu ra. Tô vãn nói vậy cũng là để tránh người khác nói cô ta thấy bố ruột rầu có nên mới nhận nói cô ta vong ân bội nghĩa. Mọi thứ trở nên hợp lý, dù sao thì con nuôi và con ruột vẫn khác nhau. Bài báo này nhanh chóng lan truyền trở thành chủ để bàn tán sôi nổi trong khu tập thể. Mọi người nhìn thấy nhà họ tô đều không khỏi chỉ trỏ, bàn tán sau lưng. Trình Nhã đọc được bài báo tâm trạng cũng không tốt. Bà đã nói ủng hộ tô vãn nhận lại bố ruột tại sao con bé còn nói với phóng viên những lời như vậy. Bao nhiêu năm nay, nhà họ tô có bạc đãi nó sao? Tâm tư của tô vãn không phải ai cũng không nhìn ra. Ít nhất những người trong khu tập thể này toàn là người tinh ý, làm sao không nhìn ra. Có người lén lút cười nhạo nhà họ tô, nuôi nấng hơn 10 năm coi như con gái ruột thì đã sao cuối cùng chẳng phải vẫn không thân thiết sao. Trình Nhã buồn bã trong lòng bất an, bước hụt chân ngã xuống đất. Vốn dĩ bà ấy đã bị đau lưng, bây giờ lại càng nghiêm trọng hơn. Trình Nhã được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói cần nghỉ ngơi trên giường một tháng. Nghiêm trì thức giận nói, về bài báo nhận thân của Tô Vãn, tổng biên tập mắng em một trận, nói em là con dâu nhà họ Tô mà lại không nắm được thông tin trực tiếp, để nhà khác đăng trước. Tô Đông An tuổi, đừng giận nữa, nó đâu phải mới ngày một ngày hai như vậy. Chị dâu Vương Tiến cũng nói, chắc chắn nó biết, nếu em đi đưa tin thì có vài chuyện chắc chắn sẽ không viết ra, nên mới không báo cho em biết. Anh cả Tô Viễn mặt mày xa sầm, không ngờ Tô Vãn lại đâm sau lưng nhà họ Tô như vậy. Chuyện này trước đừng nói với bố con. Trình Nhã chậm rãi lên tiếng, thực ra Vãn Vãn cũng không sai, nhận lại bố ruột thì có gì sai. Các con cũng đừng trách con bé, mẹ không phải chứ, bây giờ mẹ còn bênh nó làm gì. Vương Tiến không vui nói, Trình Nhã há miệng nhưng không nói gì. Nghiêm chỉ, trước đây khi em chưa đi làm tô Vãn gặp em là nói bóng nói gió. Từ khi em làm phóng viên, có chút danh tiếng, cô ta mới nói chuyện dễ nghe hơn. Em không thích loại người như vậy. Nghiêm chỉ tính tình đơn giản, trước đây chỉ nghĩ là Trình Nhã không thích mình, nên Tô Vãn mới đối xử với mình như vậy. Nhưng từ khi thông suốt rồi, cô cũng nhìn ra Tô Vãn là người như thế nào. Nhưng dù cô ta là người thế nào, Trung Quy cũng không phải người nhà họ Tô. Nghiêm chỉ hờn dỗi nói, đi càng tốt, thôi được rồi, đừng ai thức giận nữa. Bây giờ nên nghĩ cách giải quyết chuyện trước mắt đã. Tô Đông bình tĩnh hơn cả, Trần em tư vẫn chưa khỏi hẳn, eo mẹ lại bị thương. Công việc của chúng ta đều bận rộn, chị dâu cả cũng sắp sinh rồi. Xem thử chăm sóc họ thế nào cho tốt. Tô Hòa im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng, khoảng thời gian này em sẽ không đi đâu, em có thể chăm sóc mẹ. Dì Trần lo cơm nước, em tư chỉ là chân đi lại bất tiện, nhưng vẫn có thể cử động được. Tô Viễn nói, phải nói, gia đình đông người vẫn tốt hơn. Anh chị quyết định chuyển về nhà ở chị sắp sinh rồi, chắc cũng sắp nghỉ thai sản, mọi người đừng chê chị phiền nhé. Vương Thiến đánh tiếng trước với mọi người, dù sao nghiêm chỉ bây giờ cũng đang ở nhà tuy đã hòa thuận nhưng cũng sợ xảy ra mâu thuẫn. Nghiêm chỉ thân thiết khoác tay Vương Tiến, chị dâu, hồi em ở cữ, mẹ bị ngã gãy chân, cũng là chị mang cơm đến chăm sóc em, sao em lại chê chị được. Vương Thiến khẽ ho một tiếng, nói thật lòng nhé, lúc đó thấy em như vậy, chị cũng không phải tự nguyện đến đâu. Nghiêm chỉ đỏ mặt dựa vào tô đông, anh đông, anh xem chị dâu cả lại trêu em kìa. Tô đồng ôm vai vợ nói, vợ mình thì mình phải thương chứ, chị dâu cả chị đừng treo nghiêm chỉ nữa, cô ấy mặt mỏng lắm. Vương Thiến cười lớn, chuyện cũng qua rồi mới nói chứ, xem em thương vợ kìa. Mọi người cùng bật cười. Trình Nhã ngồi trên giường, tuy người không khỏe nhưng cũng cười theo. Thế này thật tốt, đây mới đúng là một gia đình. Tàn học Tô Thiểu Lạc cũng chạy về nhà, nhìn thấy Trình Nhã cô không khỏi nói, lần trước đã nói với bác rồi, phải chú ý một chút. Nói rồi đưa cho bà ấy một lá bùa bình an, bác cứ giữ lấy đi Trình Nhã nhìn lá bùa, bà ấy đã từng thấy nó trên người những người khác trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Tô Tiểu Lạc bác đừng hiểu lầm con chỉ là không muốn bác lại thêm phiền phức cho mọi người Vẻ mặt Trình Nhã buồn bã, người ta nói của cho không bằng cách cho thái độ của Tiểu Lạc với bà ấy cũng là lẽ thường tình chương 232, Phát Cầu Lương cũng nên tiết chế một chút Tô Hòa biết rõ thân phận thật sự của Tô Tiểu Lạc không khỏi thở dài một tiếng. Mẹ của họ tuy hơi hồ đồ, nhưng lòng dạ lại vô cùng tốt. Thôi nào, đổi góc nhìn khác đi, mẹ chúng ta đang hưởng phúc đấy. Mọi người nhìn chằm chằm vào Tô Hòa, bị thương cũng gọi là hưởng phúc sao? Tô Hòa cười nói, mọi người nghĩ mà xem, bị thương rồi, nằm trên giường suốt một tháng chẳng cần làm gì, chỉ chờ chúng ta phục vụ. Không phải hưởng phúc thì là gì? Vương Thiến bật cười lớn, nói cũng chỉ có em sáu mới nghĩ ra được chuyện này. Nghiêm Chỉ mỉm cười, mẹ đã tảo tần cả đời rồi, giờ cũng nên được hưởng phúc thôi. Trình Nhã giờ khóc giờ cười, chỉ là cách hưởng phúc này có phần đặc biệt quá. Cả nhóm lại cười rộn rã. Dù chờ đợi tại bệnh viện, họ cũng không thấy bóng dáng Tô Vãn đành đưa Trình Nhã về nhà. Tô Hòa cõng bà ấy lên lầu, dì Trần cũng đi theo phụ giúp. Lúc này Nghiêm Chỉ mới lên tiếng, em gặp Tô Vãn ở bệnh viện. Vương Tiến liền hỏi, vậy em không nói với cô ta rằng mẹ chúng ta bị thương ở lưng à? Sao lại không nói? Đây chính là điểm khiến nghiêm trì thức giận. Em còn nói rõ cả số phòng bệnh hy vọng cô ta đến an ủi mẹ vậy mà cô ta không thèm xuất hiện. Vương Tiến bực tức thế sao em không nói thẳng trước mặt mẹ để xem nhà họ tô nuôi mười mấy năm mà nuôi ra được thứ gì? Em chẳng qua sợ mẹ buồn thôi. Nghiêm trì uất ức đáp. Thôi trong lòng mọi người rõ là được chuyện người khác chọn thế nào cũng chẳng liên quan nhiều đến chúng ta. Tô Viễn với tư cách là anh cả khi bố không có ở nhà chính là trụ cột của gia đình này. Tiểu Lạc sao em không nói gì. Nghiêm trì không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Chị dâu hai chị cứ chờ xem kịch hay đi. Tô Tiểu Lạc ra vẻ bí ẩn nói thiện ác cuối cùng cũng có báo ông trời nào buông tha ai. Mọi người đã quen với kiểu nói của cô cũng không truy hỏi thêm. Tô Tiểu Lạc chuyển chủ đề chị dâu hai, chị có hứng thú với ba vụ án ở ngoại ô, nạn nhân bị móc tim không? Nghiêm chỉ gật đầu liên tục hỏi em có cách lấy được tài liệu đầu tiên không? Tô Tiểu Lạc hiện tại thì chưa, nhưng khi vụ án phá được nhất định sẽ thuộc về chị. Nghiêm chỉ ôm lấy cô Tiểu Lạc chị yêu em. Tô Đông lập tức kéo cô ấy qua, giọng đầy ghen tuông thế còn anh thì sao? Nghiêm chỉ nghĩ ngợi một chút rồi nói ừm yêu hơn Tiểu Lạc một chút xíu. Tô Tiểu Lạc ôm chán thở dài, quả nhiên cô lại trở thành nhân vật nền cho hai người họ phát cầu lương. Làm ơn tiết chế một chút, ở đây còn có trẻ vị thành niên đấy. Tô Thiểu Lạc nhắc nhở, em cũng đã 19 tuổi rồi. Nghiêm chỉ đáp, em đang nói hai đứa nhỏ nhà chị kia kia. Tô Thiểu Lạc chỉ vào hai đứa trẻ đứng ngay ngắn bên cạnh. Chúng dường như đã quen với cảnh tượng này, trước kia còn giả vờ lấy tay che mắt, giờ thì chống cầm cười vui vẻ. Đúng là trẻ con, bố mẹ thế nào dạy dỗ thế ấy. Tô Tiểu Lạc lắc đầu. Tô Tiểu Lạc đến nhà họ ôn, vừa hay chạm mặt ôn giữ từ đồn cảnh sát trở về. Ôn giữ trông mệt mỏi, rõ ràng đã kiệt sức vì vụ án lần này. Tiểu Lạc nếu cô không tới tôi cũng sẽ tìm cô. Ôn giữ nói, vì vụ án đó sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, ôn giữ gật đầu, lại phát hiện thêm hai thi thể nữa. Hiện tại tôi đã gác hết các vụ án khác sang một bên. Cấp trên đã ra lệnh, nếu cung cấp được thông tin hữu ích sẽ được thưởng 200 đồng. Nếu giúp phá án sẽ được thưởng 500 đồng, ít quá đấy, tô tiểu lạc biểu môi, vụ này liên quan đến hai con yêu quái già, xử lý không khéo sẽ lưỡng bại câu thương. Nhưng dù thế nào cô cũng sẽ giúp mị nương tìm được chị gái, vậy nên đành nợ ôn giữ một ân tình. Tôi được xem như nể mặt quen biết lâu năm tôi giúp anh lần này. ôn giữ thở vào nhẹ nhõm cô yên tâm tiền thưởng tôi sẽ cố gắng hết sức xin cho cô. Ổn giữ tuy là một cảnh sát hình sự lâu năm, nhưng vụ án này chỗ nào cũng toát lên vẻ kỳ quái, rõ ràng đã vượt quá khả năng của họ. Nếu Tô Tiểu Lạc không chịu giúp anh ấy thực sự không biết phải nhờ ai nữa. Tôi có một điều kiện, cô cứ nói, tôi muốn vụ án này cuối cùng do chị dâu hai tôi đưa tin. Được, Ổn giữ tin tưởng vào nhân phẩm của nghiêm chỉ biết điều gì nên đưa tin, điều gì không nên đưa tin. Hơn nữa anh ấy đã đọc những bài báo của nghiêm trì, đều là những bài viết tích cực sẽ không gây ra hoang mang dư luận. Ôn đỉnh trở về với vẻ mặt không vui, thấy tô tiểu lạc cô ta hiếm khi không nổi cáu mà lại ủ rũ cúi đầu, gần như sắp khóc. Sau khi tô tiểu lạc cáo từ ôn đỉnh mới không kìm được nước mắt anh, anh nói xem sao vãn vãn lại trở nên như vậy. Em đến bệnh viện tìm cậu ấy, mong cậu ấy đến thăm dì trình, nhưng cậu ấy không chịu đi. Ổn giữ thở dài, mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình, em không thể ép buộc cô ta được. Trước đây cậu ấy không như vậy, trước đây gì Trình hơi đau ốm là cậu ấy lo lắng lắm, Còn kéo em đi hỏi những bài thuốc dân gian, mong gì Trình nhanh khỏi, bây giờ em gần như không nhận ra cậu ấy nữa. Ổn đỉnh uất ức nói, em cũng nói là trước đây rồi, bây giờ bố suột của cô ta đã trở về, lại đang mắc bệnh nặng, cô ta ở bên cạnh chăm sóc cũng là lẽ thường. Ổn dữ không hề ngạc nhiên khi tô vãn lựa chọn như vậy. Con người ta ai cũng muốn hướng về nơi tốt hơn. Từ khi anh giải ngũ khỏi lực lượng đặc nhiệm tô vãn cũng không còn nhiệt tình với anh như trước. Cô gái này từ nhỏ đã thực dụng. Em đã nói với cậu ấy rồi, em sẽ thay cậu ấy trông chừng một lát. Cậu ấy chỉ cần đến thăm gì Trình một chút rồi về cũng được. Ổn đỉnh cảm thấy rất buồn. Nhưng cậu ấy nói sợ bố cậu ấy buồn, dì Trình nuôi cậu ấy 10 năm, cậu ấy không sợ dì Trình buồn sao? Ổn giữ xoa đầu em gái, đình đình anh không mong em nhanh chóng trưởng thành, nhưng em nhất định phải học cách bảo vệ bản thân, đừng để bất cứ ai làm tổn thương em. Ổn đình gật đầu, ra vẻ hiểu chuyện, lại hỏi cậu ấy đối xử với gì trình như vậy, vậy sau này đối với em thì sao? Ổn giữ cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, người ta nói lâu ngày mới biết lòng người, rồi sẽ có ngày sự thật được phơi bày. Tô vãn ở bệnh viện trông nom đến nửa đêm, Lý Tân Đào bị bệnh tật hành hạ rất khổ sở, hai ngày nay đã sụt mất hai cân. Cô ta đang ngủ gật thì ngoài cửa vang lên tiếng mèo kêu. Tô vãn giật mình tỉnh giấc liếc nhìn Lý Tân Đào trên giường bệnh rồi gión dén đi ra cửa. Đi theo bóng đen kia đến cuối hành lang, cô ta khó chịu hỏi, sao ông lại đến bệnh viện? Bệnh của em trai mày lại tái phát rồi, mày nghĩ cách kiếm ít tiền đi. Hứa mạnh lương yêu cầu. Tôi đã nói rồi, bây giờ là thời điểm đặc biệt ông đừng có ép tôi nữa. Tô Vãn Hà thấp giọng nói, tao làm tất cả đều vì em trai mày, nếu nó có mệnh hệ gì thì mày cũng đừng hỏng sống yên ổn. Hứa Mạnh Lương đe dọa, Tô Vãn siết chặt nắm tay, cố nén cơn giận dữ, được tôi sẽ nghĩ cách nhưng trong khoảng thời gian này ông đừng xuất hiện ở đây nữa. Hứa Mạnh Lương rời đi, Tô Vãn đứng đó nhìn bóng lưng gã thầm nghĩ, nếu gã biến mất thì mọi phiền não sẽ không còn nữa. Tô vãn giật mình khi nhận ra suy nghĩ của mình, sao cô ta lại có thể có ý nghĩ đáng sợ như vậy? chương 233, chờ đợi 500 năm. Ngày hôm sau là thứ bảy, không phải đi học Tô Tiểu Lạc gọi hai đồ đệ của mình định đến nơi phát hiện thi thể để xem xét. Ổn giữ đến đón ba người họ. Sau khi lên xe tất cả đều im lặng, Tôn Đằng Phi hôm qua bị ông nội gọi đi nói chuyện, nói đến cả nửa đêm, sáng nay thiếu ngủ nên liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Trịnh thư ý vốn ít nói, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Tô Tiểu Lạc tối qua cày kiến thức về các loại yêu thú, lúc này cũng hơi buồn ngủ, bèn nhắm mắt nghỉ ngơi. Uồn giữ cười lắc đầu, ba thầy trò này đúng là giống nhau, trạng thái tinh thần đều như một. Xe nhanh chóng chạy đến ngoại ô, vừa xuống xe Tô Tiểu Lạc đã cảm nhận được một luồng khí âm u lạnh lẽo. Ngay cả tôn đằng phi trì độn cũng cảm thấy có gì đó khác lạ. Trịnh Thư Ý thì khẽ nhíu mày, luồng khí này khiến cô ấy cảm thấy hơi khó chịu. Chỉ có Ôn Dữ là không cảm nhận được gì, anh ấy chỉ vào vị trí phía trước nói, chính là phát hiện dưới gốc cây đại thụ kia. Tô Tiểu Lạc bước tới, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh. Những thi thể này bị móc tim, máu thấm vào trong đất nên vùng đất đó có màu đỏ sẫm. Tô Tiểu Lạc chắp hai tay lại, một đóa sen vàng tỏa ra trong không trung. Cô khẽ nhíu mày, nơi này có khá nhiều hồn ma vất vưởng ôn giữ, lát nữa anh mời chúng tôi ăn chưa nhé? ôn giữ gật đầu, được tôi dẫn mọi người đến ăn cơm ở nhà ăn. Mọi người không khỏi nhìn ôn giữ, anh ấy hơi ngại ngùng giải thích lương tháng này vẫn chưa được phát mà đồ ăn ở nhà ăn cũng khá ngon. Phá được vụ án này, anh sẽ được thăng chức cũng không đến nỗi túng thiếu như bây giờ nữa. Tô Thiểu Lạc An ùi. Thăng chức hay không ôn giữ không quan tâm thời buổi này tiền nhiều tiền ít cũng không ảnh hưởng gì anh ấy quan tâm đến sự thật hơn. Đối phương ngang nhiên vứt xác ở đây rõ ràng là đang khiêu khích cảnh sát. Tô Tiểu Lạc sao việc niệm chú siêu độ cho Tôn Đằng Phi và Trịnh Thư Ý còn cô bắt đầu thẩm vấn những hồn ma này. Nhưng điều kỳ lạ là những hồn ma này hoàn toàn không biết gì về kẻ đã giết hại họ. Nói cách khác họ không biết mình đã chết như thế nào. Nếu là yêu quái giết thì cũng bình thường. Hồ yêu vốn giỏi mê hoặc họ không có ký ức cũng là điều dễ hiểu Nhưng vết thương trên người họ lại khiến người ta cảm thấy kỳ lạ giống như bị dao cắt rất gọn gàng Không tìm thấy manh mối hữu ích Tô Thiểu Lạc tiễn họ đi đầu thai Bên kia tôn đằng phi và trịnh thư ý cũng đã siêu độ cho một số nhưng vẫn còn rất nhiều Tô Thiểu Lạc để hai người ở lại tiếp tục coi như tích lũy công đức cho họ Tô Thiểu Lạc bảo ôn giữ lái xe đến nhà Trần Tử Dương Đến nơi thì thấy Mỹ Nương đang phơi quần áo ngoài sân. Tô Tiểu lạc đợi cô ta một lúc rồi mới đưa cô ta đi. Ba người cùng đến nhà xác của đồn cảnh sát. Sự xuất hiện của Mỹ Nương đã thu hút không ít sự chú ý. Hồ yêu trời sinh có sức hấp dẫn, Mỹ Nương rất đắc ý. Làng thú chán ghét khịt mũi, người có thể thu lại mùi hương trên người được không? Mỹ Nương bực bội hỏi, làm sao mà thu lại được? Làng thú lắc đầu thật là... Uồn giữ kéo tấm vải tre trên năm thi thể ra, Mỹ Nương lần lượt xem qua càng xem lông mày càng nhíu chặt chắc chắn không phải chị tôi làm. Ồ, cô chắc chắn vậy sao? Tô Tiểu Lạc to mò hỏi. Chắc chắn, những người đàn ông này không phải kiểu chị tôi thích. Chị tôi thích những người hung dữ, mạnh mẽ. Mỹ Nương khẳng định, hơn nữa chị tôi cũng sẽ không để lại vết thương sâu như vậy trên người họ. Ổn dữ không biết chị gái của Mỹ Nương là ai, nhưng anh ấy hiểu đôi chút về vết thương, liền nói, những vết thương này đều do dao mổ gây ra. Là dao mổ của bác sĩ sao? Tô Thiểu Lạc hỏi, ừ, những người chết này đều bị gây mê trước khi chết, nên khi bị móc tim họ không hề đau đớn. Vậy càng không phải rồi, nếu chị tôi muốn giết người, nhất định phải để hắn ta nếm trải sự tra tấn tàn khốc nhất trên đời. Mỹ Nương yêu Kiều nói, ổn dữ đang suy nghĩ về vụ án. Không để ý đến cô ta, Mỹ Nương thấy anh ấy như vậy bèn biểu môi, đàn ông trên đời này đều thay đổi hết rồi sao? lang thú hừ một tiếng, có lẽ là do cô không được. Tô Tiểu Lạc hỏi, hai thi thể còn lại cũng được tìm thấy ở gần đó sao? Ổn giữ gật đầu, đúng vậy cách nhau không đến một nghìn mét. Tô Tiểu Lạc chúng ta đến ngoại ô một chuyến nữa, có lẽ ở đó còn manh mối nào khác mà chúng ta chưa để ý. Uồn dữ cũng không ngại phiền phức vì phá án có quay lại nhiều lần cũng không là gì anh ấy lập tức lái xe đưa họ trở về ngoại ô. Tôn Đằng Phi và Trịnh Thư Ý vẫn đang niệm chú siêu độ cho những hồn ma còn lại. Mị Nương nhìn thấy Trịnh Thư Ý thì không khỏi khẽ hừ một tiếng. Trông quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi. Mị Nương cô có thể cảm nhận được hơi thở của chị gái cô không? Tô Thiểu Lạc hỏi Mị Nương cảm nhận một chút không thấy bất kỳ dấu vết nào của chị gái cô ta lắc đầu. Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán yêu quái này thật sự khó đoán. Lần này xem như tay trắng trở về. Tôn Đằng Phi và Trịnh Thư Ý làm việc vất vả cả ngày, mệt mỏi đến mức hai mắt tối sầm, lên xe là dựa vào ghế ngủ ngay. Việc siêu độ rất hao tâm tổn trí. Tô Tiểu Lạc hỏi, chị cô xuống núi vì lý do gì, chẳng lẽ cô không biết chút nào sao? Mỹ Nương bức xúc nói, chị tôi chắc là vì người đàn ông đó mà xuống núi. Luân hồi truyền thế, chị ấy đã đợi 500 năm rồi. Không ngờ hồ yêu các người cũng trung tình thật, tô tiểu là cảm khái, là để giết hắn ta. Mỹ Nương liếc nhìn tô tiểu lạc, chị tôi từng có một người tình, chị ấy đã đưa hết số vàng cất giấu trong nhà cho hắn ta. Nhưng hắn ta lại phụ bạc chị tôi, vào ngày hắn ta thành thân với người phụ nữ khác, chị tôi đã đồ sát cả nhà hắn ta. Cũng vì vậy mà hỏng mất việc tu hành, lần này chị ấy xuống núi có lẽ là để tìm hắn ta. Mỹ Nương cảm thấy bất lực với chị gái mình. Đã đồ sát cả nhà rồi còn tìm hắn ta làm gì Tô Tiểu Lạc khó hiểu Chị tôi nói chị ấy không cam lòng Muốn hỏi hắn ta có từng hối hận không Mỹ Nương cũng cảm thấy chị gái mình có chút khó hiểu Cô ta cũng muốn biết tình yêu là gì Thật sự có thể khiến người và yêu đều si mê như vậy sao Ai cũng nói yêu quái đáng sợ Nhưng có những người còn đáng sợ hơn cả yêu quái Lang Thú nói Ai nói không phải chứ Ngày xưa chị tôi cũng là một cô gái ngây thơ trong sáng Mị Nương cảm thấy không đáng thay cho chị gái mình, đã 500 năm trôi qua rồi mà vẫn không thể quên. Vậy cô có biết ngày tháng năm sinh của người đó không? Tô Tiểu Lạc hỏi, biết chứ, lúc trước khi hai người đính ước, hắn ta đã từng viết thiệp cưới, tôi đã lấy được cô xem đi. Mị Nương đưa thiệp cưới cho Tô Tiểu Lạc, Tô Tiểu Lạc cất thiệp cưới đi, để tôi về nhà tính toán kỹ lại. Mấy người cùng ôn giữ đến nhà ăn, ăn chưa xong thì ai về nhà nấy? Tô Thiểu Lạc đóng cửa phòng lại, bắt đầu tính toán thông tin luân hồi truyền thế của người đàn ông kia. chương 234, hồ ly nhiều vàng. Tô Thiểu Lạc vừa tính toán xong thì nghe thấy tiếng động bên ngoài. Cô mở cửa thấy Trình Nhã đang ngồi dưới đất. Cô nhíu mày hỏi, bác muốn uống nước à? Trình Nhã có chút ngượng ngùng, bà nửa đêm tỉnh dậy vì khát nước nhưng trong phích không còn nước. Ban đầu bà định đã nửa đêm rồi, không muốn làm phiền người khác. Nhưng khi ra đến hành lang thì không chịu đựng được nữa. Trình Nhã ừ một tiếng, Tô Tiểu Lạc đỡ bà ấy dậy, đưa về phòng, sau đó sách phích nước xuống lầu. Khi trở lại phòng Trình Nhã, trên tay cô đã là một chiếc phích khác còn rót thêm nước cho bà ấy. Sau này có việc gì thì cứ gọi con, đừng lúc nào cũng tự mình làm. Bác tuổi cao rồi, lỡ có chuyện gì thì cả nhà lại lo lắng. Tô Tiểu Lạc không khỏi dặn dò thêm một câu. Trình Nhã ôm cốc nước khẽ ừ một tiếng, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Tô Tiểu Lạc thấy bà ấy như vậy. Liền giải thích ý con là bác đừng ngại làm phiền, không ai bỏ mặc bác đâu. Được bác biết rồi. Trình nhã gật đầu, tô tiểu lạc trở về phòng mình, vươn vai một cái rồi ngã xuống giường ngủ ngay. Sáng sớm hôm sau, dì Trần hấp một nồi bánh bao lớn, tô tiểu lạc vừa nhai vừa lấy thêm tổng cộng ba cái. Dì Trần, dì làm nhiều thêm nhé, đến lúc đó cháu sẽ thường cho dì. Tô tiểu lạc cười lấy lòng, con bé này, nói gì mà thưởng? thấy các cháu ăn ngon là dì vui rồi. Dì Trần mỉm cười đáp lại, Tô Thiểu Lạc ra khỏi cửa, lên xe của ôn dữ đang đậu ở ngoài sân nhà họ Tô. Sớm thế này, anh ăn sáng chưa? Ăn bánh bao không? Tô Thiểu Lạc hỏi, không cần chưa dứt lời, bụng ôn dữ đã kêu lên một tiếng không đúng lúc. Tô Thiểu Lạc đưa cho anh ấy một cái bánh bao, nhớ để tâm đến tiền thưởng của tôi đấy. Cô đúng là cáo già, không thấy thỏ không thả chim ưng. Ôn giữ nhận lấy bánh bao. Hôm qua tôi đã xin cấp trên rồi, tiền thưởng một nghìn cô phải làm việc cho tốt đấy. Được, Tô Thiểu Lạc cười hì hì tiện thể khen một câu. Anh làm việc hiệu quả thật đấy. Ổn giữ mỉm cười, có cần đi đón hai đồ đệ của cô không? Không cần đâu, chắc họ phải ngủ một ngày mới dậy. Tô Thiểu Lạc nói, chúng ta đi đón Mỹ Nương, rồi đi tìm người. Niệm chú siêu độ rất tốn sức, cộng thêm việc đi tìm chị gái của Mỹ Nương, nguy hiểm trùng trùng. Tô tiểu Lạc chưa muốn để họ đối mặt với hiểm nguy như vậy. Đón Mỹ Nương xong, Tô Thiểu Lạc cũng đưa cho cô ta một cái bánh bao. Mỹ Nương nói, cái này ngon thật, lúc tôi về núi cô nhớ mang cho tôi một túi nhé. Tô Thiểu Lạc nhe mắt đây là bánh bao nhân thịt khá đắt đấy. Mỹ Nương lấy từ trong áo ra một cục vàng, hỏi, bây giờ người ta vẫn nhận vàng chứ? Lúc mới xuống núi tôi định dùng vàng, người kia không những không lấy còn muốn dở trò đổi bại với tôi. Tô Tiểu Lạc nhìn cục vàng, bất đắc dĩ lắc đầu cô xinh đẹp như vậy, trên người lại còn mang theo vàng, đây không phải dụ người ta phạm tội sao. Mỹ Nương đưa vàng cho Tô Tiểu Lạc đủ không? Không đủ thì còn, Tô Tiểu Lạc cũng không khách sáo, bỏ vàng vào túi, đủ rồi, nhưng tôi giúp cô tìm chị gái cũng phải trả phí đấy. Uồn giữ ngồi phía trước không khỏi biểu môi, trước mặt anh ấy mà thu tiền của cả hai nhà Tô Tiểu Lạc đúng là không hề che giấu gì. Mị Nương gật đầu, đương nhiên, đạo lý này tôi hiểu thứ này tôi nhiều lắm, đưa hết cho cô. Vừa nói, mị Nương vừa lấy ra thêm mấy cục vàng, lớn có nhỏ có, đều đặt vào tay Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc không khách sáo nạp hết được chuyện tìm chị gái cô cứ giao cho tôi, cô kể rõ cho tôi nghe chuyện đã xảy ra với chị gái cô đi. Mị Nương và chị gái Ngọc Nương vẫn luôn tu hành trên núi Thanh Sơn, hôm đó Ngọc Nương tẩu hòa nhập ma khi đang tu luyện ngất xỉu trên mặt đất. Có một tiểu phu đi ngang qua đã cứu chị ấy, đưa về nhà chăm sóc tận tình. Nhà tiểu phu nghèo khó, hắn luôn chăm chỉ học hành, mong một ngày nào đó có thể thi đỗ trạng nguyên, thay đổi hoàn cảnh túng thiếu của gia đình. Ngọc nương thấy hắn là người có chí tiến thủ, lại thêm ơn cứu mạng, nên rất biết ơn. Vì vậy, cô ta liền lấy ra một cục vàng lớn tặng cho hắn, để hắn yên tâm thi cử. Nhưng hắn nào có thực sự muốn thi đỗ trạng nguyên, đối với thứ thư ngũ kinh lại càng mù tịt. Hắn chỉ là vì nhà quá nghèo ảo tưởng dựa vào con đường khoa cử để đổi đời. Tiền tài của con người nếu có được bằng cách vất vả thì chắc chắn mỗi đồng tiền bỏ ra đều sẽ được trân trọng. Tên tiểu phu này có được số vàng dễ dàng nên hắn đương nhiên không biết quý trọng. Hắn thường xuyên lùi tới quán rượu, sòng bạc chẳng mấy chốc đã tiêu hết sạch. Thế là hắn nghĩ đủ mọi cách để lừa Ngọc Nương đưa vàng cho mình. Còn Ngọc Nương thì không coi trọng vàng bạc chỉ một lòng đắm chìm trong cuộc sống tươi đẹp mà hắn vẽ ra. Cho đến một ngày, hắn tận mắt nhìn thấy dung nhan thật của Ngọc Nương, liền hợp tác với một đạo sĩ đến hang động nơi Ngọc Nương sinh sống, giết hại rất nhiều hồ ly vô tội. Tên đạo sĩ kia cũng có chút bản lĩnh, Ngọc Nương và Mỹ Nương đều bị thương phải bỏ chạy. Tên tiểu phu và đạo sĩ tìm được kho báu trong hang động rồi chiên nhau. Sau đó, Ngọc Nương dưỡng thương xong, quay lại tìm hắn thì phát hiện hắn sắp kết hôn với một người phụ nữ khác. Trong cơn thịnh nộ cô ta đã gây ra sai lầm lớn, tu vi bị tổn hại nghiêm trọng. Mị Nương thở dài cảm khái, nói thật tôi thực sự không hiểu nổi. Tô Tiểu Lạc bản chất con người vốn phức tạp hơn cô tưởng tưởng. Mị Nương lắc đầu, không phải vậy ý tôi là tên tiểu phu đó vừa xấu xí vừa bất tài vô dụng thật không hiểu chị tôi thích hắn ở điểm nào. Uồn dữ không khỏi lên tiếng, không chỉ chị cô, ngay cả bây giờ cũng có rất nhiều phụ nữ như vậy. Rõ ràng bản thân có điều kiện rất tốt lại cứ chọn một người không bằng mình. Ngay cả khi bị ngược đãi cũng không muốn rời đi. Mị Nương nói tôi sẽ không ngốc như vậy. Uẩn giữ gật đầu, phụ nữ vẫn nên lý trí một chút thì hơn. Mị Nương bổ sung trừ khi anh ta đẹp trai xuất chúng. Uẩn giữ bất đắc dĩ lắc đầu, nói nãy giờ hóa ra cũng như không. Tô Tiểu Lạc cũng nhận ra Mị Nương này là một người coi trọng ngoại hình. Uẩn giữ lái xe theo hướng Tô Tiểu Lạc chỉ cuối cùng dừng lại ở một ngôi làng. Con đường dẫn vào làng không dễ đi, họ xuống xe đi bộ. Đi được một đoạn, mỹ nương đã nhìn thấy chị gái mình, Ngọc nương. Ngọc nương vừa thấy em gái liền bỏ chạy, Tô Tiểu Lạc rút kiếm gỗ đào ra, kề vào cổ mỹ nương, cô còn chạy nữa tôi sẽ cứa cổ cô ta. Ngọc nương thấy vậy đành ngoan ngoãn đi tới, cô ta giận dữ mắng, mỹ nương em có ngốc không vậy, sao em không chạy? Mỹ nương, chị đã 500 năm rồi, sao chị vẫn chưa quên hắn ta? Ngọc nương nhíu mày, Đại Nưu bây giờ đã khác rồi, lần này anh ấy nhất định sẽ sống tốt với chị. Đại Nưu Mị Nương nhíu mày lập lại, từ xa đi tới một người đàn ông cao lớn lực lưỡng, thời tiết còn chưa nóng nực mà hắn đã mặc áo ba lỗ màu trắng, để lộ bắp tay cuồn cuồn. Vạm vỡ như trâu chắc là đang nói đến người như thế này. Ngọc Nương, hắn cười tâu tuét lộ ra hàm răng trắng đều tam tắp. Tô tiểu lạc và ôn giữ nhìn nhau ửm cũng khó trách Mị Nương chê bai quả thực hơi xấu. chương 235 Cuộc Sống Ao Ước, Đại Miu Ngọc Nương vừa vẫy tay định chạy tới, Mị Nương đã kéo chị gái lại, Đại Nghiêu gì nữa, bây giờ chị phải theo em về núi Thanh Sơn ngay. Chị quên năm xưa mình bị lừa thế nào rồi sao? Còn đám cháu chắt của chúng ta nữa chị cũng quên rồi à? Ngọc Nương hơi trột dạ, chị đã báo thù cho đám cháu chắt rồi, bây giờ chị chỉ muốn ở bên Đại Nghiêu. Đại Nghiêu mở miệng cười tâu tuét, trông vô cùng chất phát thật thà. Mị Nương không nhịn được nữa, tức tối mắng, anh cười cái gì? Đại Ngưu lập tức không dám nói gì nữa. Em mắng anh ấy làm gì? Ngọc Nương không vui lên tiếng bênh vực, Mị Nương kéo Ngọc Nương sang một bên, thấp giọng hỏi, "Chị, nếu chị chọn một người đẹp trai một chút thì em cũng chẳng nói làm gì, người này xấu đến mức nào rồi?" "Em biết cái gì, đây gọi là nam tính." Ngọc Nương nhíu mày, "Em còn nhỏ, không hiểu đâu. Chị hiểu, chị hiểu nên mới bị người ta bóc sạch xào huyệt." Mị Nương tức giận hơi lớn giọng, "Đúng là ngựa quen đường cũ." Mị nương, chị nhìn em lâu lắm rồi đấy." Ngọc nương tức giận, "Chuyện cũng qua rồi, sao em cứ nhắc mãi vậy? Được rồi, em mặc kệ chị, chị muốn làm gì thì làm." Mị nương khinh thường đại miêu, "Rồi sẽ có lúc chị khóc lóc cho mà xem, tiểu lạc chúng ta đi thôi." Tô tiểu lạc cô lên xe trước đi, tôi có chuyện muốn hỏi chị cô." Mị nương tức giận lên xe cô ấy cứ tưởng chị gái xuống núi là để giết tên đàn ông tệ bạc này. Không ngờ là đến để nối lại tình xưa. Tô Tiểu Lạc hỏi, Ngọc Nương, mấy hôm trước cô có đến chỗ này không? Cô lấy bức ảnh trên báo ra hỏi Ngọc Nương, Ngọc Nương liếc nhìn rồi gật đầu, đúng vậy. Là cô mang những thi thể đến đó sao? Tô Thiểu Lạc lại hỏi, phải, ban đầu tôi đang ngủ ngon lành trong hang, không biết ai lại vứt mấy thứ xui xẻo đó vào tôi bèn ném chúng ra ngoài. Sao vậy, các người nghi ngờ tôi giết người à? Không có, Tô Thiểu Lạc nói. Ngọc Nương nói tiếp, nếu không còn việc gì, chúng tôi xin phép về trước nhờ các người chăm sóc Mỹ Nương giúp tôi, nó đơn giản lắm. Tô Tiểu Lạc biểu môi, không biết ai mới là người đơn giản. Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Đại Ngưu không biết là do số mệnh hắn đặc biệt hay là do hắn qua xấu xí. Cô vậy mà không nhìn thấu được. Ngọc Nương và Đại Ngưu cùng nhau trở về nhà. Tô Thiểu Lạc và ôn giữ quay lại xe, Mỹ Nương tức giận đến phát điên, trọng sắc khinh em. Tôi không thèm quan tâm chị ấy nữa. Làng thú đột nhiên lên tiếng ta cảm nhận được một luồng khí kỳ lạ trên người đại miêu đó. Khí gì, tô tiểu lạc hỏi, không nói rõ được, làng thú luôn cảm thấy đã từng cảm nhận được luồng khí đó ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi không ra. Nói cũng như không, Mỹ Nương khinh Bỉ, ngươi là thần thú vạn năm tuổi, sao chẳng có chút tác dụng nào vậy? Làng thú hừ một tiếng, sao ngươi không nói ngươi là yêu quái ngàn năm tuổi đi? Hai người đừng cãi nhau nữa. Tô Tiểu Lạc tiếp tục suy tính, dù tính thế nào cũng thấy có điểm không hợp lý. Năm đó chị cô đã giết cả nhà tên Tiểu Phu, vậy còn tên đạo sĩ kia thì sao? Đúng vậy, tên đạo sĩ kia đã đi đâu? Nếu đạo sĩ có bản lĩnh giúp Tiểu Phu đối phó với hai chị em Ngọc Nương, thì chắc chắn cũng có bản lĩnh bảo toàn tính mạng cho hắn. Với tính cách của Ngọc Nương cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho đạo sĩ. Đạo sĩ biến mất rồi, Mị Nương khinh thường nói. Sau đó chúng tôi lục soát nhà tên tiểu phu cũng không tìm thấy vàng bạc gì, hắn đúng là phá ra chi tử. Vậy lạc vàng và đạo sĩ cùng biến mất, tô tiểu lạc nói ra vấn đề. Mỹ Nương im lặng, ban đầu cô ấy chỉ nghĩ là tên tiểu phu tự mình tiêu hết, bây giờ nghĩ kỹ lại thấy không hợp lý. Ý cô là do đạo sĩ bày mưu, Mỹ Nương cảm thấy đầu óc mình sắp thành hồ dán cô ấy lắc đầu. Nhưng tại sao hắn ta lại làm vậy? Cô ấy im lặng một lúc đột nhiên nhớ ra một chuyện liền nói, sau đó chị tôi đã đào một tên tiểu phu, hình như phát hiện tim của hắn không còn nữa. Chúng ta phải đi tìm chị cô một chuyến nữa. Tô tiểu lạc lập tức lên tiếng, đi, Mỹ Nương cũng muốn xem chị gái mình có thể sống những ngày tháng tốt đẹp gì khi ở bên đại miêu đó. Ba người tô tiểu lạc mai phục ngoài cửa nhà đại miêu cứ thế ngồi sổm đến tận tối. Ngọc Nương giặt quần áo ngoài sân, Đại Nhiêu bắt cá dưới sông về, lúc này đang cầm dao mổ bụng cá. Con dao này, ổn dữ không khỏi nhíu mày. Giống như bao gia đình bình thường khác Ngọc Nương giặt quần áo xong, Đại Nhiêu đi tới gần ân cần hỏi, Ngọc Nương em có mệt không? Không mệt tối nay chúng ta ăn cá nướng sao? Ngọc Nương hỏi, ừ anh làm cá kho cho em ăn. Đại Nhiêu cười thật thà, Mỹ Nương phồng má trong lòng tràn đầy nghi vấn, đây là cuộc sống mà chị gái cô theo đuổi sao? Hai người ăn cơm xong, dọn dẹp rồi về phòng. Ba người tô tiểu lạc đi vào, ngồi sổm ở góc tường cách đó không xa. Đèn dầu được thắp sáng, bóng hai người hắt lên cửa sổ, động tĩnh bên trong dần lớn hơn. Ba người lập tức đỏ mặt, cái này, hình như nghe lén người ta không được hay cho lắm. Họ đang định rời đi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu kỳ lạ. Tô tiểu lạc ngẩng đầu lên, ngọc nương dựa vào cửa sổ, một con dao mổ xuất hiện phía trên. Mỹ Nương sốt suột cứu chị, lập tức xông vào, dừng tay. Chỉ thấy Đại Ngưu tay cầm dao mổ quần áo Ngọc Nương sộc sạch mặt đỏ bừng. Mỹ Nương vội vàng chạy tới, chỉnh lại quần áo cho chị gái. Ngọc Nương nhìn Đại Ngưu với vẻ oán trách hỏi tại sao anh lại làm vậy? Anh là ai? Đại Nhiêu quay đầu lại nhìn thấy ba người Mỹ Nương, mặt không biến sắc chỉ hơi nhíu mày nói thôi được đã đến đây rồi thì xử lý cả ba người chúng mày luôn, sẽ không còn ai biết thân phận của tao nữa. Ngọc Nương, chẳng phải em yêu anh sao? Chẳng phải em cái gì cũng bằng lòng cho anh sao? Anh chỉ muốn trái tim của em thôi mà, sao em lại không nỡ chứ? Những người ở ngoại ô đều do anh giết hại. Uồn dữ hỏi, đúng vậy, tao mang gương mặt này bị biết bao người chế giễu. Chỉ cần ăn tim của những người đó cùng với tim của Ngọc Nương, tao sẽ trở nên đẹp trai. Khuôn mặt đại miêu vạn vẹo đầy dữ tờn. Uồn dữ sông lên định cướp dao mổ, không ngờ hắn lực lưỡng vô cùng hất văng anh ấy ra. Tô Tiểu Lạc dán một lá bùa đại lực lên người ôn giữ toàn thân ôn giữ bỗng tràn đầy sức mạnh bắt đầu rằng co với đại nghiêu. Mỹ nương đỡ ngọc nương sang một bên, bắt đầu chữa thương cho chị gái. Tô Thiểu Lạc đi đến trước một cái bàn cầm lấy cuốn sách đang kê chân bàn lên. Là một cuốn sách khổ, cô bước thêm một bước nữa, bén một tấm vải lên. Bên dưới tấm vải là một tảng đá lớn, vừa đến gần là đầu óc con người sẽ đau dữ dội đến mất kiểm soát. Tô Thiểu Lạc vội vàng đẩy tấm vải lại. Đây là cái gì, làng thú nói, đây chắc là thiên thạch thứ này có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, năm xưa không ít người tu hành đã bị nó hại. Vậy nghĩa là Đại Nghiêu rất có thể đã bị rối loạn thần kinh. Tô Tiểu Lạc nhìn lên bàn có không ít sách thi dược bầy trên đó. chương 236, Đồ Ngốc Tạm Biệt. Tinh thần Đại Nghiêu bất ổn, nhưng Ngọc Nương là yêu quái ngàn năm tuổi cho dù Tu Vi bị tổn hại cũng không thể nào không phải đối thủ của Đại Nghiêu. Tô Tiểu Lạc nhìn kỹ ánh mắt dừng lại trên pháp khí đeo ở eo Đại Ngưu, thì ra là vậy. Đại Ngưu bị khống chế, ôn giữ dùng còng tay khóa hắn lại, hắn nghiến răng ken kết, gồng mình cố thoát khỏi còng tay. Ngọc Nương mở mắt ra, nhìn hắn với vẻ không dám tin, mang theo tiên hy vọng cuối cùng hỏi anh ấy bị sao vậy? Bị ma nhập sao? Tô Tiểu Lạc nói, "Hắn ta từng học y, nhưng vì quá xấu xí nên bị mọi người xa lánh, sau khi trở về đây lại bị ảnh hưởng bởi bức xạ của tảng đá kia, nên mới có tinh thần thất thường." "Vậy là anh ấy không cố ý làm tôi bị thương?" Ngọc Nương vẫn còn ôm ảo tưởng. "Hắn ta biết cô là hồ ly, mục đích tiếp cận cô cũng là vì trái tim của cô." Tô Tiểu Lạc hoàn toàn phá vỡ ảo tưởng của Ngọc Nương, ném một cuốn sách cổ xuống đất. Thứ này chắc là do tên đạo sĩ năm xưa để lại, vì là bản sao chép nên nhiều thông tin không rõ ràng. Nhưng bên trong có phương pháp nhận dạng hồ ly rất chi tiết, thậm chí còn có cả chân dung của cô. Ngọc Nương nhặt cuốn sách cổ lên, quả nhiên nhìn thấy chân dung của mình trên đó, cô ấy lầm bẩm tôi không muốn phi thăng, tôi chỉ muốn tìm một người sống cuộc sống bình dị, tại sao lại khó khăn như vậy? Mỹ Nương vì chữa thương cho Ngọc Nương mà hao tổn nguyên khí, sắc mặt cô ấy tái nhợt nói, vấp ngã hai lần trên cùng một người đàn ông, nếu không phải chị chịu thiệt thì là ai chịu thiệt? Dứt lời, Mỹ Nương lập tức biến hình thành hồ ly đỏ. Mỹ Nương, Ngọc Nương ôm lấy em gái, hỏi, chuyện gì vậy? Lang thú, lần trước vì cứu ngươi mà Mỹ Nương đã mất đi mấy trăm năm đạo hạnh, lần này vì cứu ngươi, số đạo hạnh còn lại cũng không còn, cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Cái gì? Hai mắt Ngọc Nương đỏ hoe, hỏi, lang thú, có thể truyền hết đạo hạnh của ta cho Mỹ Nương không? Không được nữa rồi, tô thiểu lạc lắc đầu. Mỹ Nương, em có ngốc không vậy? Sao em lại cứu chị? Ngọc Nương ôm chặt hồ ly nhỏ trong lòng. Chị, chị là hy vọng của hồ tộc chúng ta, chị đừng hồ đồ nữa. Mỹ Nương nói, được rồi, được rồi, chị hứa với em. Ngọc Nương liên tục gật đầu. Nhiều năm như vậy, em canh giữ bên cạnh chị cũng mệt mỏi rồi. Mỹ Nương nói. Sau này chị phải sáng suốt hơn, em nói gì chị cũng nghe, em nói gì chị cũng nghe. Ngọc Nương khóc như mưa, đừng khóc nữa, Mỹ Nương an ủi, em chỉ có một yêu cầu với chị, em nói đi, chị đều đồng ý. Sau này dù có tìm người yêu đương, thì cũng tìm một người đẹp trai một chút được không? Là một nhan khống chính hiệu, Mỹ Nương thực sự không thể chịu đựng được việc chị gái mình yêu đương với một người đàn ông không hợp gu thẩm mỹ của mình. Sau này không yêu đương nữa, chị không yêu đương nữa. Ngọc Nương đau buồn nói, em còn một nguyện vọng nữa, em nói đi, em muốn gặp Trần Tử Dương lần nữa, hai người đừng nói cho anh ấy biết em đã đi đâu, cứ nói là em tìm được chị gái nên đi rồi. Mỹ Nương dặn dò, ổn giữ lập tức đưa đại nghiêu đến đồn cảnh sát, mọi chuyện đều sáng tỏ. Không ai ngờ rằng, hung thủ lại là một kẻ điên. Còn tàng thiên thạch kia cũng được đưa đến viện nghiên cứu để nghiên cứu. Tô Thiểu Lạc đưa Mỹ Nương đến trước cửa nhà Trần Tử Dương, trời tờ mờ sáng, gió lạnh thổi qua cuốn theo bụi đất trên mặt đất. Trần Tử Dương đã dậy từ sớm tối qua Mỹ Nương không về, anh ấy có chút bất an. Tô Thiểu Lạc đặt Mỹ Nương xuống đất, gió thổi qua bộ lông của hồ ly nhỏ cô khẽ nheo mắt đi đến trước cửa, nhìn thấy Trần Tử Dương cũng đang nhìn mình. Ánh mắt của Trần Tử Dương rất ấm áp trong trẻo như ngày anh cứu cô. Ánh mắt của rất nhiều người đàn ông khi nhìn cô đều không trong sáng, chỉ có đôi mắt của anh giống như đang soi gương, sạch sẽ vô ngần. Hồ ly nhỏ trông em thật đặc biệt, Trần Từ Dương ngồi xổm xuống, đưa tay về phía hồ ly. Mỹ Nương bước tới, đặt móng vuốt lên tay anh, Trần Từ Dương vốn định trêu chọc hồ ly nhỏ một chút không ngờ nó lại ngoan ngoãn như vậy. Bộ lông của hồ ly nhỏ rất đỏ cùng màu với cây yếm của Mỹ Nương. Trần Từ Dương đỏ mặt cảm thấy mình thật vô sỉ, sao lại liên tưởng đến mị nương chứ? Anh bế hồ ly nhỏ lên, xoa đầu nó, hồ ly nhỏ ngoan ngoãn nép vào lòng anh. Cuối cùng cũng được ôm rồi. Chí chí, em đói rồi sao, anh đi tìm đồ ăn cho em nhé. Trần Từ Dương đặt hồ ly nhỏ xuống, quay người đi vào bếp. Hồ ly nhỏ đi về phía cửa, cuối cùng ngoảnh đầu nhìn lại, đồ ngốc tạm biệt anh. Khi Trần Từ Dương quay lại, đã không thấy bóng dáng hồ ly nhỏ đâu, bèn gãi đầu tiếc nuối. Khi Hồ Ly nhỏ ra ngoài, Tô Tiểu Lạc hỏi Ngọc Nương, cô định làm gì bây giờ? Ngọc Nương, tôi muốn đưa Mỹ Nương về nhà, lần này cảm ơn cô, ân tình này tôi sẽ ghi nhớ. Được, Tô Tiểu Lạc cũng không tiễn hai chị em Hồ Ly nữa. Tô Vãn nghỉ học nghe thầy hiệu trưởng nói cô ta muốn tập trung chăm sóc bố. Mọi người đều cảm thấy tiếc nuối, dù sao với thành tích của Tô Vãn, rất dễ được tiến cử lên đại học. Thật ghen tị với Tô Vãn, tự dưng lại có một ông bố giàu có, là tôi thì tôi cũng nghỉ học. Đúng vậy, nhà cô ta giàu như thế còn học hành làm gì? Mọi người đều rất ghen tị với gia thế của tô vãn, giọng điệu có chút chua chát. Trịnh thư ý lạnh lùng nói, núi dựa núi sẽ sập nước dựa nước sẽ cạn chúng ta đến trường học tập kiến thức là để nâng cao năng lực của bản thân. Chỉ nghĩ đến việc dựa dẫm vào người khác thì tính là gì? Hứ, không ăn được nho thì nói nho chua cậu biết bố tô vãn giàu cỡ nào không? Nghe nói là đại gia sở hữu khối tài sản rất lớn. Có những người dù có phấn đấu cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy đâu. Các bạn học đều cười nhạo trịnh thư ý ghen tị tô tiểu lạc chen vào tôi xem cho các cậu rồi các cậu kiếm được một vạn quả thực là không thể. Cậu suốt ngày cứ như bà đồng, chúng ta phải đề cao khoa học cậu hiểu không? Liều Lan nhíu mày bất mãn nói, ông nội cậu mới mất đúng không? Tô thiểu lạc nói, giày của ông ấy không vừa chân, cậu về nhà nói với bố mẹ cậu làm lại một đôi khác đi, nếu không ông ấy sẽ cứ đi theo cậu đấy. Lưu Lan nghe mà lạnh sống lưng nhưng vẫn cô cứng miệng không biết cậu đang nói nhăng nói cuội gì nữa Ông xem tôi nói cho cô ta biết rồi cô ta lại nói tôi nói nhăng nói cuội vậy thì ông tự báo mộng cho cô ta đi Tô Tiểu Lạc nói với không khí bên cạnh Lưu Lan Lưu Lan xoa xoa cánh tay Tô Tiểu Lạc chắc chắn bị điên rồi Tối hôm đó Lưu Lan về nhà liền mơ thấy ông nội mình sợ đến mức khóc hòa lên Cô ta mới kể lại lời Tô Tiểu Lạc cho bố mẹ nghe, bố cô ta lập tức đi kiểm tra giày của ông cụ, quả nhiên là lớn hơn hai size. Bố Lưu Lan không khỏi trách bà vợ, bà làm ăn kiểu gì vậy? Chuyện còn con thế này mà cũng làm không xong. Mẹ Lưu Lan nói, tôi nghĩ lớn hơn một chút thì lớn hơn một chút, ai mà biết được lại. Bố Lưu Lan lập tức mua một đôi giày khác cho ông cụ, trong lòng mọi người vẫn còn hơi lo lắng, bố Lưu Lan nói, Lan Lan, ngày mai con hỏi lại bạn học của con xem ông nội còn thiếu gì không? Lưu Lan không dám không đồng ý cô ta sợ ông nội lại đến tìm mình trong mơ. Ngày mai đến trường, nhất định cô ta phải hỏi cho rõ ràng, dù Tô Tiểu Lạc có nói khó nghe thì cô ta cũng phải hỏi. chương 237, bố cô ta đã chết. Sáng sớm hôm sau, Lưu Lan mang theo bánh bao lớn và trứng gà nhà làm đến cổng trường từ sớm để đợi Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc đi tới, phía sau là Tôn Đằng Phi và Trịnh Thư Ý, họ không ngừng lướt nhìn xung quanh. Hôm qua sư phụ nói sáng nay không cần ăn sáng, sẽ có người mang đến cho. Không biết là người tốt bụng nào sẽ mang bữa sáng đến cho họ đây. Nào ngờ, lại thấy Lưu Lan ở cổng trường, trên tay cô ta còn cầm bánh bao lớn và trứng gà. Người mà sư phụ nói sẽ mang đồ ăn đến, chẳng lẽ là cô ta? Tôn Đằng Phi trêu chọc Lưu Lan, sao vậy tối qua bị ông nội cậu báo mộng à? Sắc mặt lưu lan thay đổi, nhớ lại giấc mơ đêm qua vẫn còn sợ hãi, cô ta bước lên phía trước, hai tay dâng bánh bao lớn và trứng gà lên. Tô Tiểu Lạc hôm qua là tôi không biết điều, cậu đừng chấp nhặt với tôi. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt cười, huống hồ là người biết sai sửa lỗi. Tô Tiểu Lạc ra hiệu bằng mắt cho Tôn Đằng Phi, Tôn Đằng Phi vui vẻ nhận lấy, rồi chia cho Trịnh Thư Ý một cái. Thấy bánh bao lớn bị chia đi, Lưu Lan cũng không dám ý kiến gì, mở miệng nói Tô Tiểu Lạc chuyện là thế này. Bố tôi bảo tôi hỏi cậu xem, ông nội tôi còn thiếu gì không, cậu có thể nói cho tôi biết không? Ừm, nể tình cậu thành tâm như vậy, tôi sẽ nói cho cậu biết. Tô Tiểu Lạc nói, ông nội cậu không sao rồi, nhưng cụ cố của cậu thì có chuyện. Bảo nhà cậu đốt nhiều vàng mã cho cụ ấy đi, ở dưới đó họ sống nghèo khổ lắm. Lưu Lan liên tục gật đầu, được tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Thấy lưu lan vốn kiêu căng ngạo mặn mà giờ lại ngoan ngoãn như vậy, tôn đằng phi không khỏi giơ ngón tay cái lên, quả nhiên là sư phụ. Học hỏi đi, tô tiểu lạc nói, nhanh ăn đi, lát nữa nguội hết bây giờ. Buổi chiều ôn giữ đến đưa tiền cho tô tiểu lạc, anh ấy đột nhiên nói, sáng nay có người bảo án, phát hiện một thi thể nam giới. Nhưng trên người ông ta không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, cô rảnh rỗi thì đến xem giúp tôi được không? Xác định được danh tính người chết thì mới có thể nhanh chóng phá án. Dạo này anh hơi lười biếng đấy, tô tiểu lạc chập lưỡi, quá dựa dẫm vào huyền học của tôi để phá án, đối với trình độ điều tra của anh không có ích đâu. Tôi biết chỉ là gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, nếu cô không tiện thì thôi vậy. Ổn dữ nói, xem như nề mặt số tiền thưởng hậu hĩnh lần này tôi sẽ giúp anh. Tô tiểu lạc cũng không làm khó anh ấy, nghiêm chỉ đến đồn cảnh sát lấy tài liệu để viết bài, vừa hay gặp tô tiểu lạc cô ấy vẫy tay tiểu lạc. Là... Chị dâu. Ăn cơm chưa, lát nữa chị mời em đi ăn chưa, nghiêm chỉ nhiệt tình nói. Chưa à, tô thiểu lạc lắc đầu, vậy lát nữa đi cùng nhau nhé. Nghiêm chỉ mỉm cười, tô thiểu lạc theo ôn giữ đến nhà xác cô không để ôn giữ kéo tấm vải ra ánh mắt dừng lại trên bóng đen đứng trong góc khẽ nhíu mày. Hứa mạnh lương đã chết, toàn thân gã tà ướt sũng giống như vừa được vớt từ dưới nước lên. Chết đuối sao, tô thiểu lạc hỏi, phải ông ta được phớt lên từ cống nước thải. Qua kiểm tra, trong cơ thể ông ta có cồn, chắc là do uống rượu. Hiện tại chỉ nắm được những thông tin này, người này trông rất lạ mặt, những người xung quanh đều không quen biết ông ta. Đây cũng là khó khăn lớn nhất của vụ án, cũng không có ai bảo án sao? Tô Tiểu Lạc to mò hỏi, không có ai bảo án, uồn dữ nói, cũng có thể là người nhà vẫn chưa phát hiện ra, sao vậy, ngay cả cô cũng không biết thân phận của ông ta sao? Không phải tôi quen biết ông ta. Tô Tiểu Lạc nói, người này từng làng vàng gần nhà họ Tô còn nói chuyện với Tô Vãn. Ông là bố ruột của Tô Vãn đúng không? Ánh mắt hứa mạnh lương đờ đẫn, nhưng không trả lời câu hỏi của Tô Tiểu Lạc. Bố ruột của Tô Vãn, ổn ừ. giữ kinh ngạc hỏi, chẳng phải bố ruột của Tô Vãn là Lý Tân Đào sao? Nghe thấy tên Lý Tân Đào, hứa mạnh lương mới có chút phản ứng. Tô Tiểu Lạc bấm ngón tay tính toán, đại khái đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bố ruột của Tô Vãn là người đang nằm đây, con gái của Lý Tân Đào là một người khác. Cái gì, ổn dữ thực sự không hiểu nổi, chuyện nhận thân của thương nhân kia ồn ào như vậy, báo chí còn đăng tin. Nếu cô biết tại sao không nói, thấy mà giả mù, mọi việc đều có căn nguyên. Tô Tiểu Lạc nghiêm túc, số phận tuy đã được định sẵn, nhưng vẫn sẽ thay đổi do sự lựa chọn của mỗi người can thiệp quá nhiều cũng sẽ làm rối loạn nhân quả của tôi. Hiểu rồi. Vậy cô giúp tôi phá án có làm rối loạn nhân quả của cô không? Ổn dữ có chút lo lắng hỏi. Không đâu, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác chỉ là vấn đề thời gian thôi, ngược lại còn tăng thêm phúc báo cho tôi nữa. Tô Thiểu Lạc Đáp, vậy thì tốt, ổn giữ yên tâm gật đầu. Vậy ông ta là bố ruột của Tô Vãn, sao lại chết chứ? Hứa Mạnh Lương không chịu nói gì, nhưng cũng không chịu rời khỏi nhân gian. Hứa mạnh lương tuy ngược đãi con cái nhưng cũng không gây ra tội ác tay trời gì, Tô Tiểu Lạc cũng không làm gì được gã. Ổn giữ liền đưa Tô Tiểu Lạc đến bệnh viện, sắc mặt Lý Tân Đào càng tệ hơn, đã chuyển sang màu đen, đại nạn sắp đến rồi. Tô Vãn đang đút xúc cho hắn, thấy ôn giữ đến, không khỏi luống cuống tay chân. Xúc đổ ra tay, cô ta vội vàng lấy khăn ra lau. Ổn giữ bình tĩnh hỏi, Tô Vãn, cô có thể ra ngoài nói chuyện một lát được không? Tô Vãn có chút căng thẳng, hộ lý chăm sóc bệnh tiến lên bưng bắt xúc từ trong tay cô ta, nói, Vãn Vãn, cô đi đi, để tôi đút cho ông ấy. Cảm ơn, Tô Vãn nhìn Lý Tân Đào nói, bố con đi một lát rồi về. Đi đi, Lý Tân Đào phẩy tay. Tô Vãn bị gọi ra ngoài, cô ta thấy Tô Tiểu Lạc cũng ở đó, trong lòng lập tức càng thêm căng thẳng. Tô Thiểu Lạc giỏi xem bói, dường như chuyện gì cô cũng đoán rất chuẩn. Tô Vãn, cô biết bố ruột của mình là ai không? Uồn giữ đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt giò xét rừng trên gương mặt cô ta, đồng từ cô ta giãn ra các ngón tay xiết chặt thành nắm đấm. Phản ứng này cho thấy, hình như cô ta biết bố ruột mình đã xảy ra chuyện. Tôi không biết anh đang nói gì, bố tôi là Lý Tân Đào, ông ấy còn đang đợi tôi về ăn cơm. Sau thoáng chốc căng thẳng, tô vãn đã trở lại bình thường. Được cô không thừa nhận cũng được. Tuy hiện tại vệ thành của chúng ta chưa có xét nghiệm ADN, nhưng tân thành đã có kỹ thuật đó, cô có thể cung cấp cho tôi một sợi tóc được không? Uồn dữ tiếp tục hỏi. Tôi có thể từ chối. Tô vãn nói, các anh không có chứng cứ mà cứ nói bừa tôi còn có thể thiện các anh. Tô vãn, cô cũng hiểu luật đấy chứ. Tô thiểu lạc lười biếng nói. Xem ra cô nghiên cứu không ít nhỉ. Tô vãn cắn môi, dù các người có nói gì đi nữa thì bố tôi vẫn là lý thân đào. Tô vãn không chịu cung cấp mẫu vật ôn giữ cũng không thể ép buộc làm vậy là không hợp lý. Cho dù có làm pháp luật cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của cô ta chắc chắn là cô ta biết điều gì đó. chương 238, có thể em gái đã bị hại. Ôn giữ không làm gì được tô vãn, đành để cô ta quay trở lại phòng bệnh. Ôn giữ nói với tô tiểu lạc chúng ta đi ăn cơm thôi. Ăn cơm, tô tiểu lạc đột nhiên vỗ chán. Tôi có hẹn ăn cơm với chị dâu hai, nhanh lên, đưa tôi về đồn cảnh sát ngay. Hai người vội vàng quay lại đồn cảnh sát nghiêm chỉ đang đứng đợi bên đường. Tô Tiểu lạc xuống xe áy náy nói, em đi giải quyết chút việc. Không sao, chị cũng vừa mới ra, em muốn ăn gì? Nghiêm chỉ cười hỏi, gì cũng được, Tô Tiểu lạc cười hì hì. Lúc này đã qua giờ ăn chưa, hai người đến quán ven đường, mỗi người gọi một bát hoành thánh. Thời tiết tháng 2 vẫn chưa ấm áp lắm. Nghiêm chỉ nói tảng đá đó được đưa đến chỗ bố mẹ chị rồi, họ đã ký thỏa thuận bảo mật chắc là sẽ không về nhà trong một thời gian, không có nguy hiểm gì chứ. Chị yên tâm đi, em xem cho hai bác rồi, sức khỏe tốt lắm, sống đến 99 tuổi. Tô Thiểu Lạc cười, bố mẹ nghiêm những năm này không ít lần lo lắng cho nghiêm chỉ cũng không hề rảnh rỗi. Con người ta thực ra về già làm chút việc lại thấy tinh thần hơn. Vậy thì chị yên tâm rồi, nghiêm chỉ nói. Chị định đi phỏng vấn đại ngưu nhưng người ở đồn cảnh sát nói những tên tội phạm như hắn ta đều bị đưa đến bệnh viện tâm thần rồi. Hắn ta bị bệnh tâm thần, do nghiên cứu cuốn sách cầu kia cộng thêm bức xả của thiên thạch nên sinh ra rất nhiều ảo giác. Dù chị có đi phỏng vấn cũng không hỏi được gì đâu. Tô Thiểu Lạc nói, chủ quán B2 bắt hoành thánh lên bàn, hai người nói lời cảm ơn, bưng bát lên hút một ngụm nước sùng nóng. Anh hai em nói muốn chuyển ngành, chị không đồng ý. Em biết chị chắc chắn sẽ không đồng ý mà. Tô Tiểu Lạc không hề bất ngờ. Anh ấy ngoài việc huấn luyện binh lính ra thì chẳng biết làm gì khác. Chuyển ngành rồi, anh ấy làm gì bây giờ? Nghiêm chỉ bất đắc dĩ nói. Em nghĩ anh hai đang để ý mộ vân tôi kia, hai người vẫn còn liên lạc sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, anh hai em cũng nhỏ nhen lắm. Nghiêm chỉ vừa buồn cười vừa lắc đầu. Nhưng từ sau lần anh ta rời đi, chị không gặp lại anh ta nữa, cũng không biết anh ta có xảy ra chuyện gì không? Ăn hoành thánh xong, nghiêm chỉ còn phải đến tòa soạn Tô Tiểu Lạc đứng ở cửa đợi ôn giữ anh ấy vội về đồn cảnh sát kiểm tra cơm cũng chưa kịp ăn. Không ngờ, lại gặp anh cả Tô Viễn ở đây. Tiểu cửu, sao em lại ở đây? Tô Viễn hỏi, ôn giữ bảo em đến giúp anh cả đến đây làm gì à? Tô Tiểu Lạc hỏi, Tô Viễn có chút làng tránh, nhưng cũng không giấu giếm Tô Tiểu Lạc bố bảo anh đến xem thử, hình như đã tìm được người năm xưa bắt cóc em gái anh rồi, em đừng suy nghĩ nhiều. Tô Tiểu Lạc ồ một tiếng, thuận miệng hỏi, vậy nếu tìm được em gái rồi, em tính là gì? Tô Viễn suy nghĩ một chút rồi nói, nói thật lòng, người bị lạc đó là em gái ruột của anh. Có quan hệ huyết thống, chắc chắn anh sẽ đối xử với em ấy đặc biệt hơn. Nhưng em mãi là tiểu cửu của nhà họ Tô, điều đó sẽ không thay đổi. Vậy nghĩa là anh vẫn thân thiết với em gái ruột hơn? Tô Tiểu Lạc cố ý nói như vậy. Tô Viễn không muốn làm tổn thương Tô Tiểu Lạc nhưng cũng không thể nói dối, anh ấy khó xử không biết nên nói gì. Tô Thiểu Lạc mí môi tôi được rồi, anh vào xem đi. Tô Viễn hối hận vì mình vụng miệng, nhưng thấy cô không tức giận lắm, anh ấy mới bước vào đồn cảnh sát. Người mà bố Tô Vệ Quân nhờ điều tra là Phó Cục trưởng Trần Quốc Bình, khi Tô Viễn đến văn phòng, sắc mặt Trần Quốc Bình khá nghiêm trọng. Những năm này ông cụ vẫn luôn phụ trách các vụ án liên quan đến buôn bán phụ nữ và trẻ em. Tuy ông ấy đã phá được nhiều vụ án, nhưng vụ án con gái thất lạc của người bạn thân Tô Vệ Quân vẫn không có tiến triển gì. Mãi mới có manh mối thì người này lại chết, ông ấy thực sự không biết phải ăn nói thế nào với Tô Vệ Quân. Chú Trần, hiện tại bố cháu có việc bẩn không đến được chú cứ nói tình hình cho cháu biết trước. Tô Viễn nói, hai, năm xưa người đưa Tô Vãn đến nhà họ Tô tên là Hứa Mạnh Lương. Sau khi hai vợ chồng gã rời khỏi vệ thành thì đi đến vùng nông thôn tân thành định cư, không quay lại vệ thành nữa. Chúng ta vẫn luôn khoanh vùng tìm kiếm ở gần vệ thành, trách sao mãi không tìm thấy gã ta. Gần đây gã bị người ta nhận ra ở nhà ga, không ngờ lại để gã chạy thoát ngay trước mắt. Trần Quốc Bình nói với vẻ rất ái náy. Tô Viễn, chú Trần, chú đã giúp đỡ rất nhiều rồi, bao nhiêu năm qua chú vẫn luôn không từ bỏ việc tìm kiếm. Chỉ cần tìm được người là được rồi. Người thì tìm được rồi, nhưng gã đã chết. Chết rồi, Tô Viễn nhíu mày, trên đời sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Mười mấy năm ở nông thôn không hề hấn gì, vừa đến vệ thành không lâu thì đã chết. Trần Quốc Bình thở dài, cháu cũng thấy kỳ lạ đúng không? Gã được phát hiện trong cống nước thải, hôm nay khi đến xem chú thấy nạn nhân có vài phần giống với bức chân dung năm xưa. Cháu cũng đến xem thử xem có phải là người đó không? Năm đó Tô Viễn 17 tuổi, khi đón Tô Vãn cũng đi cùng, từng gặp hứa Mạnh Lương. Tô Viễn được đưa đến nhà xác ôn giữ vẫn còn ở đó, thấy Trần Quốc Bình liền chào, Cục trưởng Trần. Tô Viễn, cháu đến xem thử xem, có phải gã ta không? Trần Quốc Bình chỉ vào thi thể, bảo Tô Viễn nhận rằng. Hứa Mạnh Lương bị ngâm trong nước ra tím tái, còn hơi sưng phù. Tô Viễn cẩn thận quan sát, cuối cùng nhận ra gã nhờ nốt ruồi trên cằm. Đúng vậy, là gã ta. Tô viễn năm đó có đối mặt với hứa mạnh lương, nhớ rất rõ đặc điểm ngoại hình của gã. Hai người quen biết nhau sao? Ổn ừ. giữ khó hiểu hỏi. Ừ, năm xưa chính là gã ta đưa tô vãn đến nhà họ tô. Vẻ mặt Trần Quốc Bình vô cùng nặng nề. Lúc đó tất cả mọi người đều chìm đắm trong niềm vui, hoàn toàn không nghĩ đến việc có người giả mạo. Dù sao khóa trường mạnh và quần áo em gái anh mặc đều có đủ. Mọi người đều không dám nghĩ tại sao những thứ này lại ở trong tay hứa mạnh lương. Thực sự không dám nghĩ. Ôn dữ nhíu mày, Tô Tiểu Lạc nói người đàn ông này là bố của Tô Vãn. Chẳng phải là nói, nhà họ Tô đã nuôi con gái của kẻ thù 10 năm sao. Chuyện này ôn dữ không dám nói ra. Tô Viễn xác nhận thân phận của hứa mạnh lương Trần Quốc Bình ra lệnh kiểm tra kỹ lưỡng những nơi cho thuê nhà gần đó, nhất định phải tìm ra người nhà của gã ta. Ôn dữ và Tô Viễn bước ra khỏi nhà xác ôn dữ an ủi, anh cả Tô, anh cũng đừng quá lo lắng, chuyện gì rồi cũng sẽ có ngày sáng tỏ. Tô Viễn thở dài, thực ra, những năm này chúng tôi không mặn mà với việc tìm kiếm em gái cũng là vì sợ hãi. Năm đó khoa trường mệnh và quần áo em ấy mặc đều có đủ, nhưng người lại không rõ tung tích. Khả năng em ấy bị hại là rất lớn, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Họ thà tin rằng em gái đang sống tốt ở một nơi nào đó. Cũng không muốn thừa nhận sự thật rằng em gái đã bị hại. Trên bộ quần áo năm đó còn dính vết máu. Tô Viễn là người tỉ mỉ, trên bộ quần áo màu đỏ đó có một vết bẩn. Anh từng thử lau bằng nước vết bẩn loang ra có màu máu. Nếu em gái còn sống, tại sao hứa mạnh lương lại đưa đến một đứa trẻ già? Vậy chỉ có thể giải thích rằng em gái ruột đã bị hại. chương 239, Tô Vãn muốn truyền hộ khẩu. Ổn dữ em đều hiểu, nhưng có một chuyện không biết có nên nói với anh không? Cậu cứ nói, Tô Viễn đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Tiểu lạc nói, hứa mạnh lương là bố ruột của tô vãn. Uồn giữ nói xong, nắm chặt cổ tay tô viễn, đề phòng anh ấy kích động quá mức. Cậu nói gì, tô viễn mở chừng mắt hỏi lại. Tất nhiên đây chỉ là lời tiểu lạc nói, vẫn chưa xác nhận. Anh cả tô anh đừng kích động. Uồn giữ an ủi. làm sao tô viễn có thể không kích động. Anh ấy xài bước đi ra ngoài. Tô tiểu lạc đang ngồi trên ghế bên ngoài ăn bánh quy. Tiểu cửu chuyện em nói về thân phận của tô vãn là thật sao? Tô Viễn không quan tâm xung quanh có nhiều người, lớn tiếng hỏi cô. Tô Tiểu Lạc nhìn ôn giữ, ôn giữ gật đầu với cô, cô mới nói, đúng vậy, hứa mạnh lương là bố ruột của Tô Vãn. Sau khi xác nhận tin tức này từ miệng Tô Tiểu Lạc, Tô Viễn siết chặt nắm đấm, đấm mạnh vào tường để lại một vết máu. Anh đi tìm cô ta, Tô Viễn cảm thấy phổi mình sắp nổ tung, chỉ muốn tìm ra sự thật. Ổn Dữ không ngăn được chỉ đành đi theo, Tô Viễn đột ngột xuất hiện ở bệnh viện khiến Tô Vãn giật mình. Nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của mình, đúng lúc cô ta cũng không muốn dính dáng gì đến nhà họ tô nữa. Anh cả, sao anh lại đến đây? Lý Tân Đào nhìn tô viễn cảm kích nói, nghe nói lúc vãn vãn ở nhà các người cậu đã chăm sóc con bé rất tốt cảm ơn cậu. Sắc mặt Lý Tân Đào tái nhợt tô viễn nghĩ hắn cũng là nạn nhân nên nói tôi đợi cô ở ngoài. Tô vãn nhìn thấy ôn giữ đi theo nên tim đập thình thịch. Nhưng nghĩ lại hứa mạnh lương đã chết rồi cô ta mới yên tâm phần nào. Tô Vãn đi ra ngoài Tô Viễn nhìn cô ta chằm chằm. Mười năm nay Tô Vãn được nuôi dưỡng ở nhà họ Tô, họ có gì Tô Vãn đều có cái đó. Nhưng điều đáng sợ là Tô Vãn lại là con gái của kẻ đã khiến em gái anh ấy mất tích. Nói thật với tôi có phải cô là con gái của hứa Mạnh Lương không? Anh cả có phải anh nghe Tô Tiểu Lạc nói bậy rồi không? Em còn không quen người đó, cô ta vu an cho em. Tô Vãn biện minh cho mình, vậy tại sao em ấy lại vu an cho cô? Tô Viễn lại hỏi, bởi vì, bởi vì cô ta muốn đuổi em ra khỏi nhà họ Tô, nên mới bịa ra chuyện hoang đường như vậy. Tô Vãn ngược lại còn tức giận, nếu anh cả tin tưởng Tô Thiểu Lạc như vậy, thì bảo Tô Thiểu Lạc tìm em gái ruột của anh ra đi. Tô Vãn chắc chắn Tô Thiểu Lạc không thể tìm ra được. Tô Viễn tức đến nghẹn lời, Tô Vãn, xem như nhà họ Tô đã nuôi cô 10 năm, tôi chỉ muốn biết sự thật rốt cuộc là gì. Tôi định truyền hộ khẩu rồi, sau này trên đời sẽ không còn Tô Vãn nữa, sau này tôi sẽ tên là Lý Vãn. Tô Vãn nói với vẻ mặt vô cảm, ban đầu cô ta rất sợ mất đi tất cả những gì của nhà họ Tô, nhưng bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Tô Viễn siết chặt nắm đấm, như thể lần đầu tiên nhìn thấy Tô Vãn, xa lạ đến vậy. Trách sao vợ anh vẫn luôn nói, con nuôi không có quan hệ huyết thống, khó mà nuôi dậy nên người. Được được, Tô Viễn nói với giọng chắc nịch, tôi sẽ điều tra rõ ràng ôn giữ dít hơi thuốc cuối cùng, nhìn Tô Vãn thật sâu. Trong lòng anh ấy có một suy đoán đáng sợ, có lẽ Tô Vãn đã biết rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nhưng lúc đó Tô Vãn mới 8 tuổi, một đứa trẻ 8 tuổi thật sự có nhiều tâm cơ như vậy sao? Trở lại xe ôn giữ hỏi, chuyện này nên xử lý thế nào? Tô Viễn hít sâu một hơi nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh, anh ấy siết chặt nắm đấm chuyện này, đợi điều tra rõ ràng rồi hãy nói với mọi người trong nhà. Anh sợ mọi người trong nhà không chấp nhận được, đặc biệt là mẹ. ổn giữ gật đầu, đã cử người đi tìm người thân của hứa Mạnh Lương, người năm xưa đi cùng hứa Mạnh Lương có lẽ là vợ gã. Tô Viễn siết chặt nắm đấm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên kia đường có một bé gái đang chạy, cô bé đang giang hai tay chạy loạn trọng tới chỗ anh. Ha ha, anh cả, cô bé nghiêng đầu tóc buộc hai bím, đôi tay mũ mĩm giang ra, nở nụ cười tươi lộ hai chiếc răng khảnh. Tô Viễn giật mình, bừng tỉnh. Tô Tiểu Lạc ở trước mặt, đôi mắt cô mờ to, dường như đang thắc mắc tại sao anh không nói gì. Anh cả anh mơ thấy ác mộng sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, có cần em gọi hồn cho anh không? Không cần, cảm ơn em. Tô Viễn cũng không biết tại sao mình lại ngủ quên trên xe thấy đã đến nhà họ Tô, Bèn nói ôn dữ có muốn đến nhà tôi ăn cơm không? Không cần đâu, em về nhà kiểm tra thêm chút tài liệu. Ôn dữ nói, vậy được, cầu cũng nghỉ ngơi đi. Tô Viễn xuống xe cùng Tô Tiểu Lạc tiện ôn giữ rời đi. Tô Chính Quốc thấy họ trở về, đi ra đón ơ, sao hai đứa về cùng nhau thế? Vâng, tình cờ gặp nhau ạ. Tô Viễn cố tình giấu giếm, không hề nhắc đến chuyện xảy ra ở đồn cảnh sát. Ồ, Tô Chính Quốc cũng không nghi ngờ, ông kéo Tô Thiểu Lạc lại hỏi, nhóc con, ông muốn làm một cái bể cá ngoài sân để nuôi cá, cháu thấy thế nào? Không tốt đâu ạ, Tô Thiểu Lạc liếc nhìn rồi lập tức bác bỏ đề nghị của ông nội. Chỗ nuôi cá không được chọn bừa bãi, ông mua một cái bể cá để trong nhà nuôi vài con là được rồi. Hai, vậy cũng được, Tô Chính Quốc nói, ông thấy nhà người ta làm cũng đẹp lắm, ông ngoan nào, đợi sau này đổi nhà có ao, ông muốn nuôi bao nhiêu cũng được. Tô Thiểu Lạc cười dỗ dành ông cụ, cháu mua cho ông à, Tô Chính Quốc cười hỏi, cháu mua cho ông, Tô Thiểu Lạc vỗ ngực đảm bảo, vậy thì đợi cháu nhé, Tô Chính Quốc hài lòng nói. Không được hưởng phúc của con trai thì hưởng phúc của cháu gái vậy. Tô Viễn nghe cuộc trò chuyện của họ trong lòng có chút ngần ngơ. Nếu em gái ở đây chắc cũng sẽ như vậy. Cháu trai cả cháu còn đứng đó làm gì? Mau vào xem mẹ cháu đi, xem có cần chăm sóc gì không? Tô Chính Quốc rục dã. Vâng ạ. Tô Viễn lấy lại tinh thần đi vào nhà. Đứa nhỏ này càng lớn càng ngây người hay sao ấy. Tô Chính Quốc nói với vẻ mặt ghét bỏ. Ông nội, Tô Tiểu Lạc Tiến lên khoát tay ông cụ. Dù sau này có chuyện gì xảy ra ông cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Đương nhiên rồi có nhóc con ở bên cạnh ông muốn tức giận cũng khó. Tô chính quốc cười nói. Ba ngày sau ôn giữ tìm được căn nhà mà hứa mạnh lương thuê. Do hứa mạnh lương dùng tên giả nên mất kha khá thời gian để tìm. Chủ nhà đưa ôn giữ và tô tiểu lạc đến căn nhà nhưng thấy bên trong đã trống không. ôn giữ lập tức ra lệnh đến nhà ga. Tô tiểu lạc lắc đầu không phải nhà ga họ đến bệnh viện rồi. Đến bệnh viện, ổn dữ khó hiểu, cũng có thể, họ có một đứa con trai suốt ngày ho khủ khủ. Ban đầu tôi không muốn cho họ thuê, nhưng sau đó đổi ý cũng là vì thấy đứa nhỏ đáng thương. Chủ nhà nói, gần đây tôi thấy ban đêm thằng bé cũng ho, có khi họ đến bệnh viện thật. chương 240, bà ta chính là người năm đó. Tô Thiểu Lạc đứng bên đường chờ tin tức có một bà lão đang ăn xin. Dòng suy nghĩ của cô bay xa, nhiều năm trước sư phụ dẫn cô đi trên đường, cũng gặp một bà lão như vậy. Bà lão ngã xuống đất không dậy được, cô gái, đỡ tôi dậy với. Bà lão xin giúp đỡ nhưng sư phụ không hề động đẩy. Thấy sư phụ không lại gần, bà lão liền chửi ầm lên, cô còn trẻ mà đã ác độc như vậy, đỡ tôi dậy một cái thì chết à. Dù bà lão có chửi bới thế nào, sư phụ cũng làm như không nghe thấy. Tô Tiểu Lạc khó hiểu hỏi, sư phụ, sao người không giúp bà ấy? Tiểu lạc họa phúc khó lường, con làm sao biết bà ấy là phúc hay họa, vừa dứt lời, ngói trên mái nhà phía trước rơi xuống đất đúng chỗ bà lão sắp đi qua. A, tô tiểu lạc há hốc mồm, bà lão không chửi nữa, ngây người, người nhìn mảnh ngói, nếu được đỡ dậy, mảnh ngói đó sẽ rơi trúng đầu bà ta. Tìm thấy rồi, ôn dữ chạy tới nói với tô tiểu lạc, lên xe, đi bệnh viện, hai người tìm thấy thời xuân mai ở bệnh viện vệ thành, thời xuân mai đang bị đồng nghiệp của ôn dữ giám sát. Ánh mắt bà ta sợ sệt, rõ ràng là rất sợ cảnh sát. Hứa Vân Kiệt ho khan, sắc mặt xanh sao, cậu ta hỏi, mẹ, bố đâu rồi ạ? Bố con, bố con đi kiếm tiền cho con rồi. Thời Xuân Mai lắp bắp trả lời. Vâng, Hứa Vân Kiệt lại ho, những người xung quanh không khỏi nhíu mày. Thời Xuân Mai, phiền bà đi theo chúng tôi đến đồn cảnh sát một chuyến. Uồn giữ nghiêm nghị nói, đồng chí cảnh sát tôi chỉ đưa con đến khám bệnh thôi, không phạm pháp gì cả. Thời Xuân Mai hoảng hốt nói, không ai nói bà phạm pháp chúng tôi phát hiện một thi thể trong cống nước thải. Đặc điểm ngoại hình rất giống chồng bà, mong bà hợp tác điều tra. Ổn giữ giải thích, thời Xuân Mai loạn choạng suýt ngất xỉu. Lúc này hứa Vân Kiệt cũng bối rối, cậu ta đỡ lấy thời Xuân Mai, vô cùng lo lắng. Thời Xuân Mai đi nhận dạng thi thể, khi nhìn thấy gương mặt hứa mạnh lương, bà ta bịch một tiếng quỷ xuống đất. Lão hứa, ông dậy đi. Nếu ông đi rồi tôi và Vân Kiệt biết sống sao đây. Sao ông lại nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ con chúng tôi, ông bảo sau này tôi sống thế nào? Thời Xuân Mai khóc rất đau khổ, ngất đi một lúc. Sau khi tỉnh dậy bà ta lại khóc. Cảnh sát khuyên can thế nào cũng không được, chỉ đành mặc kệ bà ta, đợi đến khi bà ta khóc đến khan cả giọng, mới hỏi, lão hứa nhà tôi chết như thế nào? Ông ta chết đuối trong cống nước thải. Chết đuối, cống nước thải không sâu, sao có thể chết đuối được? Thời Xuân Mai không tin. Lúc đó có thể ông ta đã uống rượu nhưng nguyên nhân cụ thể vẫn đang được điều tra, bà ký tên vào đây trước đã tình hình cụ thể phải đợi điều tra xong mới biết được. Ổn giữ đưa cho bà ta một tờ khai, thời xuân mai biết chữ, bà ta viết tên mình vào cả người ngơ ngẩn. Mẹ, rốt cuộc bố gặp chuyện gì vậy? Vừa nhìn thấy bà ta hứa Vân Kiệt đã vội vàng lên tiếng hỏi. Cảnh sát cũng không biết. Trong lòng thời Xuân Mai đã có phán đoán của riêng mình, tối hôm đó trước khi ra ngoài, chồng bà ta từng nói là đi đòi tiền con nhỏ chết thiệt kia. Sao tự dưng lại xảy ra chuyện? Chắc chắn là con nhỏ đó không muốn đưa tiền, nên mới. Bệnh của Vân Kiệt vẫn chưa khỏi, chồng bà ta không thể chết một cách ích Bà ta phải đi tìm tô vãn, bà ta đang tính toán thì tô viễn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Năm đó khi đưa con gái đến nhà họ tô, bà ta còn trẻ, hiện tại tuy những năm này vì đứa con trai nhỏ mà bà ta chịu không ít khổ cực già đi trông thấy, nhưng vóc dáng cũng không thay đổi nhiều. Tô Viễn vẫn nhận ra bà ta, là bà ta, năm đó là bà đưa tô vãn đến nhà chúng tôi, bà là mẹ của cô ta, đúng không? Tô Viễn lớn tiếng chất vấn, thời xuân mai giật mình, chuyện này hứa Mạnh Lương từng dặn bà ta nhất định không được nhận. Chỉ cần nhận chuyện bắt cóc giết hại đứa bé gái kia sẽ không thoát tội được. Huống hồ, địa vị của nhà họ Tô không phải tầm thường, giết họ dễ như giết một con kiến. Đồng chí này, tôi không biết cậu đang nói gì. Chúng ta mới gặp nhau lần đầu tôi cũng không quen ai tên Tô Vãn cả. Hứa Mạnh Lương cũng từng nói, hiện tại Tô Vãn đang bám lấy một đại gia khác để làm con gái. Mọi chuyện đều phải giấu kín, nếu không sẽ không lấy được tiền. Không có tiền thì bệnh của Vân Kiệt không chữa được. Thấy bà ta không thừa nhận Tô Viễn cũng biết chỉ dựa vào lời nói của mình thì không thể định tội bà ta chỉ đành chơ mắt nhìn thời xuân mai dắt hứa Vân Kiệt ra khỏi đồn cảnh sát. Ổn giữ an ủi, anh yên tâm, em sẽ tiếp tục theo dõi vụ án này. Sau khi hứa mạnh lương chết, họ không còn nguồn thu nhập. Bệnh của hứa Vân Kiệt là một cái hố không đáy. Em đoán họ bỏ gần tìm xa cũng là vì muốn đòi tiền tô vãn. Điều kiện y tế ở Tân Thành tốt hơn Vệ Thành rất nhiều. Nhưng họ từ bỏ nơi đó để đến đây, chỉ có một mục đích duy nhất, đứa con gái bị họ đổi đang ở vệ thành. Vừa hay gia đình nhận nuôi con gái bọn họ cũng khá giả, nên mới nảy lòng tham. Suy đoán này hoàn toàn hợp lý. Được tôi đợi tin cậu. Tô Viễn cũng nghĩ đến điều đó, nhưng nghĩ đến việc bao nhiêu năm nay mọi người trong nhà yêu thương Tô Vãn, kết quả lại yêu thương con gái của kẻ thù, trong lòng anh cảm thấy vô cùng bực bội. Nếu cô ta là hung thủ làm hại em gái anh, nhất định phải để họ bị pháp luật trừng trị. Anh Cạt nói chuyện xong chưa? Tô Tiểu Lạc đi tới hỏi cô thực sự hơi đói rồi. Ừ, Tô Viễn xoa đầu cô, may mà Tiểu Cửu không giống Tô Vãn. Về nhà thôi, hai người trở về nhà họ Tô, Tô Viễn rửa tay xong liền bưng cơm nước đến cho Trình Nhã. Trình Nhã thấy Tô Viễn trở về, không khỏi nói, không biết Vãn Vãn bên kia thế nào rồi, đợi ăn cơm xong con cũng đến xem thử xem có cần giúp gì không. Mẹ đến bây giờ mẹ vẫn còn lo lắng cho nó sao? Tô Viễn đang bực bội, giọng điệu cũng không tốt lắm. Eo mẹ bị thương, nó có xuất hiện không? Chẳng phải bố nó bị bệnh sao? Bệnh của mẹ không nặng, không sao đâu. Tuy trong lòng Trình Nhã cũng không vui, nhưng cả đời bà ta chính là như vậy, luôn nghĩ cho người khác. Nó cũng đáng thương từ nhỏ đã bị bắt cóc, Bây giờ bố ruột lại bị bệnh, sau này không biết phải làm sao nữa. Mẹ, mẹ cái gì cũng không biết. Tô Viễn thức giận đến đau đầu. Chẳng phải mẹ còn có các con sao? Trình Nhã an ủi tô viễn, mẹ nó tô viễn định nói lại thôi cuối cùng vẫn nuốt lời xuống. Đợi mẹ khỏe lại rồi hãy nói, trước tiên đừng quan tâm đến nó nữa, mẹ ăn cơm trước đi. Trình Nhã đáp ừ, đứa con nuôi dưỡng 10 năm, nói đi là đi, không chút lưu luyến với gia đình này. Cũng không hỏi han gì đến người mẹ nuôi này, cũng trách sao đám tô viễn lại có ý kiến lớn với vãn vãn như vậy. Anh cả tô vãn đến rồi, nghiêm chỉ gọi to ở cửa, giọng nói có vẻ không vui. Con xem, Vãn Vãn đến rồi kìa." Trình Nhã cười nói, "Chắc là dạo này con bé bận quá, bây giờ mới thu xếp ổn thỏa." Tô Viễn nhìn Trình Nhã, nhất thời không biết nói gì. "Có thể nó đến để truyền hộ khẩu." Chương 241, sau này cô ta là Lý Vãn. "Truyền hộ khẩu, truyền hộ khẩu gì?" Trình Nhã ngẩn người hỏi. "Nó muốn đổi họ." Tô Viễn nói, "Đổi họ cũng là lẽ thường tình." Trình Nhã lẩm bẩm, "Vậy đợi con bé lên đây, xem nó nói thế nào." Con là anh cả có thể giúp thì cứ giúp đỡ. Nghiêm trì cao mày, không vui nói, mẹ con không thấy cô ta coi chúng ta ra gì cả. Đợi một lúc vẫn không thấy tô vãn lên lầu. Trình nhã bất chấp sự phản đối của tô viễn và nghiêm trì, nhất quyết xuống xem thử. Tô vãn đang đợi ở dưới nhà, cách ăn mặc đã khác trước rất nhiều. Nhìn biết ngay là con nhà giàu có. Thấy trình nhã xuống, sắc mặt cô ta phức tạp mẹ, sao mẹ lại xuống đây? Mẹ không xuống, muốn gặp con một lần cũng khó. Trình Nhã có chút buồn Tô Vãn đến nhà mà cũng không lên lầu thăm bà. Còn đang vội, muốn nhờ ông nội giúp một việc hoàn thành thủ tục truyền hộ khẩu càng sớm càng tốt. Đây là nguyện vọng của bố ruột con, ông ấy không còn sống được bao lâu nữa. Tô Vãn biện minh cho mình, ai nghe cũng hiểu, dù có vội vàng đến mấy, chẳng lẽ cũng không có thời gian lên lầu sao. Rõ ràng là lấy cớ, nhưng Trình Nhã lại tin, vậy bố còn đâu? Bố không gặp con. Tô vãn tiến lên khoác tay trình nhã, nói, mẹ, mẹ nói với ông nội giúp con, sau này con nhất định sẽ hiếu thuận với hai người. Tô viễn lạnh lùng nhìn tô vãn, nghiêm chỉ không dễ nói chuyện như vậy, cô ấy vốn là thẳng thắn, liền nói ngay, sao, nhà họ tô nuôi cô là để cô báo hiếu à. Hơn nữa mẹ vào viện cũng không thấy cô đến thăm một lần, còn mong cô báo hiếu sau này sao. Sắc mặt tô vãn lập tức khó coi cô ta phải nhanh chóng truyền hộ khẩu, như vậy mới có thể thừa kế tài sản của Lý Tân Đào. Cô ta tỏ vẻ tủi thân, mẹ, bố con chỉ có mình con là con. Mọi chuyện đều do con chạy vậy cũng là con chăm sóc. Con không có ai giúp đỡ, có những hôm nửa đêm mệt mỏi đến mất ngủ chẳng có ai thương con cả. Trình Nhã đau lòng, đứa nhỏ này ở nhà bà chưa từng phải làm việc nặng nhọc. Đây không phải là do cô tự chuốc lấy sao. Tô Viễn biết sự thật ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu cũng không tốt. Tô Vãn không dám nhìn thẳng vào Tô Viễn, cô ta trột dạ Cô ta không biết anh cả biết được bao nhiêu, nhưng người mềm lòng nhất trong nhà này là Trình Nhã. Cô ta véo mạnh mình một cái, nước mắt lưng chồng im lặng rơi lệ cũng không biện minh cho mình. Quả nhiên Trình Nhã lập tức không vui, bênh vực cô ta thẳng cả có ai nói em gái như vậy không? Sau này dù con bé có họ tô hay không thì nó vẫn là em gái con. Mẹ, mẹ thật là tô viễn không thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo nhưng trong lòng vô cùng tức giận. Còn không có phúc có đứa em gái như vậy. Thằng cả con mau xin lỗi vãn vãn đi. Trình nhã nhíu mày, không hài lòng nói. Xin lỗi gì chứ? Xin lỗi cái gì? Tô chính quốc đột nhiên đi xuống lầu trên tay ông cầm một phong bì. Ông cụ ngày thường trông rất hiền hòa, nhưng người trong nhà thực sự đều sợ ông, đặc biệt là lúc này. Trình nhã cũng sợ, tô chính quốc nhìn tô vãn hỏi, ta hỏi cô lần cuối có phải cô muốn truyền hộ khẩu ra khỏi nhà họ tô không? Ông cụ có chút tức giận, nhưng ông đã hứa với nhóc con, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không được tức giận. Tô vãn dù sao cũng ở nhà họ Tô 10 năm, không nói đến tình cảm sâu đậm cũng là do họ nuôi lớn. Mấy ngày nay, một số hành động của nó thực sự khiến người ta lạnh lòng. Nhà họ Tô là hang ổ quỷ dữ sao? Nhà họ Tô có ngược đãi nó sao? Những lời đồn đoán trên báo chí khiến nhà họ Tô không ngẩng mặt lên được trong khu đại viện. Cả đời Tô chính quốc chưa từng chịu ấm ức như vậy. Tô vãn nhìn phong bì trên tay Tô chính quốc cô ta biết giấy tờ mình muốn đều ở trong đó. Chỉ cần cô ta nói có cô ta sẽ nhanh chóng trở thành con gái ruột của Lý Tân Đào. Nhưng cũng sẽ đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tô. Những người đàn ông nhà họ Tô đều trải qua chiến tranh gian khổ trải qua tôi luyện trong quân đội tâm tính cứng rắn hơn người thường. Chỉ cần đoạn tuyệt quan hệ nhà họ Tô sẽ không quan tâm đến cô ta nữa. Nhưng Tô Vãn càng khao khát sự giàu có của Lý Tân Đào, hơn nữa với thân phận của cô ta căn bản không thể tiếp tục ở lại nhà họ Tô. Cô ta kiên quyết trả lời, đúng vậy. Trình Nhã lặng lẽ buông tay, Tô Vãn tiến lên nhận lấy phong bì, như nhặt được báo vật. Nghiêm chỉ, nhóc con, hai đứa lên lầu giúp nó dọn đồ đi. Tô chính quốc lên tiếng, không cần đâu cháu cũng không có nhiều đồ. Tô Vãn nói, vậy thì ném hết ra đường, sau này ta không muốn nghe ai nhắc đến tên nó nữa. Tô chính quốc lớn tiếng nói, Tô Vãn nhìn Trình Nhã lần cuối, nếu nói ai đối xử tốt với cô ta nhất trong nhà này thì đó chính là Trình Nhã. Nhưng đối xử tốt với cô ta thì sao chứ? Bà ta không thể cho Tô Vãn cuộc sống mà cô ta muốn, bà ta không giúp được Tô Vãn. Sau khi rời khỏi nhà họ Tô, Tô Vãn hít sâu một hơi, từ nay về sau cô ta sẽ tên là Lý Vãn. Nghiêm chỉ và Tô Tiểu Lạc lên phòng Tô Vãn, dọn dẹp tất cả đồ đạc của cô ta. Nghiêm chỉ hỏi thật sự ném hết đi sao? Không ném thì giữ lại làm gì? Tô Tiểu Lạc hỏi ngược lại. Nhìn thấy là thấy xui xẻo. Trình Nhã đứng ở cửa, nghe thấy lời họ nói, không kìm được quay lưng lau nước mắt. Nghiêm chỉ thấy vậy, vội vàng ra hiệu cho Tô Tiểu Lạc nói nhỏ lại. Cô ấy khuyên nhủ, mẹ, nó muốn đi thì cứ để nó đi. Vốn dĩ không phải người nhà họ Tô, có muốn giữ cũng không giữ lại được. Trình Nhã không nói gì thất thần trở về phòng. Nghiêm chỉ thở dài, phải nói là Tô Vãn thật nhẫn tâm. Trong nhà này cô ta làm tổn thương mẹ nhiều nhất. Tô Tiểu là cười không nói gì. nhiêm chỉ thật sự không hiểu sự lựa chọn của Tô Vãn, chị làm ở tòa soạn báo lâu như vậy, cũng gặp không ít người tìm được bố mẹ ruột. Nhưng chưa thấy ai vội vàng đoạn tuyệt quan hệ với bố mẹ nuôi như vậy. Cứ như thể nhà chúng ta bạc đãi cô ta vậy. Hơn nữa mẹ đối xử với cô ta rất tốt lúc trước khi chị và anh hai em yêu nhau, nếu không phải anh ấy nói chị còn tưởng Tô Vãn là con gái ruột của mẹ. Lý Vãn Tô Tiểu Lạc nhắc nhở, đúng đúng đúng, Lý Vãn, nghiêm chỉ gói ghém đồ đạc của Lý Vãn lại, không khí trong nhà dường như cũng dễ chịu hơn. Vừa hay Tô Đông trở về cùng với Tô Viễn, lập tức ném đồ đạc của Lý Vãn ra ngoài. Ơ, nhà các cháu làm sao vậy? Có người hàng xóm tò mò hỏi, dù sao cũng chỉ khi người già trong nhà mất người ta mới thu dọn đồ đạc của họ rồi ném đi. Mọi người không khỏi quan tâm hỏi han. Tô Đông nói có người trèo cao chê đồ đạc ở nhà cháu nên bảo ném đi. Những thứ này đều còn tốt mà. Hàng xóm không khỏi động lòng. Nếu bác không chê thì cứ lấy đi. Tô Viễn nói, hàng xóm được vậy cảm ơn nhé. Bác có một đứa cháu gái ở quê thi thoảng bác lại giúp đỡ nó một chút. Con bé biết ơn bác lắm. Tuần trước còn tặng bác một miếng thịt hun khói. Nói với bố cháu một tiếng, bảo ông ấy khi nào rảnh thì đến nhà bác uống rượu nhé. Quần áo này còn tốt bác lấy hết cho cháu gái bác, nó không chê đâu. Vừa nói, hàng xóm vừa thấy sắc mặt hai anh em tô viễn càng khó coi, bèn im bặt. chương 242, trời sắp thay đổi. Chuyện này ai gặp phải cũng không thể chấp nhận được. Chỉ là cho đồ cũ giúp đỡ họ hàng, mà người ta còn biết mang thịt hôn khói đến cảm ơn. Tuy không phải thứ gì đáng giá, nhưng quan trọng là tấm lòng. Tô vãn được nuôi dưỡng bên cạnh không nói đến ăn ngon mặc đẹp, nhưng ở với nhà họ tô 10 năm, nói đi là đi, không chút do dự. Ngay cả những thứ mua cho cô ta, cô ta cũng không cần. Quả thực là nhận đại gia làm bố rồi, không coi những thứ này ra gì nữa. Tô đông tức giận nói, người ta nói lâu ngày mới biết lòng người, bây giờ thì thấy rõ rồi đấy. Tô viễn không nói gì, tô đông tức tối anh cả anh nói gì đi chứ. Tô Viễn, Tô Đông, có thể cô ta là con gái của kẻ năm xưa đã đưa em gái đi. Câu nói này như xét đánh ngang tay, giáng thẳng vào tim Tô Đông, máu toàn thân anh ấy như đông cứng lại. Tô Đông không dám tin hỏi lại anh cả anh nói thật sao. Tô Viễn thở dài, anh lừa em làm gì? Chuyện này tạm thời chỉ có chúng ta biết, đừng cho người khác biết kẻo sinh thêm chuyện. Người đó đâu? Tô Đông không khỏi hỏi. Người đó chết rồi, Tô Viễn đáp. Câu trả lời này lại như một gậy đập mạnh vào tim Tô Đông, vậy sao anh biết năm đó gã đưa con gái ruột đến? Tiểu Lạc nói, khi Tô Viễn nói ra câu này, Tô Đông không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng anh ấy vẫn không thể hiểu nổi, không phải, gã làm vậy, để làm gì? Gã đưa em gái đi đâu rồi? Tô Viễn nắm lấy tay Tô Đông, bây giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm là điều tra rõ sự thật cho em gái, báo thù cho em ấy. Báo thù Tô Đông kinh hãi. Khi Tô Đông và Tô Viễn trở về nhà, sắc mặt hai người đều rất khó coi. Tô chính quốc tưởng họ tức giận vì Lý Vãn bỏ đi, bèn khuyên nhủ, đừng nghĩ nữa, người ta đã đi rồi thì thôi, những người còn lại mới là gia đình trọn vẹn của chúng ta. Lời ông cụ có ẩn ý, nhưng Tô Viễn và Tô Đông đều chìm trong suy nghĩ của mình nên không để ý. Tô Đông buồn bã cơm cũng không ăn, nghiêm trì khuyên nhủ, anh ăn chút gì đi, lát nữa lại đói. Mắt Tô Đông đỏ hoe, nhưng bây giờ có nhiều người ở đây, anh không thể nói ra nỗi lo lắng trong lòng. Sau 5 năm, gã đó đưa con gái ruột đến nhà họ Tô, nhà họ Tô đã nuôi con gái của kẻ thù suốt 10 năm. Nghĩ thế nào cũng thấy không thể chấp nhận được, nhưng anh cả nói đúng, nếu chuyện này để ông nội và mẹ biết hai người chưa chắc đã chấp nhận được sự thật này. Anh phải giấu kín, đợi mọi chuyện rõ ràng rồi hãy nói. Nghiêm chỉ đưa bát cơm tới, Tô Đông vừa ăn vừa nhét đầy cơm vào miệng. Bên ngoài mây đen kéo đến, bầu trời trở nên âm u, trong nhà cũng tối đi nhiều. Dì Trần bật đèn lên, một tia chấp xé toạc bầu trời tiếng sấm vang lên, những hạt mưa to nhỏ rơi xuống. Mưa rồi, Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên reo lên. Ừ, trời sắp thay đổi rồi. Tô Tiểu Lạc nhìn trời, gật đầu. Sau khi rời khỏi nhà họ Tô, Lý Vãn đến bệnh viện. Lý Tân Đào vẫn đang ngủ, thời gian hắn ngủ càng ngày càng nhiều. Lý Vãn đang định gọi hắn dậy thì thấy thời Xuân Mai xuất hiện ở cửa. Sắc mặt cô ta hơi thay đổi, lặng lẽ đi ra ngoài. Bà đến đây làm gì? Lý Vãn nhíu mày tỏ vẻ không vui. Lần trước bố con đến tìm con, về nhà thì xảy ra chuyện có phải do con không? Thời Xuân Mai cũng sợ người khác nghe thấy, hạ giọng hỏi. Tôi không có người bố như vậy. Lý Vãn tức giận nói. Lần trước ông ta đến tìm tôi, tôi đã đưa cho ông ta một khoản tiền, còn ông ta chết như thế nào tôi không biết. Bây giờ ông ấy đã mất rồi, con muốn nói gì cũng được sao. Thời Xuân Mai lấy hết can đảm nói, tôi không muốn truy cứu cái chết của bố cô nữa, nhưng bệnh tình của em cô bây giờ rất cần tiền. Tiền tiền tiền, Lý Vãn nhìn bà ta, lạnh lùng nói, tôi sẽ nghĩ cách bà đừng làm bừa, nếu tôi bị bại lộ ai cũng đừng mong sống yên ổn. Thời Xuân Mai đương nhiên biết lợi hại trong đó, chồng chết thảm, bây giờ con trai lại bệnh nặng như vậy, bà ta không thể không nhẫn nhịn Vãn vãn! Lý Tân Đào ở trong phòng gọi, dạ con đây, Lý Vãn đi vào hỏi, bố, bố thấy trong người thế nào? Bố không sao, vừa nãy con nói chuyện với ai ngoài kia vậy? Lý Tân Đào hỏi, không có gì đâu ạ, một người hỏi đường thôi. Lý Vãn nói với vẻ thờ ơ, cô ta lấy phong bì ra. Bố, con đã lấy được giấy tờ rồi, nhanh thôi là có thể làm thủ tục. Ừ, Lý Tân Đào nhìn Lý Vãn, không khỏi hỏi, vãn vãn, con thật sự không nhớ chuyện hồi nhỏ sao? Lý Vãn lắc đầu, con không nhớ gì cả, những ký ức đó quan trọng lắm sao? Không quan trọng, Lý Tân Đào chỉ mong cô ta không nhớ gì. Thư ký của bố chắc đã soạn xong di chúc rồi, đến lúc đó con đưa giấy tờ cho cậu ấy làm thủ tục luôn nhé. Đúng lúc này, một thanh niên lịch sự đi vào. Lý Tân Đào giới thiệu họ với nhau, người thanh niên này là thư ký của Lý Tân Đào, chuyên phụ trách xử lý công việc cho hắn ta. Anh ta tên là Ngụy Anh Kiệt, mặc vest trông rất tuấn tú. Nghe nói trước đây anh ta từng đi lính, sau này vì bị thương cộng thêm việc chăm sóc mẹ ốm nên mới chuyển ngành vào công ty của Lý Tân Đào. Đồng chí Lý Vãn, chào cô, chào anh, cô cứ đưa giấy tờ cho tôi, có việc gì cứ dặn dò tôi. Ngụy Anh Kiệt nói, Vãn Vãn, con hoàn toàn có thể tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy không chỉ là thư ký của bố, mà còn là con nuôi của bố. Anh Kiệt con cũng đừng khách sáo như vậy, sau này hai đứa cứ gần gũi nhau. Lý Tân Đào nói ra thân phận khác của Ngụy Anh Kiệt, Lý Tân Đào rất coi trọng anh ta, kể cả công ty cũng do Ngụy Anh Kiệt quản lý. Hắn nghĩ tốt nhất là để Lý Vãn kết hôn với Ngụy Anh Kiệt như vậy cũng coi như nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài không để lợi ích rơi vào tay người ngoài. Khi hắn nói ra suy nghĩ của mình, hỏi ý kiến Lý Vãn, Lý Vãn đã do dự. Trong lòng cô ta vẫn luôn có Phó Thiếu Đình, dù đã rời khỏi nhà họ Tô nhưng vẫn không thể quên anh. Nhưng nếu không đồng ý cô ta lại sợ việc thừa kế tài sản sẽ thay đổi. Dù sao mọi việc của Lý Tân Đào đều do Ngụy Anh Kiệt quản lý, nếu anh ta giờ trò có khi cô ta sẽ chẳng được gì. Lý Vãn lùi một bước để tiến ba bước e thẹn nói, bố chuyện này chỉ mình con đồng ý thì cũng không được à. Còn phải xem ý kiến của anh Kiệt nữa. Lý Vãn không xấu, cô ta may mắn không thừa hưởng những khuyết điểm của hứa mạnh lương và thời xuân mai, trông còn có chút xinh đẹp. Cộng thêm những năm tháng ở nhà họ tô, không phải làm việc nặng nên trông cô ta cũng khá có khí chất. Ngụy Anh Kiệt cũng nghĩ giống Lý Vãn, để tối đa hóa lợi ích anh ta phải cưới Lý Vãn. Anh ta cười nói, đương nhiên tôi đồng ý rồi, tôi đồng ý 100%. Lý Tân Đào vẫn có chút không yên tâm, vậy bây giờ hai đứa đi đăng ký kết hôn luôn đi. chương 243, sự thật về cái chết. Bố có phải gấp quá không ạ? Lý Vãn vẫn còn hơi lo lắng dù sao giao tương lai của mình cho một người xa lạ cô ta vẫn có chút bất an bố cho vãn vãn thêm vài ngày nữa đi hơn nữa việc xử lý hộ khẩu cũng cần thời gian ngụy anh kiệt biết rõ dục tốc bất đạt vội vàng khuyên nhủ bố không còn sống được bao lâu nữa lý tân đào thở dài anh kiệt con nhanh chóng giải quyết chuyện hộ khẩu đi chỉ có nhìn thấy hai đứa kết hôn bố mới yên tâm được ngụy anh kiệt vội vàng đồng ý Lý Tân Đào đưa cho Lý Vãn một nghìn tệ có muốn mua gì thì cứ mua, không đủ thì nói với bố. Cảm ơn bố, Lý Vãn nhận lấy, đúng là tiền tới không tốn công sức. Chỉ cần ổn định thời Xuân Mai, sẽ không còn ai có thể đe dọa cô ta nữa. Thời Xuân Mai không to gan như hứa Mạnh Lương, cộng thêm việc bà ta lo lắng cho bệnh tình của hứa Vân Kiệt bà ta không có lý do gì làm chuyện hại người lợi mình. Còn vụ án của hứa Mạnh Lương cũng đã có manh mối mới. Có người nói từng nhìn thấy hứa Mạnh Lương ăn cơm uống rượu với một người đàn ông ở quán ăn. Dựa theo manh mối do nhân chứng cung cấp cộng thêm việc tô thiểu lạc tính toán cuối cùng đã chặn được người đàn ông định bỏ trốn ở nhà ga. Hắn ta là đồng hương của hứa Mạnh Lương tên là Tôn Đức Thắng. Đồng hương gặp nhau nơi đất khách quê người, đương nhiên là vui mừng. Hứa Mạnh Lương lại vừa được lý vãn cho tiền nên tâm trạng rất tốt. Hai người hẹn nhau đến quán ăn uống chút rượu. Sau ba ly rượu chuyện nên nói không nên nói đều nói ra hết. Hứa mạnh lương cho Tôn Đức Thắng xem hai miền tệ Tôn Đức Thắng tò mò hỏi, lão hứa ông phát tài ở đâu ra vậy? Làm người phải biết nhận mệnh ông đừng thấy tôi không biết kiếm tiền, nhưng con tôi giỏi giang. Hứa mạnh lương có chút đắc ý, chỉ cần Lý Vãn trở thành con gái của Lý Tân Đào, sau này gã ta đòi tiền Lý Vãn, nó dám không cho sao? Chẳng phải con ông ốm yếu à? Tôn Đức Thắng hỏi, tôi đang nói con gái tôi. Hứa Mạnh Lương ở hơi một cái, Tôn Đức Thắng biết Hứa Mạnh Lương có một trai một gái, nhưng con gái đã mất thích từ lâu. Nhưng dù Tôn Đức Thắng có hỏi thế nào, Hứa Mạnh Lương cũng không chịu nói thêm nửa lời. Đó là hai nghìn tệ đấy, Tôn Đức Thắng cũng đang thiếu tiền, hắn ta đánh bạc thua rất nhiều. Dựa vào lời ra, sau khi hai người chia tay, Tôn Đức Thắng vẫn đi theo sau Hứa Mạnh Lương. Khi đi qua cống nước thải, Hứa Mạnh Lương ghé vào bên cạnh nôn mửa. Trời đã tối, xung quanh không có ai. Tôn Đức Thắng xông tới ấn hứa mạnh lương xuống nước. Hứa mạnh lương vùng vẫy vài cái rồi bất động. Tôn Đức Thắng lấy 2.000 tệ trong túi gã nhân lúc trời tối vội vàng bỏ trốn. Tôn Đức Thắng lớn tiếng kêu oan tôi chỉ lấy tiền thôi, lúc tôi đi còn thấy hứa mạnh lương cử động. Số tiền đó tôi hoàn toàn không dám động đến, sợ hứa mạnh lương tìm tôi gây phiền phức. Cho tôi lá gan to bằng trời tôi cũng không dám giết người. Ôn giữ nhìn lời khai của hắn ta và hai nghìn tệ trên bàn, chìm vào suy tư. Liễu Mi nói, đội trưởng ôn, nếu Tôn Đức Thắng nói thật. Vậy sau khi hắn ta đi, chắc chắn có một người khác đã đẩy hứa mạnh lương xuống cống nước thải. Ổn giữ nhíu mày, dấu chân ở cống nước thải chỉ có của hai người, cũng không có dấu vết đánh nhau. Rất có thể lúc đó hứa mạnh lương chỉ ngất đi. Sau khi Tôn Đức Thắng rời đi, gã ta tỉnh lại, trượt chân ngã xuống cống nước thải. Mã Quốc Siêu đi tới nói đội trưởng ôn chủ quán ăn đó bị người ta tố cáo bán rượu giả Như vậy là mọi chuyện đã rõ ràng Tôn Đức thằng S.AMMU ốn 2.000 tệ, nên cứ ép hứa Mạnh Lương uống rượu còn bản thân hắn ta không uống nhiều Rất có thể là do ngộ độc rượu Tô Viễn không ngờ vụ án này lại không liên quan đến lý ván Nếu hứa Mạnh Lương thật sự chết đuối do ngộ độc rượu thì không có lý do gì để điều tra lý Vãn nữa Ổn giữ nhìn ra sự lo lắng của anh ấy, bèn nói, anh yên tâm, em đã cử người theo dõi thời Xuân Mai, mấy hôm trước bà ta có đến bệnh viện một chuyến. Bà ta hành động rất cẩn thận, nhưng vì hứa Vân Kiệt chắc chắn bà ta sẽ đến gặp Lý Vãn nữa. Tổ Viễn bất lực xoa mi tâm, hứa mạnh lương chết đúng lúc thật. Lý Vãn cũng biết có người đang theo dõi mình, cô ta ném một tờ giấy cho thời Xuân Mai, rồi đi vệ sinh. Cô ta vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì thời Xuân Mai liền đi vào. Cảnh sát theo dõi họ là nam, anh ta không thể vào nhà vệ sinh nữ để xem. Khi thời xuân mai đi ra, bà ta liền đi đóng viện phí cho hứa Vân Kiệt. Người cảnh sát này chỉ đành báo cáo tình hình cho Liễu Mi đến thay ca, Liễu Mi nói có thể họ đã truyền tiền cho nhau. Tiếp tục theo dõi cũng vô nghĩa, ít nhất là cho đến khi số tiền này tiêu hết, họ sẽ không gặp nhau nữa. Nhưng để chắc chắn, Liễu Mi vẫn ở lại cho đồng nghiệp về đồn báo cáo tình hình với ôn giữ. Tô Tiểu Lạc trở về nhà họ Tô, Tô Tây vừa đi khám bệnh ở bệnh viện về Tô Hòa cũng đi cùng. Hai người đang nói chuyện thấy Tô Tiểu Lạc về liền vẫy tay gọi cô. Tô Hòa tiểu cửu em về đúng lúc lắm, mau phân tích giúp anh Tư đi. Tô Tây là một người thô kịch lúc này lại có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu thực ra cũng không có gì anh chỉ tò mò tại sao các cô gái trẻ cứ nhìn thấy anh là chạy. Hóa ra hôm nay khi họ đến bệnh viện tái khám, lại gặp cô y tá nhỏ đó. Lần này đã biết tên cô ấy là Hàn Mẫn, nhưng Hàn Mẫn vừa nhìn thấy Tô Tây liền tránh đi, điều này khiến Tô Tây lại một lần nữa nghi ngờ cuộc đời. Lần trước cô gái đó nói anh trông buồn cười, nhưng không nói anh trông đáng sợ mà. Tô Tiểu lạc che miệng cười, anh Tư, không lẽ anh thích cô gái đó rồi sao? Hả, sao có thể chứ, anh Tư em là loại người háo sắc sao? Tô Tây nhíu mày. Tô Hòa vỗ vai anh ấy, anh Tư ở đây chỉ có anh em mình với nhau cả, không thích người đẹp, chẳng lẽ anh lại đi thích người xấu? Em đừng nói bậy, vẻ ngoài xinh đẹp chỉ là lớp vỏ bề ngoài. Đặc biệt là khi tìm đối tượng, nhất định phải chọn người tốt bụng. Tư tưởng của Tô Tây rất cổ hủ, anh ấy nói anh có một người đồng đội, vợ anh ta rất xinh đẹp. Kết quả để ở nhà thì xảy ra chuyện, bị hàng xóm cướp mất. Anh Tư, hai người đó là kết hôn trong quân đội mà, được pháp luật bảo vệ cuối cùng họ có bị trừng phạt không? Tô Hòa không khỏi hỏi. Hai, chúng ta là lính tuổi thanh xuân đều cống hiến cho nhân dân. Cưới vợ rồi để ở nhà, người ta cũng chịu thiệt thòi. Cuối cùng đồng đội anh đã tác thành cho họ, đến bây giờ vẫn chưa kết hôn. Đây cũng là lý do tại sao mấy anh em Tô Tây mãi không chịu kết hôn, sợ làm lỡ giờ người khác. Anh chỉ là tò mò tại sao cô ấy lại tránh anh, anh đáng sợ đến vậy sao? Tô Tây biện minh cho mình, chuyện này em thực sự không biết vẫn là phải hỏi người trong cuộc. Tô Tiểu Lạc không chịu nói, có đôi khi không kết hôn cũng chỉ là do Duyên chưa tới. Duyên đến rồi tự nhiên sẽ kết hôn. Tô Tiểu Lạc không khỏi nghĩ đến phó thiếu đình kẻ thay đổi như trong chóng này, rõ ràng nói không kết hôn nhưng lại nói không phải nhất định không kết hôn. Không biết điều gì đã thay đổi anh. chương 244, về sầu thoát xác chim sẻ rình mồi. Tô Tây không nhận được câu trả lời mình mong muốn có chút thất vọng. Tô Hòa an ủi, dù Tiểu Cửu có nói cũng chỉ đại diện cho suy nghĩ của Tiểu Cửu thôi. Vẫn nên nghe lời Tiểu Cửu, dưỡng thương cho tốt, rồi đi hỏi cô ấy, để xem cô ấy chạy đi đâu được. Cút đi, Tô Tây vỗ vào người Tô Hòa một cái. Nhìn xem em nói anh thành cái gì rồi? Anh là Liêu Manh à? Tô Tiểu Lạc và Tô Hòa che miệng cười trộm, Tô Hòa lặng lẽ kéo cô sang một bên hỏi, chị phó nhiễm của em khi nào về? Sắp rồi, 1-2 ngày nữa thôi. Thời gian cụ thể, em muốn ăn sô-cô-la. Lần trước phó thiếu đình cho cô đã ăn hết, nên bổ sung thêm, cô biết anh Sáu nhất định có cách. Được rồi, đồ ham ăn. Tô Hòa đồng ý ngay. Đúng lúc nghiêm chỉ dẫn hai đứa con về. Hôm nay là thứ bảy cô ấy đưa con đi dạo cửa hàng bách hóa. Một đứa mua súng, một đứa mua búp bê. Hai đứa nhỏ cuốn lấy tô thiểu lạc, một đứa hỏi có đẹp trai không, một đứa hỏi có xinh đẹp không. Nghiêm trì các em đoán xem chị gặp ai ở cửa hàng bách hóa. Tô Hòa tò mò hỏi, gặp ai? Lý Ván, nghiêm trì cười mũ ra đặt sang một bên, vẻ mặt thần bí. Nghe thấy tên Lý vãn Tô Hòa mất hứng không muốn nghe nữa, chỉ nói ông nội đã nói rồi, không được nhắc đến cô ta nữa. Ông nội không có ở đây mà, nghiêm trì cũng là thấy ông cụ không có nhà mới dám nói. Chị thấy cô ta đi mua đồ với một người đàn ông, người đàn ông đó trông nho nhã lắm, không lẽ là bạn trai cô ta? Ủa? không chỉ nhận bố giàu có mà còn có bạn trai rồi, giỏi thật đấy. Tô Hòa mỉa mai, đúng vậy, chị nghe nhân viên bán hàng nói cô ta chọn không ít đồ, nhưng hình như không mang theo tiền cuối cùng đều là người đàn ông kia chi trả. Nghiêm chỉ nói, vậy người đàn ông đó đối xử với cô ta cũng tốt đấy chứ. Tô Hòa nói, dù có tốt đến mấy, vẫn chưa kết hôn, sao có thể tiêu tiền của người ta. Tô Tây không vui nói, anh tự anh quan tâm đến cô ta làm gì. Bây giờ cô ta cũng không phải người nhà họ tô nữa. Tô Hòa thì không quan tâm, dù sao từ nhỏ tình cảm với Lý Vãn cũng không tốt. Tô Tây thở dài thực sự không hiểu con người bây giờ là thế nào nữa. Cứ như hàng xóm cũ trước đây, gặp nhau cũng chào hỏi vui vẻ. Nào giống như ở chung một mái nhà 10 năm kết quả lại như người xa lạ. Tô Hòa anh không ở nhà nhiều nên không biết cô ta có rất nhiều chuyện đáng ghét. Mẹ đối xử với cô ta không tốt sao? Có năm cô ta bị sốt cao, mẹ cõng cô ta đến chạm xá. Lúc đó trời đang mưa em nói mẹ bị đau lưng, chính là do cõng cô ta đấy. Chuyện này cháu biết, sấm chấp đùng đùng, mẹ cõng còn đi khám bệnh. Tô từ Thành dơ tay nói, cô giáo dạy chúng cháu viết văn như vậy. Cháu tránh ra đi, chú đang nói chuyện thật. Tô Hòa tức giận, các người xem cô ta đối xử với mẹ thế nào. Trình Nhã đứng trên lầu, vốn định đi xuống nhà, nhưng bây giờ cũng không còn tâm trạng nữa. Bà ta trở về phòng, lấy ra một chiếc đồng hồ quà quý. Bên trong có ảnh bà ta chụp chung với Lý Vãn, đó là bức ảnh hai người chụp ở tiệm ảnh khi Lý Vãn 12 tuổi. Sau này đồng hồ bị hỏng, Lý Vãn không đeo nữa. Hôm qua ông cụ bảo ném hết đồ đạc của Lý Vãn ra ngoài, nhưng bà ta đã giữ lại chiếc đồng hồ này. Mẹ, mẹ đối xử với Vãn Vãn thật tốt, sau này Vãn Vãn cũng thương mẹ nhất. Gương mặt non nớt của cô bé hiện lên trong tâm trí trình nhã, khiến bà ta không khỏi đỏ hoe mắt Gió bên ngoài rất lớn, Lý Vãn ngồi trên ghế dài đợi Ngụy Anh Kiệt. Trên đường có một người phụ nữ dắt theo một bé gái đang đi về phía này. Con có mệt không, con không mệt ạ tối nay con muốn ăn gì, món nào mẹ nấu cũng ngon à. Lý Vãn không khỏi nghĩ đến trình nhã, không biết lưng bà đã đỡ hơn chưa. Một chiếc áo khoác đột nhiên được khoác lên vai cô ta kéo dòng suy nghĩ của cô ta trở lại. Cảm ơn anh, bên ngoài vẫn còn hơi lạnh, chúng ta đi thôi. Ngụy Anh Kiệt dịu dàng nói. Đã làm xong rồi sao? Lý Vãn hỏi, ừ, chắc khoảng một tuần nữa là xong. Ngụy Anh kiệt cười nói, tối nay em muốn ăn gì? Em phải về bệnh viện ăn cơm cùng bố. Lý Vãn nói, đã trở thành con gái của Lý Tân Đào, cô ta nhất định phải ở bên cạnh ông ta cho đến giây phút cuối cùng. Em đối xử với bố tốt thật đấy. Bố cũng đối xử tốt với em. Lần trước cô ta nói mình cần 2.000 tệ, Lý Tân Đào không hỏi gì liền đưa cho cô ta ngay. Lần này mua đồ ông ta cũng đưa cho cô ta 1.000 tệ tuy Lý Tân Đào không thiếu chút tiền này, nhưng đối với cô ta tiền là thứ quan trọng nhất. Thực ra theo những gì anh biết, hồi nhỏ ông ấy đối xử với em không tốt. ngụy Anh Kiệt thăm dò. Đó là chuyện hồi nhỏ rồi, ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm. Hơn nữa em không nhớ chuyện hồi nhỏ nữa. Bây giờ người thân thiết nhất với em chính là bố em. Lý Vãn cười, giả bộ nói. ngụy Anh Kiệt gật đầu anh đưa em về bệnh viện. Xuống xe, Ngụy Anh Kiệt đến nhà ăn lấy cơm mang lên, đợi Lý Tân Đào ăn xong mới rời đi. Lý Tân Đào không khỏi hỏi Lý Vãn, "Vãn Vãn, con thấy anh Kiệt thế nào?" "Con thấy anh ấy rất tốt, rất dịu dàng và chu đáo. Hôm nay Lý Vãn đi cùng Ngụy Anh Kiệt, anh ta nói chuyện rất lịch sự, cũng rất quan tâm đến cảm xúc của cô ta. Kể cả những món đồ mua ở cửa hàng bách hóa, anh ta cũng không nói gì mà trả tiền luôn. Điều này cho thấy thực ra Ngụy Anh Kiệt chắc cũng có ấn tượng tốt với cô ta." Vậy thì tốt, Lý Tân Đào gật đầu. Lý Vãn đứng bên cửa sổ nhìn xuống, lại thấy một cô gái đi ra, rất tự nhiên khoác tay ngụy Anh Kiệt hai người vừa đi vừa cười nói. Cô gái này là ai? Khủ khủ, Vãn Vãn, gọi bác sĩ giúp bố với, bố thấy bụng hơi khó chịu. Lời Lý Tân Đào kéo suy nghĩ của Lý Vãn trở lại, cô ta vội vàng đi gọi bác sĩ. Còn ở phía xa, ngụy Anh Kiệt kéo cô gái kia đi rất nhanh, bất đắc dĩ nói, anh không phải đã nói với em rồi sao, dạo này chúng ta ít qua lại một chút nhưng người ta nhớ anh mà cô gái biễu môi làm nũng chúng ta không thể để ông già kia nghi ngờ thời gian này em đừng xuất hiện nếu không sẽ sôi hỏng bỏng không ngụy anh kiệt cảnh cáo em thấy anh và người phụ nữ kia thân mật với nhau anh có đá em không đó cô gái lo lắng hỏi cô gái tên là trương vi quen ngụy anh kiệt cách đây nửa năm ban đầu hai người định kết hôn vô tình biết được bí mật của lý tân đào Nên đành phải hoãn kế hoạch đó lại, hai người bàn bạc xem làm cách nào để lừa lấy tài sản của ông già. Nếu thật sự tìm được đứa con gái này, tài sản mà Ngụy Anh Kiệt được thừa kế chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể. Ngụy Anh Kiệt nói, sao có thể chứ? Cô ta còn không bằng một đầu ngón tay của em. Thật không, cô gái được dỗ dành nên rất vui vẻ. Đương nhiên là thật rồi, em đợi anh dỗ dành cô ta xong, đến lúc đó tài sản sẽ là của chúng ta. Ngụy Anh Kiệt gảy bàn tính, không thể để Trương Vy ảnh hưởng đến đại cục. Vậy cũng được, Trương Vy chỉ đành thỏa hiệp, chương 245, không địch nổi sự mới mẻ. Một khi lòng ghen tị của phụ nữ bùng phát, lý trí rất khó kiểm soát. Biết rõ là không đúng nhưng vẫn muốn đi xem, Trương Vy chính là như vậy, vừa mới đồng ý với Ngụy Anh Kiệt sẽ ngoan ngoãn thì lại đến bệnh viện gặp Lý Vãn. Cô ta nghĩ chỉ cần nhìn một cái thôi, dù sao Lý Vãn cũng không quen biết cô ta. Nhưng cô ta không ngờ, Lý Vãn đã nhìn thấy cô ta, và còn nhớ rõ cô ta. Trương Vi và Lý Vãn va vào nhau ở hành lang bệnh viện, đồ đạc rơi vãi khắp nơi. Ôi, xin lỗi, Trương Vi vừa nói vừa nhặt đồ. Lý Vãn nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp tóc trên đầu Trương Vi, lập tức nhận ra cô ta bình tĩnh giúp Trương Vi nhặt đồ lên. Lý Tân Đào đi làm kiểm tra vẫn chưa quay lại, Lý Vãn đánh giá Trương Vi từ trên xuống dưới, gương mặt trái xoan, mắt hai mí, làn da trắng nõn. Cô cũng đang đợi người sao. Trương vi bắt chuyện, ừ, Lý Vãn đáp, tôi đến thăm người yêu anh ấy rất yêu tôi, mỗi tháng tôi không phải làm gì cả anh ấy sẽ cho tôi tiền tiêu. Trương vi tự nói với vẻ mặt hạnh phúc nói những lời này trước mặt Lý Vãn khiến cô ta cảm thấy vô cùng hả hê. Đợi sau này anh Kiệt có được tài sản, rồi đã Lý Vãn, vậy là cô ta sẽ trở thành người giàu có. Mà cô gái này lại bị lừa mà không hề hay biết cũng thật đáng thương. Vậy sao, thật ghen tị với cô. Lý Vãn cười lạnh, cô có bạn trai chưa? Bạn trai cô có mua đồ cho cô không? Trương Vi mở to mắt ra vẻ ngây thơ. Đương nhiên rồi, hôm nay đi dạo phố đều là anh ấy mua cho tôi. Lý Vãn cũng không để cô ta được thoải mái. Vậy bạn trai cô cũng tốt đấy chứ? Trường Vi siết chặt nắm tay ghen tị, nghĩ đến việc ngụy anh kiệt ân cần với người phụ nữ khác trong lòng cô ta khó chịu vô cùng. Ừ, anh ấy rất tốt. Anh ấy còn nói sau khi kết hôn sẽ sinh hai đứa con với tôi, một trai một gái. Lý Vãn cố ý nói, "Không thể nào." Sắc mặt Trương Vi thay đổi, "Không thể nào cái gì?" Lý Vãn giả vờ khó hiểu, "Không, không có gì." Trương Vi biết mình đã lỡ lời, nhưng lòng ghen tị khiến cô ta không thể ở lại đây thêm nữa. "Một tuần nữa là chúng tôi có thể đăng ký kết hôn rồi." Lý Vãn cười nói với vẻ mặt ngọt ngào. Trương Vi tức đến mức mặt mũi méo mó, cô ta cũng không biết lần này mình đến đây là vì cái gì nữa. Thực ra tôi vẫn khá lo lắng, dù sao anh ấy cũng rất yếu tú Chắc chắn sẽ có không ít cô gái thích anh ấy, mà đàn ông lại coi trọng sự mới mẻ, nhỡ đâu anh ấy chán tôi thì tôi cũng không biết phải làm sao. May mà tôi cũng xinh đẹp, nhà cũng có chút tiền, nếu không thực sự không biết phải lấy gì để giữ chân đàn ông. Lý Vãn tiếp tục nói, giống như một cô gái đang lo được lo mất. Mặt trương vì xanh mét trạng thái của Lý Vãn rõ ràng không giống như mới quen, chắc chắn ngụy Anh Kiệt có chuyện giấu mình. Thấy hai người tình cảm tốt như vậy, chắc chắn là quen nhau lâu rồi đúng không? Ừ, trước đây tôi đã thích anh ấy. Nhưng lúc đó anh ấy có bạn gái, tôi chỉ dám trôn giấu tình cảm này trong lòng. Bây giờ anh ấy chia tay rồi, chúng tôi mới danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Lý vãn bị chuyện, dù sao thì cô ta cũng phải giữ chặt Ngụy Anh Kiệt. Cô gái này muốn đấu với cô ta còn non lắm. Trường Vi quả nhiên tin tưởng, trong lòng đã nghi ngờ Ngụy Anh Kiệt danh chính ngôn thuận ở bên nhau, vậy Ngụy Anh Kiệt coi cô ta là gì? Trường Vi thất thiểu rời đi, thậm chí Ngụy Anh Kiệt đến cũng không nhìn thấy. Ngụy Anh Kiệt có chút lo lắng đi đến bên cạnh Lý Vãn, giả vờ thoải mái hỏi, vừa nãy em nói chuyện với ai vậy? Lý Vãn lắc đầu, gặp lúc nãy thôi, cô ta cũng kỳ lạ nói với em rất nhiều chuyện. Ủa cô ta nói gì? Ngụy Anh Kiệt trột dạ hỏi. Cô ta nói cô ta và bạn trai rất yêu nhau, nhưng gần đây bị cô gái khác cướp mất. Còn nói cướp bạn trai của người khác là không có đạo đức đúng là kỳ lạ cứ như bị ca XTSI ngắn sắc chấm CH gì đó. Lý Vãn bâng cua nói như không để ý. ngụy Anh Kiệt lập tức tin tưởng lời Lý Vãn, Trương Vi ngày thường tuy có chút tiểu thư, nhưng anh ta đã nói rõ lợi hại trong mối quan hệ như vậy rồi, sao người phụ nữ này lại không biết nặng nhẹ. Nếu để lộ chuyện thì sao? Có lẽ là bị thần kinh, đừng quan tâm đến cô ta. ngụy Anh Kiệt không muốn nhắc đến Trương Vi nữa, Lý Vãn cũng không nói tiếp. Lý Vãn hỏi: "Hôm nay anh đi dạo phố với em cả ngày, chắc mệt lắm rồi, sao lại quay lại đây?" "Em cũng mệt, anh sợ em vất vả." Vẻ mặt Ngụy Anh kiệt dịu dàng nói. "Anh thật tốt." Lý Vãn e thẹn, Ngụy Anh kiệt cúi đầu nhìn dáng vẻ e lệ của cô ta tim đập nhanh hơn, thực ra cô ta cũng khá xinh đấy chứ. Ngoan ngoãn hiểu chuyện quan trọng hơn là cô ta là con gái của Lý Tân Đào. Chỉ cần cưới cô ta, tài sản nhà họ Lý sẽ là của anh ta. Một tuần sau, khi thủ tục truyền hộ khẩu hoàn tất, Ngụy Anh Kiệt gấp không chờ nổi dẫn Lý Vãn đi đăng ký kết hôn. Cùng lúc đó, có người phát hiện một thi thể nữ ở ngoại ô, người đó chính là Trương Vi. Vừa mới đăng ký kết hôn xong, Ngụy Anh Kiệt và Lý Vãn bị triệu tập đến đồn cảnh sát. Ổn giữ nhìn Lý Vãn hỏi cô có biết mối quan hệ giữa Ngụy Anh Kiệt và người phụ nữ này không? Lý Vãn lắc đầu tôi không biết. Ổn giữ, nhưng có người từng nhìn thấy hai người nói chuyện ở bệnh viện. Lý Vãn lắc đầu, tôi không có ấn tượng, tôi đã gặp quá nhiều người ở bệnh viện. Liễu Mi thấy Lý Vãn không thành thật, lạnh giọng nói, người phụ nữ này trước đây là bạn gái của Ngụy Anh Kiệt, cô thật sự không biết chút nào sao? Lý Vãn thờ ơ lắc đầu, tôi không biết, bố tôi nói anh Kiệt là con nuôi của ông ấy, nên bảo chúng tôi tìm hiểu nhau, ông ấy không nói anh ấy có bạn gái. Lý Vãn siết chặt nắm tay, cô ta chỉ muốn Ngụy Anh Kiệt chia tay với người phụ nữ kia, sao lại xảy ra án mạng chứ? Còn ngụy Anh Kiệt cũng không chịu thừa nhận chuyện này là do mình làm, dù cảnh sát có hỏi thế nào, anh ta cũng khẳng định hai người đã chia tay từ một tuần trước, không biết tại sao Trương Vi lại chết ở ngoại ô. Chuyện này chỉ có thể nhờ Tô Thiểu Lạc ra tay. Tô tiểu Lạc được đưa đến nhà xác cô làm phép, mọi thứ xung quanh lập tức thay đổi. Một căn nhà được trang trí vô cùng ấm cúng tuy chỉ là nhà thuê, nhưng Trương Vi vẫn cố gắng trang trí nơi này thành ngôi nhà trong mơ của mình. Cô ta đeo tạp dề bắt đầu nấu ăn. Bốn món mặn một món canh đều là những món ngụy Anh Kiệt thích ăn nhất. Nhưng cô ta đợi mãi cũng không thấy ngụy Anh Kiệt đâu. Rõ ràng đã hẹn tối nay sẽ về ăn cơm cùng cô ta chẳng lẽ anh ta lại đi cùng người phụ nữ kia. Đến 9 giờ 10 phút Ngụy Anh Kiệt mở cửa bước vào. Cơm canh đã nguội, Trương Vi cười ngọt ngào, em đi hâm nóng lại nhé. Không cần đâu, ngụy Anh Kiệt cười áo khoác ra, nhìn người phụ nữ đã theo anh ta 3 năm, rồi lấy từ trong túi quần ra một sấp tiền. Trương Vy, chúng ta chia tay đi. Anh đang nói gì vậy? Trương Vi không dám tin vào tai mình. Thực ra hôm nay cô ta đến bệnh viện, ngoài việc tìm Lý Vãn, còn có một lý do là vì cô ta đã mang thai. Ban đầu cô ta định nói tin vui này cho Ngụy Anh Kiệt, không ngờ lại bị chia tay. Phần năm tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.